Chương、290. một truy định cách ắ n khôn. Chương 290. Một truy định cắn khôn. Thần nữ cắn thuốc về sau một chiêu này vì lực lớn kinh thuốc chiêu thẳng ngợi, Một một truy vọt sau về vì lực p tứ tứ một nương phòng ngự, đem nương đem ú thành đ á n bay. Một t kích h công t h ầ n nữ lập tức truy trên người t r ư ờ n g kiếm trong tay hướng phía trước một chút quanh thân ngưng tụ ra đại lượng kiếm khí cũng hướng về phía tứ nương phong tới tứ nương vừa vừa xuống đất còn chưa đứng vững thấy một chiêu này chỉ có thể lập tức sử dụng đồn đ ị a thuật tiềm nhập lòng đất mạo hiểm đem mưa kiếm né tránh chỉ biết là tránh sao thần nữ đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất không ngừng trên mặt đất tìm kiếm từ nương khí tức đợi đến từ nương từ đằng xa nhô ra mặt đất trong n á y mắt thần nữ lập tức liền bắt được từ nương vị trí một kiếm đi theo liền đâm tới tứ nương vừa mới xuất hiện mặt đất cảm nhận được công kích đánh tới chỉ có thể dựa vào bản năng giờ kiếm ra ngoài phòng thủ p h ó n thử thế nhưng là thần nữ một kiếm này càng mo một chút trực tiếp một kiếm đâm xuyên tứ nương b ả vai yêu nữ lần này nhìn ngươi còn có biện pháp nào thần nữ đắc ý nợ nụ cười bị một kiếm đâm xuyên tứ nương vẹ mặt trầm xuống lập tức uy kiếm phản kích thần nữ đi theo về sau nhảy lên đem c ũ nghe rút được thần nữ những lời này thứ nương nhưng không có quá lớn phản ứng mà là lòng bàn tay ở trong thả ra một trận kim quang cũng thuận thế chùm lên miệng vết thương của mình nơi kim quang thuật tứ nương hiện tại sẽ rất nhiều ngụy tầm công pháp đều là ngụy t ầ m t h ô n g qua phú linh diệu thủ từng bước từng bước chuyển cho tứ nương kim quang thuật mặc dù chỉ có thể đơn giản chữa trị ngoại t h ư ơ n g nhưng loại tình huống này sử dụng cũng coi là có hiệu quả và tứ nương đưa bàn tay lấy ra vừa mới bị thần nữ đâm thủng qua vết thương đã đình chỉ đổ máu vết thương cũng đã khép lại cái lưu lại một đạo vết s ẹ o ta nhưng còn không có dễ dàng chết như vậy tứ nương hít sâu một hơi một lần nữa đem xa xa hai thanh phi kiếm gọi trở về bên cạnh thân、thần、nữ nhìn thấy tứ nương ngắn n g i như thế một hồi liền đem vết thương khép lại lông mày lập tức nhữ lại các ngơi những này y xem ra nhất định phải một hơi thở giải quyết các ngươi mới được lời này vừa mới nói xong thần nữ liền lần nữa hướng phía tứ nương đánh tới thế nhưng là tứ nương lại lập tức cho trên ngón tay của chính mình dẫn tới một viên kim văn chiếc nhẫn trong n g á y mắt cảm giác toàn thân đều linh khí tốc độ chạy thêm nhanh hơn không ít chiếc nhẫn kia đối với ở hiện tại ngụy tầm mà nói tác dụng đã không lớn nhưng là đối với tứ nương mà nói còn có không tầm thường hiệu quả cho nên ngụy tầm từ thanh phong sơn lúc trở lại liền cho tứ nương thu hoạch được ngắn ngụy thực lực tăng cường về sau tứ nương lập tức bắt đầu phòng thủ phản kích vậy mà và cắn thuốc sau thần nữ lại thế lực ngang nhau mà bắt đầu bất quá kim văn chức nhận hiệu quả là áp xúc còn sót lại sức lực đến thời gian ngắn tăng cường thực lực đối với thể lực và linh khí tiêu hao là to lớn giao thủ ngắn ngủi sau một lát bắt đầu có chút kiệt lực tứ nương lần nữa đã rơi vào hạ phong hai thanh phi kiếm cũng bởi vì linh khí chưa đủ nguyên nhân tốc độ phi hành biến chậm rất nhiều yêu nữ nhận lấy cái chết thân nữ bắt l ấ y tứ nương một cái đứng không về sau một kiếm giả thoáng sau lập tức cách bổ ra ngoài một kiếm kiếm này thực sự quá nhanh tứ nương dùng hết sức lực né tránh mới mạo hiểm né tránh thế nhưng là nhưng vẫn bị một kiếm từ bên mặt xẻ qua kiếm khí ở tứ nương trên mặt lưu lại một đường thật dài v ngay tại thần nữ nắm lấy cơ hội chuẩn bị lại đến một kiếm thời điểm không biết từ vị trí nào đột nhiên chuyển đến mấy âm thanh phá không âm thanh thần nữ nhận thấy được không thích hợp cái có thể thu hồi đâm về tứ nương một kiếm này cũng quay người hướng sau lưng vung ra một đạo kiếm khí kiếm khí quét ra đem phía sau đánh lén mà đến mấy ngọn phi đao cho trực tiếp cho đánh bay đồng thời thần nữ ánh mắt cũng phát hiện nút ở phía sau mặt trong rừng đánh lén kê yêu bát sơn bát sơn và thần nữ ánh mắt đối mặt sau lập tức trong lòng g i ậ n mình nhưng là lúc này đã bị phát hiện liền không cách nào lại tránh cho nên bát sơn từ trong đụi còn một chút bay ra đồng thời hai cánh tay trên không trung lắp một số nữ nhân hôm nay ta phải cho ta các huynh đệ báo thủ bát sơn g i ậ n quát một tiếng về sau lập tức bay trên không trung chấn động mạnh mẽ hai cánh bắn ra mấy chục đạo lông vũ hóa thành phi đao hướng phía thần nữ vị trí vào tới vừa định phản kích sau l ư n g tứ nương thừa cơm ộ t kiếm đánh lén mà đến thần nữ chỉ có thể trốn tránh đồng thời tránh qua tránh né phi đao và tứ nương công kích lại tới một cái chịu chết thần nữ sau khi rơi xuống đất quan sát một chút bát sơn tu sĩ thực lực phát hiện đây chỉ là cái vừa mới thuần dương cảnh giới yêu quái sau lập tức lộ ra k i n h thường vẻ mặt tứ tỷ ta tới giút ngươi bát sơn bay đến tứ nương bên người nhớ muốn gia nhập chiến đấu người đeo lên chiếc nhẫn này phụ trách nơi xa kiềm chế là tốt rồi ta tới đối phó nàng là được tứ nương chậm thở ra một hơi đem ngón tay bên trên chiếc nhẫn gỡ xuống ném cho bát sơn tiếp nhận chiếc nhẫn sau bát sơn ngay lập tức đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay trong nháy mắt cảm giác sức mạnh đạt được cực lớn tăng cường chiếc nhẫn kia đối với tu vi càng thấp mục tiêu tăng lên càng lớn lúc này bát sơn vẫn là đầy trạng thái đeo lên chiếc nhẫn về sau hiệu quả càng thêm rõ ràng ngay sau đó tứ nương lật tay một cầm lấy ra một viên bổ khí đan nuốt vào bụng bên trong khôi phục chút ít lính khí vào lúc này trên bầu mỗi một truy uy lực cũng không giống nhau để tu sĩ kim đan đã khó mà chống đỡ mỗi tiếp được một chiêu cũng cảm giác xương cánh tay đều nhanh muốn đứt gãy như thế bất quá đồng dạng cái này mấy truy đối với ngụy tầm mà nói tiêu hao cũng vô cùng lớn trong tòa tháp những cao thủ này mặc dù s á t thực đều vô cùng lợi hại nhưng là mượn dùng lúc này thân thể chính mình cái có thể phát huy ra bọn hắn chút ít thực lực nếu không phải lần này mượn cái viên kia t h a n h phong tổng mang tới đan dược bổ sung căn bản là không có cách để thợ rèn lòng tạo truy ra ngoài chín truy khả năng ba bốn truy cũng đã đem ngụy tầm linh khí ép cô ngụy huynh đệ ngươi linh khí này giống như có ch l o n g tạo mượn ngụy tầm miệng nói một câu như vậy còn có thể để tiền bối ngươi lại đến một truy ngụy tầm cảm thụ thân thể một cái tình huống sau cùng nó kiên định trả lời một câu đã như vậy vậy ta đây cuối cùng một truy nhưng phải nghiêm túc điểm l o n g tạo đưa trong tay cái búa trên không trung ném đi một vòng tròn sau một lần nữa nắm chặt truy trôi sau đó ngụy tầm chỉ cảm thấy toàn thân thịt gà đột nhiên cao cao bành trướng lên nơi xa còn không có khôi phục như cũ tu sĩ kim đan nhìn thấy ngụy tầm giống như lại có cái chiêu số gì về sau cái hối hận hôm nay vì cái gì tới chuyến này sau đó ngụy tầm toàn thân bành trướng cơ bắp bắt đầu hướng phía ngụy tầm cầm lấy cái búa cánh tay phải hội tụ. khiến cho ngụy tầm cánh tay phải đột nhiên trở nên tráng kiện không gì sánh được cũng một chút đem ống tay áo đều bị tập mở lộ ra bên trong cây kia hoàn toàn không giống ngụy tầm cánh tay kỳ lân tay lớn tiền b ối ngươi đây là cái chiêu gì ngụy tâm nhìn xem chính mình đầu này cường tráng đến không tưởng nổi cánh tay phải nhìn không được hỏi một câu chiêu này thế nhưng là ta mạnh nhất một chiêu ta cho hắn đặt tên là một truy định cán k h ô n chương hai trăm chín mươi mốt đừng nói chuyện hít sâu chương hai trăm chín mươi mốt đừng nói chuyện hít sâu tu sĩ kim đan nhìn thấy ngụy tầm đầu kia hùng tráng không gì sánh được cánh tay liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái vừa mới trước mặt cái kia mấy truy liền đã mạnh như vậy hiện tại một truy này xem ra so với vừa mới còn muốn quyết t r ư ơ n g không đợi tu sĩ kim đan suy tư quá lâu ngụy tâm liền kéo lấy hắn cánh tay kỳ lân hướng phía tu sĩ kim đan vọt mạnh m à tới n ắ m trong tay chiếc truy sắt kia lúc này mặt ngoài mánh liệt lay động giống như là tích xúc vô tận sức mạnh ở một loại trong đó đừng đem ta coi thường a tu sĩ kim đan mặc dù trước tiên muốn né tránh nhưng là phát hiện ngụy tầm tốc độ thực sự quá nhanh hiện tại nếu là còn lựa chọn tránh khả năng không chỉ có trốn không thoát còn có thể cùng vừa mới như thế bị một truy này đánh trúng cho nên tu sĩ kim đan lựa chọn dơ kiếm tụ lực cũng toàn lực chém ra một nói kiếm khí màu đỏ đối mặt đạo kiếm khí này ngụy tầm thân hình không có chút nào dừng lại trực tiếp cầm lấy cái búa liền đánh phía kiếm khí làm cái búa và kiếm khí đụng va và vào nhau trong nháy mắt lập tức phát sinh mánh liệt nổ tung một trận điên cùng đáng tức giận đợt từ trung tâm vụ nổ hướng phía tứ phía b ộ c phát k h u ế c h tán ra vốn cho là mình một kiếm này có thể ngăn lại v ọ t tới ngụy tầm thế nhưng là để tu sĩ kim đan không có nghĩ tới là ngụy tầm thế mà dựa vào cái búa từ nổ tung ở trong gắng gượng đất xuyên tâu tới đến gần đồng thời còn ở ở ở t phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy nhưng cũng chính là ở hắn trần c h ờ thời điểm ngụy tâm đã tới gần cũng đi theo một truy hướng về phía đầu của hắn liền đánh tới thấy thế tu sĩ kim đan chỉ có thể giơ kiếm hướng phía trước một k h u n g chuẩn bị giống như trước đó như thế lại khá n g một truy b à n h một tiếng văng trầm ngụy tâm đem cánh tay kỳ lân bên trên tích chứa tất cả lực lượng trong nháy mắt rót vào ở trong tay cái búa bên trên một truy này đang l ặ n g lặng nện ở tu sĩ kim đan trên thân kiếm trực tiếp đem kiếm của hắn nện đến từ ở giữa đứt gãy mà ra đồng thời có dư lực cái búa còn đi theo đập vào tu sĩ kim đan trên đầu bị đánh trúng về sau tu sĩ kim đan giống như là thiên thạch rơi xuống đất như thế trực tiếp từ không trung nện vào trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái hô to một truy này công kích kết thúc thợ rèn long tạo lập tức thoát khỏi ngụy tầm thân thể trở lại trong tháp mà ngụy tầm lấy trở lại quyền khống chế thân thể sau lập tức thở dài nhẹ nhõm mới chậm qua một điểm sức lực tới lại nuốt vào một viên bổ khí đan mới cảm giác toàn thân dễ chịu một chút để trong tòa tháp những này tiền bối phụ thân trên người mình sau quả thật có thể thời gian ngắn tăng cường thực lực thế nhưng là đối với thân thể và linh khí tiêu hao quá lớn bọn hắn tùy tiện một chiêu đều giống như ở chính mình thả một cái đại chiêu thế mà còn chưa có chết. tỉnh táo lại về sau ngụy tâm từ đằng xa nhìn về phía đập ở trên mặt đất cái k i a tu sĩ kim đan phát hiện ra hỏa này thế mà còn có một hơi thở ở, cũng không có trực tiếp tử vong mạng cũng thật là lớn a chẳng qua cũng đúng lúc ngụy tâm khỏe miệng cười một tiếng ra hỏa này không chết chính dễ dàng để cho mình hút k h ẽ hấp nghĩ đến điểm này ngụy tâm lập tức hướng phía đã ngất tu sĩ kim đan bay đi liền sợ ra hỏa này đột nhiên cách nhi cái g i ắ m tới gần sau ngụy tâm lập tức liền đưa tay mọc ra lợi chảo một chút cào nát tu sĩ kim đan bà vai móng nuốt chui vào đối phương ra dưới thịt về sau ngụy tâm liền bắt đầu vận hành công pháp hấp thụ lên trên người đối phương Linh trước đó hòa thanh phong lão tặc một trận chiến thời điểm chưa kịp hút hôm nay cơ hội này nhưng rất khó được không thể như vậy liền bỏ qua vừa khởi động công pháp ngụy t â m cảm giác chính mình trong đầu thanh tiến độ bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng cái này kim đan hút chính là so với hư đan cảnh giới nhanh hơn nhiều có thể là ngụy t â m hút quá nhanh tu sĩ kim đan lại đột nhiên một chút đánh thức ngươi tu sĩ kim đan tỉnh lại phát hiện linh khí của mình chính đang trôi qua nhanh chóng lập tức cảm thấy không lành nhưng lúc này muốn phản kháng đã phát hiện toàn thân không cách nào ra sức mà đừng nói chuyện hít sâu vừa mới bắt đầu chóng đầu là bình thường ngụy tầm không để ý đến tu sĩ kim đan tiếp tục hấp thu trên người hắn tu vi ngay tại ngụy tầm nhìn thấy chính mình t h a n h tiến độ cách cách đột phá tán đan cảnh giới tam t ầ n g càng ngày càng gần thời điểm toàn thân lông tơ đột nhiên không tự g ắ á c đất liền đứng thẳng dựng đứng lên gặp nguy hiểm cảm giác được không thích hợp à, ngụy tầm không chút do dự lập tức vung l ỏ n g ra tu sĩ kim đan sau đó một cái nhảy lùi lại liền rời đi đứng yên địa phương ngay tại gần như đồng thời một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào ngụy tầm vừa mới đứng địa phương nhìn thấy cái này phương t ứ c ra sân ngụy tầm trong lòng giật mình chẳng lẽ là không đợi bạch quang biến mất ngụy t â m cũng cảm giác được ánh sáng rực rỡ ở trong truyền đến khí thế minh ông lại tới một cái kim đan hơn nữa so với tây tiên thành thành chủ tu vi còn cao hơn rất nhiều và bạch quang biến mất một cái toàn thân áo trắng tóc dài tu sĩ xuất hiện ở nơi đó người này xem ra trung niên bộ dáng một tấm mặt hình vương lộ ra vô cùng nghiêm túc mặc dù đồng dạng là kim đan nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được trên người hắn tu vi so với cái này tây tiên thành thành chủ cao không í t trọng yếu nhất chính là cái này người mặc trên người q u ầ áo lộ ra lại chính là tiêu du tông trang phục trước đó tiểu lê sư phụ lão lục chân nhân lá nghi ngờ rõ liền và cái này ăn mặc không sai bị lắ nơi này quả nhiên có yêu quái quay phá áo trắng nam nhân nhàn nhạt mở miệng giọng nói lạnh lùng sư phụ hôm nay yêu quái này cũng không y ta lúc này từ áo trắng nam nhân sau lưng đi ra một người mặc đồng dạng phong cách trang phục người trẻ tuổi ngụy tâm nhìn thấy tên kia mặt sau càng là kinh ngạc không thôi cái này không phải chỉ là c ả n g u y ê n thành cái thành chủ kia nhà nhi từ ngốc vương tiên chỉ sao như vậy đứng ở trước mặt hắn người này chính là hắn sư phụ cũng chính là yêu quái trong miệng nói cái kia diệp thính lôi diệp thính lôi nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất đã còn lại nữa sức lực tây tiên thành thành chủ sau đó lại liếp mắt nhìn không đứng nơi xa ngụy tâm một cái tán đan cảnh giới yêu quái lại có thể giết được tây tiên thành chủ diệp thính lôi hơi h i ế p cặp mắt đánh giá ngụy tầm cũng không có lập tức đậu thủ sư phụ cái gì đối thủ để cho ta luyện tay một chút vương tiên chỉ nói xong liền hướng phía đứng ở đằng xa ngụy tầm nhìn xem khi thấy ngụy tầm mặt sau vương tiên chỉ lập tức s ứ n g sở ngươi lùi ra đi diệp thính lôi ngăn cản vương tiên chỉ yêu quái này không phải ngươi tu vi hiện tại có thể đối phó được không, không, không. vương tiên chỉ lại lập tức lắc đầu yêu quái này sư phụ ngài liền giao cho ta đối phó đi nhìn hắn hiện tại hư thành bộ dạng này ta phối hợp thêm pháp bảo khẳng định có thể bắt lấy hắn vẫn vi là sư phụ bên kia những cái kia thần nữ giáo người lâm vào khẩu chiến sư phụ vẫn là đi giúp bọn hắn đi vương thiên chỉ lập tức giữ chặt diệp thính lôi đệ tử hiện tại sắp đột phá nhu cầu cấp bách và cường địch giao thủ cái này yêu quái hiện tại chính là hưng nhược thời điểm đệ tử chắc chắn có thể bắt lấy hắn diệp thính lôi vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến vương thiên chỉ một mặt kiên định bộ dáng lại liếc mắt nhìn hư nhược nguy tầm đành phải đồng ý nhớ lấy tốc chiến tốc thắng gặp được nguy hiểm lập tức ưu tiên bằng bệnh diệp thính lôi lưu lại câu nói này sau lập tức liền xoay người đi giúp nơi xa hôn chiến những cái kia nhân loại tu sĩ chỉ để lại vương thiên trì và nguy tầm về sau vương thiên chỉ hướng về phía nguy tầm nết miệng cười nói yêu nghiệt hôm nay ngươi gặp được ta có thể tính ngươi gặp vận rủi lớn chương hai trăm chín mươi hai ta lập tức liền qua đi giải quyết nàng chương hai trăm chín mươi hai ta lập tức liền qua đi giải quyết nàng vương đại công tử đã lâu không gặp a nguy tầm lập tức chào hỏi một tiếng đừng lôi kéo làm quen ai cùng n g sau đó ã l những ư ngày t h i tiểu kiếm lập tức biến lớn trong nháy mắt liền biến thành từng thanh từng thanh bình thường lớn nhỏ trường kiếm cũng đều lơ lửng ở vương thiên trì bên người ngự kiếm thuật vương thiên chỉ hướng về phía ngụy tầm m ỉ m cười đưa tay trên không trung một chảo cầm qua trong đó một thanh kiếm đi theo thanh kiếm hướng về phía đứng ở đằng xa ngụy tầm một chút theo vương thiên chỉ phát ra tín hiệu lơ lửng ở bên cạnh hắn cái k i a sáu bảy thanh kiếm n ộ n nhịp nhắm ngay ngụy tầm phương hướng phi đâm mà tới ngụy tầm thấy thế lập tức xoay người chạy một chút chui vào bên trên rừng ở trong mà vương thiên chỉ hướng trên không nhảy lên dẫm lên trong đó một thanh kiếm bên trên theo sát phía sau sau một lát ngụy tầm và vương thiên chỉ đối mặt ngồi ở một mảnh ẩn nấp rừng ở trong vừa mới lơ lửng ở bên sau khi ăn xong có thể nhanh chóng hồi phục linh khí vương thiên trì lấy ra một cây đùi gà nướng vui tươi hớn hở đất gặm còn đưa cho ngụy tầm một cây tiếp nhận vương thiên trì trong tay đùi gà ngụy tầm đặt ở dưới mũi n g ụ i ngửi phát hiện chính xác và phổ thông đùi gà không cùng một dạng cũng không biết làm sao nấu nướng nhìn xem vương thiên trì ăn đến vui vẻ như vậy ngụy tầm cũng đối với đùi gà cắn một cái vừa mới nuốt xuống liền cảm giác được trong cơ thể đạt được đại lượng linh khí bổ sung ta nói ngụy đã yêu vương ngươi không phải ở hắc bên d ã núi sao chạy thế nào cái này tây xuyên châu tới đang lúc ăn vương thiên trì tỏ m n g ư y tâm cảm thán một câu ta cùng ngươi kể ngươi hôm nay liền h ả o h ả o cảm tạ ta đi vương tiên chỉ một mặt đắc ý nói nếu là hôm nay ta không cùng sư phụ ta cùng ra ngoài ngươi l u n độc đụng phải hắn hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể vậy ta chính xác được thật tốt cảm tạ ngươi a n g ư y tâm hướng về phía vương tiên chỉ ông quyền hôm nay đa tạ vương đại công tử xuất thủ tương trợ cái này liền xong rồi vương tiên chỉ liếc một cái n g ư y tầm ta chỗ này ngược lại còn có một chút tiền vương công tử ngươi có tiền như vậy chỉ sợ cũng chướng mắt đi n g ư ơ tâm khẽ cười nói vậy cũng đúng vương tiên chỉ cười đắc ý sau đó tiếp tục diễn giải Ngươi không có việc gì việc có lúc i đi, phải quái đi ề n nhanh gần nhất mang theo ta đẩy tây Xuyên đụng muốn xuống luyện chạy Châu chạy đâu? Phải yêu quái muốn đi xuống để cho c phụ theo h đầy Tây yêu tay ta ta ta đâu, để sư một t nếu là lần sau gặp lại khả năng liền không sau là lại gặp khả ó v ậ này khí tốt như tốt n vậy. Lúc này vương thiên trì tu vi đã từ ban đầu thì hóa khí cảnh giới tu luyện đến hiện tại hư p h ụ cảnh giới tăng tầng mặc dù còn không có đột phá đến hư đ a n cảnh giới nhưng cũng đã t r ê n lệch không xa thời gian mười năm có thể đương nhiên tu luyện tới cảnh giới này cũng coi là không sai tốc độ đi qua và vương thiên trì đơn giản giải ra hỏa này mang theo yên nhi cô nương tư bôn về sau liền một đường đi vào tây xuyên châu đồng thời tìm được sư chỗ cửa không chỉ có như thế cùng theo một lúc đi vào sư môn về sau thiên nhi cô nương còn bị vương tiên h trì một cái khác sư thúc nhìn chúng tiên phú cũng thu làm đệ tử hiện tại bọn hắn hai cái không chỉ có là tình huống vẫn là biến thành sư h u y n h m g ộ i ta phải nhanh đi về tìm sư phụ ta nói đến đây vương tiên h trì đột nhiên đứng dậy không phải vậy sư phụ phát hiện ta không thấy khẳng định sẽ tới tìm kiếm ta đến lúc đó nhìn thấy ngươi liền p h i ề n thoái nói xong lời này về sau vương tiên h trì hướng về phía ngụy tầm v â y vây tay nói sơn thủy có gặp lại hữu duyên gặp lại t u t hữu duyên gặp lại lẫn nhau bãi biệt vương tiên trì liền cũng không quay đầu lại liền từ trong rừng rời đi nhìn xem vương thiên chỉ rời đi bóng lưng ngụy tâm cũng chậm rãi đứng dậy đi qua vừa mới vương thiên chỉ cho mình đ u ổ i gà bổ sung linh khí về sau ngụy tâm khôi phục không ít sau đó liền chuẩn bị tìm kiếm tứ nương tung tích mới vừa cùng cái k i a tây tiên thành thành chủ đánh lửa này g khoảng cách ban đầu vị trí đã vô cùng xa cùng lúc đó mặt khác một mảnh rừng ở trong tứ nương toàn thân đẫm máu một tay cầm kiếm đã thở hồng hộp tựa như lúc nào cũng biết té xịu như thế mà vị tia thần nữ lúc này nằm trên mặt đất bị thương càng nặng ý hệ chỉ còn lại có một hơi thở lông gà rơi mất nửa người kê yêu bát sơn chật vật từ nơi không x nhìn xem thần nữ đã ngã xuống đất lập tức chạy đến tứ nương bên cạnh tứ tỷ ngươi còn tốt chứ đừng còn ta nhanh đi đem nàng giết tứ nương và thần nữ đã vừa mới là gần như l i ề u mạng quyết đấu nếu không phải thần nữ nuốt vào đan dược đột nhiên dược hiệu biến mất khả năng lúc này ngã trên mặt đất chính là tứ nương nhận được mệnh lệnh về sau b á t sơn lập tức gật đầu ta lập tức liền qua đi giải quyết nàng b á t sơn nói cầm lấy một cái lông vũ phi đao đi hướng thần nữ khi thấy thần nữ gương mặt kia thời điểm bác sơn hai mắt v à bừng cơ hội báo thù đang ở trước mắt lúc này kích động nắm phi đao tay đều đang run r u y x u n ữ nhân đi ch b á thẩm, thẩm nam thiên mặc dù lúc này không biết dùng thủ đoạn gì đã khôi phục không ít mặc dù xem ra vẫn là rất suy yếu nhưng so sánh với hiện tại từ nương và bát sơn mà nói vẫn là phải tốt hơn không ít nhìn thấy thẩm nam thiên xuất hiện cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thần nữ đột nhiên thấy được hy vọng thẩm nam thiên ngươi nhanh cho ta đem bọn hắn đều giết thần nữ nằm trên mặt đất mở miệng liền ra lệnh bắt đầu thần nữ ngươi và cái kia tây tiên thành thành chủ đến cùng quan hệ thế nào thế nhưng là vào lúc này thẩm nam thiên lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu thành chủ thần nữ hơi sững sờ sau đó nổi giận nói ngươi bây giờ hỏi cái này làm gì đổi mau ra tay giết bọn hắn a ta hỏi ngươi ngươi và cái kia tây tiên thành thành chủ đến cùng quan hệ thế nào thế nhưng là luôn luôn nghe lời thẩm nam thiên lại đột nhiên nghiêm nghị hỏi lại không có động thủ cũng không có bông ra bát sơ tay bát sơn hiện tại cũng bị thương không nhẹ c ă n bản là không c ó cách thẩm từ n a m trả h i ê n t o n lời ta n Ngươi h thoát. đã điều hiểu c thế nhưng là thẩm nam thiên lại một lần bông xuống bắt sơ tay sau đó liền quay người cũng không quay đầu lại hướng nơi xa rời đi bắt sơn thấy mình bị bông ra trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt nhìn thoáng qua trên đất thần nữ lại liếc mắt nhìn đã đi xa thẩm nam thiên do dự một lát bát sơn nắm chặt trong tay phi đa o hung tận một lần nữa nhìn về phía thần nữ sau đó ánh mắt kiên định thanh đao cắm x u ố n g dưới chương hai trăm chín mươi ba chúng ta phải đi chương hai trăm chín mươi ba chúng ta phải đi tứ nương nhìn thấy bát sơn đem đao trong tay điên c u ồ n g đất cắm vào thần nữ thân thể không bao lâu đã đầy đất máu tươi vốn là thoi thóp thần nữ lúc này từ lâu không có ngày xưa phết lối chỉ có thể mặc cho xâm lược mãi đến bị điên c u ầ n bát sơn một đao đâm vào trái tim cái này mới hoàn toàn đã mất đi hít h ở nhìn thấy thần nữ chết rồi tứ nương căng cứng thần kinh l toàn thân mềm n h ú t liền muốn ngã xuống vào lúc này ngụy tầm kịp thời đổi tới từ phía sau một cái đỡ tứ nương làm tứ nương nhìn thấy ngụy tầm mặt về sau trên mặt từ từ gạt ra m ỉ m cười đại ca ta đánh thắng t ứ nương thật giỏi ngụy tầm nói chuyện đồng thời đã lấy tay ngưng tụ một tấm t r ị r ũ phủ điểm vào tứ nương trên thân theo t r ị r ũ phủ sức mạnh tiến vào tứ nương thân thể n à n g vết thương trên người liền bắt đầu nhanh chóng khép lại cảm nhận được thân thể khôi phục tứ nương ôm một cái ngụy tầm cổ cũng đầu tựa vào ngụy tầm n g ngụy tầm thừa cơm ộ t tay lấy tứ nương từ dưới đất b ấ lên cứ việc sử dụng chị dũ phủ nhưng mà kêu yêu bát sơn tại xác định thần nữ thật đã chết về sau cái này mới dừng lại động t á c trong tay các n g h n h đệ ta báo thù cho các ngươi bát sơn quỳ trên mặt đất ngựa đầu khóc lóc kể l ệ hai hàng dòng nước mắt nóng không nhịn được từ hắn khỏe mắt trở xuống chúng ta lấy đi ngụy tâm ở phía sau nhắc nhở một câu bát sơn nghe được ngụy tâm âm thanh bát sơn cái này mới tỉnh h ồ n lại đứng dậy quay đầu sau lập tức hướng về phía ngụy tâm lại quỳ xuống đa tạ đại ca cho ta cơ hội báo thù tiếp lấy bát sơn lại là một chút dập đầu trên mặt đất ngụy tâm thấy thế không có nhiều lời lập tức đầu ngón tay ở đây ngưng tụ một tấm đan thanh phủ cách không điểm vào bát sơn trên thân bị phù đánh trúng bát sơn vết thương trên người cũng đang nhanh chóng chữa trị liền ngay cả rơi hơn phân nửa lông vũ đều dài đi ra về sau có thời gian lại dập đầu đi đuổi theo sát ngụy tầm nói xong cũng ôm tứ nương chạy về phía trước bát sơn đành phải từ dưới đất bắt đầu đuổi sát ở phía sau một hơi thở ngụy tầm đi ra ngoài mấy chục dặm đất cái này mới dừng lại tìm một chỗ ẩn nấp khe núi bên trong ngụy tầm lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút vậy đại ca chúng ta sau đó đi chỗ nào dừng lại nghỉ ngơi hồi lâu sau tứ nương tò mò hỏi một câu ngụy tầm ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ vận khí đ ề u tiết h í thở nghe được tứ nương hỏi thăm lúc này mới mở to mắt thần nữ giáo phiền phức đã giải quyết đương nhiên tiếp tục xuôi nam tìm kiếm viêm xuôi núi nghe được viêm suối núi mấy chữ này bát sơn ở bên cạnh x ư n g sở đại ca ngươi nhóm đi nơi này làm gì làm sao ngụy t â m nhìn thấy bát sơn phản ứng không nhịn được hỏi viêm suối trên núi có nhân loại tông môn vô cùng lợi hại chúng ta yêu quái đi lên có thể sẽ có chút phiền phức cái gì tông môn ngụy t â m đi theo hỏi bọn hắn liền kêu viêm tiền tông bát sơn nhớ lại nói mấy năm trước ta ra ngoài qua cái kia vùng lân cận ngọn núi kia đặc biệt nóng ta mặc dù không hơn đi qua nhưng là nghe phụ cận cái khác tán yêu nói phía trên kia có cái viêm tiền tông người ở bên trong am hiểu chế tạo binh khí vô cùng lợi hại nghe đến mấy cái này ngụy t â m khẽ gật đầu trên núi cái kia cái tông môn hơn phân nửa và trong tòa tháp thợ rèn tiền bối long tạo có chút quan hệ cái này nói không chừng cũng là long tạo tiền bối nhớ muốn trở lại thăm một chút mục đích cái này ngươi liền không cần lo lắng ngụy t â m mở miệng an ủi một chút bắt sơn sau đó nói nhưng phía sau ngươi thật ra thì không cần đi theo ta nghe nói như thế bắt sơn một chút liền luồn uống đại ca ta sai rồi cái muốn đại ca đi cái nào ta liền đi đâu không còn dám nói nhiều một câu hát hùng, hùng sơn nghe đến đó bát sơn giống như hiểu cái gì sau đó ngụy tầm cùng bát sơn giới thiệu sơn lược một chút hát hùng sơn tình huống cùng với hát hùng sơn đại khái vị trí ngay sau những ngày bát sơn vẻ mặt một hiệu mặc dù cũng không nói gì nhưng là ngụy tầm ngược lại là đã nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì lúc này đi hát hùng sơn đường đều nhanh hơn vạn dặm đường để hắn cái này tu vi đ ộ c thân tiến v ề nói không chừng trên nửa đường gặp được vài cái nhân loại tu sĩ liền đem b ắ t sơn bắt lại yên tâm ngụy tâm đứng dậy tiến lên vô v ô b ắ t sơn b ả vai sau đó an ủi đã ngươi đều gọi ta một tiếng đại ca ta có biện pháp n h ư ờ n g ngươi an toàn đã đến đa tạ đại ca b ắ t sơn nghe xong lập tức ô n quyền sau đó ngụy tâm lật tay một cầm lấy ra một cái lông chim thứ này chính là trước kia vương tiên trì cho mình cây kia có thể bậy làm được pháp bảo thứ này đối với ở hiện tại ngụy tầm mà nói tác dụng đã không lớn luôn luôn để ở chỗ này không cần cũng là lãng phí đem lông vũ giao cho bát sơn về sau ngụy tầm lại dỗi ra ngón tay điểm vào bát sơn c á i chán cho bát sơn chuyển một tay đội đ ị a thuật bát sơn bản thân liền biết tẩn tàng khí tức công pháp phối hợp công pháp này và pháp bảo lông vũ chỉ cần không đi ra cố ý gây chuyện bình thường đều là sẽ không bị phát hiện hiểu công pháp và pháp bảo tác dụng về sau bát sơn lại muốn cho ngụy tầm quỷ xuống thế nhưng là ngụy tầm lại kéo lại bát sơn nếu là huynh đệ về sau cũng không cần như thế k h n g đúng ngụy tâm cười nói về trước hát hùng sơn bên trong chờ ta trở lại thuận tiện giúp ta cho trên núi các huynh đệ khác gửi lời thăm hỏi được rồi đại ca bát sơn lập tức gật đầu ở khe núi ở trong lại nghỉ ngơi một hồi đợi mọi người thể lực đều khôi phục được gần đủ rồi sau đó ngụy tâm liền chuẩn bị lên đường bát sơn thì hướng phương hướng n g ư ợ c nhau xuất phát tiếp tục xuôi nam tiến về viêm suối núi trên đường ngụy tâm luôn luôn sử dụng ẩn khí thuật t h n giấu đi khí t ứ c đi đường tốc độ cũng không chế được vô cùng cẩn thận bảo đảm khí tức của mình sẽ không lộ ra ngoài quá nhiều cái kia vương thiên trì sư phụ lần này đột nhiên xuất hiện là ở quá nguy hiểm còn muốn gặp phải vương thiên trị công tử này t a không phải vậy thật khả năng liền chơi xong mặc dù bây giờ đã tạm thời an toàn nhưng là không thể cam đoan cái k i a diệp tính lôi bất thình lình đột nhiên lại xuất hiện vậy coi như đại sự không ổn và ngụy t â m lén lút một đường xuôi nam đến tây xuyên châu cùng quảng lĩnh châu đào tiếp giáp khu vực lúc giữ mắt xem xét liền thấy được một cái liên miên bắt ngát cự hình dãy núi, núi liền đã tới quảng linh châu mà tòa kia viêm suối núi chính là cái này giữa núi non trong đó một ngọn núi căn cứ trong tháp thợ rèn long tạo miêu tả ngụy tầm nghỉ ngơi một đêm về sau sáng sớm hôm sau đã tìm được viêm suối núi vùng lân cận n g ầ n đầu nhìn lên ngọn núi này không khỏi làm ngụy tâm lập tức nghĩ tới núi l ử a tức thị cảm trên đỉnh núi còn tại hướng bầu trời bước lên một cỗ khói đen còn chưa tới gần cũng cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang từ từ lên cao ngụy tâm kéo lấy tháp chậm dai hướng viêm suối núi vị trí đi một tay nâng tháp hướng về phía trong tòa tháp long tạo tiền bối diễn giải tiền bối thế nhưng là nơi này không sai long tạo âm thanh từ trong tháp chuyển đến nơi này mặc dù có chút biến hóa nhưng ta còn là nhận ra được trên núi nghe nói có cái viêm tiền tông tiền bối thế nhưng là ngươi khi đó thành lập ngụy tâm sau đó hỏi một câu cái gì viêm tiền tông thế nhưng là l o n g tạo nhưng thật giống như dễ vốn chưa nghe nói qua như thế giọng nói mười phần không hiểu chương hai trăm chín mươi b ố viêm suối núi chương hai trăm chín mươi b ố viêm suối núi tiền bối ngại không biết sao ngụy tâm nghe được l o n g tạo cái phản ứng này cũng có chút k ỳ quái ta không biết ta l o n g tạo hơi kinh ngạc ta lúc ấy ở trên núi thời điểm chỉ có một mình ta ở phía trên ẩn cư đâu sau tới một lần ra ngoài lượm một tên ăn mày nhỏ nhìn hắn đáng thương liền mang về trên núi mặc dù cũng dạy hắn chút bản lãnh nhưng cái này tiểu ăn mày thiên phú tương đối kém cho nên cũng không có quá lớn tiến bộ về sau ta chết về sau cũng không biết hắn tình huống nghe đến mấy cái này ngụy t â m méo méo cằm của mình sẽ không phải cái này tên ăn mày về sau thành lập cái này viêm t u y ể n tông đi ta là không tin cái kia mấy lần bản sự còn có thể thành lập một cái tông môn long tạo phủ nhận mặc kệ những thứ này chúng ta lên trước núi nhìn xem liền biết ngụy t â m nói xong liền cầm lấy tháp tăng nhanh lên núi bộ pháp chẳng qua để ngụy t â m n g o ạ i ý muốn là vốn là coi là đường lên núi bên trên khẳng định sẽ có tông môn đệ tử tiến lên ngăn cản thế nhưng lại một cái đều không có và ngụy tầm đi vào sườn núi nơi đất chống về sau tức thì bị một màn trước mắt cho bị khiếp sợ núi này bên trên chính xác có cái tông môn nhưng chỉ có thể nói là cái tông môn gì chỉ khắp núi đều là tàn vách tường đoạn triền miên khắp nơi đều là sụp đổ p h ẳ n g ở đồng thời xem ra nơi này đã bị phá hủy thời gian khá lâu toàn bộ núi ở trên hoàn toàn t ĩ n h mịch chung quanh ngay cả cái động vật bóng người đều cảm giác không thấy đây là có chuyện gì ngụy tâm đối với tại một màn trước mắt hơi kinh ngạc kéo lấy tháp đem một con mắt giao cho long tạo sử dụng để hắn cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài nhìn chỗ ấy vào lúc này long tạo đột nhiên chỉ dẫn ngụy tầm hướng một cái phương hướng nhìn lại chỗ kia trên mặt đất cắm một cái kiếm gãy ngụy tâm đi tới dùng một tay lấy kiếm gậy từ dưới đất rút ra đem kiếm gậy thả ở trước mắt lặp đi lặp lại quan sát trong chốc lát về sau long tạo mở miệng nói căn cứ thanh kiếm này đứt gậy dấu vết nơi này hẳn là đại khái hai ba năm trước hủy diệt cái này đều có thể thấy được ngụy tâm nhìn trong tay đã vết gì loang lộ kiếm phản chính tự mình là nhìn không ra nằm ở phế tích ở trong tàn bộ trong chốc lát ngụy tâm vốn là coi là có thể nhận được một giờ vật gì tốt nhưng lại không thu hoạch được gì t i ê n bối ngươi nói muốn muốn về nơi này nhìn xem sẽ không phải thật chỉ là nhớ muốn trở lại thăm một chút đi ngụy tâm đột nhiên mở miệm hỏi một câu ngươi hướng trên núi đi đi. ta muốn đi xem trước đó ta rèn s á t sơn động nhìn xem l o n g tạo đột nhiên mở miệng tốt ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó liền đi theo l o n g tạo chỉ dẫn bước qua phế tích hướng trên núi phương hướng leo lên thế nhưng là vật đổi sao rời mặc dù viêm suối núi phía ngoài địa thế không có phát sinh biến hóa gì thế nhưng là trên núi lại biến hóa rất lớn ngụy tâm vây quanh núi chuyển hai vòng đều không có tìm được l o n g tạo trong miệng nói cái sơn động kia cái này viêm suối trên núi có thể là bởi vì cái kia cái tông môn xây dựng nguyên nhân hoàn toàn và lòng tạo trong trí nhớ trên núi hoàn toàn khác biệt tiền bối a ta nhìn cái này động khả năng sớm liền không có ngụy tâm ở trên núi chuyển mệt mỏi đặt mông ngồi ở trên tảng đá liền không muốn núp ních có lẽ là vậy long tạo thở dài một hơi sau đó mở miệng hỏi ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói ta chế tạo một cái liệt dương hắc nguyệt đ a o sao nhớ kỹ ngụy tâm gật đầu lúc ấy ta thật ra thì từ những tài liệu kia ở trong lưu lại một khối vật liệu long tạo mở miệng liền d ấ u ở chỗ hang núi kia bên trong nếu là có thể tìm tới chỗ kia ta liền có thể lại chế tạo một cái tuyệt thế thần binh xuất hiện tuyệt đối sẽ so với ngươi bản bệnh vũ khí lợi hại hơn nhiều ngụy tâm nghe xong lập tức đứng lên tiền bối kia chúng ta còn chở cái gì đâu tiếp tục tìm a vốn là cảm giác mọi l ư n g đau chân thế nhưng là đột nhiên một chút ngụy tầm cảm giác chính mình tới tinh thần lập tức liền bắt đầu một lần nữa tìm kiếm không chỉ có như thế ngụy tầm vì mở rộng tìm kiếm hiệu suất còn rút ra chính mình một túng tóc thổi ra mười cái chính mình thế thân đến giúp mình cùng một chỗ tìm kiếm thế nhưng là núi bên trên khắp nơi đều là kiến trúc di tích liền xem như có sơn động khả năng cũng đã bị che giấu ở lại tốn nửa ngày ngụy tầm vẫn là không có tìm tới cái kia chỗ ngồi về sau dứt khoát liền để phân thân khắp núi tìm kiếm chính mình thì lưu ở nghỉ ngơi tại chỗ và những cái kia phân thân trên người linh khí dùng hết toàn bộ biến trở về tóc, quên đi thôi tiền bối đều đi qua mấy ngàn năm nơi này khẳng định là không tìm được ngụy t â m sờ lên chính mình cái h ó cảm giác gần nhất có chút rụng tóc nghiêm trọng tốt h a long tạo đi theo thở dài một tiếng ngay tại ngụy t â m chuẩn bị xuống núi thời điểm đột nhiên l ô t hai bén nhạy nghe được thanh â m gì lập tức liền cảnh d ắ c lên cũng đồng thời sử dụng ẩn khí thuật đem chính mình hoàn toàn ẩ n tàng lặng lẽ sở trở lại vừa mới đúng chỗ đưa ngụy t â m hướng phía phía dưới phế tích xem xét lúc này ở cái sắt lá khôi lỗi nhân ở phế tích ở trong tìm kiếm lấy cái gì đó làm nhặt được một số kiếm gãy kim loại vật như vậy sau đều sẽ để vào một bên đặt ở mang trên đất một cái lớn khung ở trong nơi này làm sao có hai cái sắt lá người ở lượng bé trai từ đằng xa thấy cảnh này ngụy tầm hơi híp cặp mắt hai cái này sắt lá người rõ ràng cùng mình trước đó từng chiếm được sắt lá người không giống xem ra thân hình cao lớn hơn một số trên người màu sắc cũng và trước đó không giống hình như so trước đó thấy qua sắt lá khôi lỗi lợi hại hơn không ít và hai cái này sắt lá nhân tướng từ phế tích ở trong lượng một đống lớn rách dưới đem lớn k h u n g đổ đầy về sau một cái hắc bảo nam tử đột nhiên từ đằng xa bay đến trên đất trống hai cái sắt lá người nhìn thấy người này về sau lập tức ngoan ngoan mà đứng ở một bên không n ú p đ í c h cái này hắc bảo nam t ử xem ra tuổi tắc cũng không lớn xem ra giống như là bình thường phạm nhân ở trong hai mươi tuổi bộ dáng dáng dấp làn da sơ l ự c đen một đôi mày dậm dưới lại mọc ra một đôi không lớn con mắt còn có một cái sâu sát mũi xem ra hết sức thành thật bộ dáng hắc bảo nam nhân đi đến lớn k h u n g bên cạnh nhìn xem bên trong một đống đồng nát sắt vụn hình như hết sức hài lòng sau đó lấy ra một cái túi bộ dáng chữ vật pháp bảo đem bên trong rách dưới mà toàn bộ đặt đi vào ngụy tầm từ đằng xa thông qua tầm linh đồng đi thăm dò nhìn gia hỏa này trên thân tu v i còn không thấp cũng có nhân loại ở trong hư đan cảnh giới tầng một thực lực tiền bối muốn hay không tìm hắn hỏi một chút nhìn tình huống ngụy tâm đột nhiên nhỏ giọng đối với trong tay tháp nói một câu người này đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này đồng thời nhìn hắn nhặt ve trai dáng vẻ rất nhuẩn nhuyễn hẳn là cũng không phải lần đầu tiên tới đây nói không chừng hắn biết viêm tuyển tông hủy diện chân tướng ngược lại là có thể thử một chút bị ngụy tâm một nhắc nhở như vậy long tạo lập tức đồng ý thế là ngay tại cái này hắc bảo nam nhân chuẩn bị rời đi thời điểm ngụy tâm đột nhiên từ trên núi nhảy xuống rơi vào phế tích một bên khác nghe được động tĩnh nam nhân ngay lập tức q u a y đầu nhìn về ngụy tầm phương hướng nhìn xem phát hiện có những người khác ở chỗ này h á c bảo nam nhân lập tức cảnh giác lên hai cái sắt lá người một trái một phải lập tức hướng phía trước nhảy lên ngăn ở người áo đen trước người n g ư ờ i là ai tại sao lại ở chỗ này h á c bảo nam nhân vỡ ra mở miệng chất vấn lời này ta cũng nhớ muốn hỏi ngươi ngụy tầm lại hỏi ngược một câu cũng chậm rãi tới gần chương hai trăm chín mươi lăm nhạc thu chương hai trăm chín mươi lăm nhạc thu nói cho ngươi cũng không sao không nghĩ tới cái này nam nhân áo đen vậy mà trực tiếp mở miệm trả lời ta là bách luyện tông đệ từ nhạc thu trả lời song sau tự xưng nhạc thu nam nhân lập tức mở miệng hỏi lại hiện tại nên nói cho ta biết ngươi là ai minh n g u y ệ t tông trưởng lão lý tâm hoan ngụy tâm thốt r a minh n g u y ệ t tông nghe được ba chữ này nhạc thu rõ ràng s ư ơ n g sở làm sao nghe nói qua ngụy tâm bén nhạy bắt được người đàng hoàng này vẻ mặt ngươi kêu lý tâm hoan vậy nhưng nhận biết lý minh n g u y ệ t vào lúc này nhạc thu đột nhiên hỏi thăm một câu đó là dĩ nhiên ngụy tâm lập tức gật đầu ta và cái kia lý minh nguyện thế nhưng là hảo hình l ạ đây chúng ta tình như thủ tục ngụy tâm nói đến đây lời nói liền chậm rãi hương phía nhạc thu tới gần khi biết được ngụy t â m và lý minh nguyệt là bằng hữu về sau nhạc thu lúc này mới đã thả lòng một chút cảnh giác minh nguyệt huynh đệ vẫn đúng là đi thành lập minh n g u y ệ t tông a thật là làm cho ta khâm phục đây nhạc thu nói xong liền để cản t r ư ớ c người hai cái sắt lá người nhường đường đó là dĩ nhiên ngụy t â m cười nói liền ở trung châu tây nam vị trí mặc dù bây giờ tông môn còn rất đơn sơ nhưng là tin tưởng lấy tông chủ thực lực mà nói minh n g u y ệ t tông ngày sau nhất định làm lớn là mạnh thành lập huy hoàng thế nhưng là ngươi nếu là minh nguyện tông trưởng lão làm sao hiện tại biết vạn g i m xa sôi đến quảng lĩnh đâu nhạc thu nói đến đây lại hiện lên một tia trần trờ huynh đệ đừng khẩn trương như vậy ta lại không có cái gì ác ý ngụy tâm đến gần về sau không có áp sát quá gần sau đó đặt mông ngồi ở trong phế tích một khối vụ đá bên trên dù sao lần thứ nhất thấy nhạc thu gãi gãi đầu của mình ta vẫn còn muốn đối với ngươi cẩn thận một chút mới được ta là tới tìm mạnh đang ngụy tâm mở miệng trước đó hắn đưa cho tông chủ mấy cái thiết nhân hiện tại đã hư hại ta đối với những thiết nhân này đ ư a cho nên nhớ muốn đi qua một chút trước đó lý minh nguyện đã nói với chính mình hắn những người sắt kia đều là quảng lĩnh châu bách luyện tông mạnh đang đưa cho mình nói ra cái tên này chuẩn không sai quả nhiên nghe được ngụy tâm cho thấy ý đồ đến nhạc thu cái này mới tinh thần tỉnh táo ngươi sớm nói mình là đến mua khôi lỗi không được sao mà nhạc thu nói chẳng qua ngươi cũng không cần tìm ta sư h i n h mạnh đang mua thiên nhân tìm ta liền có thể ta giống như hắn đều biết chế tác khôi lỗi mạnh đang là sư h i n h của ngươi hẳn là so với kỹ thuật của ngươi muốn tốt đi ngụy tầm đột nhiên tới một câu như vậy nghe nói như thế nhạc thu lập tức nghiêm túc lên ai nói sư h i n h kỹ thuật chắc chắn so với sư đệ kỹ thuật tốt rồi nhạc thu đi đến chính mình thiết nhân trước mặt lấy tay sở lấy sắt lá lạnh b u t sát ngoài giống như có chút không cam tâm ta tự nhận khôi lỗi thuật so với sư h i n h ta mình chỉ là trong tài liệu sử dụng không có sư h i n h có thể điều động nhiều lắm mà thôi nhạc thu dùng ngón tay đập vào sắt trên thân thể người phát ra thanh âm thanh thúy theo sau tiếp tục nói hai cái này thiết nhân đều là ta dùng đến nơi nhặt được vật liệu rèn đúc mà thành nếu là ta có thể sử dụng trong tông môn bên trên tài liệu tốt chắc chắn có thể chế tạo ra lợi hại nhất khôi lỗi xuất hiện nói đến nơi này nhạc thu trong mắt chấp động lên một vòng ánh sáng rực rỡ làm sao các ngươi tông môn còn khác nhau đối lại đâu ngụy tầm tò mò hỏi một câu là sư h u n h thực sự quá mức ưu tú nhạc thu giọng nói có chút không tâm lòng ta và hắn cùng một năm bái nhập sư môn hiện tại cũng đã hư đan tầm ba ta muốn tu luyện tới cảnh giới này dựa theo tốc độ bây giờ chỉ sợ yêu cầu gần trăm năm mới được nhưng là nói đến nơi này nhạc thu lời nói xoay chuyển giọng nói lại bắt đầu trở nên kiên cường bắt đầu ta cứ việc tu vi so ra kém sư huynh nhưng là khôi lỗi thuật bên trên ta khẳng định so với ta sư huynh lợi hại nói xong những n à y nhạc thu hướng về phía ngụy tầm cười nói thế nào muốn hay không cùng ta mua sắm khôi lỗi nhân không chỉ so với ta sư huynh khôi lỗi nhân tiện nghi còn muốn càng thêm lợi hại một số ta suy nghĩ một chút ngụy t â m nhìn xem nhạc thu kích động như vậy đành phải rời đi chủ đề đang quyết định mua ai khôi lỗi trước ta nhớ hỏi trước một chút ngươi cái này viêm tuyển tông làm sao biến thành bộ dáng này ta ta trước kia có cái hảo hữu chính là cái này viêm tuyển tông đi ngang qua nơi đây nhớ muốn đi qua thăm hỏi lại phát hiện nơi này đã biến thành bộ dáng này ngụy t â m vì không cho cái này hỏi thăm có chút cứng nhắc đành phải liền cái một cái xem ra giống như là chuyện như thế lý do vậy ngươi vị bằng hữu này khả năng đã chết nhạc thu nghe xong cảm thắn nói đại khái hai năm rưỡi trước đó Viêm t u yêu ể n tông n đột h i n bị một đám y ê quái tập t kích, vẹn vẹn n r o gì vòng một đêm, toàn bộ viêm tuyển tông liền thành cái bộ rắn này. g một đêm, viêm bộ bộ Yêu cái quái gì lợi hại như vậy ngụy tâm có chút ngoài ý m u ố n mạnh như chính mình đánh lên thanh phong tông cũng chỉ hủy diệt cái kia tông môn một nửa mà thôi hơn nữa còn là cái hủy hoại kiến trúc thanh phong tông vẫn là bảo đảm lưu lại tuyệt đại bộ phận người ta cũng chưa từng thấy qua những n à y yêu quái nhạc thu lắc đầu bất quá ta nghe nói đám kia yêu quái vô cùng lợi hại dẫn đầu cái kia yêu vương còn giống như là một cái hóa thần đại yêu hóa thần đại yêu a ngay sau ngụy tâm méo néo cái cầm cảm thấy có chút ngạc nhiên đi vào thế giới này lâu như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói hóa thần yêu quái đúng nhạc thu gật đầu nói ta nghe các sư thúc nói những này yêu quái không có chỗ ở cố định thập châu nơi khắp nơi tán loạn một khi bị bọn hắn để mắt tới nhưng liền phiền thoái bọn này yêu quái còn có cái tên kỳ cục giống như kêu cái gì nhạc thu gãi đầu một cái hồi tưởng rất lâu mới mở miệng giống như kêu cái gì huyết vân lâu nếu như là hóa thần đại yêu lời nói hủy diệt một cái tông môn liền không kỳ quái ngụy t â m yên lặng nhớ kỹ huyết vân lâu cái tên này sau đó tiếp tục nói nhưng là thực sự liền một cái viêm tuyển tông người sống đều không hề lưu lại sao hiện nay còn chưa phát hiện nay còn chưa n là là vậy thật đúng h n là thẳng đây ngụy tầm thở dài một hơi sau đó nói đã sớm nghe nói cái này viêm tuyển tông đại danh vốn là nhớ muốn đi qua bãi phòng một chút không nghĩ tới cư nhiên trở thành cái bộ dáng này cái kia lưu huynh ngươi lần này tới chuẩn bị mua bao nhiêu tiền khôi lỗi đâu nhạc thu ở vừa có chút kích động hỏi một câu hình như vô cùng chờ mong hoàn thành khoản giao dịch này các người cái này khôi lỗi bán thế nào ngụy t â m đành phải hỏi thăm tượng gỗ của chúng ta chia làm mấy loại giá cả cũng không giống nhau nhạc thu bắt đầu kỹ càng giới thiệu rẻ nhất chính là đinh đẳng dê dạ tạp dịch khôi lỗi một viên tử kim thạch có thể mua hai cái loại này những khôi lỗi này chỉ cần mỗi ngày phơi phơi nắng liền có thể bổ sung năng lượng có thể làm các loại việc v ậ t việc nặng vô cùng dùng bền khuyết điểm là không có sức chiến đấu cái có thể làm việc sau đó chính là bính đẳng xê dạ hộ vệ khôi lỗi giá bán một cái ba mươi viên tử kim thạch chương hai trăm chín mươi sáu viêm tuyền tông lịch sử chương hai trăm chín mươi sáu viêm tuyền tông lịch sử cái này bình đẳng xây ra hộ vệ khôi lỗi mỗi một cái đều có hư p h ụ cảnh giới thực lực nhạc thu nói bình thường yêu q u á i đều có thể đối phó chẳng qua có một cái khuyết điểm chính là yêu cầu cảnh giới hơi chút cao điểm người hướng bên trong dùng tay rót vào linh khí bổ sung không phải vậy linh khí tiêu hao hết sau những khôi lỗi này liền sẽ không động chẳng qua ưu điểm là những khôi lỗi này có thể co lại thành lớn chừng bàn tay tùy thân mang theo cần dùng thời điểm lấy ra rót vào linh khí liền có thể tiếp thu mệnh lệnh cũng là phi thường thuận tiện nghe đến đó ngụy tâm lập tức liền nghĩ đến trước đó t ử vương thiên chỉ nơi đó có được k h ô i lỗi còn có lý minh n g u y ệ h k h ô i lỗi hẳn là đẳng cấp này sau đó chính là ất đẳng bê b ờ dạ binh sĩ k h ô i lỗi mỗi cái ra bán năm mươi viên tử kim thạch ta đi theo phía sau cái này hai đài chính là cái này đẳng cấp k h ô i lỗi nhạc thu nói cái này mỗi đài k h ô i lỗi đều có hư đan cảnh giới tầng một thực lực lực phòng ngự và lực công kích đều mạnh phi thường trong thân thể có một viên linh châu với tư cách nguồn năng lượng có thể tự động hấp thu trong không khí linh khí bổ sung năng lượng của mình thân hình cao lớn không nói thậm chí còn có thể cự ly ngắn bay trên không nói đến đây nhạc thu tiến lên đắc ý vô vô chính mình thiết nhân bả vai tựa hồ đối với chính mình khôi lỗi rất hài lòng cái k i a tốt nhất giáp đẳng a gờ ra khôi lỗi đâu ngụy tâm hỏi vậy coi như đắt nhạc thu nói một đài giáp đẳng a gờ ra khôi lỗi yêu cầu ngàn khỏa từ kim thạch mỗi một đài loại này giáp đẳng a gờ ra khôi lỗi đều có hư đan tam tầng cảnh giới tu sĩ thực lực nếu là làm tốt thậm chí còn có thể đạt tới kim đan thực lực không chỉ có như thế cái này g i á đẳng a gờ ra khôi lỗi còn có thể học tập các loại công pháp chiêu thức đồng thời ngoại hình có thể làm được và người bình thường không kém bao nhiêu khuyết điểm duy nhất chính là không sẽ có được tình cảm của nhân loại cuối cùng yêu cầu nghe lệnh làm việc vậy cái này liền có ý tứ ngụy tâm nghe được giáp đ ẳ n g a gờ ra khôi lỗi sau cảm thấy hứng thú vô cùng thế nhưng là mình bây giờ cũng không có nhiều tiền như vậy hiện tại tiền cộng lại chỉ đủ mua một cái ớt đ ẳ n g b gờ ra khôi lỗi nhân như thế nào lý huynh ngươi chuẩn bị mua đ ẳ n g cấp gì khôi lỗi nhạc thu một mặt trờ mong chỉ cần ngươi không mua giáp đ ẳ n g a gờ ra khôi lỗi ta hiện tại cũng có thể cho ngươi làm đến đẳng, g i p đảng a gờ ra khôi lỗi rất khó làm sao ngụy tâm hỏi đúng nhạc thu gật đầu g i p đảng ba gợi ra khôi lỗi mỗi cái chí ít đều cần một năm chế tác thời gian đồng thời tài liệu cần thiết vô cùng thưa thất đắt đỏ ta hiện tại mua không nổi những vật kia cho nên không làm được cái này nhưng là đ t đẳng b gợi r ta là có thể làm nhạc thu đặc biệt nhấn mạnh một d ư ớ i câu nói sau cùng ta suy tính một chút ngụy tầm xoa cầm như có điều suy nghĩ những khôi lỗi này người nhưng so với chính mình tưởng tượng bên trong quý không ít ta vốn là cho là mình tiền tới đầy đủ mua lấy m ộ ư ơ i cái tám cái không nghĩ tới thế mà chỉ có thể mua một hai cái hình như nhìn ra ngụy tầm không giống quá có tiền nhạc thu lập tức mở miệng nói như vậy ta bất cho ngươi đằng sau ta cái này hai đại ớ t đẳng bây giờ ra thiết nhân ta tiện nghi một chút bán cho ngươi chỉ cần năm mươi viên tử kim thạch thế nào tương đương với mua một t ặ n g một nhạc thu một mặt chờ mong như vậy đi ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới viêm tuyển tông cố sự sau đó ta rồi quyết định mua bao nhiêu ngụy tâm lập tức rời đi chủ đề ngươi muốn biết viêm tuyển tông cái gì nhạc thu có chút thất lạc nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi tham ta muốn biết cái này tông môn lịch sử ngụy tâm mở miệng cái này viêm tuyển tông khẳng định cùng long tạo tiền bối có quan hệ trở về một chuyến khẳng định đến hiểu rõ những này không phải vậy ngụy tầm cũng không tìm được giải phóng long tạo tiền bối linh hồn biện pháp lịch sử nhạc thu nghe được vấn đề này đột nhiên trở tay lấy ra một quyển sách nhỏ sau đó lật ra nào đó trang sau lại bắt đầu miêu tả giống như phía trên có chỗ ghi chép căn cứ nhạc thu miêu tả cái này viêm tuyển tông thành lập tại cách nay đại khái hơn bảy ngàn năm trước viêm tuyển tông đến nay hết thể truyền chín đời tông chủ mà tông môn đệ nhất nhâm tông chủ tên gọi long nhật được hư đan cảnh giới tại nhiệm sáu trăm n năm nghe được cái tên này ngụy tầm lập tức liền nghĩ đến trước đó long tạo tiền bối cùng mình nói qua hắn nhặt được qua một tên ăn mày sẽ không phải đây chính là hắn cho tên ăn mày kia lấy cái tên này đi điều này cũng tùy tiện nhặt được liền kêu nhặt được sao sau đó đ ờ i thứ hai tôn g chủ long cương thư đan cảnh giới tại nhiệm sáu trăm n ă m đ ờ i thứ ba tôn g chủ long kháng sơn kim đan tại nhiệm một n g h n ba trăm n ă m đ ờ i thứ tư tôn g chủ long h ù n g kim đan tại nhiệm một n g h n năm thứ năm nhâm tôn g chủ long viêm sơn kim đan tại nhiệm chín trăm n ă m thứ sáu nhâm tôn g chủ long như thiết kim đan tại nhiệm tám trăm n ă m đệ thất nhiệm tôn g chủ long thần kim đan tại nhiệm tám trăm n ă m thứ tám nhâm tôn chủ long bắc phong kim đan tại nhiệm sáu trăm năm mươi năm cuối cùng đời thứ chín tông chủ tên là long trấn thiên kim đan tại vì vẫn chưa tới bốn trăm n ă m sau đó tông môn liền không có nói xong những n à y nhạc thu khép lại chính mình sách nhỏ lại cho ngụy tầm kể một chút viêm tuyển tông tình huống khác viêm tuyển tông mấy ngàn năm nay đều là lấy rèn thuật là tu hành gốc d ễ tông người trong cửa đều là rèn sắt cao thủ tông môn rèn đúc binh khí ở bên ngoài đều có thể bán ra rất cao giá tiền bách luyện tông và viêm tuyển tông khoảng cách không xa tăng thêm bách luyện tông phụ cận đầu này dãy núi khoáng sản phong phú thường xuyên đến viêm tuyển tông mua sắm vật liệu trở về chế tác khôi lỗi cho nên một tới hai đi hai cái tông môn quan hệ cũng coi là rất không tệ. nói xong những n à y về sau nhạc thu lập tức lại đối ngụy tầm trào hàng lý huynh nếu là cảm thấy quý ta hai cái này thiết nhân cho ngươi rẻ hơn một chút bốn mươi lăm viên tử kim thạch như thế nào ngụy tầm vốn đang nghĩ đến viêm tuyển tông công việc nghe được nhạc thu nghe được lời này về sau lập tức lại làm khó bắt đầu vốn là cho là mình thẳng có tiền nhưng là bây giờ mới phát hiện ở tu tiên nhân vòng tròn bên trong chính mình chút tiền ấy vẫn đúng là không tính là gì như vậy đi nhạc thu nhìn thấy ngụy tầm còn đang do dự thế là lập tức tiếp tục diễn giải bốn mươi viên tử kim thạch ta cho ngươi hai cái này ớt đẳng bê g ọ dạ khôi lỗi sau đó lại đưa ngươi hai cái bính đẳng c dạ khôi lỗi như thế nào đây quả thật là ta ưu đ ạ i nhất giá tiền lý huynh ngươi lại suy nghĩ một chút nhìn thấy nhạc thu gấp gáp như vậy dáng vẻ ngụy tâm đành phải hỏi cảm giác ngươi bây giờ rất rất cần tiền dáng vẻ à? bị ngụy tâm hỏi lên như vậy nhạc thu lập tức có chút xấu hổ gãi gãi đầu thừa nhận nói ta hiện tại chính xác rất rất cần tiền và rất nhiều vật liệu bằng không thì cũng sẽ không như thế tiện nghi liền đem ta nhọc nhằn khổ sở luyện chế hai cái thiết n h ậ n bán làm gì liền thiếu tiền ngụy tâm đi theo hỏi một câu nói cho ngươi cũng không có việc gì nhạc thu thở dài một hơi nói ngựa lên tông môn năm năm một lần khôi lỗi thuật giải thi đấu liền một tới Cái nói à y h đến à khôi h c h là ta trước đây ó t nhạc thu giọng nói đều kích động tựa hồ đối với cuộc thi đấu này vô cùng chờ mong lúc nào tranh tài ngụy tâm hỏi còn có một năm số không năm tháng nhạc thu trả lời ngay cái này giáp đẳng a gợi dạ thiết nhân luyện chế nhanh nhất cũng phải thời gian mười tháng hơn nữa còn là ở không phạm sai lầm tình huống d ư ớ i mới có thể hoàn thành cho nên ta nhất định phải ít nhất lưu lại cho mình nguyên một năm mới có thể từ lần trước tranh tài qua đi ta vẫn tại thu thập vật liệu sau đó kiếm tiền nhưng là hiện tại vật liệu còn thiếu rất nhiều thời gian càng ngày càng gấp để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm chương hai trăm chín mươi bảy hợp tác vui vẻ chương hai trăm chín mươi bảy hợp tác vui vẻ vậy không bằng như vậy đi ngụy tâm đột nhiên đột nhiên thông suất mở miệng diễn giải ta cho ngươi làm người đầu tư như thế nào người đầu tư nhạc thu nghe xong có chút ngậu đúng a ngụy tâm gật đầu nói ta miễn phí giúp đỡ ngươi đến chế tác ngươi nói cái này r á p đẳng a gờ dạ, khôi lỗi còn có thể có loại chuyện tốt này nhạc thu nghe được ngụy tầm đề nghị này có chút hoài nghi trên thế giới này nơi nào sẽ có cơm t r ư a miễn phí để cho mình ăn nhưng là ta có một điều kiện quả nhiên ngụy tầm sau đó đột nhiên cười hắc hắc rõ ràng có khác dự định nhạc thu nhìn xem ngụy tầm một mặt âm mưu nụ cười liền cảm giác có cái gì không đúng ngươi có điều kiện gì ta giúp ngươi kiếm tiền thu thập vật liệu ngươi làm rác đẳng a gờ ra khôi lỗi thời điểm có thể hay không thuận tiện phục khắc một cái giống nhau như lúc xuất hiện ý của ngươi là để cho ta đồng thời làm hai cái xuất hiện nhạc thu nghe rõ ngụy t â m ý nghĩa đúng đúng đúng ngụy t â m lập tức gật đầu sau đó làm xong sau ta muốn bên trong một cái có thể làm ngược lại là có thể làm nhạc thu có chút khó khăn cần phải lại gom góp một cái thiết nhân chế tác vật liệu thời gian đã không đủ hơn nữa ta còn là lần đầu tiên làm cái này giáp đẳng á gờ dạ khối lỗi có thể sẽ thất bại đầu tư nha đương nhiên là có p h o n g hiểm ngụy t â m cười nói thành công đương nhiên tất cả đều vui vẻ thất bại ta liền tự nhận không may hơn nữa ta còn có một cái ý nghĩ có ý gì khác nhạc thu tò mò hỏi một câu ngươi vừa mới không phải nói g i á đẳng ngược và c h â ngụy nhân n h k ô kém bao nhiêu sao? nhiêu n g tầm c tư lời này hỏi. nhạc g n thu lại lắc đầu nói chúng ta trước đó cũng nghĩ qua làm như vậy nhưng là vấn đề lớn nhất là ai nguyện ý từ bỏ chính mình thật tốt lục thân ở, ở khôi lỗi trong thân thể đâu hơn nữa giống như linh hồn của con người là phi thường yếu ớt c ă nghe bản n là k h ô có c c á bảo tồn lại, vậy không cách nào tổn thể không không hành động. lại, lỗi khôi vậy cách chế Có đ m mong muốn làm linh đi ngoài người, giới hồn nhục thân trong còn không tổn tổn thương cảnh cũng không Không như chuyện như hao thấp. Nghe từ tu có ở ra bị sẽ sĩ vậy vậy. xong nhạc thu lời nói ngụy tầm không chút nào không h o à n g hốt nói linh hồn ta chỗ này có ta liền muốn hỏi ngươi biện pháp này có thể thực hiện hay không trên nguyên lý tới nói là có thể nhạc thu gật đầu nói chẳng qua muốn đem linh hồn của con người đặt ở khôi lỗi bên trong yêu cầu một cái vô cùng hiếm thấy vật liệu tài liệu gì ngụy tấm hỏi truyền hôn ngọc nhạc thu trả lời nghe được truyền hôn ngọc vật này về sau ngụy tâm lập tức liền trở lại nghĩ tới trước đó trong tòa tháp cái kia dưỡng thần chứng thú vật người kia giống như liền để cho mình tìm vật này tới trước đó trong tông môn tiền bối như vậy thử qua hơn nữa thành công nhạc thu nói bất quá khi đó thí nghiệm người nào linh hồn có chút yếu ớt chỉ ở khôi lỗi ở trong tồn tại mười năm mà thôi hơn nữa hắn vẫn là hư đan cảnh giới thực lực nói cách khác muốn để khôi lỗi nhân thật có hiệu quả tình cảm chí ít cũng phải là kim đan đi lên tu vi người mới có thể trọng yếu nhất chính là nhạc thu nói nhấn mạnh người sau khi chết linh hồn liền tán không cách nào thu hoạch chỉ có thể từ khỏe mạnh công việc trên thân thể người trực tiếp lấy ra linh hồn tiến vào chuyển hồn ngọc sau liền rốt cuộc ra tới không được cho nên cái này tương đương với giết người thông môn hiện tại không cho phép chúng ta làm như vậy ta vừa vừa mới nói linh hồn công việc ngươi không cần lo lắng ta có biện pháp ngụy tâm mở miệng nói chỉ cần tìm được chuyển hồn ngọc ngươi liền có thể chế tác đúng không trên lý luận tới nói là như vậy nhạc thu gật đầu nhưng là vẫn có chút lo lắng nói nhưng là chuyển hồn ngọc là phi thường thưa thất một loại vật liệu có tiền đều không nhất định mua được ta đến nghĩ biện pháp ngụy tâm nói chỉ cần ngươi có thể làm là được ta biết toàn lực ủng hộ ngươi vậy ta phải tính toán hiện tại còn thiếu bao nhiêu tiền và vật liệu nói chuyện nhạc thu lại lấy ra một quyển sách nhỏ sau đó bắt đầu tính nhầm nếu như muốn thu thập đủ chế tác hai cái rác đẳng a gợ ra khôi lỗi vật liệu còn cần trí ít hai trăm viên t ử kim thạch mới được nghe được cái giá tiền này ngụy tầm trong lòng giật mình nhưng là nghĩ đến cái này rác đẳng a gợ ra khôi lỗi cái muốn chế tác được liền có thể giá trị ngàn k h o a t ử kim thạch cái này chi phí tính cả đi vậy không coi là nhiều thật ra thì chế tác rác đẳng a gợ ra khôi lỗi nhân khó khăn nhất không phải kiếm tiền nhạc thu tiếp tục nói khó khăn nhất chính là thu thập vật liệu tựa như ta vừa mới nói cái tia chuyển hồ ngọc có tiền cũng mua không được trừ liêu giá cá ta còn cần có thể chống đỡ lấy khôi lỗi hành động linh khí khởi nguồn nói đến nơi này nhạc thu nhữ mày tất đẳng b gợi ra khôi lỗi trong cơ thể dùng chính là phổ thông linh châu sử dụng các loại linh thạch luyện chế mà thành nhưng là giáp đẳng a gợi ra khôi lỗi là không thể sử dụng loại này linh châu không phải vậy hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mức tiêu hao này nghe đến nơi này ngụy tâm hỏi cái tia giáp đẳng a gợi ra muốn dùng cái gì mới được không biết ngươi có nghe nói hay không qua long châu nhạc thu diễn giải tu vi càng cao long yêu luyện chế ra tới long châu càng tốt nếu như ngươi có thể tìm đến hai viên long châu và v một i ê nhạc truyền ồ ngọc. n h thu bẻ ngón tay tính toán như vậy thì không cần nhiều tiền như vậy những tài liệu khác cộng lại chỉ cần tốn hao tám mươi viên t ử kim thạch liền có thể mua được nhìn xem cái này nhạc thu nói lên chế tác khôi lỗi nhân như thế chuyên chú bộ dáng ngụy tầm đã cảm thấy có thể thử một lần giải phóng trong tòa tháp mấy cái này tiền bối linh hồn không thể một mực chờ bọn hắn đợi đủ thời gian tự động tiêu vong đi trực tiếp để bọn hắn xuất hiện vậy khó thoát khỏi cái chết nếu như có thể để cho bọn hắn toàn bộ tiến vào khôi lỗi trong thân thể như vậy không chỉ có tính là cho bọn hắn tự do còn có thể để bọn hắn giành lấy cuộc sống mới quả thực là vẹn toàn đôi bên Ta ngươi ê n không ư ơ i phải là người như thế ngụy tâm hướng về phía nhạc thu cười cười nếu quả như thật như ngươi nói như vậy coi như ta không may là được nghe được ngụy tâm nói những ngày về sau nhạc thu lúc này mới từ ngụy tầm trong tay đem tử kim thạch cầm tới vô cùng cảm tạ tín nhiệm của ngươi ngươi h Thu một mặt kiên định, hán hắn h ạ c của một mặt tiền kiên k n ô cần n g ra, ta chỉ cần đem hai có á bán, i khôi lỗi liền này nhân một bán, vận khí một tốt c thể xoay sở đủ tìm i lại. Ngươi ề n còn cần chỉ có thể t tới long châu hoặc là và long châu không sai biệt lắm nguồn năng lượng bảo vật còn có chuyển hồn ngọc liền có thể được ngụy tâm gật đầu sau đó hỏi đại khái lúc nào cần dùng đến những này hiện tại tạm thời không cần đến nhạc thu nói ta phải trước tiên làm tiền kỳ chuẩn bị mới được long châu và chuyển hồn ngọc cần chờ khôi lỗi chế tác đến một nửa thời điểm mới có thể sử dụng bên trên nhanh nhất cũng phải thời gian nửa năm mới được vậy ta trong vòng nửa năm tận lực đem vật này tìm tới cho ngươi ngụy tâm đứng dậy hướng về phía nhạc thu đưa tay ra nhạc thu thấy thế ngay lập tức đem tay và ngụy tầm nắm ở cùng nhau hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ chương 298. t r c h â n bảo cát chương 298. t r c h â n bảo cát quảng linh châu phía bắc vân hữu thành và nhạc thu đạt thành hợp tác về sau ngụy tâm liền rời đi một vùng phế tích viêm suối núi cũng tiếp tục xuôi nam chuẩn bị tìm kiếm chuyển hồn ngọc manh mối trong lúc đó ngụy tâm vậy sử dụng tầm tung phù nhớ m u ố tìm nhưng là đều thất bại nói do kể bên này cũng không v ư t này tiến vào bắc có thành ngụy tâm vẫn là giống như thường ngày tìm khách sạn ăn bữa ngon sau đó tại cùng tứ nương cùng một châu ngâm cái tắm nước nóng nghỉ ngơi thật tốt một ngày sau đó ngụy tầm mới đi đến trên đường chuẩn bị đi tìm hiểu một chút tin tức đầu tiên đi tới chính là vân hữu thành ở trong nổi danh nhất kỳ chân các n g h e trong thành người nói cái này kỳ chân trong các có không ít kỳ chân dị bảo còn không định kỳ tổ chức đấu giá hội chẳng qua ngụy tầm tới rất không phải lúc nửa tháng trước trong thành mới cử hành một trận cho nên trận tiếp theo chỉ sợ phải đợi một tháng kế tiếp mới có thể lại cử hành chẳng qua kỳ chân các bình thường cũng sẽ bán bà bối có bà bối cũng có thể cầm tới kỳ chân các bán tóm lại kỳ chân các tín dự ở vân hữu thành bên trong coi là số một số hai thuận đường người miêu tạo vị trí ngụy tầm đi tới kỳ chân các cổng ngầm đầu nhìn lên kỳ chân các cái kia tráng lệ trang hoàng ngụy tầm liền biết cái này kỳ chân các xác thực không tầm thường từ đằng xa nhìn qua thật là giống như là một tòa cung điện như thế xa hoa và xung quanh cái khác cửa hàng so ra thật là một trời một vực đi đến kỳ chân các cổng ngụy tâm ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa bảng hiệu bên trên màu vàng kim ba chữ to bút pháp cứng c ắ p mạnh mẽ tinh tế xem xét cái này chữ trên tấm bảng tựa hồ cũng là hoàng kim chế thành dưới ánh mặt trời kim quang long lánh vị khách quan kia mời vào bên trong nhìn thấy ngụy tầm tới gần cổ ngụy tâm lễ phép hướng về phía hắn nhẹ gật đầu phát hiện cái này thủ vệ hộ vệ vậy mà đều là hư phủ cảnh giới tu sĩ đi vào kỳ chân trong các ngụy tầm càng là ngạc nhiên trong này lớn đến kinh người giống như là một cái nhà bảo tàng như thế tất cả lớn nhỏ các loại bảo bối thanh liệt ra tại hai bên biểu hiện ra chiến k ệ đồng thời xem ra không có bất kỳ cái gì phòng trộm biện pháp như thế cũng không sợ bị người đánh cắp đi thấy có người đi vào một cái đen hồ t ử đại thúc vui tươi hớn hở đất đi tới hướng về phía ngụy tầm có chút chắp tay sau khách khi nói quan khách cái này là muốn mua điểm bảo bối gì đâu ngụy tầm thu hồi tầm mắt của mình quay đầu nhìn về phía đen hồ từ đại thúc thông qua tầm linh đồng xem xét vị đại thúc này có nhân loại hư đan cảnh giới mặc dù vóc dáng xem ra không cao nhưng lại ánh mắt mạnh mẽ thu hồi rõ xét vị đại thúc này ánh mắt ngụy tầm hỏi không biết ta muốn vật này các ngươi nơi này có hay không đối mặt chất vấn đen hồ t ử đại thúc gỡ xuống chính mình trên cằm sợi dâu một mặt tự tin nói ngươi muốn cái gì cứ mở miệng chính là cái này ta kỳ chân các thu nạp thiên hạ chất bảo còn thật không có đồ vật gì ta chỗ này không có lão bản kia ngươi nơi này có chuyển hồn ngọc sao ngụy tầm mở miệng chuyển hồn ngọc đen hồ từ đại thúc nghe xong khe nhữ mày sau đó sau khi suy nghĩ một chút trảo n g ư ơ i n g ư ờ i trẻ tuổi kia muốn thứ này thật đúng là để cho ta không nghĩ tới thứ này ta chỗ này còn thật không có Hài dì. ngụy tầm nghe xong chưa phát giác thở dài một hơi vốn là nghe nói kỳ chân các cùng thiên hạ vạn bảo cái gì cũng có không nghĩ tới cũng là lời đồn mà thôi bị ngụy tầm kiểu nói này đại thúc có chút xấu hổ sau đó diễn giải mặc dù ta chỗ này xác thực không có chuyển hồn ngọc vật này nhưng là ta ngược lại thật ra có quan hệ với chuyển hồn ngọc tình báo, tình báo. ngụy tầm có chút hoài nghi nhìn xem đen hồ từ đại thúc gia hỏa này dáng dấp cùng cái nhân tinh như thế không biết có phải hay không là ở lửa gạt mình đó là dĩ nhiên đen hồ từ đại thúc nhẹ gật đầu sau đó nói nhớ biết một trăm lạng bạc dòng ta liền đem tình báo bán cho ngươi nghe nói như thế ngụy tâm liếc một cái vị đại thúc này ngươi cái này còn không bằng trực tiếp đợt đây một cái tình báo muốn ta một trăm lạng bạc dòng cái này cũng không quý đen hồ từ đại thúc khẽ cười nói cái này chuyện hồn ngọc thế nhưng là hy hữu chân bảo thế gian ít có ngươi nếu là có thể tìm đến ta có thể giá cao thu về bao nhiêu tiền ngụy tâm thuận miệng hỏi một câu đen hồ từ đại thúc dựng thẳng lên một ngón tay sau đó thần thần bí bí đất diễn giải chỉ cần ngươi có thể tìm tới ta liền cho ngươi một viên từ kim thạch ngươi nghe xong cười lạnh nói như vậy đi ta cho ngươi hai viên tử kim thạch ngươi bán ta một viên chuyển hồ ngọc n nhìn ngụy tâm lừa dối không đến đen hồ t ử đại thúc chỉ cần cười ha ha một tiếng làm dịu xấu hổ sau đó diễn giải cho ngươi chỉ đùa một chút chỉ cần ngươi có thể tìm tới cái này chuyển hồ ngọc n ta cho ngươi tám mươi viên tử kim thạch tuyệt không trả giá như thế thư đáng giá ngươi thật có tình báo lời nói chính mình tại sao không đi tìm ngụy tâm đối với người lão bản này nói chuyện tỏ vẻ hoài nghi tình báo là thực sự có nhưng là có thể hay không tìm tới toàn bộ nhờ bản sự đen hồ từ đại thúc cười hắc, hắc thiện nghi một chút ngụy tâm mở miệm ra giá một trăm lượng quá mắc tiểu hình đệ à cái này ta chân bảo các có cái quy củ trong các rẻ nhất bảo b ố i chính là một trăm lượng đại thúc nói tình báo này mặc dù không đáng tiền nhưng cũng không thể hỏng cái quy củ này mới lạ nhìn xem cái này đại thúc một mặt lòng tham không đấy dáng vẻ ngụy tâm mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là móc ra một tỏi mười lượng hoàng kim đặt ở đại thúc trong tay hiện tại có thể đem tình báo này cho ta đi đại thúc tiếp nhận hoàng kim sau cầm ở trong tay đ i ê n hai lần xác định là chân kim sau lúc này mới tiện tay liền bỏ vào c h i ế nhẫn của mình ở trong người lô thai tới ta nói cho ngươi đại thúc hướng về phía ngụi tầm vẫy vây tay một mặt dáng vẻ thần bí ngươi tình báo này ngay cả trang giấy đều không có sao ngụy tâm cảm giác chính mình giống như bị lừa r ồ i như thế dùng cái gì giấy a liền một cái địa danh m à t h ô i đại thúc cười nói ta trực tiếp nói cho ngươi là có thể ta nói cho ngươi a ngụy tâm nói nhấn mạnh ngươi cũng không nên gạt ta à đừng nhìn ta nhã nhặn như cái h ả o h ả o tiên sinh nếu dối gạt lời của ta ta rất khó làm nha bị ngụy tâm chất vấn đại thúc lại cũng không x u ấ t ruột ta chân bảo các có thể mở lớn như thế toàn bộ nhờ một cái thành tín chuyện làm ăn tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi tin ngươi một lần ngụy tâm vẫn là đem lỗ h a i hướng phía đại thúc đưa tới sau đó đại thúc hướng về phía ngụy tầm lỗ hai lặng lẽ nói bốn chữ minh mông sân mạch n g h e xong địa danh ngụy tầm lập tức tiếp tục hỏi nơi này ở nơi nào ngay tại quảng lĩnh châu rất phía nam một t ò a sân mạch đen hồ từ đại thúc nói vị trí vừa vặn ở quảng lĩnh châu chín hoang châu còn có nam hải châu ba châu tiếp giáp khu vực ta đ ề u hoa một trăm l ạ n g bạc dòng mua cái địa danh ngụy tầm đột nhiên đưa tay đòi hỏi làm sao vậy đưa t r ư ờ n g quảng lĩnh châu bản đồ bản đồ bản đồ đi đen hồ từ đại thúc nghe xong mặc dù hơi có chút do dự nhưng vẫn mặc dù nơi này ta mặc dù nói cho ngươi biết nhưng ngươi nếu là đi không có tìm được hoặc là gặp phải nguy hiểm có thể chuyện không liên quan đến ta nghe nói như thế ngụy tâm s ứ n g sở sau đó hỏi làm sao nơi này rất nguy hiểm sao đương nhiên đen hồ t ử đại thúc gật đầu cái kia minh mông sơn mạch có thể ở lấy yêu q u á i đâu ở vào ba châu tiếp giáp khu vực còn nam dựa vào biển rộng tình huống bên trong phức tạp cực kỳ ngụy tâm nghe đại thúc nói nghe được lời này đồng thời mở ra đen hồ t ử đại thúc cho bản đồ bản đồ bản đồ rất nhanh liền tại địa đồ rất phía nam tìm được chỗ kia tên là minh mông sơn mạch địa phương ngay tại ba châu tiếp giáp khu vực mặc dù diện tích xem ra không lớn nhưng là địa đồ bên trên minh mông sơn mạch mấy chữ lại bị viết rất dễ thấy Chương 299, Lan thành. 299 Lan thành. từ h h Chương Thành n Lan 299, ố t vân hữu thành sau khi đi ra ngụy t â m liền bắt đầu tiếp tục sôi nam hướng phía trên tình báo nói minh mông sơn mạch phương tiến về phía trước cùng lúc trước ở tây xuyên châu khác biệt chính là ngụy t â m sau khi đi ra liền sử dụng hóa dược p h ù bay lên không trung bắt đầu tốc độ cao nhất hướng phía phía nam bay đi ở tây xuyên châu thời điểm ngụy t â m là bị cái k i a tiêu du tông mấy cái đại lao dọa sợ không dám bay trên không trung sợ bị bọn hắn phát hiện chỉ dám ngồi trên mặt đất đi trốn hiện tại đi vào quảng lĩnh sau liền không cần quá lo lắng vấn đề này trước đó lý minh n g u y ệ t nói qua quảng lĩnh châu bên này nhận cùng yêu bao dung độ cao rất nhiều liền ngay cả bách luyện tông bên trong đều có yêu quái đệ tử tu hành như vậy chính mình bay một chút vậy nên vấn đề không lớn bay ở mấy ngàn mét trên bầu trời đi đường tốc độ chính là muốn so với trên đường chạy nhanh hơn nhiều quảng lĩnh châu diện tích và tây xuyên châu nhìn trên bản đồ đi lên không t r ê n h l ệ c nhiều tây xuyên châu từ bắc đến nam bởi vì là ngồi trên mặt đất chạy lộ trình đều nhanh bỏ ra thời gian gần một tháng bây giờ tại trên không bay chỉ cần trên đường không gặp được ngoài ý muốn như vậy chỉ cần thời gian một ngày liền có thể đến bay dòng g ã một ngày và ngụy tầm trên không trung hướng phía phía nam nhìn lại giữa tầm mắt đứng ở đằng xa đường chân trời bên trên xuất hiện xanh lam b i ể n rộng thời điểm ngụy tầm liền biết nhanh đến chẳng qua lúc này s ắ c trời đã không còn sớm ngụy tầm cũng không có trực tiếp đi vào mà lạc tại trên không tìm một chỗ nhân loại thành trì chuẩn bị ở chỗ này trước t i ê n đặt chân cái này thành trì là khoảng cách vùng cực nam minh mông sơn mạch gần nhất một tòa thành mặc dù vậy có lớn vài trăm dặm đất khoảng cách nhưng người ở bên trong khẳng định đối với cái này minh mông sơn mạch hiểu khá rõ và ngụy tầm đi vào cửa thành thời điểm xác trời đã dần dần ảm đ ẳ n xuống ngầm đầu nhìn một chút trên cửa thành tên. Ô Lan thành. cửa thành mặc dù cũng có chút binh sĩ bộ dáng người ở trong coi nhưng cũng không có kiểm tra ra vào trong thành người trong thành thành người bên ngoài ra vào đều tương đối tự do đồng thời nhất làm cho ngụy tầm ngoài ý muốn là một cái thân thể khỏe mạnh như yêu thế mà chịu lấy một đôi đại nhu sừng nên ngang đất liền đi tới trong thành một chút che giấu đều không có hơn nữa cửa thành binh sĩ tựa hồ cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì, cũng không một chút phản ứng cái này có ý tứ ngụy tầm vào thành về sau thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mấy cái yêu quái bóng người bọn hắn đều không che giấu chính mình yêu quái thân phận ngược lại còn có thể cùng những người khác loại nhiệt tình nói chuyện với nhau trước h chí ậ m t ê n đ ờ n hàng bên trên cũng còn có yêu quái ở bán một số đồ chơi nhỏ, Nguy không nghĩ g một một Tẩm thật chút t số số quầy quái yêu chơi là ra. r có có ở đồ để ư khi đến mặc dù ngụy tầm nghe lý minh n g u y ệ t nói cái này quảng lĩnh châu đối với yêu quái tương đối bao dung sau khi đến mới phát hiện nơi này vậy mà bao dung đến loại trình độ này có một loại người yêu hài hòa trung đụng tức thị cảm dựa theo quen thuộc ngụy tầm trước tiên đi tới trong thành một chỗ khách sạn mới vừa vào cửa đối diện liền chạy đến một cái đỉnh đầu sừng dê dê yêu tới chiêu đ á i quan khách đã trễ thế như vậy là muốn ở trọ sao cái này dê yêu mọc ra một bộ người tuổi trẻ bộ dáng trừ gia đình đầu sừng dê ngược lại là cũng coi như hóa hình đến tương đối hoàn mỹ ăn cơm thêm ở chỗ. ngụy t â m hay là tại trong khách sạn lần thứ nhất bị yêu quái tiểu nhị chiêu đãi luôn cảm giác là lạ chẳng qua cái này yêu quái tiểu nhị nghiệp vụ lại rất nhuẩn nhuyễn giống như có lẽ đã làm tiểu nhị thời gian rất dài xe nhẹ chạy đường quen đất mời ngụy tầm đi vào trong khách sạn một chỗ bàn trống một bên sau đó liền hướng ngụy tầm giới thiệu khách sạn đặc sắc đồ ăn báo tên món ăn thời điểm miệng kia ba là chuẩn mất giống như là cái nói tướng thanh như thế tùy tiện điểm vài món thức ăn ngụy tầm liền quan sát khắc vào người cái khác thực khá bọn hắn thật nhiều đều cùng người ngồi ở một cái trên mặt b à n vừa ăn vừa uống giống như là bạn tốt giống như đi vào trong thành đi như thế một vòng ngụy tâm phát hiện trong thành yêu quái số lượng xác thực rất nhiều cùng nhân loại tỷ lệ đại khái ở hai mươi so với một dáng vẻ cũng chính là trong thành mỗi hai mươi người bên trong liền có một cái yêu quái tồn tại nếu trong thành này có mười vạn người ở lại như vậy tương đương với liền có năm ngàn con yêu quái số lượng cái này cũng không ít cái này ô lan thành có ý tứ ngụy tâm và món ăn lên sau liền bắt đầu ăn bắt đầu ăn cơm đồng thời ngụy tâm còn b ể n h thai nghe xung quanh cái khắc thực khách nói chuyện với nhau bên cạnh một bàn đang trò chuyện qua mấy ngày ngựa lớn hộ nhà kết hôn muốn theo bao nhiêu phần từ thiện phía trước một bàn đang nói đoạn thời gian trước trong thành tới một người dáng dấp như hoa như ngọc cô nương làn da vừa trắng vừa mềm đằng sau cả bàn nói qua mấy ngày muốn đi phía b ắ c trong c h ấ n mua chút tốt nhất v à i vóc trở về làm quần áo tóm lại bọn họ ra trưởng bên trong ngắn nói một số đối với ngụy tầm đến nói không có cái gì đại dụng lời nói dù sao không ai nói qua liên quan tới minh mông sơn mạch công việc và tiểu nhị kia cho ngụy tầm lại mang món ăn đến đến lúc đó ngụy tầm kéo lại cái này tiểu dương yêu chơ một chút có cái sự tình e ngóng người một chút tiểu dương y quan khách ngươi yêu cầu đánh nghe cái gì đâu ta muốn hỏi hỏi ngươi biết minh mông sơn m ạ c h sao ngụy tầm nhỏ giọng mở miệng thế nhưng là làm tiểu dương yêu nghe được cái này địa danh về sau nguyên bản cười hì hì trên mặt lại đột nhiên trở nên có mấy phần hoảng sợ khách quan khách tiểu dương yêu nuốt nước miếng một cái có chút khẩn trương trả lời ngươi nghe ngóng nơi này làm gì thế nào nhìn ra tiểu dương yêu đều khác thường ngụy tầm hơi thắc mắc một chút ta ta đối với nơi này không hiểu rõ quan khách ngươi muốn không đi hỏi hỏi những người khác đi tiểu dương yêu nói xong lời này về sau lập tức tìm cơ hội chạy trốn nhìn thấy tiểu dương yêu cái phản ứng này ngụy tầm nhéo nhéo cái cầm hơi thắc mắc một chút làm sao cái này minh mông sơn mạch cái này dọa người sao ngay cả yêu quái đều sợ hãi hơn nữa ngụy tầm còn phát hiện n g ồ i ở chính mình bên trên một b à n vừa mới còn ở nói nói cười cười làm sao đột nhiên một chút liền trở nên trầm mặc ít nói ăn cơm tốc độ đều biến nhanh chờ bọn hắn sau khi ăn xong liền mau chóng rời đi khách sạn giống như đang sợ cái gì như thế thật sự là kỳ quái ngụy tầm không có để ý những này phối hợp tiếp tục ăn cơm và ăn uống no đủ về sau ngụy tầm chùi miệng một cái liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi đi ngủ thế nhưng là vào lúc này ngoài cửa lại đ cũng trực tiếp đi tới ngụy tầm bên bàn bên trên. Ngầm tiếp tới tầm đi sau đó hai người này đồng thời một trái một phải ngồi ở ngụy tầm bên bàn bên trên không chỉ có không có trả lời ngụy tầm vấn đề ngược lại cái kia mắt nhỏ yêu q u á i còn cầm lấy ngụy tầm rượu trên bàn ấm lắc lắc phát hiện bên trong còn có say rượu lập tức lật tay lấy ra một cái cái chén cho mình đổ đầy rượu ngay tại ngụy tầm hơi thắc mắc một chút thời điểm cái kia mọc ra mặt hình vông nhân loại đột nhiên mở miệng có người cùng chúng ta phản ứng ngươi đ a n g h ỏ i thăm l i ê n q u a n t ớ i m i nơi h Mông s đâu chương ba trăm linh ngươi từ nơi nào đến muốn đi về nơi đâu t r ư ơ n g ba trăm n g ư ơ i từ nơi nào đến muốn đi về nơi đâu bị mặt hình vông hỏi lên như vậy ngụy tầm lập tức nghĩ tới ngoan ngoán vội vã cơm nước xong xuôi đi ra mấy người kia tiểu nhị một mực tại trong tiệm bận rộn là không có thời gian ra ngoài báo cáo chính mình. vậy ngươi hỏi đi ngụy tâm dùng tầm linh đồng kiểm tra một hồi cái này một người một yêu tu vi hai người tu vi tương đương nhân loại là hư phủ cảnh giới yêu quái là thuần dương cảnh giới mặc dù những cái này một người một yêu tu vi đối với mình tới nói cũng không cao nhưng cái này dù sao là của người khác địa bàn vẫn là khiêm tốn một chút làm việc dù sao như vậy thành trì bên trong đều sẽ có một ít tần tảng đại là ở ngươi từ nơi nào đến muốn đi về nơi đâu mắt nhỏ yêu quái miệng nhỏ thường thức rượu trong ly sau đó đưa hỏi một câu ta từ phương bắc đến muốn đi về phía nam phương đi ngụy tầm theo vấn đề này trả lời một câu cụ thể một chút mặt hình vông nam nhân nói từ tây xuyên châu mà đến ngụy tầm đành phải rút nhỏ một chút phạm vi chúng ta ô lan thành đã là rất phía nam một tòa thành trì đôi mắt nhỏ yêu quái mở miệng nói ngươi còn muốn đi về phía nam phương đi sẽ không phải là muốn đi cái kia minh mông sơn đi nơi đó không thể đi sao ngụy tâm tò mò hỏi một câu sau đó cười nói ta chính là xuất hiện du lịch địa phương nào đều muốn đi xem mà thôi nếu là không có thể đi ta không đến liền tốt ngươi vậy không cần khẩn trương mặt hình v ư ơ n g nam nhân mở miệng nói chúng ta chính là nghe nói có người đang hỏi t h ă m minh mông sơn công việc cho nên tới xem một chút ngươi nếu là thật chuẩn bị đi cái chỗ kia ta khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ mắt nhỏ yêu quái vậy ở bên cạnh đi theo nói bổ sung không sai đi nơi nào ngươi chỉ sợ hữu t ử vô sinh chúng ta đặc biệt tới thế nhưng là tới cứu ngươi một mạng nơi đó dọa người như vậy sao ngụy tâm hơi thắc mắc một chút không chỉ có dọa người còn dọa yêu mắt nhỏ yêu quái đi theo nói dù sao chúng ta lợi nên nói mới nói nhớ phải thật tốt còn sống liền chắc chắn đừng đi nơi này nhớ muốn tiếp tục du lịch ra khỏi thành về sau liền không cần tiếp tục đi về phía nam hướng đ ô n g hướng tây hướng bắc đều có thể mặt hình vương nam nhân nói xong l ờ i này liền từ trên ghế đứng dậy mắt nhỏ yêu quái sau khi uống rượu xong vậy đi theo đứng lên sau đó xem ra liền chuẩn bị rời đi nhớ kỹ chắc chắn đừng đi minh mông sơn mạch trước khi rời đi mặt hình vương nam nhân còn cố ý nhấn mạnh một câu và cái này một người một yêu rời đi về sau ngụy tâm ngồi ở trên ghế đối với cái này minh mông sơn mạch càng tò mò chẳng qua nhìn xung quanh người lúc này đều có chút sợ sệt dáng vẻ ngụy tâm biết từ miệng của những người này bên trong là hỏi không ra đến cái gì chỉ có ngày mai lại nghĩ biện pháp mới được đi vào mở tốt khách phòng làm về sau ngụy tâm lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu vật công tứ nương thì từ trên người ngụy tâm xuống tới ngồi ở trong phòng xây trên ghế cho ngụy tâm thủ hộ lấy bởi vì ngụy tâm lập tức liền muốn đột phá đến tán đan cảnh giới tầng ba ở tây xuyên châu thời điểm ngụy tâm từ cái kia tu sĩ kim đan trên thân hấp thu đại lượng linh khí và tu vi nếu không phải tiêu du tông diệm t í n h lôi đột nhiên xuất hiện lúc ấy liền có thể đột phá tới n u ố t hạ tối hậu hai viên vân lộ linh đàn ngụy tầm lập tức nhắm mắt lại vận hành yêu tu tâm tuyệt trong đầu thanh tiến độ liền bắt đầu chậm chạp tăng trưởng thời gian đã qua hơn nửa đêm ngụy tầm mới thật dài đất một chút phun ra một ngụm trọc khí đầu ở trong thanh tiến độ rốt cục tập hợp đầy phát sinh biến hóa lúc này đã biến thành tán đan cảnh giới tầm ba ba nghìn hai trăm linh năm ba trăm triệu muốn đột phá kim đan hiện tại yêu cầu c h ọ n vẹn ba cái trăm triệu tu vi điểm mới được dựa theo bình thường tu luyện đại khái yêu cầu bốn năm mươi năm mới được ta siết cái virus ho virus ngụy tầm thở dài một hơi dựa theo tiến độ này kim đan về sau chính là một tỷ hai tỷ suy nghĩ một chút ngụy tầm cũng có chút tuyệt vọng tán đan cảnh giới tu vi hiện tại yêu cầu mấy chục năm đến kim đan đột phá chính là trên trăm năm cái kia đến hóa thần về sau chẳng phải là yêu cầu c h ụ c t ỷ cấp bậc tu vi cái kia liền cần ngàn năm mới đủ rồi vẫn là nhiều hút hút kim đan kẻ địch tu hành như vậy tốc độ liền nhanh hơn nhiều lắc lắc đầu ngụy tầm không đi muốn những thứ này bởi vì đầu ở trong xuất hiện ba cái tuyển hạng để cho mình tuyển chúc mừng ngài đột phá tán đan cảnh giới tầm ba mời lựa chọn phía dưới một loại trong đó một tự do lựa chọn thăng cấp chính mình học được một loại trong đó công pháp hai ngẫu nhiên thăng cấp chính mình học được ba loại công pháp ba, không thăng cấp bất kỳ cái gì công pháp tu vi giá trị trực tiếp tăng trưởng một trăm triệu nhìn xem m ấ y cái này tuyển hạng ngụy tâm nhìn chằm chằm cuối cùng cái này thứ ba tuyển hạng do dự thật lâu một trăm triệu tiến độ cũng không í t ta, tương đương với chính mình hút một cái kim đan tu sĩ do dự hồi lâu sau ngụy tâm vẫn là lựa chọn lựa chọn thứ hai lần trước là ngẫu nhiên thăng cấp hai cái công pháp hiện tại biến thành ba cái s á c thực vậy rất hấp dẫn người ta được tuyển chọn hoàn tất về sau đầu ở trong chính mình học được những cái kia công pháp tên bắt đầu xoay tròn giống như bóng hai màu dao động thường như thế và cái kia tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh cuối cùng từ bên trong đụng tới ba cái công pháp tên thập lý truy tung phiên giang thuật yêu khí hống sau đó ngụy tầm liền trông thấy cái này ba cái công pháp tên bắt đầu từ từ biến hóa thập lý truy tung biến thành trăm dặm truy tung phiên giang thuật biến thành túng biển thuật yêu khí hống biến thành chấn hồn giống nhìn xem rút ra đến ba cái công pháp thăng cấp sau tên mới ngụy tầm ngược lại là coi như hài lòng thập lý truy tung môn công pháp này mặc dù hữu dụng nhưng là phạm vi trước đó vẫn luôn ngại có chút tới gần hiện tại thăng cấp về sau biến thành trăm dặm truy tung phạm vi làm lớn ra không chỉ một điểm nửa điểm mà thăng cấp sau túng biển thuật có thể có thể đi lên vậy lợi hại không ít có cơ hội đi trong nước, có thể v ề phần cuối cùng cái này chấn hồn giống n g h e xong liền cao đại thượng rất nhiều hẳn là sẽ không giống như trước đó như vậy gần gà đột phá hoàn thành ngụy tầm cảm giác sảng khoái tinh thần mỗi thăng cấp một lần ngụy tầm liền có thể rõ ràng cảm giác chính mình thân thể biến hóa nhất là ngực viên kia vỡ vụ n yêu đan hình như chính đang phát sinh biến hóa thuần dương cảnh giới đột phá tán đan cảnh giới thời điểm ngực yêu đan tự động phá thoái biến thành bị linh khí dẫn dắt ở một viên tán đan theo khoảng cách kim đan càng ngày càng gần viên này trong thân thể tán đan vậy ở một lần nữa từ từ hợp thành hợp lại cùng nhau yêu tu tâm quyết đã nói làm tán đan một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ liền lại biến thành một viên kim đan. khi đó liền xem như đột phá đến kim đan làm yêu q u á i đột phá đến kim đan về sau trên thân liền đã không còn yêu khí lúc này kim đan đã yêu sẽ cùng nhân loại tu sĩ kim đan gần như giống nhau tu luyện tới cảnh giới này ngụy tâm vậy h i ể u rồi yêu tu tâm quyết bên trong cuối cùng một đoạn văn ý nghĩa hình như và xuyên qua trước đó nghe nói qua đạo đức kinh một câu nội dung như thế đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật một là âm hiểm hai là dương ba là âm dương hướng tới h ỏ a đối ứng chính là mỗi cái cảnh giới tầng một nhị tầng tầng ba tầng ba viên mãn về sau liền đột phá đến cảnh giới tiếp theo lại bắt đầu lại từ đầu mới một t r i hai nhị sinh tam dùng cái này lặp đi lặp lại mà vừa vặn mỗi lần thăng cấp tầng một cần thiết tu vi tăng thêm nhị tầng cần thiết tu vi chính là tam tầng cần thiết tu vi chương ba trăm linh một tính toán mười lượng chương ba trăm linh một tính toán mười lượng làm ngụy t â m đột phá hoàn thành mở to mắt tứ nương lập tức lộ ra mỉm cười nói đại ca ngươi lại đột phá ngụy t â m dài nôn một ngụm c h ọ c khí bẹ bẹ cổ phát ra ha ha ha tiếng vang nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phát hiện lúc này đã là sau nửa đêm đoán chừng tiếp qua một canh giờ trời muốn sáng tứ nương che miệng cười nói đại ca ngươi là ta thấy qua tất cả yêu quái bên trong tu hành tốc độ nhanh nhất phải không ngụy tầm mỉm、cười. đại ca ngươi không ngủ một rất sao tứ nương có chút suy yếu nằm ở trên giường hướng về phía ngụy tầm hỏi một câu ngụy tầm lắc đầu mặc quần áo tử tế không biết có phải hay không là tu luyện đến cảnh giới này nguyên nhân không ngủ được vậy cảm giác không thấy t h ố n ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi ta đi ra ngoài trước hỏi một chút liên quan tới minh mông sơn mạch công việc chờ ta trở lại nghe được ngụy tầm muốn đi ra ngoài tứ nương lập tức từ trong chăn chui ra cũng thân thể trần c h u ồ n g hướng phía ngụy tầm b ụ n h à o về phía trước đem ngụy tầm từ phía sau lưng ôm thân thể kề sát ở ngụy tầm trên lưng ta muốn cùng ngươi cùng đi ra nói xong tứ nương liền thuận tay cầm lên bên giường quần áo khoác ở trên thân ngay sau đó dung thân biến thành một cái tiệu xà chui vào ngụy tầm quần áo ở trong tốt ta ngụy tầm cầm quần áo、mặc. sau đó liền đẩy cửa đi đi xuống lầu thời đại này ban đêm không có cái gì giải trí hạng mục cho nên trong thành người ngủ được đều sớm đứng lên đương nhiên cũng liền sớm trời mới vừa vặn sáng lên trong thành trên đường phố liền đã có rất nhiều người đang b ậ n việc dây vọ suốt cả đêm ngụy tầm ở bên đường một cái bánh bao cửa hàng bên trong mua mấy cái bánh bao lớn vừa đi vừa ăn bổ sung thể lực sau đó tìm kiếm lên nhân viên thích hợp hỏi thăm hiện tại khách sạn thời điểm những người kia đều đàm luận minh mông sơn mạch biến sắc cho nên bình thường người qua đường khẳng định là không thể hỏi không phải vậy bọn giá hỏa này lại đi ra ngoài báo cáo chính mình chẳng muốn và những người kia giải thích ở trong thành đường đi t à n bộ thật lâu ngụy tâm r ố t cục thấy được một cái ngồi ở bên đường coi bói lao đầu lao nhân này bên bàn còn đứng thẳng một cây cờ phía trên viết tính toán mười lượng ra cắt b á n tiên tám chữ lao đầu giữ lại đen nhánh tròn dâu dê ngồi ở bên đường giống như là một cái lao đạo bộ dáng k h ô n g qua hắn sinh ý hình như thật không tốt đi ngang qua người tựa hồ cũng đối với hắn không có hứng thú bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng tính một chút liền mười lượng bạc người bình thường này nơi đó tính toán lên cái này m ệ n không có sinh ý ra cắt bán tiên nhưng căn bản không vội vã ngược lại là nhắm mắt lại đánh lấy chợp mắt mà miệng bên trong còn k h a hát một bộ nhàn nhã bộ dáng thế là ngụy tâm đi tới cũng đặt mông ngồi ở ra cắt bán tiên chuẩn bị trên thế nghe được có người đến ra cắt bán tiên cái này mới mở hai mắt ra trên giới quan sát một chút ngồi ở trước mặt ngụy tầm sau đó ra cắt bán tiên hỏi s ở cầu chuyện gì mặc kệ là tính tiên đ ồ tính kiếp trước tính nhân duyên tính tài nguyên ta không một không thể nhìn xem ra cắt bán tiên mà một bộ dáng vẻ tự tin ngụy tâm mở miệng hỏi cái kia đều cho ta tính toán đi trước tiên cho bạc sau đấm bệnh g i a cắt bán tiên quán xuất thủ đến tính toán mười lượng vậy ta trước tiên tính toán tiền đồ ngụy tầm đưa tay đặt ở dưới mặt bàn lật tay một cầm lấy ra mười lượng bạc sau đặt ở g i a cắt bán tiên trong tay tiếp nhận bạc g i a cắt bán tiên đưa đến miệng bên trong dùng răng c ă n cắn phát hiện là thật bạc về sau lúc này mới cười ha hả thu vào trong ngực ngươi lại đưa tay qua đây g i a cắt bán tiên hướng về phía ngụy tầm diễn giải ngụy tầm lập tức làm theo đem lòng bàn tay đưa cho ra cắt bán tiên sau đó ra cắt bán tiên hướng về phía ngụy tầm bàn tay xem xét lại nhìn sau đó lai chầm chầm miệng nói tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi tiền đồ tràn ngập nguy、cơ. đồng thời không bao lâu tương lai nhưng cũng có họa sát thân à. bởi vì cái gọi là con đường phía trước nguy cơ ngăn cản đường lâm môn một cước huyết q u a n hai sau đó thì sao ngụy tâm nghe được lao đầu nói ra lời này cũng cảm giác lao nhân này liền là lường gạt nói chính mình có họa sát thân về sau chính mình nếu là hỏi hắn có hay không giải trừ biện pháp liền sẽ tiếp tục hỏi mình đòi tiền nhưng là ta xem tay ngươi tướng phát hiện ngươi nếu là có thể vượt qua những nguy cơ này như vậy ngươi đem nhất phi trùng tiên tiền, tiền đ ổ như gấm nói cùng không nói như thế ngụy tâm hỏi ngươi nói ta có họa sát thân nhưng có phương pháp phá giải có g i a cắt bán tiên nhẹ gật đầu sau đó nói chỉ cần ngươi từ bỏ ngươi bây giờ mục tiêu trong ngắn hạn họa sát thân liền có thể né tránh nhưng là tương lai các loại nguy cơ vẫn như cũ biết lần lượt tìm đến cái này ngươi không cách nào tránh đi n g h e đến mấy cái này n g ư y t ầ m n g ư ợ c l ạ i l à c ó c h ú t n g o à i ý m ô n n vốn là lấy vì cái này g i a cắt bán tiên biết để cho mình lại cho ít tiền sau đó hắn cho mình lưu một chút thiên cơ không nghĩ tới hắn trực tiếp liền nói ra cái kia sẽ giúp ta tính toán kiếp trước đi n g ư y tầm nói xong lại từ dưới bàn lấy ra mười lượng bạc giao cho ra cắt bán tiên sau đó ra c á t bán tiên liền tiếp theo lôi kéo ngụy tầm tay nghiên cứu lên rất lâu qua đi mới diễn giải kiếp trước của ngươi ngược lại là vô ưu vô lự hai mươi năm vừa gặp tiên đ ổ ngoại ý muốn tới ý gì ngụy tâm nghi vấn chính mình xuyên qua mà đến thời điểm xác thực vừa mới hai mươi tuổi nửa đ ờ i trước xác thực vô ưu vô lự không biết là lão nhân này nói hiệu nói vượn hay là thật có chút tài năng ngươi đ ờ i trước thường thường không có gì lạ sống hai mươi năm vừa mới gặp phải một chút tiên máy liền x ả ra ngoại ý muốn hết rồi ra c á t bán tiên máy b a kiếp trước của ngươi tương đối đơn giản ngược lại không có gì có thể nói tỉ mỉ địa phương được tôi ngụy tâm không có tiếp tục cùng ra cắt bán tiên giật xuống đi phản chính tự mình đến tìm hắn chủ yếu là vì hỏi một chút minh mông sơn mạch công việc tìm hắn trước tiên tính h a i quẻ chủ yếu là trước tiên cửa hàng cửa hàng liền sợ cái này ra cắt bán tiên mà nghe được cái kêu minh mông sơn mạch mấy chữ về sau vậy cùng những người khác như thế dọa đến liền chạy ta đều ở ngươi nơi này được rồi h a i quẻ ngụy tâm mở miệng cho ngươi nghe ngóng một chuyện cũng không thu phí đi không có thu hay không ra cắt bán tiên vui tươi hớn hở nói ngươi có vấn đề gì hỏi là được rồi biết ta liền nói không biết vậy liền không có biện pháp được ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó nhìn một chút xung quanh không có người tới gần lúc này mới đối lấy ra các bán tiên diễn giải ngươi cũng đã biết cái kia minh mông sân mạch nghe được mấy chữ này ra các bán tiên hơi s ư n g sở sau đó hỏi ngược lại ngươi nghe ngóng nơi này làm gì không thể đánh ngay sao ngụy tâm tò mò hỏi nơi này cũng không phải người đi bán tiên nói chẳng thể trách nhìn ngươi lâm môn một cướp có họa sát thân đâu tình cảm ngươi là nghĩ đi nơi này à liền nói cho ta một chút cái kia bên trong dãy núi có đồ vật gì để các ngươi như thế sợ sệt ngụy tâm mở miệng nói ta từ phương sát ớ i đối với nơi đó không hiểu rõ cái kia bên trong d ã núi có ma g i a cắt bán tiên mở miệng trả lời chương 302. trên núi có quỷ chương 302. trên núi có quỷ quỷ nghe được câu trả lời này ngụy tâm lập tức nhứ mày đi vào thế giới này nhiều năm như vậy còn lần đầu tiên nghe nói có quỷ vật này đúng a i a cắt bán tiên gật đầu đã từng cái k i a ra bên trong dãy núi ở đều là yêu quái thế nhưng là nghe nói mấy trăm năm trước cái k i a trên núi không biết vì cái gì đột nhiên nó quỷ yêu quái chết mảng lớn ở tại cái k i a trên núi yêu quái không có cách nào chỉ có thể từ trên núi chạy ra đồng thời quỷ kia mỗi lúc trời tối đều sẽ từ trên núi xuất hiện mặc kệ là người hay là yêu chỉ cần là còn sống đ ồ vật không nên bị bọn hắn để mắt tới đều khó thoát khỏi cái chết cho nên cũng liền đưa đến mấy trăm năm trước nhân cùng yêu cộng đồng liên thủ đối đầu trên núi những quái vật kia tình huống đi qua mấy cái yêu vương còn có nhân loại mấy vị thành chủ liên thủ cái kia minh mông sơn mạch bên trong những cái kia mấy thứ b ẩ n thiệu lúc này mới bị áp chế đi vào bởi vì trận chiến này khoảng cách này minh mông sơn mạch gần nhất ô lan thành cái này mới trở thành nhân yêu cộng đồng sinh hoạt thành trì bởi vì có cùng trung đ ị n nhân cho nên mới có thể như thế hài hòa hợp tác số dưới gia cắt bán tiên nói đến đây vớt vớt sợi dâu tiếp tục nói ta không biết ngươi vì cái gì muốn đi cái kia minh mông sân mạch nhưng là ta khuyên ngươi đừng đi ta vừa mới thay ngươi tính một quẻ. ngươi nếu là thật sự muốn đi nơi đó thật là cựu tử nhất sinh nói xong những n à y gia cắt bán tiên cái này mới một lần nữa lộ ra nụ cười thế nào còn muốn biết điểm cái gì ta biết gì nói đấy ngươi nói là thật hay giả ngụy tầm chia đôi tiên vừa mới nói chuyện tỏ vẻ hoài nghi đương nhiên là thật gia cắt bán tiên vẻ mặt thành thật diễn giải ta ra cắt bán tiên xưa nay không nói dối chẳng qua nhìn xem gia cắt bán tiên bộ dạng này cũng không giống nói dối còn có cái này ô lan trong thành s á t thực nhân yêu l a n lộn ở cùng một chỗ như thế có thể lẫn nhau liên quan bên trên thế nhưng là cái này minh mông sơn mạch bên trong có quỷ quả thật có chút vượt qua dự liệu của mình vốn là coi là núi này bên trong có thể có thể ở thực lực gì cường đại yêu vương không nghĩ tới bên trong ở lại là quỷ vậy ngươi biết chuyển hồn ngọc sao ngụy tầm đột nhiên mở miệng hướng về phía ra cắt bán tiên lại hỏi một câu vật này ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua ra cắt bán tiên lắc đầu nhưng là ta phải khuyên ngươi một câu ngươi là trong một tháng này cái thứ nhất tìm ta coi bói ta vậy không đành lòng nhìn ngươi đi chịu、chết. nhớ phải thật tốt c ò n sống cái kêu minh mông sơn mạch liền chắc chắn đừng đi nói xong những n à y da cắt giày cứng liền bắt đầu thu thập lại chính mình gian hàng c i bói làm sao người cái này thu con rồi ngụy t â m nghi hỏi một câu lúc này vừa mới h ư ở n g đông đúng a da cắt bán t i ê n cười nói ta đoán mệnh có cái quý c ủ tính một lần mệnh nghỉ ngơi một tháng cái này mười lượng bạc ca vừa vặn đủ ta một tháng rượu tiền nói xong những n à y về sau da cắt giày cứng cũng đã đem sạp hàng dọn dẹp gần đủ rồi đem một tấm pha cái bàn hướng bên trên trong n õ nhỏ ném một cái thu từ bản thân lá cờ liền muốn rời khỏi minh mông sơn mạch có quỷ ra cắt bán tiên sau khi đi ngụy tầm xoa cầm suy tư cái này cái quỷ gì thế mà so với yêu quái còn lợi hại hơn bị ra cắt bán tiên kiểu nói này ngụy tầm thật là có điểm sợ lên nhưng là mình vạn dặm xa x ô i tới một chuyến không có khả năng cứ như vậy từ bỏ đi cái này minh mông sơn mạch ở trong đến tột u cùng là cái dặm gì còn được bản thân đi xem một chút mới biết được từ cửa thành sau khi đi ra ngụy tầm liền tiếp theo xôi nam ô lan thành khoảng cách rất phía nam minh mông sơn mạch còn có khoảng cách mấy trăm dặm ngụy tầm ra khỏi thành một khoảng cách về sau liền dùng hóa dược phủ bay lên trên không một đường hướng phía mục đích tới gần và nhìn thấy dựa vào ở bờ biển cái kia phiến sương mù nông lung dây núi về sau ngụy tâm lúc này mới rơi xuống từ trên không nhưng là vì bảo hiểm ngụy tâm cũng không có trực tiếp tiến vào minh mông sơn mạch bên trong mà là tại khoảng cách dây núi còn có mấy chục dặm đất địa phương rơi xuống không biết có phải hay không là bởi vì cái kia giữa núi non thật sự có quỷ nguyên nhân càng đến gần núi này cũng cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh cái này ô lan thành cùng minh mông sơn mạch ở giữa vài trăm dặm thổ địa bên trên thế mà một cái nhân loại thôn đều không có ngẫu nhiên trông thấy mấy cái giống như là thôn địa phương đều đã là một vùng phế tích bộ dáng xem ra liền hoang phế thật lâu thời gian đại ca chúng ta thật trực tiếp như vậy đi vào sao tứ nương từ ngụy tầm trong quần áo nhô ra đầu rắn có chút bận tâm nói một câu đương nhiên sẽ không ngụy tâm lắc đầu nơi này bị những người kia nói đến cổ q á i như vậy vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng nói đến nơi này ngụy tầm rút ra chính mình vài cọng tóc thổi ra ngoài tóc trên không trung biến thành mấy cái lớn chừng bàn tay chuột rơi trên mặt đất trước hết để cho thế thân nhóm ra đi dò thắm đường ngụy tầm nói xong liền khống chế những con chuột bắt đầu hướng phía minh mông sơn mạnh phương hướng nhanh chóng chạy tới và những con chuột chạy xa về sau ngụy tầm lại đưa tay lực ngưng tụ một tấ n ư ơ n g phủ sau khi thành công t â m tung phủ lần này rốt cục có phản ứng biến thành hồ điệp về sau liền bắt đầu hướng phía minh mông sơn m ạ c h phương hướng mà đi chẳng qua bay ra ngoài một khoảng cách cái này hồ điệp liền một chút đã mất đi mục tiêu như thế bắt đầu tại chỗ xoay quanh cuối cùng ba một chút đã đột nhiên biến mất điều này không khỏi làm ngụy tầm trong lòng giật mình tình huống này và trước đó ở bách đấu thành phụ cận thời điểm gặp phải tình huống như thế bất quá khi đó chính mình tìm là tiêu du chân nhân loại này đại lao người ta có thể cảm nhận được có người truy tung chính mình n n giấu đi khí tức vậy cái này chuyển hồn ngọc vì cái gì vậy sẽ xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ cái này chuyển hồn ngọc là ở một cái đồng dạng thực lực lớn lao trong tay nếu là như vậy vậy cái này chuyển hồn ngọc có thể hiếm khi thấy đến tìm một chỗ ẩn nấp địa phương ngồi ngụy tâm để tứ nương trông coi ở bên người sau đó nhắm mắt đem ý thức kết nối đến chính mình thả ra mấy con chuột trên thân mấy con chuột ở ngụy tâm không chế giới rất nhanh liền chạy tới minh mông sơn mạch vùng lân cận minh mông sơn mạch bên trong khắp nơi đều sương mù mông l u n g ánh mắt có thể thấy được phạm vi rất gần hơi chút địa phương xa một chút đều thấy không rõ lắm lên núi về sau ngụy tâm lập tức để mấy con chuột tách ra hành động từ từ hướng phía bên trong dãy minh mông sơn mạch bên trong hoàn toàn tính m ị c h cái gì âm thanh ý đều nghe không được ngay cả núi rừng ở trong tầm thường nhất côn trùng tê vang điệu gọi đều không có bởi vì sương mù bao phủ nguyên nhân núi rừng ở trong tia sáng vậy vô cùng ảm đạm rõ ràng đã hừng đông thế nhưng là trong núi rừng lại có vẻ rất tối tam không thích hợp vô cùng không thích hợp ngụy tầm k h ô n g chế chuột trong rừng khắp nơi thăm dò thế nhưng là tản bộ thật lâu phát phát hiện mình k h ô n g chế cái đám chuột này tựa hồ cũng tại nguyên chỗ xoay quanh tựa như là gặp phải quỷ đả tường như thế đồng thời ngay tại ngụy tầm muốn một lần nữa đổi con đường thăm dò thời điểm đột nhiên mấy con chuột một chút từ chương ậ t giống n h mấy c ba trăm linh ba lên núi chương ba trăm linh ba lên núi đại ca ngươi nhìn thấy cái gì ở một bên tứ nương nhìn thấy ngụy tầm vẻ mặt trở nên ngưng trọng thế là quan tâm hỏi một câu mở mắt ra nhìn ngụy tầm v ố t một cái mồ hôi lạnh trên trán không biết là cái thứ gì còn giống như thật có ma vậy chúng ta còn đi vào sao t ứ nương có chút lo l n g nói xa như vậy đến một chuyến nên đi vẫn là phải đi ngụy tầm xoa cầm suy tư nói vừa mới dùng tầm tung p h ủ nhìn một chút cái này chuyển hồn ngọc vô cùng có khả năng ngay tại cái kia trong núi hiện tại nếu là đi không khỏi vậy thật là đáng tiếc thế nhưng là cái kia thầy bói không phải nói chúng ta lần này đi vào rất nguy hiểm sao tứ nương cũng không phải sợ sẽ chính mình gặp được nguy hiểm chủ yếu vẫn là quan tâm ngụy tầm an nguy một cái giả danh l ừ a bị bán tiên mà mà thôi hắn biết cái đấy gì ngụy tâm mỉm cười đường l à tự mình đi ra công việc thành cái dạng gì cũng là chính mình quyết định có trong tòa t h á p các tiền bối trợ rút coi như gặp phải là hóa thần đối thủ ta coi như đánh không lại cũng có thể chạy nghĩ rõ ràng những n à y về sau ngụy tâm liền cảm giác không có nguy hiểm gì có thể nói hướng về phía t ứ nương khẽ vô ư ơ tay ngụy tâm nói tiếp đến trên người của ta tới đi chúng ta đi xem một chút cái này trên núi đến cùng có thứ quỷ gì tứ nương nhẹ gật đầu sau đó lại lần hóa thành tiệu xà chui và ngụy tầm quần áo ở trong và ngụy tâm sử dụng ẩ n khí thuật l ạ n g lẽ mò tới minh mông sơn mạch vùng lân cận về sau lập tức mở ra tầm linh đồng quan sát đến chung quanh trong rừng linh khí l ấ m ta l ấ m tấm cũng không có cái gì tồn tại đặc thù duy nhất kỳ quái chính là trong rừng này sương mù rất lớn không biết vì cái gì tiến vào vào trong núi ngụy tâm lần nữa rút ra chính mình vài cọng tóc biến ra mấy cái thế thân chuột để cái đám chuột này lấy chính mình làm trung tâm ra bên ngoài thăm dò cứ như vậy nếu là có nguy hiểm tới gần cái đám chuột này đều sẽ trước giờ phát hiện ở minh mông sơn mạch ở trong lục lọi rất lâu từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì khác thường không khỏi làm ngụy tâm cảm giác được hơi thắc hơi th vừa mới chính mình phái ra chuột đội ngũ toàn quân bị diệt chẳng lẽ là bị trên núi da thu ăn ngay tại ngụy t â m không h i ể u thời điểm chính phía trước thăm dò đi ra cái kia con chuột đột nhiên một chút đã mất đi và ngụy t â m liên hệ cái ban đầu tình huống giống nhau như lúc nhận thấy được không thích hợp ngụy tâm lập tức hướng phía cái hướng kia nhìn lại lòng bàn tay ở trong đã ngưng tụ lại một tia lôi quang thế nhưng là làm cái hướng kia đồ vật từ trong đùi cỏ sau khi đi ra ngụy t â m cả người đều đần độn m ộ i m ộ i bùi cỏ ở trong ra tới lại là ngụy tầm xuyên qua trước đó mụi mụi mụi lúc này mặc màu tím váy liền áo vẫn là trong trí nhớ ban đầu bộ dáng. Nhìn thấy mỗi mỗi cười lấy đi tới âm thanh ngọt ngào ca ca ngươi những năm này đi nơi nào à nhìn thấy mỗi mỗi cái kia nụ cười ngọt ngào ngụy tâm cũng cảm giác rất không thích hợp còn có một chút trọng yếu nhất mỗi mỗi của mình xưa nay sẽ không gọi mình thân thiết như vậy không thích hợp vô cùng không thích hợp ngũ lôi phủ và mỗi mỗi càng đi càng gần thời điểm ngụy tâm trực tiếp một cái ngũ lôi phủ đổ tới vừa vặn xuyên thấu mỗi mỗi chán thử bị lôi xuyên thấu về sau ngụy tâm tận mắt nhìn thấy mỗi mỗi của mình nhanh chóng biến thành một bộ di chuyển thây khô giống như là sinh hóa trong điện ảnh dòm bị như thế bởi vì bị lôi quang xuyên thấu đầu cái này cỗ thây khô bịch một chút ném xuống đất cuối cùng từ từ dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa cái này là thứ q u ỷ gì ngụy tâm đắt đầu cảm giác có chút làm người ta sợ hãi hướng phía trước lại đi hai bước về sau những phương hướng khác mấy con chuột vậy liên tiếp và ngụy t â m tách ra kết nối sau đó bên kia trên phương hướng lại chạy ra mấy người ngụy tâm đảo mắt nhìn sang không khỏi con ngươi đột nhiên r ù lại cha mẹ của mình bằng hữu đều từ trong b ụ i cỏ đi ra không chỉ có như thế bọn hắn từng cái toàn thân đều là vết thương máu tươi nhuộm đầy toàn thân giống như đều bị trọng thương con a nhanh mau cứu mụ mụ ba, ba sắp không được nhanh mau cứu ta tầm h ca huynh đệ ta phải chết nhanh giúp ta một chút nghe đến mấy cái này tiếng cầu cứu ngụy tầm bàn tay lắp một cái mặc dù biết đây đều là giả nhưng nhìn đến những n à y quen thuộc lại tưởng nhà mặt trong lòng vẫn còn có chút không xuống tay được xin lỗi rồi thế nhưng là ngụy tầm thời khắc sống còn vẫn là cắn r ă n g hạ quyết tâm hướng về phía cái này đột nhiên xuất hiện mấy người một chút bổ đi ra một cái ngũ lôi phủ thế nhưng là để ngụy tầm không có nghĩ tới là cái này ngũ lôi phủ bổ chúng bọn hắn về sau lần này bọn hắn vậy mà không có giống là vừa vặn mội, mội như thế biến thành thầy khô mà là từng cái ngã trên mặt đất trở nên t o i thót chuyện gì xảy ra ngụy tâm có chút giật mình vừa định đi lên trước nhìn xem liền phát hiện chính mình một cái trong đó bằng h ư u còn có một hơi thở ở lúc này hắn chính một mặt hoảng sợ chất vấn ngụy tầm tầm ca ngươi tại sao muốn giết ta ngươi tại sao muốn giết ta ta ngụy t â m bối d ố i chẳng lẽ lần này xuất hiện là thực sự không đúng a cha mẹ của mình bằng h ư u tại sao lại xuất hiện ở nơi này cái này không phù hợp lẽ thường a tầm ca mau cứu ta ta không muốn chết n g h e bằng h ư u ở bên hai tiếng kêu thê thảm ngụy tầm tâm loạn như ma không không không các ngươi đều là giả mới đúng ngụy tầm lui về sau hai bước muốn rời khỏi nơi này nhưng là vừa nghiêng đầu mới phát hiện mẹ của mình bắt lại mắt cá chân chính mình con a nhanh mau cứu mụ mụ mụ mụ không nghĩ chết ở chỗ này mẹ ngụy tâm nhìn xem mẫu thân mình một mặt cầu khẩn bộ dáng muốn lòng bàn tay tụ lôi đ á n h xuống nhưng lại lại không xuống tay được vạn nhất là thật đây này đây chính là chính mình mẹ a thật xin lỗi thật xin lỗi ngụy tâm dùng sức tránh thoát mẫu thân mình kéo túm sau đó ra sức chạy về phía trước muốn rời khỏi nơi thị phi này đều là ảo giác đều là ảo giác mới đúng thế nhưng là càng đi về trước chạy ngụy tâm phát hiện trên núi sương mù càng ngày càng đậm nông đến cuối cùng đã kinh biến đến mức cái gì vậy nhìn không thấy nhìn c h u n g quanh một vòng bốn phía đều là một mảnh trắng xóa hư vô song chúng chiêu ngụy t â m sờ lên ngực muốn chân ăn một chút tứ nương lại hoảng sợ phát hiện vốn nên là quay quanh ở bộ ngực mình tứ nương vậy mà không thấy tứ nương đưa tay tiến vào quần áo ở trong lục lọi một lát xác thực đã không có tứ nương tung tích đây là tình huống thế nào tứ nương đi nơi nào lên núi thời điểm rõ ràng tứ nương đều ở chính mình trong quần áo làm sao lại đột nhiên không thấy đâu nghĩ tới đây ngụy tầm liền muốn đi trở về coi như chuyến này không công mà lui cũng không thể đem tứ nương làm mất rồi thế nhưng là hướng trở về rất lâu ngụy tâm mới phát hiện chính mình giống như bị vây ở mảnh này t r a n g xóa hư vô bên trong lạc mất phương hướng nương ngụy tâm lắc đầu để cho mình bảo trì thanh tỉnh vừa định bay trên không trung dùng cái này đến c á c h rời k h ố n cảnh có thể vào lúc này cách đó không xa nồng vụ đã từ từ biến mất hai bên cạnh còn chuyển đến tích tích tích tích kỳ quái tiếng vang tựa như là một loại nào đó máy móc phát ra tới tiếng nhắc nhở hướng phía cái hướng kia lại đi vài bước ngụy tâm đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng ý thức cũng bắt đầu mơ hồ và một lần nữa mở mắt ngụy tâm vậy mà hoàng sợ phát, phát hiện mình nằm ở bệnh viện trên giường bệnh Chương đến cùng bên nào là thực tế chương ba trăm linh bốn đến cùng bên nào là thực tế vừa mới tích tích tích â m thanh chính là bên cạnh một đài cùng loại với kiểm tra n h ị p tim dụng cụ nhìn xem chính mình toàn thân cắm đầy tuyến ngụy tầm trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra một cái áo trắng y tá nhìn thấy ngụy tầm tỉnh lại lập tức một mặt ngạc nhiên số bảy giường người bệnh tình y tá hưng phấn mà đi ra ngoài gian phòng hướng về phía bên ngoài ô to giọng nói ở trong thập phần hưng phấn mà ngụy tầm nhìn xem chung quanh bệnh viện hiện đại hóa bộ g á n g cũng có chút đau đầu nơi này là ảo rất sao ngụy tầm muốn lòng bàn tay tụ lôi lại phát hiện căn bản không có cách nào làm đến thật giống như chính mình một chút tu vi cũng không có như thế không đợi ngụy tâm đứng dậy bên ngoài gian phòng mẹ của mình một mặt kích động chạy vào gian phòng nhìn thấy ngụy tâm mở mắt một chút liền nào h tới bên giường đem ngụy tâm ôm con a người rốt cục đã tỉnh lại mụ mụ một mảnh khóc một mặt dùng tay vuốt ve lấy ngụy tâm mặt cảm nhận được trên mặt mẫu thân bàn tay lớn nhiệt độ ngụy tâm vậy mà trong lúc nhất thời cảm giác chính mình có phải thật vậy hay không về rồi mẹ ta đến cùng xảy ra chuyện gì ngụy tâm mở miệng hỏi thăm con a đều nói không muốn ngơi chơi g a m không muốn ngơi ngụy t â m mụ mụ nước nợ khóc lóc kể lể người chủ thuê nhà nghe lên trên lầu xảy ra nổ tung liền gọi tới nhân viên chữa cháy phá cửa đi vào nhìn sau đó liền phát hiện bị điện giật xem nổ chóng mặt ngươi đem ngươi đưa đến bệnh viện về sau bác sĩ cứu giúp về sau nói ngươi đã là người thực vật tỉnh lại tỷ tỉ lệ rất rất nhỏ người cái này một bộ mê liền đã hôn mê tám năm nhìn xem mẫu thân mình song tóc mai trở nên hoa dâm tóc ngụy t â m cũng có chút đau lòng tại sao có thể như vậy đến cùng bên nào là thực tế ngụy tầm bối rối lý tính nói với chính mình chính mình cũng không trở về đến trong thế giới hiện thực thế nhưng là hết thẻ trước mắt lại lại chân thật như vậy mẹ của mình khóc lóc kể lệ âm thanh lại l à như thế rõ ràng mấu chốt là mình bây giờ hoàn toàn không cách nào điều động linh khí thật giống như chính mình ở thập châu nơi gặp phải tất cả đều là giống như là giống như nằm mơ đệ đệ đâu ngụy tầm đột nhiên hỏi một câu đệ đệ còn đang đi học đâu ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi ngụy tầm mụ mụ lau khô trước mắt nước mắt thế nhưng là nghe nói như thế về sau ngụ tầm lại một cái đột nhiên cầm mụ mụ cổ tay sau đó mở miệm chất vấn ta từ đâu tới đệ đệ ta căn bản cũng không có đệ đệ a ngụy hỏi lên như vậy lập tức có chút n ộ n g mà ngụy tầm giống như phát hiện sơ hở đối với chính mình mẫu thân tiếp tục mở miệng hỏi thăm tân hoa nước thành lập tại mấy mấy năm 1 9 4 9 a mẫu thân trả lời ngay cách mạng tân hợi là năm nào bộc phát ngụy tầm tiếp tục chất vấn 1911 n ă m đến 1912 đầu năm mẫu thân t ố t ra ha ha ha ngụy tầm đột nhiên phá lên cười ngươi lộ ra chân ngựa đi mẹ ta căn bản cũng không hiểu lịch sử kiến quốc thời gian nàng biết không vấn đề nhưng là cách mạng tân hợi nàng có thể biết liền chắc chắn không bình thường bị ngụy tầm hỏi lên như vậy ngụ tầm mụ lấy tay sờ lên ngụy tầm cái chán sau đó quan tâm nói con a ngươi có phải hay không ngủ đần độn ai là ngươi nhi tử đừng gọi bậy ngụy tâm một cái xốc lên nữ nhân trước mắt này tay sau đó rút ra toàn thân căm cài ống và tuyến muốn từ trên giường xuống tới lại phát hiện chân mềm nhũng kem chút té ngã trên đất con a ngươi bây giờ còn rất yếu ớt đừng lộn xộn nhanh nằm ở trên giường nghỉ ngơi đừng đụng ta ngụy tâm thuận tay cầm lên trên bàn dao gọ trái t cây đối với lên trước mắt cái này lớn lên giống là mẫu thân mình người lao tử đều là người thực vật nơi này còn có hoa quả cái g ỏ còn có dao gọ trái cây cái này là chuẩn bị lấy cho ai ăn ngụy t â m cầm lấy đao liền muốn chạy đi thế nhưng là vào lúc này ngụy t â m mụ mụ mở miệng hướng về phía ngoài phòng hô to bác sĩ y tá người tới đ â y mau nhi tử ta điên rồi mắt thấy ngoài phòng các y tá liền muốn xông vào đến ngụy t â m quay đầu trong phòng quét mắt một vòng sau đó ánh mắt ngừng lưu tại trên cửa sổ đừng nghĩ đến đám các ngươi gạt được ta lão tử rất thanh tình ngụy t â m nói xong liền vọt tới bên cửa sổ dùng sức đẩy mở cửa sổ đi sau phát hiện mình thế mà ở mười mấy lầu cao phía trên trông thấy ngụy tầm giống như muốn n ả y lầu ngụy t â m mẫu thân lập tức thuyết phục con a ngươi đừng, làm chuyện điên à? đừng gọi vậy lão ngụy tâm hét lớn một tiếng sau đó không chút do dự liền từ trên lầu nhảy xuống cảm nhận được mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác về sau ngụy tâm rơi xuống đất trong nháy mắt lại lần nữa đã mất đi ý thức và tỉnh lại lần nữa ngụy tâm phát phát hiện mình giống như đi tới âm tàu địa phủ xung quanh đều là từng cái cũng giống như mình toàn thân hơi mở quỷ hồn hai bên đường còn có một cái cái nhu đầu mã diện ở dùng roi trong tay rút vội vàng vòng hồn nhóm đi lên phía trước ta ra, ra ngoài thấy cảnh này ngụy tâm càng là trận t r ò mắt cái này quá bất hợp lý đi mau ngụy tâm vừa mới sửng sốt một chút thần một cái mọc da n g u đầu q á i vật một roi liền quất vào trên người mình đau đến ngụy tầm chỉ cảm thấy hồn phách đều muốn tản ra như thế người mẹ nó cũng là ảo giác ngụy tầm chỉ vào ngưu đầu m a n g to nhanh hướng mặt trước đi ngưu đầu lại là một roi quất đến doa đến ngụy tầm vội vàng hướng bên cạnh v ừ a t r ố n ngưu đầu mắt thấy dành thời gian một roi vậy mà rút ra một bên cắm trên mặt đất tốt một cây gậy liền muốn lên đến gõ ngụy tầm ngụy tầm thấy thế lập tức chạy về phía trước đi theo quỷ hồn đội ngũ này mới khiến ngưu đầu ngừng tay không đúng a ta thật chẳng lẽ nhảy lầu chết rồi ngụy tầm nhìn xem địa phủ ở trong và tây du ký kịch truyền hình bên trong gần như giống nhau như lúc t muốn lập lại chiêu cũ để cho mình tỉnh lại thế nhưng là biến thành quỷ hồn sau thân thể chính mình đã kinh biến đến mức trong suốt bắt đầu chính mình cũng s ợ không tới thân thể chính mình ngũ cô nương chiêu kia là không không dùng được đội đ ị a thuật thổ hòa công cự đ ạ i hóa k h ó i thiết trào ngụy tầm trên đường đi đều ở nếm thử sử dụng các loại công pháp thế nhưng là đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại ngay tại ngụy tầm nhìn thấy hai bên đường bắt đầu xuất hiện trào dầu núi lao biển l ử a những này các loại hình pháp thời điểm ngụy tầm bắt đầu có chút không kèm được ta dựa vào đùa thật ta ngay tại ngụy tầm kinh ngạc thời điểm một cái quỷ sai đột nhiên giữ lấy ngụy tầm Tự sát và một lần nữa sau khi mở mắt ngụy tâm lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà trở lại ban đầu cái kia phiến rừng bên trong x u n g quanh vẫn là sương ngủ mông lùng một mảnh khác biệt duy nhất chính là tứ nương chính cầm lấy một cây ngân châm đâm vào trên người mình nhìn thấy ngụy tâm ánh mắt từ từ trở nên rõ ràng bắt đầu tứ nương lập tức hưng p h ấ n nói đại ca ngươi r ố t cuộc tình ngươi vừa mới ăn nói linh tinh làm ta sợ muốn chết túi đầu nhìn xem tứ nương đâm trên người mình một cây ngân châm ngụy tâm lập tức trở về nghĩ tới cái này không phải chỉ là bạch ngộng cho lúc trước chính mình cực ngộng châm sao chính mình cảm thấy tác dụng không lớn liền đem còn lại đều cho tứ nương quả nhiên đều là ảo giác ngụy tâm vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán còn tốt tỉnh lại không phải vậy không biết biết chuyện gì phát sinh đại ca chúng ta nếu không chạy nhanh đi tứ nương có chút sợ、sệt. đừng sợ ngụy tâm lắc đầu nói ta đã tìm tới phá giải nơi này biện pháp biện pháp gì t ứ nương hỏi cái này ngụy tầm lật tay một cầm lấy ra một cái quạt xếp bạch hạc thanh phong phiến chương ba trăm linh năm minh sơn đạo quan chương ba trăm linh năm minh sơn đạo quan đem cây quạt mở ra ngụy tầm lập tức đối với mình mặt vỗ mấy lần khi bạch hạc thanh phong phiến phiến đi ra gió phất qua khuôn mặt ngụy tầm trong nháy mắt cảm thấy đầu não thanh tỉnh rất nhiều thậm chí cảm giác trước mắt những n à y nồng vụ đều cảm giác tiêu tán không ít t ứ nương nhanh đến trên người của ta đến ngụy tầm đối với tứ nương vẫy vây tay chúng ta tiếp tục đi vào bên trong đi nhìn tứ nương nghe xong lập tức biến thành tiệu xa một lần nữa chui vào t i ế n vào cái này minh mông sơn mạch đằng sau càng đi dãy núi chỗ sâu đi sương mù càng dày đặc những sương mù này không biết là làm sao hình thành ngụy tâm nếm thử dùng trường phong đem sương mù thổi tan nhưng lại phát hiện những sương mù này không chút nào không nhận rõ ảnh hưởng vừa mới chính mình lâm vào trong ảo giác hơn phân nửa cũng là bởi vì những sương mù này nguyên nhân thứ này không có hương vị và mùi theo hô hấp hút vào trong thân thể sau liền sẽ để người lâm vào ảo giác đồng thời sương mù càng dày đặc chỗ lâm vào ảo giác sẽ càng thêm ham sâu ban đầu lên núi ngụy tâm chỉ là trên thị giác xuất hiện ảo giác đến phía sau ngay cả xúc giác bên trên đều xuất hiện ảo giác trở lại thế giới hiện thực cùng xuống địa ngục hai màn đều quá mức chân thực tiếp tục đi vào trong sương mù đã nồng đậm đến chỉ có thể nhìn rõ ràng phương viên chừng hai mét khoảng cách lại hướng địa phương xa một chút cái gì cũng nhìn không thấy g i a n giác một tiếng ngụy tâm nhất không cẩn thận một cước đạp vỡ thứ gì túi đầu xem xét vậy mà phát hiện là một cây xương cốt lại cẩn thận hướng bên cạnh xem xét ngụy tâm lúc này mới trong lòng giật mình chính mình trong bất chi bất giác chạy tới một mảnh tất cả đều là bạch cốt rừng ở trong toàn bộ trong rừng khắp nơi đều là các loại bạch cốt thông qua khung xương ngoại hình có thể rất rõ ràng nhìn ra những khung xương này không chỉ có người còn có yêu quái thậm chí còn có chút ra thú những xương cốt này toàn bộ chất đóng tại khu rừng này ở trong càng đi bên trong đi xương cốt càng nhiều thậm chí đến phía sau ngụy t â m nhìn thấy một tòa xương cốt trồng chất vào núi nhỏ ông trời của ta nơi này là chết bao nhiêu người ngụy t â m cảm thán một câu đồng thời đã cảm giác trong rừng này nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp thậm chí cảm giác có chút lọt vào trong kẽ nước băng tuyết cảm giác truy tung phủ ngụ y Tâm run t ầ y một chút sau đó đầu ngón tay ngưng tụ ra một tấm màu vẽ phủ khi phù ngưng tụ sau khi thành công lập tức hóa thành một cái phát sáng hồ đ i ệ bắt đầu hướng về một phương hướng từ từ bay đi. ngụy tầm thì lặng lẽ đi theo sau lưng đi theo hồ điệp đi thật lâu ngụy tầm đã có chút phân biệt không rõ ràng đông nam tây bắc cũng không biết mình bây giờ sẽ ra minh mông sơn mạch vị trí nào thằng đến cuối cùng khi hồ điệp đứng tại không trung bắt đầu nguyên địa xoay quanh thời điểm ngụy tầm biết đến nơi muốn đến d ư ơ n g mắt xem xét trước mắt kiến trúc vậy mà giống như là một cái nhìn qua đã hoang phế miếu thờ miếu thờ cửa lớn đã biến mất không thấy gì nữa đi tới cửa hướng phía bên trong nhìn lại miếu thờ ở giữa đang ngồi lấy mặt khắc một bộ bạch cốt ấm vú bạch cốt trên thân còn mặc đã trở nên rách nước đảm xem ra bạch cốt này đã chết rất lâu đi vào Miếu từ h ờ này y dấu t ế pháo một c i t miếu n dược ở trong đi ra ngụy tầm hướng phía bên ngoài quét mắt một vòng sau đó trong lúc lơ đãng phát hiện pháo miếu bên cạnh có một khối đã mơ hồ không rõ không trọn vẹn bia đá ngã trên mặt đất ngụy tầm đi lên trường phong đem tảng đá mặt ngoài cho bụi thổi tan sau cái này mới miễn cưỡng thấy rõ ràng nội dung phía trên nhưng khi ngụy tầm thấy rõ ràng phía trước nhất mấy chữ sau trực tiếp cả người đều ngây n g ẩ n cả người minh sơn đạo quán trên tấm địa đ á chỉ có hai câu nói mặc dù mơ hồ không rõ nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn ra phía trên v i ế t cái gì minh sơn đạo quán ẩn minh được ngàn năm tu hành cầu trường sinh minh sơn ngụy tầm nhữ mày nguyên lai、like、nơi này ban đầu gọi minh mông sơn mạch vậy trong này chẳng lẽ là mình trong tòa tháp người luyện dược sư kia phó chỗ ở cũ đến đi và hỏi một chút mới được ngụy tầm q a y người tiến nhập phá miếu ở trong sau đó đem từ nương kêu đi ra c ũ n g đem trong tay cây quạt g a o cho tứ nương cầm cây quạt đứng bên cạnh ta đối với chúng ta quả gió ngụy tâm tiến miếu đằng sau lập tức tìm chỗ đất chống ngồi tứ nương gật đầu tiếp nhận cây quạt sau đó đồng dạng ngồi ở ngụy tầm bên người bắt đầu quả gió ngụy tâm lật tay một cầm lấy ra vạn bảo tháp sau đó đem linh hồn tiến nhập trong tháp một hơi lên tới lầu năm ngụy tâm nhìn ngay lập tức đến ngồi tại bên lò nhập thần minh sơn đạo nhân s ư phụ ngụ ngụy tâm đối với minh sơn đạo nhân hô một câu nghe được ngụy tâm lời nói minh sơn đạo nhân lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua ngụy tâm thế nào minh sơn đạo nhân nhìn qua là cái mười mấy tuổi tiểu hải thế nhưng là lúc này ánh mắt lại có vẻ tang thương rất nhiều ta đến minh sơn ngụy tâm hiểu rõ mở miệng minh sơn đạo quán ẩn minh được ngàn năm tu hành cầu trường sinh nghe được mấy chữ này minh sơn đạo nhân hơi s ư ơ n g sở chốc lát sau khôi phục thần sắc mới chậm rãi mở miệng nào có cái gì trường sinh a chẳng qua là si tâm vọng tưởng thôi nơi này thật là sư phụ ngươi trước kia chỗ ở sao ngụy tâm hỏi minh sơn đạo nhân nhẹ gật đầu không sai ta trước kia xác thực ở bên trong nhưng là hiện tại trong núi này trở nên có chút quỷ dị ngụy tâm đem lúc này minh mông sơn mạch tình huống nói cho minh sơn đạo nhân nghe đến mấy cái này minh sơn đạo nhân t u ố t r a chẳng lẽ có người tu luyện vạn hồn phiên đây là cái gì ngụy tầm đi theo hỏi thăm một loại thượng cổ b í pháp minh sơn đạo nhân mở miệng trong đó ngươi tìm kiếm chuyển hồn ngọc chính là luyện chế cái này vạn hồn phiên thiếu một thứ cũng không được vật liệu tu luyện cái này vạn hồn phiên cần đại lượng giết chóc thu thập vong hồn tại vạn hồn phiên ở trong thu thập vong hồn càng nhiều cái này vạn hồn phiên thực lực sẽ càng mạnh đồng thời trọng yếu nhất chính là những này bị giết người tu vi cùng tuổi thọ đều sẽ được tu luyện vạn hồn p i ê n người hắc tu ngụy ó i cái đến đây cái địa n p h ư ơ Minh sơn đạo nhân một mặt ngưng trọng mở miệng, hiện tại ngươi Sơn Nhân ngưng trọng còn không Đạo đ có n người kia liền mau chóng nơi n g phải kia rời đi mau à đi,、không、phải vậy, nghe ngươi miêu không nghe vậy t ả phải hiện không thủ hắn. phụ hồn phiên hiểu như tại ngươi đối đối với cái này vạn hồn phiên hiểu rõ như vậy. Nguy t Sư là của sao vì vậy? rõ â m nhìn vừa mới minh sơn đạo nhân nói lên vạn hồn phiên thời điểm trong mắt có chút không giống thần sắc trước kia chưa từng có từ trong mắt của hắn nhìn thấy loại tình huống này bởi vì minh sơn đạo nhân cười khổ lắc đầu nói bởi vì vi sư lúc trước tu luyện qua cái này vạn hồn phiên nhưng là cảm giác cái này rét chóc quá nặng cho nên liền đem cái này luyện chế ra tới vạn hồn phiên trôn nếu như ngươi nghe được tin tức đều là thật như vậy nhất định là mấy trăm năm trước có người bất ngờ phát hiện ta trôn giấu vạn ngô tiên cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này nghe được lời giải thích này ngụy tầm trong lòng giật mình nhưng sau đó lại hỏi ra một nỗi nghi hoặc rất nhiều vấn đề sư phụ kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên ngài rõ ràng mấy ngàn năm trước chính là cảnh giới kim đan tu sĩ vì sao lại là cái tiểu hài bộ dáng chương 306, vạn n ă m vô t i ê n h 306, vạn năm vô tiên đối mặt vấn đề này minh sơn đạo nhân trầm mặc một lát tựa hồ có chút do dự muốn hay không nói kỳ thật nói cho ngươi cũng không có việc gì minh sơn đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng vừa mới đã nói với người ta luyện chế hơn vạn hồn cờ mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều là cầu được trường sinh thậm chí lúc trước học tập luyện dược cũng là vì mục đích này thành tiên cố nhiên có thể có được v ĩ n h sinh nhưng có một chút người khả năng không biết mười châu c h i địa bên trên đã có vượt qua một vạn năm thời gian không ai độ kiếp phi thăng một vạn năm thời gian tại tu tiên giả ở trong đều qua mấy lời người muốn đơn thuần dựa vào tu hành đến độ kiếp phi thăng cầu được v ĩ n h sinh hiện tại tới nói cơ hội là chuyện không thể nào nghe đến mấy cái này ngụy tầm hơi kinh ngạc đây là vì cái gì ta cũng không biết vì sao dạng này minh sơn đạo nhân lắc đầu và năm trước đó cái cuối cùng độ kiếp phi thăng người truyền thuyết là một cái được xưng là kiếm tiên tu sĩ từ hắn sau khi phi thăng mười châu c h i địa liền rốt cuộc không có một cái nào phi thăng giả xuất hiện phía sau mặc dù cũng có cảnh giới hóa thần đại tu sĩ dẫn tới qua thiên kiếp có thể không như nhau bên ngoài toàn bộ đều tại lôi kiếp ở trong bị chết thậm chí đến ta sống nhân đại cảnh giới hóa thần các cường giả ngay cả thiên kiếp đều không thể dẫn tới chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thọ nguyên hao hết mà chết ta lúc đầu tu vi kẹn tại cảnh giới kim đan ba tầng thật lâu không cách nào đ ư ợ phá suy nghĩ vô số loại biện pháp đều không có hiệu quả mắt thấy thọ nguyên của ta sắp hao hết ta chỉ có thể đi bảng môn tả đạo chi thư vạn hồn phiên s ắ c thực kéo dài thọ nguyên của ta nhưng là r ế t chóc quá nặng ta không đành lòng cho nên về sau ta nghiên cứu ra biện pháp khác đó chính là dung hồn đổi thân thuật đó là cái gì ngụy tâm tò mò hỏi liền cùng đoạt xá một dạng minh sơn đạo nhân mở miệng bất quá là đem linh hồn của mình dung nhập vào linh hồn người khác ở trong dạng này không chỉ có tương đương với đoạt xá người khác thân thể còn có thể để linh hồn cùng bộ thân thể kia càng thêm phù hợp đồng thời đổi thân đằng sau có, có thể được nguyên chủ tất cả ký ức cũng còn có thể kế thừa nguyên bản chính mình bộ phận tu vi hiện tại ta cái bộ dáng này chính là ta dùng dung hồn đổi thân thuật cướp đoạt một cái thần đồng thân thể nói đến đây cái địa phương minh sơn đạo nhân bất đắc dĩ cởi khổ chỉ cần ta dùng cỗ này thân thể mới tiếp tục tu luyện thì tương đương với giành lấy cuộc sống mới coi như bộ thân thể này về sau gặp được đồng dạng thọ nguyên sắp thời điểm hao hết ta cũng có thể lần nữa sử dụng môn công pháp này thu hoạch được thân thể mới dạng này ta thì tương đương với thu được vĩnh sinh c h i pháp minh sơn đạo nhân nói bất đắc dĩ lắc đầu thần sắc cô đơn tuy nói lý tưởng rất bí mãn nhưng là ta tác nhiệt quá nhiều cuối cùng vẫn bị người phát hiện lọt vào vây rết chờ ta tỉnh lại lần nữa liên tiến nhập bảo tháp này ở trong nghe xong minh sơn đạo nhân nói những lời này ngụy tầm trầm mặc một lát cái này minh sơn đạo nhân khi còn sống thỏa thỏa chính là cái nhân vật phản diện a bị người vây giết trí tử nghe cũng liền thuận lý thành chương nhiều nhưng là những này đối với hiện tại ngụy tầm tới nói đều không trọng yếu dù sao minh sơn đạo nhân đối với mình tới nói chỉ có trợ giúp cũng không có mặt khác không tốt địa phương mà lại mấu chốt nhất chính là mình muốn hoàn thành giải phóng trong tháp tất cả linh hồn nhiệm vụ nhất định phải cũng muốn giải phóng minh sơn đạo nhân sư phụ kia nếu cái này vạn hồn phiên là ngươi lợi chế vậy người... nhưng biết thứ này nhược điểm ngụy tầm đột nhiên mở miệng hỏi tham đương nhiên là có nhược điểm minh nắm giữ vạn hồn phiên người sợ ánh sáng càng đen địa phương vạn hồn phiên thực lực càng mạnh càng sáng địa phương vạn hồn phiên thực lực sẽ cắt giảm rất nhiều trách không được trong núi này ban ngày sương mù nồng như vậy ngụy tâm cảm thán một câu bình thường sương lớn đều sẽ xuất hiện tại d ạ n g sáng thế nhưng là cái này mình mông sơn mạch ở trong lại một mực bị sương lớn bao trùm ban ngày tia sáng đều chiếu xạ không tiến vào nhất định nhớ lấy không cần ban đêm cùng nắm giữ vạn hồn phiên người giao chiến minh sơn đạo nhân lúc này nhấn mạnh một câu lúc này đều vạn hồn phiên là trong một ngày âm khí nặng nhất thời điểm cảnh giới kim đan vạn hồn phiên tu sĩ thậm chí có thể vượt cấp đánh cảnh giới hóa thần đối thủ. Minh Bạch. ngụy tâm gật đầu từ trong tháp đi ra ngụy tâm lập tức hướng phía miếu hoang bên ngoài nhìn lại phía ngoài sương mù vẫn như cũ rất đậm đồng thời lúc này trong rừng tia sáng rõ ràng so ban đầu yếu đi rất nhiều tính toán thời gian đã tiến nhập trong núi này rất lâu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại đã nhanh muốn tới gần chạm vạn tối chúng ta lấy đi ngụy tâm mở miệng phía đối diện bên trên vỗ quạt tứ nương nói một câu tứ nương nghe xong lập tức gật đầu đem cây quạt d a o cho ngụy tầm sau lập tức biến thành tiệu xà chui và ngụy tầm quần áo ở trong ngụy tâm cầm cây quạt đi ra cửa không chút do dự lập tức một tấm hóa cánh phủ điểm vào trên th thế nhưng là vừa mới bay đến không trung ngụy tầm liền phát hiện không thích hợp làm sao bay lên không rất nhiều hay là x ư ơ n g lớn một mảnh thật giống như toàn bộ thế giới đều bị x ư ơ n g lớn bao phủ một dạng mặc kệ ngụy tầm muốn hướng phía phương hướng nào bay đều không thể từ x ư ơ n g lớn ở trong rời đi chẳng lẽ chỉ có thể đường cũ trở về ngụy tầm trong lòng giật mình chỉ có thể lập tức trở xuống trên mặt đất truy tung phủ ngụy tầm lập tức tại đầu ngón tay ngưng tụ một tấm truy tung phủ tìm kiếm ô lan thành phương hướng thế nhưng là hồ điệp đi ra trong nháy mắt liền đã mất đi phương hướng chỉ có thể ở trong rừng lung tung đảo quanh ỏ n g ngụy tầm lúc này có chút bất、an. trong rừng này tuyệt đối có một loại nào đó trận pháp mới đối không phải vậy tuyệt đối không có khả năng không cách nào rời đi nơi này mắt thấy sắt trời càng ngày càng ảm đạm xuống ngụy tâm ở trong rừng đi được tâm loạn như ma lúc đến đường đã hoàn toàn không tìm được tựa hồ chính mình vẫn luôn tại nguyên chỗ đảo quanh quả nhiên lần này nên có họa s á t thân a ngụy tâm biết mình đã bị trong núi này trận pháp vây khốn chỉ có thể muốn những biện pháp khác tự vệ nếu như minh sơn đạo nhân nói không sai trên núi chỉ cần trời tối cái kia nắm giữ vạn hồn phiên người kia liền ra tới đối phó chính mình cho đến lúc đó chính mình coi như phiền phức lớn rồi chỉ có biện pháp này ngụy tâm chỉ tiêm n ư n g tụ từng tấm n ũ lôi phủ bất quá lại cùng trước đó ngưng tụ ngũ lôi phủ không giống nhau lắm lúc này ngưng tụ những này ngũ lôi phủ là dựa theo sai lầm vương pháp vẽ chính là cho lúc trước hoàng phong đại vương lúc loại kia sai lầm hội họa phương thức trải qua lần trước hoàng phong đại vương cửa hàng sử dụng ngụy tầm phía sau hơi nghiên cứu một chút loại này ngưng phủ trình tự xác thực có thể đồng thời cùng ngũ lôi phủ trực tiếp phóng thích khác biệt chính là ngưng phủ sau khi thành công cần ngoại giới lại rót vào một k i a linh khí đi vào hoặc là bị vật thật đụng vào mới có thể kích phát đồng thời kích phát trong nháy mắt liền sẽ phát sinh bánh liệt bạo tạc lúc này ngụy tầm lấy chính mình làm trung tâm ngưng tụ đại lượng sai lầm ngũ lôi phủ những n à y ngũ lôi phủ ngưng phủ sau khi thành công đều l ặ n g lặng tung bay ở không trung chờ đợi bị người kích phát ngụy tầm còn thân hơn cắt cho loại phù này lấy một cái tên mới địa lôi phủ có những n à y địa lôi phủ ở ngoại vi trông coi chỉ cần có người tới gần liền sẽ phát động bạo tạc mà ngụy tầm thì tìm một chỗ địa phương ẩn nấp ẩn nước lấy l ặ n g lặng chờ đợi lấy địch nhân xuất hiện chương ba trăm linh bảy ta thật sắp điên rồi chương ba trăm linh bảy ta thật sắp điên rồi g i đêm giữa khu rừng p h t qua ngụy tầm cảm giác được lầm tử lý nhiệt độ không khí lại biến thấp Rõ ràng là mùa hè. nhưng là bây giờ lầm tử lý nhiệt độ để ngụy tầm cảm giác có loại trời đông giá rét cảm giác trong rừng yên tĩnh im mắng một chút gió thổi có lây đều có thể nghe được rõ ràng mình tại chung quanh b ả y da lôi phù đã qua nửa đêm cũng không có bị phát động không biết nguyên nhân gì chẳng lẽ là nắm giữ vạn hồn phiên vị đại lao kia cũng không ở trong núi trong ba ngày n chính mình gặp phải tất cả đều là tự động phát động ảo giác sao không thích hợp ngụy t ầ m lắc đầu không còn suy nghĩ lung tung thuận gió rượu nhĩ cùng bách lý truy tung đồng thời mở ra cảm giác chung quanh tất cả tiếng vang một đêm không ngủ ngụy tầm một mực cảnh giác chung quanh thế nhưng là thẳng đến hừng đông chính mình cũng không có gặp được nguy hiểm cùng tập kích cái này kỳ quái ngụy t â m nhìn xem từ từ sáng lên rừng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhưng bây giờ lại không phải thời điểm nghị cái này nếu trời đã sáng liền muốn tiếp tục tìm kiếm lối ra mới được hiện tại địch nhân ở trong tối chỗ mình tại chỗ sáng tình cảnh xác thực rất nguy hiểm thế nhưng là ngụy t â m giữa khu rừng dòng g ã tìm cả ngày nhưng như cũ không có đi ra khỏi rừng mặc kệ là hướng phương hướng nào đi đều không thể rời đi khu rừng này giống như chính mình cả ngày đều tại nguyên chỗ xoay quanh thằng đến màn đêm sắp rơi xuống ngụy tâm tài tìm một chỗ vị trí tiếp tục dùng ngày hôm qua biện pháp tại xung quanh trôn xuống địa lôi phủ sau đó chính mình trốn ở một chỗ ẩn nấp vị trí mở ra thuận gió rượu nhĩ cùng bách lý truy tung ngụy tâm lại dạng này trong một đêm vẫn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào trời vừa sáng ngụy tâm tiếp tục tìm kiếm đi ra biện pháp khi trời tối liền cùng trước đó một dạng tìm một chỗ ở lại dạng này ngày đêm giao thế hơn mười ngày ngụy tâm đã có chút tinh bị lợi tẫn hơn mười ngày không ngủ ngụy tâm lúc này mới có chút vẻ mặt hốt hoảng nếu không phải trong tay có bạch hạt thanh phong phiến khả năng không biết đã lâm vào trong ả khi một ngày mới hừng đông đằng sau ngụy tầm lắc đầu mặc dù hơn mười ngày thời gian chưa từng có gặp được nguy hiểm nhưng là ngụy tầm có loại cảm giác chỗ tối người kia sở dĩ chưa từng xuất hiện là một mực tại trêu đổi u chính mình mà thôi hắn muốn đem con mồi bước điên chẳng cần biết ngươi là ai chớ nốt h ẩn nốt dấu ngụy tầm không muốn tiếp tục làm tốn công vô í c h sự t ì n h đành phải đối với rừng chung quanh hô to có bản lĩnh liền đi ra trốn đi như cái rùa đen rút đầu m ở dạng thật là có bản lĩnh liền để ta nhìn ngươi giải điệu dặn gì m ư i mấy ngày nay thời gian ngụy tầm thử các loại biện pháp ra ngoài hướng trên trời bay chui xuống đất nhắ giữa khu rừng chạy loạn đều không thể rời đi cái này sương mù tràn ngập rừng c u n g dạng này bị từ từ tiêu hao còn không bằng khiêu khích một chút nhìn xem thế nhưng là không biết lâm tử lý là không có người tại hay là trốn ở người ở bên trong không muốn ra đến mặc kệ ngụy tầm làm sao mắng lâm tử lý đều không có động tĩnh khác ta thật sắp điên rồi ngụy tầm nắm lấy đầu cảm giác đầu đau mất nước so với kẻ địch mạnh mẽ chính diện áp bách nhìn như vậy không thấy địch nhân mới nhất làm cho người khó chịu đại ca giữ vững tỉnh tạo à. hóa thành tiểu xà tứ nương nhìn xem ngụy tầm đỏ lên con mắt lập tức đối với ngụy tầm lỗ thai thuyết phục đúng đúng đúng ngươi nói đúng ngụy tâm lập tức gật đầu ta phải giữ vững tỉnh táo mới được một lần nữa tỉnh táo lại ngụy tâm bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lối ra lần này vào trong núi đến vốn là tìm kiếm chuyển hồ ngọc đều đã làm xong cùng cường địch giao thủ chuẩn bị nhưng là để ngụy tâm làm sao cũng không nghĩ tới chính là từ khi tiến đến gặp ảo giác đằng sau liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp những người khác ảo giác ngụy tâm giữa khu rừng đi tới đi tới đột nhiên ngừng lại đại ca thế nào tứ nương hỏi ta muốn thử lại lần nữa tiến vào ảo giác nhìn xem ngụy tâm đột nhiên nói một câu như vậy đại ca ngươi bây giờ trạng thái tinh thần thật không tốt tứ nương lại lập tất ngăn cản nếu là lần này lâm vào ta sợ không cách nào tỉnh lại ngươi tứ nương ngữ khi rất là lo lắng ngươi không phải có cực mộng châm sao ngụy tâm mở miệng chỉ cần dùng cái này kim đâm ta ta liền có thể tỉnh lại không phải như thế tứ nương lập tức lắc đầu lúc đó ta dùng kim đâm ngươi rất nhiều chỗ h u y ệ t vị mới đưa ngươi tỉnh lại mà lại ta cảm giác được trong rừng này ảo giác so bạch mộng cực lạc mộng lợi hại hơn được nhiều tình trạng của ngươi bây giờ nếu là tiến vào trong ảo giác ta sợ bằng bạch mộng cái này châm không cách nào đưa ngươi tỉnh lại tứ nương rất gấp sợ ngụy tâm muốn làm việc ngốc nhưng là bây giờ chỉ có biện pháp này ngụy tâm k ẽ lắc đầu khu rừng này chúng ta đi không đi ra tại ngươi lúc nghỉ ngơi ta đã hỏi qua ngụy tâm lắc đầu một mặt bất đắc di trong tòa tháp mấy cái tiền bối đều không có gặp qua loại tình huống này nói là một loại nào đó trận pháp đem ta không trụ loại trận pháp này bên ngoài nếu là không có người hỗ trợ phá giải cũng chỉ có thể từ bên trong phá giải phát động tìm tới trận pháp nhược điểm nhưng là ta ở trong rừng tìm hơn một mươi ngày không có tìm được chút nào nhược điểm ngược lại c h í n h ta nhược điểm đã hoàn toàn bại lộ tại nút trong bóng tối tên vương bắt đạn kia trong mắt n g h e đến mấy cái này tứ nương lập tức tiếp tục thuyết phục đại ca n g à i không phải có một bản màu v ẽ 36 phủ công pháp sao hiện tại đại ca ngươi mới luyện trong đó 11 đạo phù mà thôi phía sau nhất định sẽ có mặt khác phù có thể giải khai hiện tại khốn cảnh có đúng không ngụy tâm lắc đầu cố gắng để cho mình thanh t ỉ n h một chút chính mình hỏi tầng thứ năm sư phụ minh sơn đạo nhân cũng đã hỏi tầng hai thợ rèn rồng tạo thậm chí ba tầng cùng bốn tầng hai cái tiền bối đều hỏi qua duy chỉ có q u ê n hỏi thăm tầng thứ sáu vị tiền bối kia Bởi vì Nguy tầm hỏi thứ ă m điểm thời trực tiếp đi vào trong không đi có vào sáu thư sinh kia tiền h bối quá si mê với thư họa từ bên ngoài căn bản không có cách nào cầu thông chính mình lại không yên lòng trực tiếp tiến vào trong tòa tháp không phải vậy sợ nút trong bóng tối người kia thừa dịp lúc này tới đánh lén mình hơn mười ngày không có ngủ tăng thêm bị vây ở lâm tử lý tương đối bảo trì độ cao cảnh giác lúc này ngụy tầm đã cảm giác vô cùng khôn đốn hiện tại cho mình một cái giường để cho mình đi ngủ hoàn toàn có thể làm được một dây chìm vào giấc ngủ đúng a tứ nương ở một bên tiếp tục nhắc nhở nhất định không cần lâm vào trong nào rác không phải vậy ta sợ cứu không được đại ca ngươi vậy ta liền thử một chút đi ngụy tầm hít sâu một hơi sau đó lật tay một cầm lấy ra vạn bảo tháp hiện tại chỉ có đem tất cả hy vọng ký thác vào tầng thứ sáu vị tiền bối kia trên thân đem để cho người ta bảo trì thành tỉnh bạch hạt thanh phong phiến giao cho tứ nương sau ngụy tầm liền đem linh hồn chuyển vào trong tháp tứ nương đong đưa cây quạt tại bên cạnh cảnh giác chung quanh nhất cử nhất động tiến vào trong tháp ngụy tầm một hơi trực tiếp lên tới tầng thứ sáu lên tới sáu tầng liền liền nhìn ngay lập tức đến cái kia si mê với thi từ thư họa thư sinh ngay tại cầm trong tay bút lông ở trên giấy viết cái gì tiền bối ngụy tầm đi lên trước lễ phép lên tiếng chào hỏi. thư sinh kia quay đầu nhìn về phía lên lầu ngụy tầm sau đó khẽ cười nói hôm nay vì sao có dành đến ta phía trên này nhìn xem ngụy tầm tiến lên đối với thư sinh chắp tay nói v ạ n b ố i hiện tại lâm vào k h ố n cảnh muốn cầu tiền bối giúp ta một tay cái gì khốn cảnh hay nói n g h e một chút thư sinh dừng lại chính mình đặt bút viết chữ động tác ngụy tầm đành phải đem mình bây giờ gặp phải chi tiết nói c h o thư sinh nghe được ngụy tầm lời nói thư sinh có chút trầm tư một lát sau đó mới mở miệng nói biện pháp đương nhiên là có vậy chính là ta chuyển thụ cho ngươi màu vẽ phủ bên trong mười phủ thứ hai gạt mây mỗi ngày phủ chương ba trăm lẻ tám không nghĩ tới lại là ngươi chương ba trăm linh tám không nghĩ tới lại là ngươi nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp ta đã không có thời gian luyện tập đạo phù này ngụy tâm đối với thư sinh ôm một cái quyền không người còn xin tiền bối ra tháp giúp ta ra tháp thư sinh nhìn thoáng qua ngụy tâm lắc đầu nói ra tháp ta sẽ hồn phi phát tán không ngụy tâm lắc đầu tiền bối ta sẽ một loại công pháp có thể cho ngài cho ta mượn thân thể dùng một lát cùng lúc đó tràn đầy nồng vụ trong rừng thứ nương cảnh giác quét mắt chung quanh không dám thư giãn một lát nhưng lại tại lúc này rừng bốn vương tám hướng xuất hiện từng cái bóng đen đang theo lấy ngụy tầm phương hướng từ từ n í c h lại gần bên ấ rất t ta tứ nương nghi ngờ là, những này từ từ đến gần bóng đen thế mà không có một chút tiếng Tứ tức quạt mặt tuy quá để đến đen đối động cho có bước chân ảo sao. Tứ nương lập tức dùng cây nghi những không mình hai h ảo sao. người nương ngờ này gần bóng nương dùng lần, n với i lay là, lập mà lại i phát h ệ ngoài n n h ữ này đến gần bóng đen nhưng không có biến mất lại Bên n g có ca. lại mất có biến tứ nương thấy thế lập tức đối với tiến vào trong tháp ngụy tầm kêu gọi các loại những hắc ảnh kia tới gần đằng sau tứ nương mới phát hiện lại là một đám t h â y khô bộ dáng quái vật ngay tại áp sát tới gặp ngụy tầm còn chưa đi ra tứ nương lập tức lật tay xuất ra hàn kim kiếm đối với nơi xa v u lên kiếm khí quét ra sau đem phía trước nhất một mảnh thây khô toàn bộ chém thành hai nửa nhưng lại không có chút nào ngăn cản mặt khác thây khô tới gần bọn hắn giống như là từng bộ không có tư tưởng khôi lỗi một dạng khóa chặt mục tiêu liền sẽ không từ bỏ để cho ta tới lúc này ngụy tầm đột nhiên mở to mắt cũng một phù hướng không trúng chỉ vào nhọn trong nháy mắt ngưng tụ một tấm màu vẽ phủ phù này ngưng tụ thành công trong nháy mắt bao phủ ở trong rừng mơ hồ trong nháy mắt hướng ra phía ngoài k h o á c tán ra ánh nắng cũng đi theo chiếu vào những cái kia đến gần thây khô bị ánh mặt trời chiếu đến trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn biến mất trong lúc th thấy cảnh này tứ nương rất là kinh ngạc đúng vậy các loại ký càng hỏi thăm vừa mới phiêu tán mà mở n ồ n g vụ vậy mà lần nữa nhanh chóng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến rất nhanh liền đem vừa mới khôi phục bình thường dừng lần nữa che đậy ở tứ nương đi lên ngụy tâm đối với tứ nương kêu một tiếng tứ nương lập tức đem cây quạt giao cho ngụy t â m sau đó hóa thành tiệu xà chui vào ngụy t â m dưới quần áo tiền bối giao cho ngươi ngụy tâm khẩn tiếp tục mở miệng sau đó trong nháy mắt ánh mắt liền phát sinh biến hóa trong tháp sáu tầm cái kia quái thư sinh lần nữa nhập thân vào ngụy tầm trên thân khó đối phó thư sinh mở miệng nói ta gạt mây m nói rõ địch nhân thực lực chí ít cũng là cảnh giới k i m đan thậm chí cao hơn tiền bối một lần nữa ngụy tâm thừa cơm ở miệng đẩy ra trong nháy mắt ta lập tức bay đi không kịp thư sinh lập tức lắc đầu đây không phải phổ thông trận pháp hiện tại chỉ có tìm tới trốn ở trong x ư ơ n g mù hắt thủ phía sau màn kia mới có phá trận biện pháp tiền bối kia bộ thân thể này liền giao cho ngài ngụy tâm nói xong lời này đằng sau liền một lần nữa tiến đem quyền khống chế thân thể giao cho trong tháp thư sinh ta phủ đối với người thân thể tiêu hao rất lớn đỡ không nổi cần phải sớm một chút nói thư sinh lời nói này xong lần nữa đầu ngón tay ngưng tụ một đạo phủ chú đối với phía trước một chút gạt mây mỗi ngày phủ lại là một đạo bên trong mười phủ đạo màu v ẽ phủ hướng phía trước một chút sau t r u n g quanh n ồ n g vụ lần nữa biến mất không thấy ngay tại n ồ n g vụ biến mất trong nháy mắt thư sinh tại ngưng phủ ở trên người một chút một tấm linh khí hội tụ cánh trong nháy mắt tại sau l ư n g mọc ra bất quá thư sinh cũng không có hướng không t r u n g bay mà là hướng phía trong rừng một cái phương hướng cực tốc bay đi ở t r u n g quanh n ồ n g vụ lần nữa muốn đem trong rừng bao phủ thời điểm thư sinh lập tức ở đầu ngón tay lực ngưng tụ một đạo màu v é phủ màu vé ba mươi sáu trong phủ mười Theo、thư e o t h sinh ngón tay giữa tay một một càng càng khống phía t chế m đạo này to lớn l o n g quyển phong giữa khu rừng khắp nơi phá hư ngắn n g ủi một lát khu rừng này liền bị l o n g quyển phong phá hủy đến không còn hình dáng toàn bộ sơn lâm đều bị l o n g quyển cho một quyển mà không tiếp tục như vậy nữa coi như tìm không thấy trốn ở trong rừng người kia cũng có thể đem minh mông sơn mạnh cho phá thành n ổ i t r ọ n g bất quá theo long quyển càng quyển càng to lớn ngụy tầm có thể rõ ràng cảm giác trong thân thể linh khí đang nhanh chóng s ó i mòn cái này bên trong mười phù liền đã như vậy tiêu hao linh khí cái kia sau mười phù còn có lục thần phù chẳng phải là trực tiếp có thể đem chính mình ép khô ngay lúc này một đạo lưu quang, từ đằng xa phong tới. Khi lưu quang đụng phải long quyển trong nháy mắt cái kia đạo hủy thiên diện địa long quyển phong chỉ một cái biến mất không thấy gì nữa bị long quyển quấn lên không chung những cây cối kia trong nháy mắt mất đi khí lực toàn bộ hướng phía trên mặt đất rơi xuống xuống xu những n ồ n g vụ kia lần nữa đem trọn tuyến rừng lần nữa bao phủ thậm chí những cái kia bị n ổ tận gốc cây cối vậy mà bắt đầu tự động phục hồi như cũ thật giống như xem phim bị ấn lộn ngược khóa một dạng đây là có chuyện gì ngụy tầm trận mắt hốc mồm đây là màu v ẽ ba mươi sáu phủ sau mười phủ đệ trí đạo thư sinh trong mày đạo chuyển càn khôn phủ cái gì n g h e được thư sinh lời này ngụy tầm lập tức giật mình trốn ở trong rừng người này vậy mà cũng sẽ màu v ẽ ba mươi sáu phủ hơn nữa còn sau đó mười phủ không đợi ngụy tầm suy nghĩ lung tung nơi xa trong rừng liền đi ra tới một cái một thân hắc bảo tóc dài bóng người trên vai của hắn còn khiê một lá chờ người kia đến gần đằng sau ngụy t â m lúc này mới thấy rõ ràng người kia diện mục lại là một cái sắc mặt tái nhật nam nhân tóc dài ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn qua rất trẻ trung đồng thời phi thường g ầ y gò loạn tra loạn t r o ạ n g mà đi tới giống như uống rượu say một dạng thời gian qua đi nhiều năm như vậy không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy mạnh tiền bối n g à i nha nam nhân tóc dài cầm trong tay một cái h ổ lô rượu đối với ngụy tầm phương hướng d ơ lên một mặt men say khi nhập thân vào ngụy tầm trên người thư sinh nhìn thấy người này sau cũng là s ứ n g sở không nghĩ tới lại là ngươi thư sinh k h a n nhữ mày tiền bối hắn là ai ngụy tầm nghe được hai người đối thoại cũng là không nghĩ ra theo lý mà nói trong tòa tháp tiền bối tiến đến đến trễ nhất chính là minh sơn đạo nhân nhưng cũng có ba bốn ngàn năm cùng hắn người cùng một thời đại hẳn là đều chết hết mới đối ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sao sáu trăm năm trước tiến vào trong tháp người kia sao thư sinh chậm rãi mở miệng ngụy tâm nghe nói như thế một lần nữa nhìn về hướng cái kia nam nhân tóc dài hắn giờ phút này giống như say giống như điên nhìn qua rất không bình thường nhất là hắn kháng trên bờ vai mặt kia quân cờ màu đen hẳn là minh sơn đạo nhân nói mặt kia vạn hồ phiên cách thật xa đều có thể cảm nhận được vạn hồn phiên bên trên khí tức âm lãnh vậy chúng ta phải nên làm như thế nào ngụy tâm hỏi thăm một câu. làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được sáu trăm năm trước tiến vào trong tháp người kia vừa mới hắn liên tiếp hai lần sử dụng hai đạo màu v ẽ phủ sau mười phủ thư sinh mở miệng một đạo sau mười phủ thứ năm vạn pháp đều là phá phủ một đạo sau mười phủ thứ bảy đạo chuyển càn cân phủ có thể làm đến b ư ớ c này nói rõ hắn chỉ sợ đã là cảnh giới hóa thần chương ba trăm linh chín cả muốn ba ngàn tỷ a chương ba trăm linh chín cả muốn ba ngàn tỷ a hóa thần nghe được hai chữ này ngụy tầm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy r ò n g cái trước nhìn thấy cảnh giới hóa thần hay là tiêu du tông vị kia tiêu du chân nhân thư ó sinh kia mở miệng không sai chính là tiểu từ ta nam nhân tóc dài mỉm cười sau đó nói đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy tiền bối ngài đâu tiền bối ngài cho ta màu vẽ ba mươi sáu phủ phía trước ba mươi phủ ta đã tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh bất quá cuối cùng sáu đạo phù ta nhưng thủy trung học không được chỉ tiết sáu trăm năm trước đem tháp mất không cách nào thỉnh giáo tiền bối có thể hôm nay tiền bối nếu đã tới không ngại cho tiểu tử ta giải giải hoặc được xưng là đoàn phi vân nam nhân tóc giải thuận miệng nói một câu thật giống như thật là đến thỉnh giáo một dạng cuối cùng sáu đạo p h ụ không nói gần n g ư ờ i thư sinh lắc đầu ta cũng sẽ không đan này sanh ba mươi sáu p h ụ là ta lúc còn trẻ lấy được một phần kỳ ngộ cũng không phải là ta sáng tạo trong đó sau cùng lục thần p h ụ nếu là cảnh giới hóa thần đều không thể tu luyện chỉ sợ phải đợi độ kiếp sau khi thành tiên mới có thể tu luyện nghe được thư sinh nghe được lời này đoàn phi vân nhữ m ạ n vậy thật đúng là đáng tiếc ta tại cái này minh mông sơn mạch ở trong một mình tu hành hơn hai trăm năm đều là lãng phí một cách vô ích sao nói đến đây cái địa phương đoàn phi vân vậy mà tự dễ ưỡng nợ nụ cười thậm chí trong mắt còn trở lại đến hai hàng nước mắt giống như cười giống như khóc nhìn qua có chút điên giống như khóc đủ đằng sau đoàn phi vân lúc này mới xóa sạch khỏe mắt nước mắt ngửa đầu lại uống xong một n g ụ m liệt cựu cái này con đường thành tiên thật là khó đi a ngửa đầu thật dài một câu cảm thán đoàn phi vân tựa hồ có chút cảm giác tuyệt vọng sáu trăm năm trước gặp ngươi thời điểm ngươi bất quá là cái vừa mới hóa khí cảnh giới đạo đồng thư sinh lúc này mở miệm giằng đạo sáu trăm năm sau ngươi liền đã tu luyện đến cảnh giới hóa thần tốc độ tu luyện như vậy phóng nhãn toàn bộ mười châu chi địa đó cũng là số một tồn tại muốn nói mười châu chi địa ai khoảng cách thành tiên gần nhất lời nói ta muốn cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đi thế nhưng là nghe được thư sinh trần an đoàn phi vân lại bất đắc dĩ lắc đầu nào có dễ dàng như vậy à cái nhìn này không nhìn thấy đầu tiến độ ngươi biết để cho người ta có bao nhiêu tuyệt vọng sao đoàn phi vân nói xong lại bắt đầu n ở nụ cười khổ cuối cùng ngựa đầu uống một mộng liệt cựu mới bình phục không ít cái gì tiến độ thư sinh có chút không hiểu nhưng là n g tầm lại tự hộ như đã hiểu cái gì chính là ta trong đầu cây kia thanh tiến độ a đoàn phi vân có chút mơ hồ lắc đầu sau đó nhắm mắt lại bắt đầu n ỉ non đứng lên cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn một trăm k h ô n g k h ô n g không mấy triệu ngàn vạn ức một tỷ chục tỷ trăm tỷ vạn ức dòng d ã muốn ba ngàn tỷ a đoàn phi vân cuối cùng câu nói này gần như là gào thét đi ra trong n g a khí tràn đầy tuyệt vọng đồng thời coi trọng đoàn phi vân giống như tinh thần đều có chút không bình thường phi vân a ngươi phải tỉnh táo một chút thư sinh nhìn ra đoàn phi vân tinh thần xảy ra vấn đề đành phải mở miệm thuyết phục tu hành trọng yếu nhất chính là đạo tâm muốn ổn ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi tiền bối ngươi biết ta được đến cái này vạn hồn phiên sau giết bao nhiều người sa đoàn phi vân tiếp tục kể rõ ta giết nửa cái quảng linh c h â u người ta thật vất vả đem cảnh giới hóa thần tầng tháng hai năm hai không tỷ tiến độ tập đầy tiếp nhận nhìn thấy không phải ba mươi tỷ mà là trực tiếp biến thành ba ngàn tỷ a ta tính toán một cái coi như ta dùng vạn hồn phiên giết sạch toàn bộ mười châu chi địa tất cả mọi người ta cũng không có cách nào tập đầy tiến độ này thế giới này chính là cả người căn bản cũng không khả năng có người có thể phi thăng thành công ta ở thế giới này hoang đường sáu bảy trăm năm coi ta nhìn thấy hy vọng cuối cùng thời điểm lại phát hiện đây là một cái không đáy hàng lớn có chút điên nói xong những lời này sau đoàn phi vân đem trong hồ lô cuối cùng một ngụm rượu n u ố t xuống sau đó lộ ra một vòng nụ cười khổ sở nghe được đoàn phi vân những lời này ngụy tâm đối với thư sinh g i ả n g đạo tiền bối để cho ta cùng hắn tâm sự đi thư sinh nghe xong nhẹ gật đầu sau đó nhắc nhở một câu coi chừng hắn hiện tại rất không bình thường nói xong lời này thư sinh liền về tới trong bảo tháp thu hồi quyền khống chế thân thể sau ngụy tâm nhìn về phía cách đó không xa đoàn phi vân sau đó nói huynh đệ ngươi cũng là người xuyên việt đi nghe được ngụy tâm lời này có chút điên đoàn phi vân đột nhiên sững sờ sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng ngụy tâm tựa như là đang thẩm vấn xem một dạng bị nhìn như vậy một chút ngụy tâm lập tức cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng ngươi là ai lúc này đoàn phi vân giống như đột nhiên khôi phục bình thường ngựa khí băng lãnh một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới ngụy tầm giống như muốn đem ngụy tầm xem thấu ta và ngươi một dạng ngụy tầm dội ra ngón tay gõ gõ đầu của mình trong đầu đều có một cái thanh tiến độ ngươi cũng là người xuyên việt đoàn phi vân có chút chất vấn hỏi một câu đối với ngụy tầm gật đầu không có khả năng thế giới này hẳn là chỉ có ta một cái người xuyên việt mới đối đoàn phi vân trong ánh mắt tràn đầy chất vấn ngụy tâm lại cười lắc đầu thế giới này cũng không chỉ hai chúng ta người xuy nói hiệu nói v ư a đoàn phi vân đột nhiên thân hình khẽ động liền đi tới ngụy tầm trước mặt tốc độ nhanh chóng ngụy tầm căn bản không có kịp phản ứng đoàn phi vân đẩy người mùi rượu đối với ngụy tầm dối ra cái mùi nghe thấy lại nghe do đến ngụy tầm đứng tại chỗ cũng không dám luận đ n g cuối cùng ánh mắt dừng lại tại ngụy tầm trên bờ vai đoá kia màu đen hoa nhỏ trên thân huynh đệ ngươi phải nói không tin hoàn toàn có thể hỏi một chút ta liên quan tới xuyên qua trước đó thế giới kia sự t ì n h ngụy tầm không biết đoàn phi vân đột nhiên đụng gần như vậy muốn làm gì đành phải lập tức mở miệng rời đi chủ đề trước đó thế giới đoàn phi vân Ta có c đoàn phi vân sửng sốt truy truy một chút ngụy tâm nhìn có hiệu quả còn muốn tiếp tục mở miệng ý miệng đoàn phi vân đột nhiên mở miệng đánh gây ngụy tầm lời nói sau đó quay người hướng phía bên cạnh đi hai bước đi vào dưới một thân cây cởi quần xuống lại bắt đầu đi tiểu ngụy tâm đứng tại đoàn phi vân sau lưng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi lúc này ngụy tâm chú ý ngược lại bị đoàn phi vân kháng trên bờ vai vạn hồn phiên trên cột cờ khảm nạo một viên màu xanh đầm ngọc thạch thứ này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là ngụy tầm tìm kiếm chuyện h ồ n g ngọc các loại đoàn phi vân tiểu s o n g lúc này mới một lần nữa quay đầu đi đến ngụy tầm bên người còn đem tay tại ngụy tầm trên thân xoa xoa cuối cùng đoàn phi vân đem ánh mắt dừng lại tại ngụy tầm trong tay trên cây quạt chính là cái vật này để cho ngươi không cách nào lâm vào chồng nào ra sao không đợi ngụy tầm giải thích đoàn phi vân trực tiếp vào tay một tay lấy ngụy tầm trong tay cây quạt đoạt lấy cái này ngụy tầm muốn nói điều gì thế nhưng là lập tức cảm nhận được một cô không hiểu cảm giác c áp bách không khỏi là ngụy tầm nghĩ đến lần thứ nhất trông thấy tiêu tiêu du chân nhân lúc tràn cảnh đoàn phi vân cầm cây quạt đối với mình lắc lắc sau đó hai mắt tỏa sáng cây quạt này ngược lại là cái thứ tốt rất lâu không có cảm giác được đầu như vậy thanh tình huynh đệ ngươi nếu là ưa thích ta có thể tặng cho ngươi ngụy tầm đột nhiên mở miệng đồ vật đều đến trong tay ta ngươi đưa hay không đưa lại có quan hệ thế nào đâu đoàn phi vân đối với ngụy tầm mỉm cười một mặt ngươi có thể làm khó dễ được ta dám vẻ không đợi ngụy tầm hồi đáp đoàn phi vẫn tiếp tục nói ngươi nói ngươi trong đầu cũng có thanh ngụy tâm gật đầu nhìn ngươi bây giờ cảnh giới hẳn là đoàn phi vân tính đi tính lại mới mở miệng cần ba trăm triệu tu vi đi không sai ngụy tâm lần nữa gật đầu đoàn phi vân đạt được trả lời khẳng định sau bất đắc d ì c ư ờ i khổ vậy ta khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ tu hành con đường này đi chúng ta là không cách nào thành tiên ta tu luyện tới cảnh giới hóa thần ba tầng sau cái này ba ngàn tỷ thanh tiến độ quá dọa người dựa theo bình thường tình huống tới nói ngụy tâm mở miệng hỏi thăm cảnh giới kim đan là một tỷ cảnh giới hóa thần là chục tỷ mới đối với mới ta cũng đã nói với ngươi đoàn phi vân đong đưa cây quạt nói cảnh giới hóa thần một tầng tầng hai xác thực giống như trước đây là mười tỷ cùng hai mươi tỷ nhưng khi ta đột phá đến hóa thần ba tầng thời điểm ta cả người đều trận tròn mắt vậy mà trực tiếp biến thành ba ngàn tỷ ngươi biết đây là khái niệm gì sao nói đến đây cái địa phương đoàn phi vân tựa hồ lại phải bắt đầu mắc bệnh một dạng hai mắt biến đỏ bừng đứng lên cái c h á n đều bước lên cân xanh bất quá còn tốt đoàn phi vân lại hơi bình tĩnh lại nếu là như vậy vậy thật là để cho người ta tuyệt vọng a ngụy tầm trong lòng yên lặng tính toán một cái Từ mới bắt đầu tu mới đầu u l y ệ nếu đ n cảnh giới hóa thần 3 tầng, cộng hóa giới bất á c ũ như g c ỉ cần hơn 460 ớ c Cái tu trị. tới 3 tỷ、hay. Nếu vi vẫn giá này như chưa 3.000 đoàn phi v â n nói là sự thật nghĩ như vậy muốn tập đầy cái này 3 ba tỷ tiến độ là thật quá khó khăn thậm chí có thể nói đây là không thể nào làm được sự tình coi như một ngày tu vi gia tăng một triệu điểm cũng cần hơn 8 tám năm thời gian thế nhưng là cảnh giới hóa thần thọ nguyên tối đa cũng chỉ có hơn 3 ba năm mà thôi nếu như dùng thời gian 3 ba năm đến tập đầy tiến độ này giá trị một năm liền cần gia tăng một tỷ tiến độ phân tính tới một ngày cần tiếp cận ba triệu nếu như dựa theo mình bây giờ công pháp hút khô một cái cảnh giới kim đan tu sĩ nhiều nhất có thể tăng trưởng hai trăm i triệu t h à n h tiến độ như vậy ba ngàn tỷ hấp thu một mươi năm cái cảnh giới kim đan tu sĩ thế giới này đừng nói một mươi năm cái tu sĩ kim đan có hay không năm trăm cái đều là cái vấn đề nhìn thấy ngụy tầm cũng bắt đầu từ từ lâm vào tuyệt vọng đoàn phi vân cầm cây quạt đối với ngụy tầm cũng quạt một chút sau đó nói thế nào có phải hay không một chút cũng chỉ muốn nằm thẳng kỳ thật ngụy tầm thở dài một hơi sau đó nói coi như không cách nào tu luyện thành tiền cũng không có gì đáng lại có thể tu luyện tới hóa thân cảnh giới có được cái mấy ngàn năm tuổi thọ ở thế giới này tiêu dao khoái hoạt cũng coi là một loại không sai cách sống tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là thấy rất m ở đoàn phi vân cười lạnh một tiếng nói đi ngươi không sợ chết mạo hiểm đi vào ta trong núi này đến cùng là vì cái gì ta mấy trăm năm trước tại quảng lĩnh náo loạn như vậy một lần sau cái này phương viên vài trăm dặm người đều không dám có người đến đoàn phi vân xem kỹ lấy ngụy tầm con mắt tựa hồ muốn xem m ặ n ngụy tầm nhất dạng ngụy tầm mặc dù bị đoàn phi vân thấy có chút hoảng hốt nhưng vẫn làm ở miệm trả lời ta muốn ngươi trên lá cờ chuyện hù ngọc n g ư y tầm đưa tay c h ỉ bị đoàn phi vân vác lên vai vạn hồn h i ê n đoàn phi vân nghe được câu trả lời này quay đầu nhìn thoáng qua trong tay mình đại kỳ màu đen cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cột cờ viên kiêm màu làm trên ngọc thạch ngươi muốn thứ này làm gì đoàn phi vân tiếp tục thẩm vấn ngươi là có cái gì không giống với phương thức tu luyện sao cái kia ngược lại là không có n g ư y tầm lắc đầu chỉ bất quá ta cần chuyển hồn ngọc đến luyện chế một loại khôi lỗi ngươi là bách luyện tông đệ tử đoàn phi vân nhữ mày không phải n g ư ơ tầm lắc đầu nếu không phải bách luyện tông người ngươi luyện cái gì lồng khôi lỗi đoàn phi v â n nghe xong cười lạnh một tiếng ta cái này chuyển hồn ngọc thế nhưng là cái này vạn hồn phiên bên trên trọng yếu nhất một cái b ả o bối không có cái này ngọc ta cái này vạn hồn phiên bên trên cũng coi như biến thành phế vật ta làm sao lại cho ngươi nói xong những này đoàn phi v â n ngáp một cái tiếp tục nói lúc đầu ngươi lúc tiến vào chỉ là n h ả m chán muốn tiêu khiển một chút sau lại giết ngươi không nghĩ tới ngươi lại có vạn bảo tháp xem ở trong tòa tháp những tiền bối này trên mặt mũi ta có thể tha cho ngươi một mạng đem tháp lưu lại ngươi liền có thể lại bao xa lăn bao xa ta vẫn còn muốn tìm trừ minh tiền bối đánh chút cờ đâu nói đến đây ngụy tâm đột nhiên mở miệ chử minh tiền bối đã không ở bên trong không tại trong tòa tháp có thể ở nơi nào đoàn phi vân nhíu mày đưa tay đối với ngụy t â m nhất cầm ngụy t â m trong tay vạn bảo tháp liền trực tiếp bay đến đoàn phi vân trong tay cầm tháp trong nháy mắt đoàn phi vân c ò n người giật mình hắn lúc này xuyên thấu qua tháp đã thấy một tầng gian phòng chống giống cùng giữa phòng ngụy t â m lưu lại một nửa cây cột cùng phía trên chử minh tiền bối lưu lại bài thơ kia thật đúng là không có ở đây đoàn phi vân muốn dùng ý thức lên lầu lại phát hiện trừ một tầng cái này phòng chống bên ngoài chính mình giống như bị một tầng lực lượng thần bí ngăn cản tại bên ngoài căn bản là không có cách tiếp t thật giống như tháp này tại kháng cự chính mình tại sao có thể như vậy đoàn phi vân muốn cưỡng ép sông tới đi nhưng là bảo tháp lại kim quan g đại lượng vậy mà trực tiếp đem đoàn phi vân cho trực tiếp đánh bay ra ngoài trong tay vạn bảo tháp cũng lập tức rớt xuống đất ngụy tầm đi ra phía trước đem vạn bảo tháp nhật lên cũng đôi trước mắt một màn này hơi kinh ngạc tại sao phải xuất hiện loại tình huống này bị đánh bay ra ngoài đoàn phi vân nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình lúc này lòng bàn tay đã hơi có chút biến thành màu đen tháp này vậy mà nhận chủ đoàn phi vân không thể tin nhìn xem ngụy tầm có chút chấn kinh nhận chủ nghe được cái này ngụy tầm lập tức nghĩ tới trước đó vạn bảo tháp cho mình ban bố nhiệm vụ. chẳng lẽ chính là thời điểm này bắt đầu cái này vạn bảo tháp trở thành chính mình khóa lại trang bị có ý tứ đoàn phi vân mỉm cười sau đó nói không biết giết người tháp này có thể hay không khôi phục bình thường ngụy t â m nhìn về phía đoàn phi vân g i a hỏa này trong mắt thật xuất hiện sắc ý không giống như là đổ ù dỡn nhưng lại tại ngụy t â m cảm giác đoàn phi vân liền muốn động thủ thời điểm đột nhiên đoàn phi vân lại dừng lại động tác sau đó đoàn phi vân lật tay một cầm lấy ra một viên quân cờ màu đen ánh mắt tại trên quân cờ nhìn chằm chằm hồi lâu thẳng đến con cờ này đột nhiên hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa đoàn phi vân lúc này mới lấy lại tinh thần giao dịch chương ba trăm m ư ơ i một giao dịch ngụy tâm không biết đoàn phi v â n muốn làm gì khẩn trương đến phía sau lưng r u lên mình tại đối phương địa bàn còn bị áp chế dòng giã hai cái đại cảnh giới nếu là hắn không muốn thả chính mình đi mình tuyệt đối không có biện pháp khác thương lượng với người cái sự tình ai ngờ lúc này đoàn phi v â n thái độ lại phát sinh một trăm tám mươi độ biến hóa nói chuyện đều trở nên khách khí rất nhiều ngụy tâm nghe được hắn đột nhiên muốn cùng chính mình chuyện thương lượng cũng có chút không nghĩ ra vừa mới hắn đột nhiên xuất ra một viên quân cờ màu đen chẳng lẽ là nhớ lại trước đó cùng đánh cờ lão đầu quá khứ cho nên là xem ở lão đầu kia trên mặt mũi cho nên thả chính mình phải thương lượng cái gì ngụy t â m coi chừng mà hỏi thăm ngươi tháp này lầu một không phải giống sao đoàn phi vân đạo chống không cũng là giống nếu như không để cho ta đi và ở ở một cái như thế nào a nghe được đoàn phi vân yêu cầu này ngụy t â m càng là có c h ú t n g ộ n g túi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình tháp nhữ lông mày thế nhưng là tháp này không phải chỉ có thể ở linh hồn sao ngụy t â m cảm giác có chút khó hiểu cái này ngươi cũng không cần quản đoàn phi vân lắc đầu nói chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta và ở đi ta liền có thể đi vào đồng thời ta còn đáp ứng đem ngươi muốn chuyển hồn ngọc cho ngươi ngươi tầm không biết vì cái gì đoàn phi v â n đột nhiên giống như biến thành người khác hơn nữa còn muốn đem vật mình muốn dạng này cho mình không khỏi làm ngụy tầm cảm giác mình hiện tại có phải hay không tại trong nào g i á c thế nào đoàn phi vân gặp ngụy tầm một mực không có đáp ứng ngựa khí vậy mà sốt ruột chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền cho ngươi m u ố ngụy n tầm hồi qua thần đến lại túi đầu nhìn thoáng qua trong tay bảo tháp cũng không phải không được ngụy tầm trần trờ mở miệng ngươi nếu là chính mình có thể và ở đi lời nói ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng chỉ bất quá sau khi đi vào liền sợ ngươi không ra được ngụy tầm cũng không có gặp được loại tình huống này tháp này tại chính mình trong ý thức là chỉ có thể ở lại linh hồn tồn tại một cái người sống sờ sờ muốn làm sao mới có thể đi vào đâu đáp ứng là được gặp ngụy t â m đáp ứng đoàn phi vân mỉm cười sau đó đưa tay sở tại chính mình vạn hồn phiên chuyển hồn ngọc phía trên lúc đầu ngụy t â m coi là đoàn phi vân sẽ trực tiếp tháo ra cho mình thế nhưng là để ngụy t â m không có nghĩ tới là đoàn phi vân sở đến chuyển hồn ngọc trong nháy mắt đầu ngón tay vậy mà xuất hiện từng tia kim quang các loại kim quang tia biến mất đằng sau tại đoàn phi vân trong tay vậy mà xuất hiện một viên cùng trên cột cờ chuyển hồn ngọc giống nhau như lúc ngọc thạch giống như là một so một ngụy tầm hơi kinh ngạc cũng không có các loại ngụy tầm mở miệng đoàn phi vân đã đem trong tay chuyển hồn ngọc đặt ở ngụy tầm trong tay tốt giao dịch đặt thành ta cần phải tiến trong tòa tháp đi đoàn phi vân nói xong lời này liền đem ánh mắt nhìn về hướng ngụy tầm trong tay bảo tháp ngươi muốn làm sao đi vào ngụy tầm nghi ngờ hỏi nhìn kỹ đoàn phi vân đối với ngụy tầm mỉm cười sau đó thân hình khẽ động vậy mà hóa thành một tia bạch quang từ ngụy tầm trong tay bảo tháp lầu một cửa sổ chui vào đi vào các loại bạch quang hoàn toàn tiến vào trong tháp sau ngụy tầm đều có chút chưa kịu phản ứng lại liếp mắt nhìn Cầm t r o ngụy t tâm hoàn ô n g giống như là đ đến xem một vòng mãi chung y n ư i nghe đ ợ quanh nồng vụ ớ vẫn tồn tại như cũ nhắc nhở ngươi một chút đoàn phi vân đột nhiên mở miệng ta tốt xấu cũng so ngươi trước tiến vào thế giới này chừng sáu trăm linh năm hiện tại cũng ở vào tòa tháp này bên trong nên cứ gọi tiền bối hay là phải gọi đứng lên ngụy tâm s ừ n g sốt một chút sau đó mở miệng tiền bối kia ta muốn làm sao đi ra mảnh nồng vụ này đâu tùy tiện đi đoàn phi vân lại trực tiếp tới một câu như vậy ta ngụy tâm lập tức có chút im lặng trong tháp này tiền bối liền không có như thế không đáng tin cậy không có ta tại trong trận pháp điều khiển trận pháp này liền sẽ không mở ra đoàn phi vân thật d à i náp g một cái sau đó tiếp tục nói hiện tại khu rừng này trừ sương mù lớn một chút mặt khác đã không có cái gì địa phương cổ quái tốt ta ngụy tâm nhẹ gật đầu lập tức ngưng tụ một tấm hóa cánh phủ điểm vào trên người mình c ngay lúc này ngụy n g tầm liền từ mặt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó cầm tháp đối với đoàn phi vân giàn đạo đoàn tiền bối không biết ngài trong tay có hay không cùng loại với long châu đổ tốt như vậy có a đoàn phi vân thuận miệng trả lời một câu vậy có thể hay không đưa ta hai cái ngụy tầm cười nói ngươi coi những vật này như thế không đáng tiền sao đoàn phi vân tức giận hồi đáp mới mở miệng liền muốn hai cái một cái cũng được ngụy tầm gật đầu một cái ta cũng không cho đoàn phi vân trực tiếp mở miệng c ự tuyệt nghe nói như thế ngụy tầm đành phải thở dài một hơi hay là trước kia chử minh tiền bối tốt chỉ cần hắn có đồ vật liền sẽ cho ta nói xong lời cuối cùng ngụy tầm vừa dài hít một tiếng thanh âm ai toán quả nhiên chiêu này dễ dùng đoàn phi vân nghe được chử minh tiền bối danh hào sau lập tức liền sẽ thái độ chuyển biến cũng không biết vì cái gì sau đó từ trong tòa tháp liền bay ra ngoài một cái viên cầu màu đen đại khá lớn chừng quả trứng g chiếu vào ánh nắng như thế xem xét vậy mà phát hiện hay là ngũ thải ban lan màu đen đó là cái cái gì bóng ngụy tâm cầm banh tò mò hỏi một câu cái này chính là long châu đoàn phi vân mở miệng nói là ta từ trước đó đảm nhiệm hải nam l o n g v ư ơ n g trong bụng móc ra đối với ta mà nói không có tác dụng lớn hơn gì đưa ngươi liền đưa ngươi đi đây cũng là long châu nhìn xem trong tay hắc cầu ngụy tâm quả thật có thể cảm nhận được bên trong hùng hậu sóng linh khí bất quá cùng trước đó ngao gió đưa cho chính mình có chút không giống thế nhưng là chính mình cần hai viên long châu cái này còn kém một cái quay đầu nhìn thoáng qua xanh lam m i ệ n cả ngụy tâm nhị không được giảng một câu cái này mỗi con rồng bụng đều có vật này sao tựa như là minh bạch ngụy tâm đang suy nghĩ gì đoàn phi vân lập tức mở miệng nói cái này nam hải thì không nên đi trong biển không có người nào là đ à m kia long yêu đối thủ lúc đó ta giết cái kia hải nam long vương thời điểm là đem hắn hấp dẫn đến trên bờ mới làm được muốn sống lâu mấy ngày cũng đừng đi trong biển kia mặt nghe được đoàn phi vân khuyên can đằng sau ngụy tâm lúc này mới thu hồi trong đầu những ý nghĩ này n g ư ờ i nếu làm muốn những này vật kỳ quái đoàn phi vân nói tiếp nói đi một chuyến nam hải châu vọng hải thành bên trong có cái thiên bảo lâu nếu như bọn hắn còn ở đó bên trong hẳn là sẽ có người muốn chương ba trăm m ư ơ i hai vọng hải thành chương ba trăm m ư ơ i hai vọng hải thành đi nam hải châu sao ngụy tầm trên không trung xuất ra mười châu chi địa địa đồ nhìn thoáng qua đi một chuyến nam hải châu thuận tiện có thể đi đan thanh tông nhìn xem trong tòa tháp sáu tầng thư sinh tiền bối khẳng định cùng đan thanh tông có quan hệ nói không chừng có thể tìm tới mặt khác giải phóng linh hồn hắn biện pháp nếu như thuận lợi lại lên phía bắc đi một chuyến thủy vân châu trong tòa tháp ba tầng trồng c h ọ n tiền bối nói qua thủy vân châu thu phong sơn hạ có cái bán rượu địa phương hắn muốn uống say gió thu mua say gió thu sau liền có thể một đường hướng tây trở lại quảng linh châu đem đồ vật cho bách luyện tông nhạc thu sau liền có thể chờ đợi hắn luyện chế khôi lỗi quyết định phía sau kế hoạch ngụy tâm liền bắt đầu hướng phía nam hải châu phương hướng bay đi vọng hải thành ở vào nam hải châu hướng tây nam tới gần biển cả vị trí bởi vì địa thế nơi này khoáng đạt mặc dù khoảng cách bờ biển khoáng cách không gần nhưng là đứng ở cửa thành miệng một chút còn có thể nhìn thấy bắt ngát biển cả ngụy trang thành người bình thường sau ngụy t â m đi theo vào thành người cùng đi tiến đến trong thành cái này vọng hải thành không hộ là thành thị duyên hải trên đường khắp nơi đều là bán hải sản quầy hàng n g ư i được mùi cá canh ngụy tầm k ó chịu dùng ngón tay trả sát cái、mũi. vọng hải thành quy mô rất lớn có thể so với trước đó tại tây xuyên châu gặp phải tây t i ê n thành phóng nhãn ở trong thế giới này cũng coi như được là thành thị cấp một trải qua người qua đường nghe ngóng đằng sau ngụy t â m tìm được đoàn phi vân trong miệng nói cái kia thiên bảo lâu ở vào vọng hải thành trung tâm nhất phồn hoa khu vực đó là trong một tòa thành cao nhất một tòa lâu trong thành khác lâu vũ tối đa cũng chính là ba bốn tầng thế nhưng là cái này vạn bảo lâu lại đột ngột từ mặt đất mọc lên ngụy t â m đứng ở bên ngoài đếm cái này vạn bảo lâu không nhiều không ít vừa vặn lầu m ư ơ i tầng trong thành này phi thường dễ thấy trước đó tại quảng lĩnh châu thời điểm cái kia kỳ chân c á t mặc dù nhìn qua cũng rất tốt thế nhưng là cùng cái này thiên bảo lâu so ra liền kém không í t bất quá để ngụy tầm nghi ngờ là giữa ban ngày này thiên bảo lâu đại môn đóng chặt giống như không có mở cửa một dạng rơi vào đường cùng ngụy tầm đành phải hỏi thăm bên cạnh trên đường ven đường một cái b à y quậy bán hàng người bán hàng rong huynh đ ệ hôm nay bảo lâu lúc nào mở cửa b u ồ n bán a nghe được vấn đề này người bán hàng rong lập tức liếc một cái ngụy tầm sau đó mở miệng g i ả n g đạo ngươi xem xét chính là nơi khác đi vào đi đúng a ngụy tầm gật đầu nghe nói hôm nay bảo lâu đại danh cho nên tới nhìn một cái hôm nay bảo lâu bình thường xưa nay không mở cửa làm ăn đều người bán hàng rong mở miệng trả lời một năm chỉ mở một lần cửa một lần chỉ mở thời gian một ngày mà thôi kỳ quái như thế sao ngụy tầm hơi kinh ngạc có cái gì kỳ quái đã nhiều năm như vậy vẫn luôn là như vậy tính toán thời gian tiếp qua hai tháng liền nên đến hôm nay bảo lâu mở cửa thời điểm n g ư ờ i lúc kia lại đến đi người bán hàng rong chính cùng ngụy tầm nói người bán hàng rong quầy hàng liền đến mặt khách hàng muốn mua đồ vật sau đó người bán hàng rong này lập tức bắt đầu chào hỏi lên khách nhân không còn phản ứng ngụy tầm ngụy tầm méo méo cái cầm chậm rãi đi ra gần hai tháng nếu như thuận lợi cũng coi như thời gian đầy đủ. chính mình chỉ cần thời gian nửa năm đem nhạc thu thứ cần thiết mang cho hắn là có thể c h ỉ bất quá bây giờ có cái khó khăn nhất vấn đề chính là mình bây giờ có chút nghèo lúc trước bán long châu tiền tựa hồ không đủ chính mình lại mua trở về một cái chư bỏ chính mình cho nhạc thu ba mươi năm k h ỏ a từ kim thạch bên ngoài trên người mình hiện tại chỉ có hơn hai lượng hoàng kim tính được chỉ có chừng hai mươi k h ỏ a từ kim thạch hiện tại chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều làm ít tiền mới có thể ngụy tâm chính vừa đi vừa nghĩ thời điểm ánh mắt đột nhiên lưu ý đến cách đó không xa bên đường có cái nhìn quen mắt quầy hàng tính toán mười lượng chư cắt b ả tiên nhìn thấy lá cờ này ngụy tầm hơi sưng sở sau đó hướng phía lá cờ trước người đang ngồi nhìn sang sau để ngụy tầm kinh ngạc chính là người này không phải liền là trước đó tại ô lan thành gặp phải cái kia coi bói sao hắn làm sao lại xuất hiện tại hơn ngàn dặm bên ngoài nam hải đâu tính toán thời gian lời nói cách mình tại ô lan thành thời điểm chỉ mới qua hai mươi ngày tới thời gian trên thân người này không nhìn thấy linh khí hẳn là một người bình thường mới đối hai mươi ngày thời gian từ ô lan thành đi vào vọng hải thành là thật có chút không dễ dàng nghĩ tới đây ngụy tầm lập tức đi tới muốn nhìn một chút người anh em này đang dợ trò quỷ gì sau đó đặt m ô n g an vị tại chư cắt bán tiên mà đối diện nghe được động tĩnh lúc đầu nhắm mắt ngủ gật chư cắt bán tiên một chút mở mắt khi thấy trước mắt xuất hiện là ngụy tầm sau chư cắt bán tiên cũng là đột nhiên sững sờ ngươi chư cắt bán tiên biểu lộ nhìn qua phi thường n g h i hoặc trên giới quan sát một chút ngụy tầm hứa lâu đằng sau mới chậm rãi mở miệng ngươi thế mà còn sống làm sao ta phải chết sao ngụy tầm không nghĩ tới chư cắt bán tiên mở miệng câu nói đầu tiên lại là cái này ta tháng trước coi b ó cho ngươi ngươi có cựu cựu thành xác suất sẽ chết chư cắt bán tiên mở miệng không nghĩ tới ngươi lại có thể từ nhỏ như vậy xác su nói đến đây cái địa phương chư cắt bán tiên phối hợp bấm ngón tay tính toán lại đột nhiên giật mình sau đó chư cắt bán tiên ngẩng đầu hướng trên trời xem xét tựa hồ bừng tỉnh đại nộ khó trách khó trách nhìn xem chư cắt bán tiên lại n h ả y dáng vẻ ngụy tâm nhịn không được mở miệng cái gì khó trách khó trách người phía trên có người a chư cắt bán tiên một mặt kinh ngạc phía trên ngụy tâm cũng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời sau đó nhữ mày bầu trời xanh thăm t h ả m cái gì dị tượng cũng không có phía trên cái gì cũng không có a ngụy tâm một mặt hoài nghi nhìn về phía chư cắt bán tiên sau đó bắt đầu hoài nghi ra hỏa này có phải hay không lại bắt đầu lừa dối chính mình thiên cơ không có khả năng c h ư c á t bán tiên bắt đầu thần tình kích động đứng lên qua hồi lâu mới mở miệng nói không biết huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào hỏi ta danh tự làm gì ngụy tâm hỏi ngược một câu nếu như huynh đệ không chê ta muốn đi theo huynh đệ ngươi lan lộn như thế nào c h ư c á t bán tiên đột nhiên mở miệng đem ngụy t â m chỉnh có chút mộng cùng ta lan lộn ngụy t â m cảm giác c h ư c á t bán tiên hôm nay có chút k ỳ quái tại sao muốn cùng ta lan lộn đi theo ngươi mới có cơ hội lĩnh ngộ tiên cơ a chứ các bán tiên một mặt kích động chỉ cần ngươi đáp ứng để cho ta đi theo ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể ngươi có bị bệnh không ngụy tâm nhữ mày đứng dậy muốn đi một phạm nhân đi theo chính mình có làm được cái gì hiện tại mình cũng không có tâm tư thu tiểu đệ phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới đối thế nhưng là nhìn thấy ngụy t â m muốn đi c h ư cắt bán tiên lập tức theo sau ta tính một cái huynh đệ ngươi bây giờ rất cần tiền tài đúng không nghe được c h ư cắt bán tiên l ờ i này ngụy t â m quay đầu đi qua nghi hoặc hỏi ngươi là thật biết coi bói hay là giả biết coi bói đương nhiên là thật c h ư cắt bán tiên mở miệng ta là thật biết coi bói vậy ngươi tính toán ngươi chừng nào thì sẽ chết đâu ngụy tầm chán ghét nhìn thoáng qua chứ cắt bán tiền luôn cảm giác giá hỏa này không giống người bình thường đoán bệnh không có khả năng tính mình a chứ cắt bán tiên trả lợi ng bất quá ta tính ngươi hiện tại mệnh đồ có biến a biến gì ngụy tâm mở miệng hỏi ngươi có phải hay không gần nhất đạt được cái gì cơ duyên lớn lao c h ư cắt bán tiên lập tức hỏi h à n cơ duyên ngụy tâm nhữ mày nếu như thu một cái đoàn phi vân xem như cơ duyên lời nói xác thực cũng coi như mười châu chi địa vạn năm b ô tiên ngươi chỉ sợ sẽ là cái k i a người phá cổ ca c h ư cắt bán tiên ngữ khí vô cùng kích động chương ba trăm mười ba nổi danh lừa đảo chương ba trăm mười ba nổi danh lừa đảo nghe được chư cắt bán tiên nói ra những lời này ngụy tâm lúc này mới phát hiện g i hỏa này không giống như là người bình thường bởi vì một người bình thường là không nên biết nhiều chuyện như vậy mà lại hắn nói mình là người phá cục cái này để cho người ta có chút khó hiểu chính mình muốn làm sao đi phá cục ngươi nếu là có thể giúp ta nghĩ biện pháp làm đến rất nhiều tiền ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút để cho ngươi cùng ta lan lộn ngụy tầm tam phân hoài nghi bảy phần mong đợi đối với chư c á t bán tiên nói như thế câu tiền dễ nói chư c á t bán tiên trả lời ngay ta tính một cái ba ngày sau vọng h ả i thành phía đông tám trăm dặm vị trí có tài ánh sáng giờ thân trước đó đến cái chỗ kia liền có cơ hội phát tải ngươi cũng không nên gạt ta ngụy tầm cường điệm nói không phải vậy nhưng không có n g ư ơ i tốt trái cây ăn n g ư ơ i yên tâm c h ư c á t bán tiên cười hát hát nói nhất định sẽ không để cho n g ư ơ i thất vọng cái kêu ba ngày sau ngươi cùng ta cùng đi ngụy tâm hỏi ta không thể đi c h ư c á t bán tiên lắc đầu ta đi coi như mất linh ta nhìn ngươi muốn đi sợ bị ta đánh đi ngụy tâm liếc một cái c h ư c á t bán tiên vẫn cảm thấy ra hỏa này giống như là cái lựa gạt ba ngày sau ta sẽ ở nơi này chờ ngươi c h ư c á t bán tiên lại một mặt tự tin đến lúc đó ngươi liền biết ta không phải là người được chưa ngụy tâm hoài chứ làm cho có thể tin nó có không thể tin là không thái độ hay là chuẩn bị ba ngày sau đi xem một chút nhưng là hiện tại việc cấp bách là tìm một chỗ ăn cơm tại cái kia minh mông sơn mạch bên trong chính mình đói bụng hơn mười ngày hiện tại ngụy tầm cảm giác mình một hơi có thể ăn sạch một con trâu cho nên ngụy tầm quay người liền bắt đầu tìm kiếm t i ể u lâu ăn cơm mới vừa đi ra đi không có bao xa ven đường liền đi tới một cái lòng nhiệt tình đại di kéo lại ngụy tầm tiểu họa tử ta nói cho ngươi đại di thần thần bí bí mà đối với ngụy tầm giảng đạo ngươi cũng không nên tin tưởng cái kia coi bói hắn chính là cái lừa gạt đại di, ngươi t â m nhìn xem đại di thật tình như thế khuyên chính mình thế là nhịn không được hỏi ngươi vì cái gì nói hắn là lừa đảo đâu hắn chính là cái lừa gạt đại di lần nữa cường điệu cái kia đoán m ệ n h mỗi ngày an vị tại bên đường đoán m ệ n h tính toán còn muốn mười lượng tới trong thành này nhiều năm cho mấy người tính qua đều không cho phép tại cái này nhiều năm nghe đến đó ngươi t â m hơi nhũ lên lông mày đúng à, đại di gật đầu chính là chúng ta trong thành nội danh lừa đảo chỉ có thể lừa gạt một chút các ngươi những n à y người từ bên ngoài đến ngươi nói là hắn vẫn luôn tại trong thành này không phải mới tới ngụy tâm lập tức hỏi một câu vậy cũng không đại di liên tục gật đầu bất quá hắn cho người ta tính một quẻ sau liền sẽ biến mất mấy ngày nhưng là gần nhất một tháng kế tiếp này chỗ nào đều không có đi qua mỗi ngày trước kia an vị tại bên đường các loại hoan đại đầu đại di nói ngay sau đó lại đối ngụy tâm nhấn mạnh một câu ta có thể nói nhiều như vậy tuyệt đối không nên bị hắn lửa sau khi nói xong đại di lúc này mới bước nhanh rời đi độc lưu lại ngụy tầm tại nguyên chỗ kinh ngạc cái này c h ư cắt bán tiên một tháng kế tiếp này vẫn luôn tại vọng h ả i thành như vậy chính mình hơn hai mươi ngày trước tại ô lan thành nhìn thấy c h ư cắt bán tiên là ai c a o mày ngụy t â m quay đầu hướng phía chư cắt bán tiên vừa mới vị trí nhìn lại lại phát hiện chư cắt bán tiên đã biến mất không thấy gì nữa không biết lúc nào biến mất kỳ cái trách ngụy t â m méo n é o cái c ầ m có chút không rõ ràng cho lắm lần sau gặp được hắn nhất định làm rõ ràng ra hỏa này là cái thứ gì lắc đầu ngụy t â m không suy nghĩ thêm nữa những này lập tức tìm cái tiểu lâu phàm ăn một trận cơm nước no nê liền tại trên tiểu lâu mở một căn phòng nghỉ ngơi chuẩn bị ba ngày sau dựa theo chư cắt bán tiên nói thời gian đi một chuyến tám trăm dặm bên ngoài cái chỗ kia nhìn xem vào lúc ban đêm ngụy tầm kết thúc một vòng tu luyện đằng sau, liền lấy ra vạn bảo tháp đến. muốn nhìn một chút đoàn phi vân đi vào tháp sau là tình huống gì để tứ nương trong phòng trông coi ngụy tầm sử dụng nguyên thần du hồn thuật tiến nhập trong tháp vừa mới tiến đến liền bị lầu một biến hóa kinh ngạc đến ngây người nguyên lai、like、đánh cờ lão đầu rời đi về sau l ầ u một biến thành một cái trống giông ra phòng nhưng là bây giờ đoàn phi vân sau khi đi vào l ầ u một này vậy mà biến thành một cái giống như là ma vương cung điện cảm giác quen thuộc bên trong chỗ ngồi băng ghế đều là một bức hát cám gió đoàn phi vân phách lối ngồi trong phòng ở giữa một tấm hắc long trên ghế hắn mặt kia vạn hồn phiên liền đứng ở bên cạnh trong phòng thậm chí còn có mấy cái tối như mực giống như là quỷ hồn một dạng bóng đen hình người ngay tại giống người hầu một dạng cho đoàn phi vân đấm chân nắm bay thậm chí có còn có một cái bóng đen nhìn dáng người liền có thể nhìn ra là nữ nhân chính quỷ gối đoàn phi vân bên người trong tay bưng một bàn bồ đào tại cung kính cho đoàn phi vân cho ăn nhìn thấy ngụy tầm tiến đến đoàn phi vân mở miệng hỏi ngươi cũng đừng muốn từ ta chỗ này thắng đi đồ vật ta nhưng không có thiết hạ cái gì khiêu chiến đùa với ngươi ta kỳ thật tiến đến chính là muốn nhìn một chút tiền bối ngươi ở đến t h i quen không quen ngụy tầm đối với đoàn phi vân khách kh phóng nhãn toàn bộ mười châu chi địa chỉ sợ cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn trọng yếu nhất chính là hắn còn không phải hôn thể là có nhục thân tồn tại hoàn toàn có thể trực tiếp thả ra làm tay chân đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này đoàn phi vân nghe chính mình nói mới được t ố i q u a n rất đoàn phi vân nằm tại hắc long trên ghế tiếp tục ăn lấy bóng đen cho ăn b ổ đào t h ô n g d ò n g tự tại tiền bụi kia ta cả gan hỏi một chút một vấn đề ngụy tâm tiếp tục bảo trì khách khí hỏi thăm hỏi đi đoàn phi vân khẽ gật đầu chính là cái này chuyển hồn ngọc ngài còn có hay không ta còn muốn mấy khỏa ngụy tâm cười hắc nếu như nhạc thu đến lúc đó tạo tốt khôi l ỗ i thật có thể cho trong tòa tháp tiền bối ra ngoài còn có thể có được thân thể như vậy trong tòa tháp tất cả tiền bối đều có thể thông qua phương thức này thả ra đến lúc đó chính mình liền có thể hoàn thành cái này giải phóng linh hồn nhiệm vụ ẩn tàng cũng không biết tòa tháp này giải trừ phong ấn đằng sau có thể biến thành một cái dạng gì bảo bối đây cũng là đề nghị tầm có chút chờ mong cho ngươi một viên còn chưa đủ ngươi còn muốn lại một mấy Khoạ! Phi Vân tức giận hồi đáp, cái này chuyển hồn Đoàn đáp, đó này Vân giận ngọc ngươi lúc đó cái cái tức lúc thế nhưng là ta hai ngày trước nhìn ngại không phải từ trên quân cờ chuyển hồn ngọc bên trong lấy ra một cái giống nhau như lúc sao ngụy t â m tò mò hỏi lúc đó mình quả thật tận mắt nhìn thấy đoàn phi vân đem hắn trên lá cờ cái kia chuyển hồn ngọc tượng là c o p đi và s r một cái giống nhau như lúc đi ra cũng không biết làm sao làm được đó là bản tiên tôn độc môn công pháp đoàn phi vân thuận miệng trả lời ta có thể đem tất cả bảo bối sao chép được một cái giống nhau như lúc đi ra lợi hại như vậy ngụy t â m sau khi nghe được càng là trấn kinh bất quá đoàn phi vân hứng hở ngáp một cái nói công pháp này cũng không phải tùy tiện dùng dùng một lần được làm lệnh cái năm sáu năm sao chép được đồ vật phẩm cấp càng cao thời gian cún đầu càng lâu ngươi nếu làm ớn chỉ có thể năm năm đằng sau lại tới tìm ta ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi thêm một cái nói xong những n à y đoàn phi vân đối với ngụy tầm khoát tay nào nói không có chuyện cũng đừng q u ấ y r à y ta ta chuẩn bị ngủ một giấc nói xong những n à y mấy cái tia nguyên bản cho mắt vượng nắn vai theo chân bóng đen n h a u n h a u đứng dậy hướng phía ngụy tầm phương hướng đi tới cũng đem hai tấm màu đen bình phong kéo đến cùng một chỗ đem bên trong đoàn phi vân cho che lại chương ba trăm mười bốn màu vẽ thi vương cái này phô trương ngược lại là chỉnh hữu mô hữu dạng ngụy tầm trong lòng đậu đen rau m u ố n một câu đằng sau liền lên lầu một đường đi vào vạn bảo tháp sáu tầng thư sinh còn tại loay hoay chính mình bút lông ở trên giấy tô tô vẽ vẽ tiền bối ngụy tầm đi lên chào hỏi một tiếng nghe được động tĩnh thư sinh quay đầu nhìn qua tiểu ngụy à hôm nay tìm ta có thể có sự t ì n h khác ta hôm nay đi lên là muốn tìm tiền bối tâm sự ngụy tầm cung kính chắp tay nhìn xem ngụy tầm khách khí như thế thư sinh nhẹ gật đầu sau đó liền buông xuống chính mình bút lông xem xét người liền có cái gì muốn hỏi thư sinh khẽ cười nói có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp mở miệng đi đọc sách sinh như thế dậu thoáng ngụy tâm cũng không n h a n h nhó trực tiếp mở miệng dò hỏi van bồi muốn hỏi một chút liên quan tới tiền bối ngài tiến t h á p trước đó cố sự tiến t h á p trước đó thôi thư sinh nghe được vấn đề này hơi lăng thần một lát sau đó mới chậm rãi mở miệng cái t i ế t như thế coi là ta cũng tiến vào có cái tám chín ngàn năm sau đi thư sinh thở dài một hơi sau đó tại chính mình treo đ ầ y tranh chữ trong gian phòng ung dung dạo u n g d bước đứng lên vừa đi vừa nói đã lâu như vậy ta còn giống như chưa nói với n g ư ơ i và ta danh tự ta họ mạnh tên n ũ tiến thắp trước đó ta chính là cái lưu lạc thập châu chi địa một cái sách nát sinh mạng nhất thời may mắn gặp được gân sư cựu lương tiên nhân truyền ta thư đạo thần thông chỉ cần đọc sách làm thơ liền có thể tăng trưởng tu vi sau lại gặp được kỳ ngộ thu hoạch được màu vẽ ba mươi sáu phủ này mới khiến ta tại cái này thập châu chi địa sông ra thanh danh ngay lúc đó thế nhân cho ta mặt mũi xưng hô ta là một tiếng màu vẽ thi vương nói đến đây cái địa phương thư sinh trong ánh mắt hiện lên một tia thoáng qua tức thì cô đơn thế nhưng là cái này thành cũng ba mươi sáu phủ bại cũng ba mươi sáu phủ lúc đương thời không ít người ngấp nghẽ ta đan này sanh ba mươi sáu phủ công pháp cho nên ta cũng bị không ít lần đều vây công thế nhưng là ta n h ì n tính và tính Cũng thư sinh từ từ nói nói g t mạnh vũ mở mịt lắc đầu nhìn thấy hắn cái phản ứng này ngụy tầm biết đan này sanh tông chỉ sợ là lúc trước giết hắn huynh đệ thành lập không nghĩ tới cái này mấy ngàn năm thời gian đi qua cái này nam hải thế mà còn ra hiện một cái màu vét tông mạnh vũ bất đắc dĩ lắc đầu tựa hồ cũng đã đoán được đan này sanh tông là người phương nào tạo dựng tiền bối ngài cần phải có muốn làm tâm nguyện không có hoàn thành ngụy tầm đi theo hỏi thăm chỉ cần ta có thể làm được nhất định toàn lực tương trợ ha ha ha mạnh vũ c ư ờ i to đằng sau lắc đầu bỏ mình đã gần đến một v ạ n năm tàn hồn lại có thể có gì nguyện ta mặc dù hận ta huynh đệ kia phản bội tại ta thế nhưng là cái này hận đã sớm tại mấy ngàn năm thời gian làm hao mòn bên dưới bị vớt lên trong thiên địa này sớm đã không có ta nhớ nhung sự tình duy nhất nói đến đây cái địa phương thời điểm mạnh vũ dừng lại duy nhất cái gì ngụy tâm lập tức truy vẫn muốn nói duy nhất muốn làm sự tình đó chính là viết ra một bài có một không hai cổ kim thông thiên tuyệt địa thơ hay nghe được mạnh vũ tiền bối điều tâm nguyện này ngụy tâm là một chút làm được cơ hội đều không có coi như để cho mình nghĩ đến nát tóc đến cũng không có khả năng viết ra một bài dạng này câu thơ muốn viết ra dạng này câu thơ đến ít nhất cũng phải siêu việt lúc trước đoàn phi vân nhiệm cho hắn bài kia thiếu lăng d i ã già thi thánh đỗ phụ lên cao cái này trừ để mạnh vũ tiền bối chính mình muốn bên ngoài chính mình thế nhưng là không giúp được tiền bối Nguy t â mạnh ở một muốn xem, mang một cảm m lộ tiền tông ta thể theo tiền chút trước tình, thể viết trước bên bối bối biểu nói nếu tiền bối không muốn đi đan này xanh nhìn ngày đường, nói không chừng xúc cảnh sinh đằng cũng nói. đường có có khó đi đi kia đi Đi kia đi qua đường sau qua ra vậy xúc xúc sau. vũ nghe được đề nghị này ngã sau đã tới chút hứng thú nói đến ta lúc đầu vẫn thật là là từ cái này nam hải châu bắt đầu xuất phát thập châu chi điệu ta chỉ dựa vào c ư ớ c lực đi cũng đi cái hơn phân n ữ a cái này nếu là dựa theo ta trước kia đường lại chạy một vòng chỉ sợ cũng đến tốn hao cái trên trăm năm thời gian đâu nghe được trên trăm năm sự tình ngụ tầm ngược lại là có chút đánh lên chống n ô i quân cái này chính mình có thể không nỡ tốn nhiều như vậy thời gian đến đi nhiều như vậy đường nhưng là đáp ứng đi ra cũng không tốt tự tuyệt đành phải khách khí c ư ờ i nói chờ ta giúp xong trong tay sự tình liền mang tiền bối cảm thụ một chút trước kia đi qua đường nói xong lời này đằng sau ngụy tầm liền bãi biển xuống lầu rời đi từ trong tòa tháp đi ra ngụy tầm trong đầu còn tại suy tư liên quan tới giải phóng trong tòa tháp mặt khác tiền bối biện pháp cái thứ nhất được giải phóng đi ra chử minh tiền bối nguyện vọng là trận tiếp theo thế lực ngang nhau cờ tốt lúc đó gặp tiêu du chân nhân bồi tiếp hạ một đêm vừa vặn đánh bậy đánh bạ đem chử minh tiền bối linh hồn giải phóng mà mạnh vũ tiền bối nói mình muốn viết ra một bài thông thiên tuyệt địa thơ hay nói như vậy không chừng cũng chỉ có biện pháp này mới được ngay tại ngụy tầm trầm tư suy nghĩ thời khắc canh giữ ở phía ngoài tứ nương lặng lẽ đi tới cũng đem ngụy tầm đầu đặt ở chính mình mềm mại trên n g ự c đại ca đang suy nghĩ gì đấy một bộ sầu mi khổ kiểm dáng v ẻ đâu tứ nương thanh n â m ôn nhu như nước đem ngụy tầm suy nghĩ cho kéo lại trên mặt cảm nhận được tứ nương mềm đạn xuất giác ngụy tầm không tự giác liền sử dụng từ tráng dương công thăng cấp mà đến nhiên huyết công hai cái công pháp đều là kỹ năng bị động nhất là dưới loại tình huống này sẽ không tự giác mở ra thông qua gia tốc huyết dịch khắp người tốc độ gia tăng nhiệt độ cơ thể đồng thời còn có thể để thân thể một ít bộ vị sung huyết trở nên càng thêm r ũ n g mánh một đêm mây mưa bốc lên qua đi ngụy tầm tiêu trừ một thân mệt mỏi tại khách sạn đang ngủ ngủ rồi ăn rất nhanh liền đến chư cắt bán tiên nói ngày đó ngày hôm đó trước kia ngụy tầm liền dẫn từ nương từ vọng hải thành xuất phát hướng phía phía đông bay ra ngoài dòng d ã tám trăm dặm vọng hải thành đông bên cạnh tám trăm dặm địa phương là một mảnh dây núi tại trên dãy núi vòng quanh bay một vòng ngụy tâm rất nhanh liền phát hiện tại những này dãy núi ở trong cất dấu một cái sơn trại nếu như chư cắt bán tiên nói chính là chỗ này như vậy khả năng nhất dấu tiền chính là sơn trại này cái kia sẽ không phải ai bảo chính mình từ trong sơn trại này bật đi ngụy tầm phi trên không trung xoa c ầ m suy tư một lát sau đó càng xem ngọn núi này trại càng nhìn quen mắt sơn trại này sợ không phải lúc đó ta gặp được tiểu lê bọn hắn sơn trại kia đi ngụy tầm trong lòng giật mình lúc đó chính mình trùng sinh trở thành chuột sau cũng không biết mình tại thập châu chi địa vị trí nào tại giã ngoại sống tạm thời gian một năm nhìn thấy nhân loại sau liền theo lẫn vào sơn trại ở trong cũng không có nghe bọn hắn nói liên quan tới vị trí địa lý những này nói chuyện hiếm tại trong sơn trại cái mông còn không có đợi nóng liền theo tiểu lê đi tiêu du lịch tông cái này có chút ý tứ ngụy tầm mỉm t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i năm bình xuyên đại tiên t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i năm bình xuyên đại tiên qua lâu như vậy một lần nữa trở lại phiến sơn lâm ngụy tầm vẫn còn có chút hoài niệm cũng không biết sơn trại này tại sao lại sống lại nhớ ký trước đó trại này bên trong t ậ c nhân đều bị lúc đó tiểu lê sư phụ cho toàn bộ giết chết tính toán thời gian cũng qua tầm mười năm đến đều tới liền xuống đi xem một chút đi ngụy tầm cách thật xa cũng không có từ sơn trại này bên trong cảm nhận được đặc biệt cường đại khí t ứ c nhưng là ngụy tầm lý do an toàn cũng không có trực tiếp rơi xuống trại này bên trong mà là tại ngoài núi tìm một thôn trang rơi xuống chuẩn bị hỏi một chút tình huống bên trong lại nói tiến vào thôn sau bên trong thôn dân rõ ràng đối với ngụy tầm cái này từ bên ngoài đến người xa lạ có chút cảnh giác mặc dù không có người tiến lên ngăn cản thế nhưng là từ những thôn dân này ánh mắt cảnh giác ở trong đó có thể thấy được bọn hắn đối k ẻ ngoại lai rất có địch ý lúc đầu ngụy tầm muốn tìm người hỏi một chút thế nhưng là những thôn dân này từng cái đối với mình trốn tránh ngược lại là một mực tìm không thấy cơ hội mà ngụy tầm ở trong thôn đi lung tung hành vi rất nhanh cũng đưa tới một người tu sĩ bộ d á n g nam nhân tới đ ể ra nghi vấn người đến chúng ta thôn làm gì tu sĩ này nhìn qua tuổi gần trung niên tu vi cũng chỉ có vừa mới luyện khí cảnh giới đối mặt đề ra nghi vấn ngụy tầm l ạ ga mở miệ vừa vặn đi ngang qua m à t h ô i huynh đệ ngươi đừng với ta ôm lấy lớn như vậy để ý ta cũng không phải cái gì người xấu n g ư ơ i đương nhiên không phải người xấu ai ngờ tu sĩ này lại phản bác n g ư ơ i là yêu quái n g ư ơ i bị trực tiếp chọc thủng là cái yêu quái đây cũng là để ngụy tầm có chút trở tay không kịp rõ ràng mình đã ẩn giấu đi khí t ứ c hắn một cái luyện khí cảnh giới tu sĩ làm sao có thể nhìn ra được nói đùa cái gì ngụy tầm xấu hổ cười một tiếng ta thế nào lại là một con yêu q u á i đâu giả trang cái gì tu sĩ móc nhóm i ệ n g ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người n g ư y tâm phát hiện tu sĩ này tựa hồ cũng không có mình ban đầu phán đoán đơn giản như vậy biết rất rõ ràng chính mình là cái yêu quái còn dám như thế trắng trận đ ố lại ở chính mình cũng vạch trần chính mình yêu quái thân phận chẳng lẽ hắn cố ý muốn chết sao nghĩ tới đây n g ư y tâm đã động sát tâm đừng kích động tu sĩ trung niên đột nhiên mở miệng ta mặc kệ ngươi là người hay là yêu chỉ cần ngươi không đối chúng ta thôn độc thủ ta sẽ không còn ngươi quản ta n g ư y tâm lần nữa xác nhận một chút tu sĩ này tu vi xác thực chỉ có luyện khí mà thôi hắn có cái gì lực lượng tới nói lời này chẳng lẽ là cái ẩn tàng cao nhân n g ư y tâm bị người trung niên này tu sĩ mê chi tự tin cho làm cho có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ ta tới này thôn là muốn hỏi một chút trong núi sơn trại kia sự tình n g ư y tâm mở miệng hỏi thăm muốn nhìn một chút tu sĩ này phản ứng gì quả nhiên nghe được vấn đề này sau tu sĩ trung niên rõ ràng x ứ n g s ở ngươi nghe ngóng cái này làm gì ta muốn hỏi hỏi sơn trại kia tình h u n g gì n g ư y tâm đối với tu sĩ nói chuẩn nhập vào đi tham quan tham quan đi sơn tặc trong trại tham quan tu sĩ trung niên nhữ mày nói mặc dù ngươi là yêu quái nhưng là ngươi không khỏi cũng quá khoa trương một chút đi làm sao không được sao ngụy tâm hỏi lại ta lần này tới này thôn chính là vì tìm cơ hội bưng đám kia sơn tặc hạ hộ tu sĩ、si、nói ta nhìn ngươi tiểu yêu quái này cũng không xấu khuyên ngươi đ ừ n g đi sơn trại kia bên trong bên trong sơn tặc kia vương khả rất lợi hại tu sĩ、si、trung niên nói đến đây một mặt nghiêm túc có đúng không ngụy tâm hơi có chút kinh ngạc mình tại không chúng quan sát sơn trại này thật lâu cũng không có phát hiện có người lợi hại ở bên trong vậy cũng không tu sĩ、si、g ậ t đầu sơn tặc kia vương thế nhưng là có hư p h ụ cảnh giới tầng hai thực lực nói đến đây cái địa phương tu sĩ、si、trung niên bất đắc gì lắc đầu mặc dù hắn thực lực rất mạnh nhưng chỉ cần hắn thai họa mách tính ta liền sẽ không đông tha hắng ngụy t â m cảm giác không đúng kình thế là đối với tu sĩ trung niên xác định nói ngươi nói sơn tặc kia vương là hư p h ụ tầng hai thực lực đúng a tu sĩ gật đầu là trong núi này xuất hiện đời thứ mười tạc vương đời trước hay là hơn mười năm trước bị một vị tiên quân thu thập hết chỉ là để cho ta không có nghĩ tới là thế hệ này tạc vương so sánh với một đời còn muốn lợi hại hơn đều là chút kẻ liều mạng nghe xong tu sĩ trung niên lời nói ngụy t â m khoe miệng giật một cái ngươi quản hư p h ụ tầng hai t u vi gọi lợi hại chẳng lẽ không lợi hại sao tu sĩ trung niên hỏi lại cái này hư phủ cảnh giới tương đương với yêu quái ở trong thuần dương cảnh giới cái này nếu là đặt ở chính mình vừa mới hóa yêu đoạn thời gian kia s ắ c thực xem như nhân vật lợi hại giống như là chính mình lần đầu nhìn thấy vị kia hát hồ sơn hồ vương hắn lúc đó đại khái chính là cảnh giới này nhưng là đối với mình bây giờ tôi nói cảnh giới này là thật có chút không đáng chú ý ngươi biết ta là yêu quái ngươi cũng không sợ ta ngụy tâm hay là nhịn không được hỏi một câu là thật phi thường t ỏ mò ta sợ ngươi làm gì tu sĩ trung niên liếc một cái ngụy t â m sau đó ngươi ó i n không phải liền là cái chỉ có tầm mười năm yêu linh tiểu yêu thôi ta quán triệt thượng thiên có đức yêu sinh chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu sự tỉnh ta bình thường sẽ không độc thủ tầm mười năm yêu、linh. trung niên tu sĩ này cũng là nói đến chuẩn xác ngươi là thế nào nhìn ra ta là yêu quái ngụy tâm tiếp tục hỏi một câu ta vừa mới không phải nói cho ngươi thôi tu sĩ trung niên chỉ chỉ mắt phải của chính mình sau đó tiếp tục nói ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người trải qua tu sĩ trung niên nhắc nhở là tìm kiếm mới phát hiện ra hỏa này mắt phải giống như có chút không đúng vậy mà không phải màu nâu đồng tử giống như ẩn ẩn buốc lên từng sợi lam qua người n g con mắt này ngụy tâm chú ý tới ánh mắt của hắn sau không khỏi nữ mày ta con mắt này nhưng rất khó lường tu sĩ trung niên mở miệng đây chính là bình xuyên đại tiên ban cho ta minh thị chi đồng Chớ nói các ngươi ó i các n ngay h ữ n yêu quái n i người người cả bình xuyên đại tiên cũng không nhận ra tu sĩ trung niên một mặt kinh ngạc chẳng lẽ ngươi còn không phải bản địa yêu đi ngang qua ngụy tâm mỉm cười bình xuyên đại tiên đây chính là bình xuyên hồ một vị đại tiên tu sĩ trung niên nói tại nam hải thanh danh hiến hách ngươi ngay cả hắn cũng không biết tu sĩ trung niên một mặt không thể tin được được chưa ngụy tâm nhẹ gật đầu biết đến đều biết đến không sai biệt lắm chuyến này thôn xem như không có hưởng phí đến cũng coi là từ nơi này tu sĩ trong miệng biết được chút tin tức trọng yếu ngươi không có việc gì bị mù đến chúng ta người thôn phụ cận đi dạo tu sĩ trung niên nhìn ngụy tâm muốn đi lập tức căn g i ặ t đến hôm nay tính ngươi vận khí tốt gặp ta nếu là gặp những người khác chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy tốt ngụy tâm càng xem người này càng có ý tứ trước khi rời đi còn hỏi một câu xin hỏi huynh đài ngươi xưng hô như thế nào ngươi gọi ta cậu thả sáng là được chương ba trăm mười sáu thật là đáng sợ chương ba trăm mười sáu thật là đáng sợ ngươi danh tự này lấy được ngược lại là có chút ý tứ ngụy tâm khoe miệng giật một cái đúng không cậu đán cũng rất đắc ý danh tự này thế nhưng là bình xuyên đại tiên cho ta lấy được chưa ngụy tâm nhìn xuống không có cười ra tiếng sau đó quay người liền muốn rời khỏi cậu đán sơn trại kia ta giúp ngươi bưng sau khi nói xong câu đó ngụy tâm đột nhiên hướng thiên hạ nhảy lên bay thẳng lên không trung cậu đán thấy cảnh này trực tiếp trận mắt hốc mồm có thể ngự không phi hành đây là cảnh giới gì liền không cần nói cũng biết nghĩ đến điểm này cậu đán phía sau lưng trực tiếp kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lúc này xa xa thôn dân từ từ nhích tới gần có người tiến lên hỏi thăm c ậ u đạo trưởng người nọ là ai a đúng a làm sao một chút liền bay trên trời đi lên cái kia cậu đán xấu hổ cười một tiếng đang nghĩ ngợi nên như thế nào giải thích n g ư ờ i có phải hay không ốc khẳng định là c ậ u đạo trưởng bằng hữu a lúc này có người giúp cậu đán giải thích một câu không đối cái này gọi là hữu giống cậu đạo trưởng loại này người tu tiên có mấy cái loại này có thể phi thiên đ ộ n địa đạo hữu quá bình thường a nghe được chung quanh những thôn dân này nó bổ cậu đán chỉ có thể gật gật đầu chấp nhận bọn hắn suy đón này cũng không thể nói cho bọn hắn vừa mới có cái đại yêu đi ngang qua đi cái kia nhiều dò người các loại từ trong đám người đi tới sau cậu đán mới nhịn không được run dậy một chút mệnh của ta thật là lớn a hôm nay đi ra ngoài liền đụng phải tán đan đại yêu đơn giản thật là đáng sợ mà lúc này ngụy tầm bên kia từ trong thôn bay ra ngoài sau liền thẳng đến tòa sơn trại kia mà đi biết được sơn trại này tặc vương bất quá hư phụ cảnh giới mà thôi đây đối với chính mình tới nói còn không tay cầm n e m bót mà lại ngẩng đầu nhìn một chút thái dương sau lúc này cũng đã đến chư cắt bán tiên lúc nói cơ hội phát tài đang ở trước mắt cái này chính mình cũng không thể bỏ lỡ đợi bay đến đại trại trên không còn có khoảng cách gần sau khi xem ngụy tầm tài phát hiện trại này bên trong cũng không có bao nhiêu người chỉ có chút g i ả yếu tàn tật tại trong trại tàn bộ đi dạo giống như người ở bên trong đều đi ra một dạng chính nghi hoặc có phải hay không nơi này thời điểm cách đó không xa ngụy tầm thuận phong diệu n h ị nghe được đ ộ n g tính quay người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại phát hiện là tiến trại con đường kia phương xa truyền đến thanh âm nghe vào là đi ra đám kia tặc nhân ngay tại gấp trở về thuận thanh nghĩa n ụ y tầm hướng phía phương hướng kia bay đi cũng ở trên không ở trong hướng xuống quan sát đám kia tặc nhân không biết từ nơi nào thắng lợi trở về kéo trở về hàng hóa đủ để chứa mấy cỗ xe ngựa đồng thời còn có không ít bị bắt làm tù binh tuổi trẻ nữ nhân bị trói gô nhét vào trên xe không cần nghĩ đều biết bọn hắn tiến trại sau sẽ tao nộ cái gì thông qua tìm linh đồng xem xét đám tặc nhân này ở trong có một nửa người có chút tu vi nhưng đều là thấp nhất hóa khí cảnh giới luyện khí cảnh giới chỉ có ba năm cái dẫn đầu cái kia hư p h ù cảnh giới tròm dâu dài hẳn là cậu đ á n g nói cái kia tặc vương đại ca chuyến này chúng ta xem như kiếm lợi lớn đúng vậy a chuyến này mặc dù chết không ít minh đệ nhưng là quá đáng i á đây là chúng ta chạy thành lập cái này thời gian bảy tám năm bên trong lớn nhất một n ư ta mấy tên sơn tặc đi đi vây quanh phía trước nhất cưới ngựa cao to tặc vương suy hư một trận vỗ tặc vương m n g ngựa cái này tặc vương cũng không ngăn cản ngược lại cười toét tué toét cái miệng nghe được tinh say sương ngon lành tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này bị đám người khoác l á c cảm giác trở về liền cùng các huynh đệ nói dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta chuẩn bị đổi chỗ đ ồ c h ú lúc này tặc vương đột nhiên mở miệng nghe nói như thế m ặ t khác mấy tên sơn tặc tiểu lâu lâu hơi nghi hoặc một chút không hiểu nao nhao hỏi tham nguyên do đại ca chúng ta ở chỗ này đợi đến rất tốt tại sao muốn đổi chỗ đâu các ngươi biết cái gì t ặ c vương thu hồi dáng tươi cười l ư ờ m hắn bọn họ một chút hôm nay bị ta cấp cái kia lý tài chủ thế nhưng là cái kia nam đông thành người có địa vị chúng ta đoạt bọn hắn đồ vật hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao hiện tại không đi chẳng lẽ chờ hắn tìm người đến đem đồ vật đoạt lại đi sao nói xong những n à y tặc vương khỏe miệng mỉm cười có những vật này chúng ta đến chỗ nào đều có thể sống được tiêu tiêu s á i sái chờ tiền tiêu đến không sai bịt lắm trở ra làm một món lớn đoạt một chỗ đổi chỗ khác cái này mười châu chi địa lớn như vậy đủ chúng ta tùy tiện đi nói xong những n à y tặc vương ha ha cười một tiếng tựa hồ phi thường vui vẻ những sơn tặc kia đi đi nghe xong lập tức tiếp tục đối với tặc vương nói khoát thuốc ngựa trên không trung ngụy tầm thông qua thuận phong diệu n h ĩ nghe đến mấy cái này sau liền biết mình quả thật không có tới sai chỗ cái kia chứ cắt bán t i ê n thật đúng là để hắn tính đúng rồi nhóm sơn tặc này vừa mới đoạt tiền tài trở về chính mình lại đoạt bọn hắn tương đương với chính mình đen ăn đen bất quá ngụy tầm đúng vậy dự định bạch nã thuận tiện diệt cái phỉ sau đó lại cầm số tiền này thì tương đương với chính mình phí ra sân chính mình một cái tán đan cảnh giới đại yêu cầm những này phí ra sân có thể không tính nhiều Nghĩ tới đây, Nguyễn、Tâm、liền một chút từ trên ráng xuống rơi vào nhóm sơn tặc này ngay phía trước đem đường ngăn cản ở thấy có người đột nhiên xuất hiện, đáng tặc nhân này từng cái lập tức hoảng hốt người nào cản đường. Xương ra. Tặc vương chút phía thấy hốt tới Tâm một từ trời tặc trước đột xuất tặc tức tiên Tặc tay rơi cái đây đem lập có cổ vào ra. ở khi ẽ đảo đ xuất một thanh ra ạ đao chỉ h ư ớ nhóm g Nguyễn g Tâm e được, Đại trực lao là thử Tiên. Tâm tiếp Bình Khi Xuyên Nguyễn miệng. mở người này nghe được bình xuyên đại tiên cái danh hiệu này sau lập tức hôn loạn đứng lên bọn hắn những t ặ c nhân này xem xét chính là nghe nói qua bình xuyên đại tiên cái danh hiệu này bất quá mặc dù hù dọa những sơn tặc kia đi đi nhưng lại không có lừa qua tặc vương ngươi coi ta chưa từng gặp qua bình xuyên đại tiên sao tặc vương nhữ mày nổi giận nói liền ngươi cái này lông đều không có giải đủ dáng v ẻ ngươi có thể là bình xuyên đại tiên dám đến cản con đường của ta tặc vương cười lạnh đã ngươi đến tìm cái chết liền để cái kia ngươi lãnh giáo một chút ta cùng đào tặc vương lợi hại tặc vương nói xong lời này đằng sau lập tức từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái hai tay nắm chắc đại đao trôi đao liền hướng phía ngụy b ổ mà đi mặt khác tặc nhân thấy thế nhao nhao to đại vương dùng một chiêu mạnh ấ t chính là chiêu kia gọi là ngay tại tất cả tặc nhân trong mắt tỏa sáng muốn xem lấy nhà mình đại vương đem trước mắt hoặc là đột nhiên xuất hiện kỳ quái người chém thành hai khúc thời điểm ngụy tâm ánh mắt đối với tặc vương con mắt đột nhiên chừng một cái trước sau trước một giây còn nổi giận đùng đùng đánh tới tặc vương đột nhiên ánh mắt biến đổi đưa trong tay đao hướng bên cạnh ném một cái sau đó cả người một chút bịch quỳ gối ngụy tầm trước người cũng đi theo bắt đầu đối với trên mặt đất bắt đầu dập đầu đột nhiên một màn để những sơn tặc khác cả đám đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị làm sao lại cái dạng này đến cùng xảy ra chuyện gì các n h đệ cùng tiến lên lúc này không biết ai hôm ộ t cúng họng vốn đang không có làm rõ ràng tình huống những sơn tặc kia liền nhao nhao hướng phía ngụy tầm phương hướng r ế t tới đây lấy nhiều khi ít từ trước đến nay chính là bọn sơn tặc ưa thích chiến thuật thế nhưng là không chờ bọn hắn xông lại bao xa ngụy tầm đột nhiên mở miệng vừa hô đều quỷ xuống cho ta một tiếng chấn hồn giống qua đi mười mấy cái sơn tặc đồng thời đứng tại nguyên địa đồng thời ánh mắt một chút đều trở nên t ă n g rã từng cái đồng thời ngẩn người ngây ra như phông ai n h a loại này đỡ đánh nhau thật là dễ chịu ngụy tầm cười hắc, hắc liền hướng phía cái kia vài xe hàng hóa đi tới rất lâu đều không có hành hạ người mới thật vui vẻ chương ba trăm mười bảy đen, ăn đen. chương ba trăm mười bảy đen ăn đen đi vào những cái kia bị c ư ớ p tới cạnh xe ngựa phía trên chất thành rất nhiều dương sắt lớn đem những cái dương này mở ra bên trong chứa chút xanh xanh đỏ đỏ các loại ngọc thạch san hô loại này vật trang trí nhìn qua đều có giá trị không nhỏ còn có chút trong dương chứa chút tinh mỹ gốm sứ đi ra bình bình lọ lọ còn có chút trong dương chứa các loại đồ cổ tranh chứa đem những cái dương này lật nhìn một trận đằng sau ngụy tầm đều không có thực sự vàng bạc bà bối cũng không biết những vật này có thể đáng bao nhiêu tiền bất quá ngụy tầm sau đó nghĩ lại liền đi tới còn tại đối với mặt đất dập đầu tạc vương trước mặt người ở cảnh giới này loại tu sĩ đều có chút chữ vật công pháp ở trên người đồ tốt khẳng định đều sẽ một mình đ ộ c chiếm sẽ không như thế nên ngang đặt ở bên ngoài đem người trên người tất cả mọi thứ đều giao ra ngụy tầm thanh âm truyền vào thạc vương trong lỗ thai nay mới khiến hắn dừng lại dập đầu bị mê hồn yêu nhãn k h ô n g chế lại sau thạc vương đã hoàn toàn đánh mất lý trí lật tay liền bắt đầu từng cái lấy ra mang theo người các loại đồ vật mấy cái túi tiền bên trong chứa chút vàng bạc cộng lại cũng có cái hơn ngàn lượng còn có cái trong túi chứa túi nhỏ từ kim thạch đến chỉ có năm viên bất quá đây cũng là không tệ còn có chút bình, bình lọn lọ bên trong chứa chút phổ thông phẩm chất đan dược loại vật này. Còn、có ò n c chút tu hành thư tịch công pháp bất quá ngụy tầm sau khi xem phát hiện đều là chút bất nhập lưu đồ vật bất quá cuối cùng tạc vương lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ điều khác phi thường tính mỹ xem xét cũng không phải là phản phẩm đem hộp lấy tới ngụy tầm như muốn mở ra lại phát hiện cái hộp này giống như lên phong ấn một dạng căn bản là không có cách dựa vào man lực đẩy ra đồng thời hộp gỗ này còn chất liệu cũng không phải phổ thông đầu gỗ ngụy tầm mọc ra lợi chảo như muốn cưỡng ép phá vỡ tuy nhiên lại phát hiện đầu gỗ này cứng rắn không gì sánh được cái đồ chơi này h ẳ n là một cái đồ tốt ngụy tầm mặc dù không có mở ra nó nhưng là trực gi trở tay thu vào lòng bàn tay không gian sau ngụy tâm đem mặt khác những vật kia bỏ vào trong nhẫn lòng bàn tay trong không gian không gian cũng không lớn cho nên muốn giả chỉ có thể chứa một ít trước đó đồ tốt mới đối mà phía sau mấy đại xe đồ vật không cách nào toàn bộ cất vào nhẫn chữ vật ở trong ngụy tâm đành phải giả bộ chút nhìn qua thứ đáng giá đi vào đồ còn dư lại s á c thực mang không đi cũng không có biện pháp mình cũng không muốn học những sơn tặc này c ư ỡ i ngựa xe đi đường ai biết những cái kia bị cướp người lúc nào tìm tới cửa không c ô n gây g phiền phái cho mình sự t ì n h cũng không muốn làm tẩy sạch một trận đằng sau ngụy tâm ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia tạc vương khi ánh mắt bốn mắt nhìn nhau thời điểm lúc đầu cảm giác đều nhanh muốn khôi phục bình thường tặc vương một chút lại lâm vào mê mang ở trong động t h ủ đi một cái đều đừng bông tha bao quát chín h n g ư ơ i sau khi nói xong câu đó ngụy tâm một t ấ m hóa cánh phủ điểm vào trên người mình sau đó nhất phi trùng thiên biến mất không thấy gì nữa nghe được mệnh lệnh tặc vương hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu nhặt lên rơi xuống ở một bên đại đao sông vào chính mình sơn tặc tiểu lâu la ở trong bắt đầu chém lung tung những tiểu lâu la này bị ngụy tâm chấn hồn giống giống qua sau thân hồn đều hứng chịu tới trọng thương đối mặt tàn sát một chút phản ứng đều không có cũng á c tặc vương đem chính chung có cuối loại tiểu giải hiện quyết một phát vật vương vòng mình những này đằng nhìn quanh không sống, cùng nâng lên chính mình đem đệ đều đã đại đao đem sau, cho phong biết hầu. Toàn bộ sơn lâm một chút Cũng phong hầu. bình tĩnh. Toàn vào sơn liền biết bộ một lâm lâm không lâu lắm tu sĩ nhân loại cậu đ á n độc thân một thân xuất hiện ở khu rừng này ở trong phát hiện chết nhiều sơn tặc như vậy sau là trợn mắt h ố t mồm nhất là nhìn thấy nằm trong vũng máu tặc vương càng là không thể tưởng tượng nổi đại yêu tia thật đúng là đem những này tặc nhân xử lý cậu đ á n quét mắt một vòng chung quanh cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại tặc vương trên đại đao thanh binh khí này còn tính là cái không sai bà bối nhặt lên sau cơ cơ đao phát hiện phi thường tiện tay đang đắc ý thời điểm dừng một bên khác mấy cái lên núi đào thảo dược thôn dân nhìn thấy m ặ t này nhao nhao kích động từ trong rừng vọt ra cầu đạo trưởng ngươi quá lợi hại đúng vậy a ngươi thế mà một người liền xử lý nhiều sơn t ặ c như vậy ngươi đơn giản chính là chúng ta anh hùng a nghe được bên thay những thôn dân này kích động la lên cậu đắn trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào cũng không thể cùng bọn hắn nói là yêu quái làm đi nghĩ tới nghĩ lui đành phải vui vẻ tiếp nhận sự thật này ha ha ha, ha. vì dân chư hại vì dân chư hại ngụy t â m bên này một chút vơ vét nhiều như vậy bảo bối sau lập tức muốn tìm một chỗ thủ tiêu t a n g vật mới được những chữ vật còn có lòng bàn tay không gian đều giả bộ tràn đầy cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền mình tới thời điểm muốn đi vọng hải thành mua đồ khẳng định không thể đi nơi đó xử lý những t a n g vật này chỉ có thể một lần nữa tìm một chỗ mới được một đường hướng b ắ c bay thật lâu ngụy t â m tài thấy được một tòa thành trì nơi này khoảng cách m ả n h k i a sơn trại rất xa nơi này xử lý những vật này liền muốn an toàn được nhiều tòa thành này tên là bên trên phong thành ở vào nam hải châu bắc bộ nhìn quy mô cũng không tính lớn ở cũ cũ, t h bởi vì là thủ tiêu tăng vật ngụy tầm không có đi trong thành lớn nhất hiệu cầm đồ mà là đi tới một chỗ tương đối ẩn nấp hiệu cầm đồ nơi này nhìn qua tựa như là cái hấp điếm cảm giác đi vào hiệu cầm đồ đằng sau lập tức liền có một cái ria mép lao đầu đi tới tiểu hưng đệ muốn làm đồ vật hay là chuộc đồ vật、khi ngụy tâm trực tiếp mở miệng sau đó đem đã sớm cầm ở trong tay một cái gốm s ứ bình nhỏ đem ra muốn nhìn một chút những vật này đến cùng có đáng tiền hay không lão đầu nhìn thấy bình s ứ ngã sau là hai mắt tỏa sáng lập tức để ngụy tâm đem cái bình để lên bàn các loại ngụy tâm cất kỹ đằng sau lúc này mới dám lên tay đi cái bình kia nghiên cứu cầm trong bình s ứ trong ngoài bên ngoài nghiên cứu một trận sau lao đầu lúc này mới lên tiếng nói bình s ứ này phẩm tướng không sai có thể làm một trăm lượng n g ụ y tâm hỏi nói nhảm lão đầu liếc một cái ngụy tầm như thế một cái bình nhỏ ngươi cảm thấy có thể làm một trăm lạng vàng sao một ngàn lượng bạc tương đương với một trăm lạng vàng cùng một viên tử kim thạch nếu như những vật khác đều giá trị nhiều tiền như vậy lời nói cộng lại cũng coi là cái con số không nhỏ chính mình cũng không hiểu những này tăng thêm những vật này là tăng vật coi như lão bản hố chính mình cũng không có biện pháp đều được mau chóng xử lý ra ngoài mới được thế nào có làm hay không lão đầu lập tức thúc giục khi a ngụy tâm gật đầu sau đó nói bất quá ta đổ vật hơi nhiều muốn cũng làm lạc nhiều lão đầu nhìn thoáng qua ngụy t â m sau đó hỏi có thể có bao nhiêu ngụy tầm nhìn thoáng qua mở ra cửa tiệm sau đó đối với lão bản đưa mắt liếp rào y qua một cái lão bản tự a hồ minh bạch cái gì lập tức tiến lên đóng cửa phòng lại sau đó mang theo hưng phấn mà nhìn về phía ngụy tầm chương 318, kiếm tiền chương 318, kiếm tiền các loại ngụy tầm đem chính mình đen ăn đen giành được những vật này toàn bộ lấy ra bày ở trong phòng thời điểm lão bản trực tiếp trận mắt hốc mồm phải biết lúc đó ngụy tầm chỉ chứa một nửa đồ vật tới cũng không có toàn bộ mang đi ngơi ư ngơi ư ngơi ư lao đầu có chút khẩn trương hỏi đây đều là ngươi từ nơi nào làm tới những này đều không trọng yếu trọng yếu là ngươi có thu hay không ngụy tầm hh mở miệng ta không đem chỉ bán giá cả thấp điểm đều vô sự cần dùng gấp tiền nhiều như vậy bà bối cũng không phải cái số lượng nhỏ lão đầu cầm trên bàn một cái ngọc thạch san hô lặp đi lặp lại nghiên cứu phát hiện đúng là chân bà bối ngươi cái này không nói chỗ nào lấy được ta cũng không dám thu đâu ai ngụy t â m thở dài một hơi sau đó hồi đáp giang nam bị cách hán đóng cửa lão bản chạy trốn lưu lại những vật này ta sốt ruột dùng tiền cho nên lúc này mới không được b ổ đem những vật này lấy ra bán giang nam bị cách hán nghe đến mấy cái này đồ vật lao đầu càng là cảm giác mê man g đó là địa phương nào ta đều nói rồi không trọng yếu ngụy tầm một tay lấy lao đầu trong tay đồ vật lấy tới sau đó nói ngươi nếu là không dám thu ta nhưng cầm lấy đồ vật đi mắt thấy ngụy t â m chính muốn đi lao đầu đành phải lập tức giữ lại thu thu thu bất quá ngài phải cho ta chút thời gian mới được ta phải h ả o h ả o tính toán mới được vậy ngươi tính toán đi ngụy t â m đem đồ vật để lên bàn sau đó lui về một bên trên ghế ngồi l ặ n g lặng mà nhìn xem lao đầu xuất ra một cái bản tính một cái bảo bối một cái bảo bối nghiên cứu sau đó định giá trải qua đại khái hơn một canh giờ đến tính toán đằng sau lao đầu lúc này mới cầm một tấm danh sách đi tới ngụy t â m trước mặt tiểu hình đệ a ngươi những vật này hết thạy ta có thể cho ngươi ba mươi khoả từ kim thạch giá cả l g o đầu đem danh sách giao cho ngụy tầm ngươi có thể xem thật kỹ một chút mỗi một dạng đồ vật định giá tính được tuyệt đối không có vấn đề mới ba mươi k h ỏ a từ kim thạch a ngụy tầm nhìn thấy sau cùng báo giá sau có chút bất mãn khoảng cách này chính mình dự đoán vẫn có chút thấp đây đã là ta có thể đưa ra tới giá cao nhất lao đầu vớt vớt sợi dâu tiếp tục nói những vật này nói thật lai lịch không rõ ta nhận lấy những vật này bản thân liền là muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm cái này ngươi phải hiểu nếu như ngươi không tiếp thụ được cái giá tiền này vậy ngươi cũng chỉ có thể đi địa phương khác nhìn một chút ngụy tầm cầm danh sách lặp đi lặp lại nhìn một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng lao đầu cái này báo giá. giá cả ít là ít điểm nhưng dù sao cũng so không có tốt những t ă n g vật này đối với mình tới nói lại không có cái gì dùng đổi thành tiền là tốt nhất từ hiệu cầm đồ đi ra ngụy tầm trong tay đã cầm một túi từ kim thạch ba mươi k h ỏ a không nhiều không ít bất quá muốn đến lúc đó đi mua đến long châu bảo bối như vậy hẳn là còn chưa đủ nhiều nhất định phải lại làm ít tiền mới được nghĩ tới đây đổi một nhà trong thành hiệu cầm đồ vị trí cùng quy mô nhìn qua đều là trong tòa thành này lớn nhất nhất chính quy đi vào đằng sau ngụy tầm liền đem trước đó tại tây xuyên châu thời điểm từ cái tia thần nữ thiểm cầu trong tay đoạt đi vào thanh kiếm kia đem ra thấy có người tiến đến còn móc ra một thanh kiếm đem trong tiệm cầm đồ mấy cái tiểu nhị dọa đến quá sức khi kiếm ngụy t â m sau khi tiến vào thanh kiếm hướng trên mặt bàn gỗ này mới khiến người ở bên trong bình tĩnh lại rất nhanh có cái trung niên đại thúc đi tới coi chừng đem thanh kiếm này cầm lấy bắt đầu lặp đi lặp lại quan sát tiểu h u n h đệ ngươi cái này khẳng định mới khi đại thúc tựa hồ rất hiểu đi không đem ta lấy đi vào làm gì ngụy t â m ngữ khí khẳng định đạt được khẳng định hồi phục sau đại thúc này, mới chậm mở miệng, thanh kiếm này ta nhìn phong cách tiểu dáng đây là bắc lạnh vạn kiếm núi kiệt tắt đâu nhìn kiếm này dáng vẻ có lẽ còn là thượng phẩm đúc kiếm sư chế tạo thành, là cái đồ tốt. ngươi liền nói giá trị bao nhiêu tiền ngụy tâm không quan tâm những này trực tiếp mở miệng hỏi ta khi ra ngoài không trở về coi như là bán đi kiếm này đại thúc lại cầm kiếm nhìn một chút sau đó mới mở miệng báo giá ta có thể ra ba viên tử kim thạch giá cả ba viên tử kim thạch ngụy tâm trong lòng tính một cái ba viên tử kim thạch là ba trăm lượng hoàng kim ba nghìn lượng bạch ngân cái tiêu thiểm c ầ u thẩm nam thiên thế nhưng là hư đ a n cảnh giới ba tầng đại tu sĩ hắn phối kiếm không phải chỉ cái giá tiền này đi thiếu một chút ngụy tâm lắc đầu biểu thị bất mãn nhìn ngụy tâm không hài lòng đại thúc này quay đầu cùng trong quậy lão bản lại xác nhận một chút ánh mắt cuối cùng mới mở miệng nói nhiều nhất bốn quả t ử kim thạch lại cao hơn chúng ta liền không thu được mặc dù ngụy tầm cảm thấy có chút thấp nhưng cái đồ chơi này lưu lại cũng không có quá tác dụng l ớ n chỗ cho nên vẫn là đáp ứng yêu cầu này đi ra hiệu cầm đồ sau ngụy tầm tính một cái trên người bây giờ có ba mươi chín quả t ử kim thạch còn có hơn hai ngàn lượng hoàng kim không dùng thêm lên có hơn sáu mươi quả t ử kim thạch còn chưa đủ à? ngụy tầm nheo nheo cái cảm lúc này mới phát hiện cái k i a lúc đó bán đi một trăm linh lượng bạch ngân long châu có bao nhiều đáng tiền t ư ơ ngụy đương với k cố cố h tâm, tâm tự h lẩm bẩm một câu ngao phong tại nam lưu đại giang bên trong cho giang long vương lên làm cửa con rể nói không chừng có thể lại cho chính mình hai viên đâu thế nhưng là nam lưu mọi người cách nơi này quá xa nam lưu đại giang từ bắc hàn nam lưu trải qua hát quen sơn m ạ c h tây xuyên châu cuối cùng tây quẹo vào nhập chín hoang sau biến mất nam bắc vượt ngang không sai biệt lắm hơn vạn dòng khoảng cách hiện tại đi qua toàn lực bay cũng muốn không ít thời gian trọng yếu nhất chính là tiến vào tây xuyên châu ngụy tầm cũng có chút kiếm kỵ sợ lần nữa gặp được tiêu du tông những tên kia cho nên mình không thể tùy tiện đi tây xuyên không phải vậy dễ dàng chúng chiêu hay là thành thành thật thật chủ tiền đi ngụy t â m quyết định chủ ý ít nhất chủ tiền một trăm k h o ả từ kim thạch mới đủ nhưng là bây giờ trên thân đã không có bao nhiêu trước đó đồ vật bạch hạt thanh phong phiến bị đoàn phi v t h a ngay h h p o n Phật địch thứ không nghĩ tốt rất liêu là giác cái Suy cảm cũng bán. nơ b o nhanh nhanh kiếm tiền biện pháp, cuối cùng phát hiện giống như chỉ có ăn cướp mới có thể kiếm được nhiều. n pháp, phát chỉ thể a kiếm kiếm cuối mới cướp có có được g tại ngụy tâm nghĩ biện pháp thời điểm ánh mắt lại thấy được quen thuộc một màn bên đường ngồi một cái coi bói bên bàn bên trên trên quân cờ viết chữ chính là tính toán mười lượng c h ư cắt bán tiên tình h ư ớ n g như thế nào ngụy tâm thấy cảnh này trận tròn mắt đi qua cẩn thận một nhìn người này không phải liền là chư cắt bán tiên sao vài ngày trước hắn còn tại nam hải châu phía nam vọng hải thành làm sao hiện tại xuất hiện tại nam hải châu phía bắc bên trên phong thành tốc độ này đối với người bình thường tới nói căn bản không có khả năng h u n h nệ ngụy tâm nghĩ đến trước đó tại vọng hải thành thời điểm nghe cái kia khuyên chính mình lao phụ nhân nói lời thế là hỏi một cái bên đường một cái khác mua đ ồ người bán hàng rong khách quan trệ gì người bán hàng rong thấy có người vào xem lập tức nhiệt tình nên đón cái kia đón mệnh bao lâu tới ngụy tâm chỉ chỉ cái kia ngồi tại bên đường ngủ gật chứ cắt bán tiên người bán hàng rong nhìn t h o á n g qua chứ cắt bán tiên phương hướng sau đó nói cái kia coi bói mỗi ngày đều ở nơi đó à mấy năm trước liền đến chương ba trăm mười chín khẩn cấp chương ba trăm mười chín khẩn cấp mỗi ngày đều ở nơi này đạt được hồi phục này ngụy tâm nghi ngờ trong lòng sâu hơn gia hỏa này chẳng lẽ biết phân thân không phải vậy làm sao có thể chỗ nào đều có hắn nghĩ tới đây ngụy tâm trực tiếp nhanh chân đi đến chư cắt bán tiên trước mặt cũng đặt mông ngồi ở đối diện với của hắn nghe được thanh âm chư cắt bán tiên lúc này mới mở tóm ắ t khi thấy người đến là ngụy tâm sau chư cắt bán tiên lần này ngược lại là không có quá kinh ngạc ngược lại cười nói xem ra ngươi là làm đến tiền đúng không làm là lấy được ngụy tâm nhẹ gật đầu nhưng là sau đó lập tức chất vấn thế nhưng là ngươi đến c ũ n g là cái thứ gì làm sao chỗ nào đều là ngươi cái nào mới là thật ngươi là sao c h ư c á t bán tiên cười hh t nói ngươi thấy mỗi một cái đều là ta hả ngươi biết phân thân ngụy tâm lập tức hỏi nói phân thân lời nói không quá chuẩn xác c h ư c á t bán tiên lắc đầu ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra ngươi thấy mỗi một cái ta đều là người bình thường thân thể trên thân không có nửa điểm tu vi đối với ngụy tâm g ậ t đầu nhanh nói cái gì tình huống đừng thừa nước đục thả câu ngươi thấy mấy cái ta kỳ thật tương đương với đều là ta ở bên ngoài chiếu ảnh c h ư c á t bán tiên khỏe miệng cười một tiếng tựa hồ đối với chính mình cái này công pháp rất đắc ý thế nhưng là một giây sau ngụy tầm một cái đấm thẳng liền trực tiếp đánh vào chư cắt bán tiên trên mũi chư cắt bán tiên đ ứng thanh ngã xuống đất q u ò n g xuống đất ngã trồng vó ngươi không phải chiếu ảnh sao làm sao ta còn có thể đánh cho đến ngươi ngụy tầm nhìn thoáng qua năm đấm của mình vừa mới xác thực có x ú c cả ngươi chư cắt bán tiên từ dưới đất run run dày dày bỏ lên vớt một cái cái m ũ i đã c h ả y ra máu mũi nhanh giải thích cho ta giải thích ngụy tầm nhữ mày chất vấn ta nói là tương đương với phía ngoài chiếu ảnh chư cắt bán tiên mặc dù chém mũi nhưng là giống như cảm giác không cảm giác ngụy tâm lắc đầu không biết cái này c h ư c á t bán tiên đang nói cái gì quỷ đồ vật như thế nói cho ngươi đi c h ư c á t bán tiên nuốt vớt cái mũi của mình sau đó nói ngươi thấy mỗi cái ta kỳ thật đều là mượn thân thể của người khác mỗi ngày ta sẽ ngẫu nhiên tại những thành thị này bên trong tìm người thích hợp làm chiếu ảnh chủ thể ta đem chính mình một tia chiếu ảnh đặt ở trên thân người này sau ngoại nhân nhìn thấy liền đều là hình dạng của ta ta cũng có thể nhờ vào đó khống chế hắn hành động chính là bởi vì những người này đều là phạm nhân thân thể cho nên ngài nhìn thấy mỗi cái ta đều là không có bất kỳ cái gì tu vi ngụy tâm nghe được cái hiểu cái không sau đó hỏi một cái vấn đề mấu chốt vậy ngươi bản nhân ở nơi nào cái này liền không tiện lộ ra đi chứ cắt bán tiên xấu hổ cười một tiếng cái này có cái gì không tiện lộ ra ngụy t â m híp mắt nhìn xem chứ cắt bán tiên cảm giác g i a hỏa này có chút không đơn giản ta hiện tại không tiện lộ diện chứ cắt bán tiên đành phải trả lời một câu ngụy t â m biết biết truy đạo nói muốn cùng ta lan lộn còn chỉ làm cho chính mình những này chiếu ảnh đi ra nói chuyện với ta ta đây làm sao yên tâm để cho ngươi cùng ta lan lộn ta có thể giúp ngươi giải quyết việc cần kiếp trước mắt chứ cắt bán tiên cười đắc ý cái gì khẩn cấp ngụy tầm xoa cầm có chút hoài nghi mặc dù hôm nay ngươi lấy được không ít tiền c h ư các bán tiên khẽ cười nói nhưng là khoảng cách ngươi cần còn xa xa không đủ ngươi đây đều biết ngụy tầm đi theo hỏi vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta muốn làm sao giải quyết ta đưa cho ngươi địa chỉ bên trong có người ở nơi đó ẩn giấu rất nhiều tiền c h ư các bán tiên nói lấy ra một tờ giấy ở phía trên viết một cái địa danh ngụy tầm cầm tới nhìn thoáng qua lập tức chấn kinh bình xuyên hồ ngụy tầm nhìn thấy địa danh này lập tức nghĩ tới trước đó gặp phải tu sĩ nhân loại kia cậu đán nói lời bình xuyên hồ có thể có cái bình xuyên đại thiên đại nghe vào tựa hồ có chú chứ c ắ t bán tiên gật đầu ngay tại bình xuyên hồ phía đông trong rừng có cái hình dạng quái dị tảng đá lớn đem tảng đá dịch chuyển khỏi sau bên trong liền có thứ mà người cần tiền người có phải hay không muốn làm ta ngụy t â m nghi ngờ nhìn xem chứ c ắ t bán tiền cái kia bình xuyên hồ không phải có cái bình xuyên đại tiên ở sao không có chuyện gì chứ c ắ t bán t i ề n lại lắc đầu nói hắn sẽ không để ý ngươi cũng không phải bình xuyên đại tiên làm sao ngươi biết ngụy t â m chất vấn bởi vì ta tính một cái chứ các bán tiên đành phải giảng đạo mấy ngày nay hắn đều không ở trong nhà bình xuyên hồ hiện tại không ai ở nơi đó ngươi đi không có việc gì ngụy tâm nhìn xem chư cắt bán tiên từ mắt xác định hắn giống như không có nói sai sau lúc này mới quyết định muốn đi căn cứ chư cắt bán tiên miêu tả đồng bằng này hồ tại toàn bộ nam hải châu ở giữa nhất vị trí nơi này có cái hồ nước khổng lồ bởi vì chỗ một mảnh đặc biệt khoáng đạt bình nguyên ở trong cho nên được xưng là bình xuyên hồ bên hồ có cái lầu nhỏ tiểu viện nơi đó chính là bình xuyên đại tiên ở lại bình xuyên cát rời đi bên trên phong thành ngụy tâm lập tức hướng phía bình xuyên hồ phương hướng bay đi chờ đến bình xuyên hồ phụ cận sau đã xác trời dần dần mượn ngụy tâm tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm chờ trời sáng lúc này mới lặng lẽ chạ vì để p h ò n g v ắ n nhất ngụy tâm hoàn toàn ẩn giấu đi khí tức ở trên đường chỉ dựa vào chân đi đường tới gần ai biết gái kia chưa cắt bán tiền có thể hay không hố chính mình hay là cẩn thận một chút mới đ ố i có thể được xưng là đại t i ê n người khẳng định không đơn giản cho nên phải cẩn thận một chút mới được bình xuyên hồ to đến kinh người một chút nhìn về phía bờ bên kia đều có chút mơ hồ không rõ mặt hồ phi thường bình tĩnh chỉ có tại gió thổi qua thời điểm mới có thể tạo nên một tia gợn sóng đông ngụy tâm phân biệt một chút phương vị sau đó đã bình ổn xuyên hồ làm trung tâm bắt đầu hướng phía phía đông rừng sờ lên dùng tấm linh thông quan sát một vòng chung q u n h xác thực không nhìn thấy c nói rõ kể bên này xác thực không có địch nhân cường đại đến chư cắt bán tiên nói vùng rừng kia bên trong xác thực có cái to lớn tảng đá cắm trên mặt đất khi thấy cái này tảng đá lớn hình dạng thời điểm ngụy tâm tài biết vì cái gì chư cắt bán tiên nhắc tới cái tảng đá rất kỳ quái tảng đá tạo hình một chút nhìn sang vậy mà giống như là một cái cự đại nhân loại đinh đinh cắm ở trong đất nhìn qua đặc biệt to lớn dày đặc cũng không biết là người nhàm chán nào làm một cái hình thù như vậy tảng đá ở chỗ này xuất gia viên kia k h ô n g chế đất đá chiếc nhẫn đeo tại trên ngón tay ngụy tâm rót vào linh khí sau khi đi vào liền để trùng quanh thổ địa tự động đem tảng đá ép ra ngoài khi khối này kỳ quái tảng đá lớn bị gạt mở miệng ngụy tâm lập tức nhìn thấy ở địa động ở trong để đó một cái vết gì loang lổ hồng sắt cái này nhìn qua ngược lại là có chút năm tháng ngụy tâm tiếp tục khống chế đất đá đem hồng sắt đẩy ra tới trên mặt đất đến sau đó nhẹ nhõm g õ mất rồi phía trên khóa đồng khi đem mở dương ra ngụy tâm trực tiếp một tốt ra hỏa tại chỗ sửng sốt trong dương tràn đầy một cái dương tất cả đều là t ử kim thạch đánh giá một chút t ử kim thạch số lượng tối thiểu có cái năm sáu trăm k h ỏ ta đây không phát tại sao ngụy tâm không kịp kinh ngạc liên bắt đầu đem những này từ kim thạch hướng trong c h i ế c nhẫn của mình trang t r ư ơ n g ba trăm hai mươi gấu trúc cái này chưa cắt bán tiên quả thật có chút đồ vật ngụy t â m một thanh một thanh chứa t ử kim thạch trong lòng đã vui như điên cái này mỗi một k h u ả t ử kim thạch đều tương đương với một trăm lạng vàng a ngay tại ngụy t â m giả bộ vui vẻ thời điểm đột nhiên lỗ thay ngay được sau lưng chuyển tới thanh âm gì hay ngụy t â m phát giác được sau lập tức q u a y người lòng bàn tay đồng thời đã bắt đầu tụ lôi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thế nhưng là nhìn lại phát hiện lại là một cái cầm một nửa mang gặm gấu chúc người hoặc là nói là một cái mọc ra gấu trúc đầu gấu chúc yêu ngươi vị nào gấu trúc một đôi tròn t r i ệ con mắt nghi ngờ nhìn chằ ngụy t â m lùi ra sau dựa vào đem chứa tử kim thạch cái dương ngăn cản ở đường ta qua đi ngang qua ngụy t â m mở ra tìm linh đồng hướng phía gấu trúc nhìn sang da hỏa này trên thân kim quang đại hiển ngụy t â m phán đoán da hỏa này tối thiểu cùng mình tu vi tương đương bất quá nhìn hắn cái dạng này chính là nửa tu thành yêu một mặt ngốc cùng nhau cũng không giống là cái có thiên phu yêu quái thế nhưng là tại sao lại sẽ có cảnh giới cao như vậy đâu đi ngang qua gấu trúc nhìn thoáng qua sụp đổ trên mặt đất khối kia to lớn tảng đá sau đó nhữ mày ngươi vì cái gì ở trong rừng làm phá hư gấu trúc vừa ăn vừa nói một mực mẹm ngụy tâm nghe bẹp miệng đều thanh âm có chút tâm phiền nhưng đây là cái kia bình xuyên đại tiên địa bàn lại không tốt độc thủ chỉ có thể khách khí cười một tiếng không có làm phá hư khi ta tới tảng đá kia liền đã đổ ngụy tâm nói xong quay người bắt đầu tiếp tục chứa tử kim thạch chỉ muốn nhanh đưa nơi này vơ vét sạch sẽ sau rời đi ngơi ư là tới bắt những tảng đá này sao gấu trúc đột nhiên xuất hiện ở ngụy tâm sau lưng tiếp tục g ặ m hắn mang tiếp tục bẹp miệng ta đi ngơi ư đi đường làm sao không có tiếng ngụy tâm bị gấu trúc giật này mình nhưng nhìn đến gấu trúc không có địch ý liền tỉnh táo rất nhiều gấu trúc đưa tay tại trong g ư ơ n g lấy ra một khối tử kim thạch đi ra k h ô n gấu thể ăn. g trúc một n g ụ m đem tảng đá nhổ ra tiếp tục bắt đầu ăn hắn mang thứ này cũng không phải ăn ngụy tầm thừa cơ hội này đem còn lại những này từ kim thạch toàn bộ cất vào trong chiếc nhẫn còn đem gấu trúc phun ra ngoài viên kia từ kim thạch cho nhặt được trở về không phải ăn có làm được cái gì gấu trúc móp nhóm i ệ n g một cây măng ăn xong lật tay một cầm lại lấy ra một cây măng bắt đầu ăn đứng lên sát thực không dùng ngụy tầm cười hắc hắc sau đó liền chuẩn bị rời đi gấu trúc này quá q u ỷ dị không biết hắn là cái thứ gì hay là sớm một chút rời đi thì tốt hơn thế nhưng là vừa đi ra đi mấy bước ngụy tầm liền phát hiện không thích hợp gấu trúc này làm sao một m mình tại phía trước đi g i a hỏa này ăn cùng măng ngay tại chính mình phía sau không xa không gần theo sát chính mình nhanh hắn cũng nhanh sao chính mình chậm hắn cũng chậm không phải ngươi một mực đi theo t a thôi ngụy tâm tức giận q u a y đầu đối với gấu trúc chất vấn một câu cảm thấy ngươi cùng đại tiên có điểm giống nhìn xem đi theo ngươi có thể hay không tìm tới đại tiên gấu trúc người tiếp tục bẹp lấy miệng ta cùng đại tiên có điểm giống ngụy tâm không khỏi nghi vấn cái nào đại tiên bình xuyên đại tiên đúng à gấu trúc nhẹ gật đầu đại tiên lưu ta ở chỗ này trong nhiều năm một mực chưa có trở về ta nghĩ ra đi tìm đại tiên a ngụy tâm méo n h o cái cảm sau đó cứ nhủ ngươi lại tiên để cho ngươi thủ tại chỗ này ngươi cũng đừng chạy loạn không cần đi theo ta nhấn mạnh một câu đằng sau ngụy tầm vừa chuẩn chuẩn bị rời đi thế nhưng là phát hiện gấu trúc này giống như nghe không hiểu chính mình nói chuyện liền muốn đi theo chính mình rơi vào đường cùng ngụy tầm một tấm hóa cánh phủ điểm vào trên người mình cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp một chút bay lên không trung liền muốn bay đi lúc đầu coi là dạng này liền có thể đem gấu trúc cho hất ra thế nhưng là vừa nghiêng đầu hướng bên cạnh xem xét gấu trúc này thế mà cùng mình sánh vai bay ở cùng một chỗ trong miệng còn tại bẹp bẹp gầm măng gặp ngụy tầm đang nhìn chính mình gấu trúc còn lớn hơn phương móc ra một cây mới mang đưa cho ngụy tầm thế nào ngươi tới hay không một cây ta ta cũng không cần ngụy t â m khoe miệng giật một cái cái này đều không bỏ rơi được hắn như thế một cái đồ chơi một mực đi theo chính mình chính mình có thể chỗ nào đều không đi được hắn mọc ra một cái gấu trúc đầu bất kể thế nào ẩn tàng khí tức đều giấu không được yêu quái thân phận bình xuyên đại tiên ở nơi nào à gấu trúc ăn m a n g hỏi ngụy t â m một câu ta làm sao biết ngụy t â m có chút im lặng ngươi biết gấu trúc lại phi thường khẳng định đại tiên nói qua về sau ai tới đây cầm những tảng đá kia liền có thể tìm tới hắn nói vậy ngụy tầm n h ữ mày ta căn bản liền không có gặp qua hắn vậy ta mặc kệ ta liền muốn đi theo ngươi gấu trúc lại ngự a khí kiên định ngươi có bị bệnh không ngụy tâm gãi đầu một cái trong đầu nghĩ đến làm như thế nào vứt bỏ ra hòa này gặp gấu trúc một cái không chú ý ngụy tâm lập tức thay đổi phương hướng hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng bay đi gấu trúc sau khi thấy lập tức lại cùng tới ngụy tâm hồi đầu nhìn thoáng qua sau lưng lập tức rút ra chính mình v à i cọng tóc thổi ra mấy cái đồng dạng phân thân đi ra sau đó khiến cái này thế thân cùng mình hòa với phi hành hồi lâu các loại gấu trúc người phân biệt không rõ ràng cái nào là chính mình sau lập tức khiến cái này thế thân cùng mình hướng phía phương hướng khác nh gấu trúc thấy thế lúc này mới ngừng lại, h i ệ n nhiên là bị ngụy tầm chiêu này làm ngộng gãi gãi đầu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng là không có chút nào dừng ở trong tay ăn m a n g động tác các loại ngụy tầm một hơi bay ra ngoài rất xa đằng sau lúc này mới ngừng lại quay đầu nhìn một chút sau lưng phát hiện cái k i a gấu trúc không cùng bên trên mới thở dài một hơi gấu trúc nhỏ cái này còn không bỏ rơi được ngươi ngụy tầm trường tư một hơi cái này cho mình mệt mỏi quá sức bay ở không trung đại khái phán đoán một chút phương vị ngụy tầm liền hướng phía phương nam bay đi chuẩn bị trở về vọng hải thành nghỉ ngơi thật tốt chờ đến vọng hải thành sau đã là hôm nay trạm vạng tối đi vào trong thành ngụy t â m trước tiên liền đi đến trước đó gặp phải cái kia chư c ắ t bán tiên khu phố hướng nơi đó xem xét lúc này chư c ắ t bán tiên ngay tại thu dọn đồ đạc coi trọng bộ dáng tựa hồ muốn thu bảy làm sao nhanh như vậy liền xuống ban ngụy t â m đi lên chào hỏi một tiếng nhìn thấy ngụy t â m tới chư c ắ t bán tiên lập tức cười một tiếng nhìn ngươi bộ dáng này là cầm tới đồ vật lấy được ngụy t â m gật gật đầu ngươi tính được ngược lại là rất chuẩn cái kia bình xuyên đại tiên xác thực không ở nhà rất thuận lợi liền lấy đến đồ vật không có gặp được một con gấu t r ư ớ sau chư các bán tiên đột nhiên hỏi một câu gặp ng nhưng lại hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm chư cắt bán tiên làm sao ngươi biết nơi đó có con gấu trúc ta biết coi bói a chư cắt bán tiên cười hắc hắc cái kia gấu trúc là cái quỷ gì ngụy t â m nghĩ đến cái kia gấu nóc mèo liền có chút kỳ quái tên i kia nói cái gì chính mình và bình nguyên đại tiên rất giống còn nói cái gì đi theo ta liền có thể tìm tới bình xuyên đại tiên mê sảng cái kia gấu trúc giống như ngươi chính là chỉ yêu quái bất quá là từ nhỏ đi theo bình xuyên đại tiên lớn lên là cái kia bình xuyên hồ thủ hộ giả chương ba trăm hai mươi mốt đều không có gặp qua chương ba trăm hai mươi mốt đều không có gặp、qua. từ bình xuyên hồ lấy được năm sáu trăm khỏa tử kim thạch lại thêm chính mình tử kim thạch ngụy tâm cẩn thận đ ế m hiện tại tương đương với có sáu trăm năm mươi hai khỏa tử kim thạch đương nhiên bên trong còn có hơn hai ngàn lượng hoàng kim chuyển đổi đi qua có số tiền này ngụy tâm muốn mua đồ vật cũng đều là đầy đủ trong túi tiền nhiều hơn ngụy tâm cảm giác thần thanh k h í sản g quả nhiên vô luận đến thế giới nào có tiền liền có thể để cho người ta lực lượng đủ cứng trước khi ngủ ngụy tâm sẽ từ tặc vương nơi đó lấy được hột gỗ nhỏ lại đem ra cũng cầm trong tay cẩn thận quan sát nghiên cứu h ộ gỗ nhỏ này đại khái lớn nhỏ cơ năm tay toàn thân chủ yếu màu sắm sắc phía trên còn khắc lấy rất nhiều tinh mỹ đường vân không biết là cái gì đầu gỗ chế thành cứng rắn không gì sánh được mặc kệ ngụy tâm dùng đao chặt dùng hòa tiêu dùng nước dùng xét đánh đều đối với hộp gỗ này sinh ra không được bất cứ thương tuần gì cũng vô pháp đem vật này mở ra thứ này đến cùng là cái quái gì ngụy tâm móc nhóm i ệ n g cảm giác nghiên cứu không rõ cầm trong tay phân lượng còn mười phần không biết bên trong chứa thứ gì càng nghĩ ngụy tâm lấy sau cùng r a bảo tháp chui vào đi vào một tầng nhìn thấy bị mấy cái quỷ ảnh phục vụ đoàn phi vân sau ngụy tâm lúc này mới đi tới đoàn tiền bối có chuyện thỉnh giáo ngươi ngụy tầm đi vào đoàn phi vân trước mặt khách khí g i ả n g đạo nghe được ngụy tầm thanh â m sao đoàn phi vân lúc này mới mở mắt chuyện gì nói thẳng đi nói xong ta còn muốn híp mắt một hồi không biết tiền b ố i có hay không thấy q u a thứ này ngụy tầm đem hộp gỗ đem ra cũng tại đoàn phi vân trước mắt lung lay đoàn phi vân hướng phía hộp gỗ nhìn sang sau đó nói một cái phá hộp gỗ không có gì lớn đây cũng không phải là phổ thông hộp gỗ ngụy tầm nhấn mạnh một câu không phải phổ thông hộp gỗ đoàn phi vân ngồi hắc l o n g trên ghế đứng lên thân sau đó lảo đảo đi vào ngụy tầm trước mặt đối với hộp gỗ nhìn nhìn cái này xác thực không phải phổ thông hộp g đồng o Phi khi Vân n o ngáp thời cái, đó phía trên cũng không có thiết hạ kết giới loại vật này không có lý do sẽ là cái dạng này long tạo còn xuất ra chính mình thiết truy đối với hộp gỗ dùng sức đập nhiều lần hộp gỗ vẫn như cũ không núp ních tí nào có thể thứ này nếu quả như thật như thế vô kiên bất tổi nói mặt ngoài đường vân lại là thứ gì đ i ề u khắc đây này vậy chỉ có thể là s o hộp gỗ này còn muốn lợi hại hơn đồ vật mới đối long tạo nghiên cứu một trận bất đắc dĩ lắc đầu thứ này ta không nhìn ra được ngươi đi hỏi một chút những người khác đi ngụy t â m đành phải gật đầu lên ba tầng ba tầng chồng chọn đại thuốc mang theo mũ dơm nằm trên ghế đi ngủ trước đó để hắn hỗ trợ chồng ở trong đất linh đảo một chút phản ứng cũng còn không có viên t i ê n lơ lửng lăn lộn nuôi châu chung quanh bị năm viên linh thạch bao quanh cũng đang thong thả hấp thu linh khí ở trong năng lượng mặt ngoài quan g mang tựa hồ khôi phục không ít viên tiền bối thứ này ngươi giúp ta nhìn xem mở thế nào ngụy tầm đi lên sau đối với chồng chọn đại thúc khách khí nói một câu lâu ba cái này chồng chọn đại thúc đoạn thời gian trước ngụy tầm cùng hắn đơn giản tán gẫu qua ngày biết đại khái cuộc đời của hắn hắn họ viên tên i không là đại khái hơn sáu ngàn năm trước tiến đến trước đó là thủy vân châu thái hòa tông một vị trưởng lão cảnh giới hóa thần yêu thích nhất chính là chồng chọn ưa thích chủng điểm linh thảo tiên dược những vật này tại tông môn ở trong cảm giác tồn tại rất thấp rất nhiều tông môn đệ tử không biết đều coi là viên không chính là cái phổ thông trồng trọt tạp dịch hơn sáu ngàn năm trước thái hỏa tông bị cường địch xâm lấn địch nhân một đường giết tới trong tông môn thời khắc sống còn hay là viên không ra mặt ngăn cơn sóng giữ đem tất cả địch nhân đánh lui có thể viên không cũng bởi vì bị vây công quá lâu trên thân hay là chịu mấy chỗ vết thương trí mạng cuối cùng cuối cùng bất trị bỏ mình các loại sau khi tỉnh lại liền tới đến nơi này đồng dạng cùng mặt khác tiền bối một dạng cũng không biết chính mình là thế nào tiến đến viên không cầm qua hộp gỗ cẩn thận nhìn, nhìn sau đó nói đầu gỗ này ta cũng từ trước tới nay chưa từng đọc qua sắc thực phi thường kỳ lạ đầu gỗ làm sao lại cứng như vậy viên không dùng ngón tay v u ố t ve phía trên đường vân lặp đi lặp lại quan sát hồi lâu cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu thứ này ta nhìn ra không trở lại cảm giác không phải là phản v ậ t ngụy tâm thấy thế chỉ có thể lên lầu đi vào tầng năm tầng năm vị này nằm tại thần thú dưới cây trong miệng điêu dễ cỏ nhìn thấy ngụy tâm đi lên lập tức tới chủ động treo lên t r o hỏi ngụy huynh đệ thế nào trước đó để cho ngươi tìm chuyển hồn ngọc ngươi có manh mối sao chuyển hồn ngọc ta ngược lại thật ra lấy tới một cái ngụy tâm gật đầu bất quá tiêu tiền bối ta hiện tại có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi Bảo tiêu h á p tầng m ỗ ngày ngủ này, cây ở dưới cây vị đại ca vị t n là t i ê chí tiên t i ế nghe đến đã nhanh muốn vàn năm, là toàn n một bộ t là o r tòa t á cái p mấy người ở trong i ở thứ t ế được n đánh Thứ 2 là lao đã đi ra cờ đầu n n g i ngụy h e tầm lời nói lập tức kích động lên đối với ngụy tầm gật đầu sau đó lấy ra hồi cố hỏi bất quá bây giờ ta muốn hỏi tiền bối ngươi một vấn đề ngài có biện pháp mở ra hộp gỗ này sao tiêu chí tiên sau khi nghe được lập tức đem hộp gỗ cầm tới cũng đi theo hỏi chuyển hồn ngọc tại bên trong này sao thế thì không có ngụy tâm lắc đầu tốt ta ố t tiêu chí tiên k h ẽ thở một hơi sau đó lúc này mới mở ra nghiên cứu lên trong tay hộp gỗ càng xem hộp gỗ này tiêu chí tiên mày nhữ lại đến càng sâu hộp làm bằng gỗ này ta còn xác thực chưa từng gặp qua nghe được tiêu chí tiên đều nói ra lời như vậy ngụy tâm bất đắc di thở dài trừ lâu bảy cái kia cùng đính động cơ một dạng đánh đàn tên điên bên ngoài hắn là sống đến lâu nhất một cái hắn cũng không biết hộp gỗ này con là cái thứ gì chỉ sợ không có ai biết bất quá ngay vào lúc này tiêu chí tiên nhưng thật giống như nhớ ra cái gì đó bất quá cái gì ngụy tâm gặp có hy vọng lập tức truy vấn bất quá phía trên này đường vấn ta ngược lại thật ra giống như trước kia gặp qua tiêu chí tiên nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng lại vạn n ă m trí nhớ lúc trước tiêu chí tiên tiến đến trong tòa tháp đã nhanh muốn vào năm tăng thêm hắn ở bên ngoài còn sống hai nghìn năm sau khoảng chừng vượt qua mười hai năm lịch việt đây là cái gì đường vân tiền bối đã gặp ở nơi nào ngụy tâm mở miệng hỏi tựa như là tại đông l a châu tiêu chí tiên mở miệng hoặc là nói là đông l a đảo t r ư người t h à y sau lương viên này thần thú cây chính là ta ban đầu ở đông lai châu du lịch thời điểm phát hiện lúc đó còn không có cái này lớn chỉ là, là khỏa cao ngang người mầm cây ta đem cây này từ trong đất nào lên chuẩn bị mang về nhà chúng đứng lên nhưng là không chờ ta rời đi đông lai châu trên đường liền gặp tập kích tốt xấu ta cũng là cùng cảnh giới hóa thần đại tu vậy mà thời điểm chết đều không có thấy rõ ràng rết ta mặt của người kia d á n g dấp ra sao chờ ta sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đã đi vào trong tòa tháp này càng thần kỳ là cây này thế mà đi theo ta cùng một chỗ tiến nhập trong tòa tháp nói xong những này tiêu chí tiên nói tiếp hộp gỗ này bên trên đường vân cùng ta lúc đó phát hiện thần thú cây thời điểm phụ cận kia trên tảng đá khắc lấy những cái kia văn tự cổ lao rất giống nói đến đây tiêu chí che trên hộp gỗ giàn đạo ngươi nhìn những đường vân này có phải hay không tách ra nhìn hận kỳ thật giống như là một loại nào đó văn tự đạt được tiêu chí nhắc nhở ngụy tâm hiếp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trên hộp gỗ đường vân nhưng căn bản nhìn không ra là văn tự gì ngược lại nhìn chằm chằm những đường vân này nhìn còn cảm thấy đầu có chút c h ó n g tóm lại ta không cách nào giải thích với ngươi hộp gỗ này cụ thể là cái gì cũng không biết mở ra biện pháp ngụy tâm đạo nhưng là ngươi nếu là muốn đem nó mở ra khẳng định phải đi một chuyến đông lai đạo phía trên những người kia hẳn là sò、so、ta hiểu rõ nói xong những này tiêu chí tiên đem hộp gỗ trả lại cho ngụy tâm ngụy tâm cầm qua hộp gỗ rơi vào t r o n tư chẳng lẽ mình thật đi một chuyến đông lai châu? cách xa như vậy trời mới biết trên đường gặp được sự tình gì huống hồ, hồ trong hộp này đến cùng có hay không sắp xếp gọn đồ vật còn chưa nhất định đâu chớ đi một chuyến chạy không vậy thì thật là được không bù mất nghĩ tới đây ngụy tầm liền quyết định hay là trước tiên đem thứ này để đó các loại có cơ hội đến sau này hãy nói đang chuẩn bị rời đi tiêu chí tiên lập tức gọi lại ngụy tầm tiểu ngụy huynh đệ nếu như ngươi thật đạt được chuyển hồn ngọc hy vọng ngươi có thể cho ta ta nguyện ý cầm đồ vật cho ngươi đ ổ i tiêu chí tiên ngữ khí rõ ràng có chút nóng này thời gian của ta không nhiều lắm nhất định phải nhanh đạt được chuyển hồn ngọc mới được nhìn tiêu chí tiên nóng này bộ d trên gây từng cái to lớn thần thú chứng cũng không biết bên trong sẽ có thứ gì huống hồ tiêu chí tiên trước đó nói qua ấp nhanh nhất chứng còn muốn rất nhiều năm mới có thể ấp đi ra có thể ấp đi ra thứ gì chính mình còn không biết đâu tiền bối ngươi muốn cái này chuyển hồn ngọc cụ thể muốn làm gì đâu ngụy t â m t o mò hỏi một câu ta hiện tại liền thiếu một cái chuyển hồn ngọc liền có thể giành lấy cuộc sống mới tiêu chí tiên kích động giản g đạo ta chỗ này có cái bách luyện tông trời giáp đạn g khôi lỗi chỉ cần ta được đến chuyển hồn ngọc ta liền có thể sống nhờ tại khôi lỗi trong cơ thể từ đó có thể cùng người bình thường một dạng ở bên ngoài sinh hoạt trời giáp đạn khôi lỗi ngụy tầm hơi kinh ngạc. nhạc thu cùng mình nói qua bọn hắn tông môn chỉ có giáp đất bính đinh tứ đ ẳ n g khôi lỗi làm sao còn có cái trời giáp đ ẳ n g khôi lỗi đi ra đối với t i ể u chí tiên đợt đầu đó là ta hơn 2.000 n ă m trước từ một cái t i ế n tháp bách luyện tông đệ tử trong tay đặt được hắn dùng khôi lỗi này cùng ta đổi một cái sắp ấp đi ra thần thú chứng lúc đó khôi lỗi này theo giúp ta tại trong tháp này vượt qua hơn ngàn năm cuộc sống tẻ nhạt thế nhưng là về sau hắn không biết nguyên nhân gì hỏng thẳng đến hơn 600 năm trước đoàn phi vân sau khi đi vào trong a c thần thủ n c đó ể hắn linh thế nhưng là khôi lỗi nhân tinh thế. không kiện này nội bộ quá mức ta căn bản giúp kiếm loại liệu lỗi ta tìm vật trở Ta mức các c quá là về là bộ có sử dụng truyền hồn ngọc thu hoạch được sống nhờ tại khôi lỗi thể nội biện pháp ta căn cứ sử dụng nói rõ đem khôi lỗi sửa chữa tốt đằng sau đặc biệt sốt ruột ngươi mười năm không có tiền đến ta coi là tháp này bị ngươi làm mất rồi nếu là một mực không có người tiền đến chỉ sợ ta cũng chỉ có thể hóa hồn bay p h á t tản hiện tại ta nhiều nhất còn có không đến thời gian mười năm hoặc là n g ắ n hơn thời gian kéo càng lâu ta sử dụng chuyển hồn ngọc sống lại cơ hội càng thấp cầu ngươi nhất định phải giúp ta một chút tiêu chí tiên lúc này vô cùng kích động ta sau khi ra ngoài nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi chờ ta làm xong chính mình sự t ì n h ngươi muốn ngươi mở miệng ta nhất định ra tay giúp ngươi nhìn thấy ngụy tầm do dự tiêu chí tiên lập tức lật tay xuất ra một khối ngọc bội trên người của ta đã không có thứ gì đáng tiền tiêu chí tiên mở miệng nói trừ sau lưng thần thú chứng bên ngoài trên thân cũng chỉ có ngọc bội này còn có chút dùng chỉ cần tùy thân beo ở trên người về sau gặp được nguy hiểm nói không chừng có thể cứu người một mạng ngụy tầm nhìn xem ngọc bội có chút không tiện cự tuyệt mặc dù vốn là muốn dùng khối này chuyển hồn ngọc phục sinh thợ rèn g i n g tạo nhưng cẩn thận ngẫm lại d ò n g tạo giống như thời gian còn đủ về sau còn có cơ hội đồng thời giải phóng ai không phải giải phóng đâu thế là ngụy tầm l ậ n tay đem chuyển hồn ngọc đem ra cũng giao cho tiêu chí tiên tiêu chí tiên nhìn thấy chuyển hồn ngọc trong nháy mắt trong mắt kích động vạn phần tiểu tiêu chí tiên đưa trong tay ngọc đội đặt ở ngụy tầm trong tay sau đó nhìn c h u y ể n hồn ngọc vui vẻ cười to cái kia tiêu tiền bối ngươi chừng nào thì ra ngoài đâu ngụy tầm hỏi ba ngày sau tiêu chí tiên mở miệng ta phải lại chuẩn bị một chút mới được đến lúc đó còn phải phiền phức tiểu ngụy huynh đệ ngươi tìm không ai địa phương đến lúc đó động tính khả năng có chút lớn còn có sáu đến tám năm từ tiêu chí tiên nơi này cách mở sau ngụy tầm lên lầu tốn một chuyến minh sơn đạo nhân còn có màu vẽ thi vương đồng dạng xuất ra hộp cho bọn hắn nhìn một chút bọn hắn cũng đều không có nghiên cứu ra đầu mối đến lúc đầu ngụy tầm còn muốn lên tới lầu bảy hỏi một chút cái k i a đánh đàn hộp âm nhạc thế nhưng là lên tới một nửa ngụy tầm liền từ bỏ lần trước lên lầu thổi địch bị hắn một chút đánh ra hiện tại cũng cảm giác thần hồn có chút khó chịu từ trong tòa tháp sau khi ra ngoài ngụy tầm hảo hảo mà ngủ một giấc hiện tại chính mình không cần chạy khắp nơi chỉ cần chờ ba ngày sau chứng kiến tiêu tiền bối từ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba mở cửa t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba mở cửa chờ đến ngày thứ ba ngụy t â m trước kia liền đi tới ngoài thành một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong núi rừng cũng tìm một cái hơi địa phương chống trải đem v ạ n bảo tháp đem ra tiêu tiền bối chuẩn bị đến thế nào ngụy t â m xuất ra tháp đối với bên trong hỏi một câu đã chuẩn bị xong tiêu chí tiên thanh âm từ trong tháp truyền ra t r u n g quanh không có những người khác đi t i ê n tâm kế bên này không có những người khác ngụy t â m kéo lấy tháp đối với bên trong trả lời vậy là tốt rồi tiêu chí tiên thanh âm đi theo vang lên vậy ta coi như chuẩn bị đi ra vừa dứt lời ngụy tâm chỉ cảm thấy trong tay tòa này vạn bảo tháp bắt đầu mánh liệt run run giống như là sắp từ bên trong nổ tung một dạng ngay sau đó từ vạn bảo tháp t ầ n g thứ năm đột nhiên bắn ra một đạo lưu quang quan g mang đại hiện đâm vào ngụy tầm đều mắt mở không ra các loại quan g mang biến mất đằng sau ngụy tâm lập tức nhìn thấy một cái tiêu chí tiên xuất hiện ở trước mắt của mình cùng tại trong tòa tháp thời điểm giống nhau như lúc đi vào ngoại giới tiêu chí tiên thần t ì n h kích động nhìn xem hết thể t r ú n g quanh trong mắt c h ấ p động lên một chút ánh sáng khối lỗi này nhìn qua vẫn thật sự cùng thường nhân không hề khác gì nhau tiền bối ngươi thành công ngụy tâm đồng dạng có chút kích động bởi vì ngay tại tiêu chí tiên tử trong tòa tháp đi ra trong n g á y mắt ngụy tâm liền được vạn bảo tháp nhắc nhở nhiệm vụ ẩn tàng đã hoàn thành hai bảy cái này giải phóng trong tháp linh hồn biện pháp xác thực có thể thực hiện đối với ta thành công tiêu chí tiên điểm một cái kích cỡ ngự a khí phi thường kích động túi đầu nhìn xem hai tay của mình thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần bất quá coi như tiêu chí tiên chuẩn bị đi lên phía trước một bước thời điểm lại suýt nữa một chút té ngã trên đất lao đảo mấy bước lúc này mới ngừng lại bộ thân thể này so ta tưởng tượng muốn khó khống chế tiêu chí tiên cảm thắn một câu tiền bối ngươi bây giờ cảm giác gì? tiêu r o n g chí tiên mở y miệng nói ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn về ta xa xôi quê quán nhìn xem nếu như gặp phải khó khăn cần ta hỗ trợ có thể đem linh khí rót vào khối ngọc đội kia ở trong ta sẽ giúp ngươi nói sau những ngày tiêu chí tiên đột nhiên nguyên địa lơ lửng bay lên cũng hướng phía bầu trời càng bay càng cao nguy tâm ngầm đầu đối với tiêu chí tiên nhẹ gật đầu sau đó cáo biệt tiền bối trên đường coi chừng hữu duyên gặp lại tiêu chí tiên đối với nguy tầm cười cười sau đó lập tức quay người hướng phía đông bắc phương hướng cực tốc bay đi rất nhanh liền biến mất tại lâm tử lý tiêu chí tiên sau khi đi nguy tầm xác định chung quanh không có người sau lúc này mới từ trong rừng rời đi về tới vọng hải thành trước đó nghe người qua đường nói thiên bảo lâu còn muốn hơn hai tháng thời gian mới mở cửa nguy tầm dứt khoát ngay tại vọng hải thành lý ở lại vạn bảo tháp bên trong bốn tầng từ khi tiêu chí tiên sau khi đi chỉ còn lại có một cái cây trong phòng ở giữa địa phương khác đều biến thành khắp nơi trụi lùi cái này thần thú cây liền cùng sinh trưởng ở trong tòa tháp một dạng ngụy tâm muốn chuyển đều mang không nổi chỉ có thể để hắn chờ đợi ở đây chờ đợi thiên bảo lâu mở cửa hai cái tháng sau thời gian bên trong ngụy tâm mỗi ngày chính là chừ ăn ra cùng tu luyện bên ngoài chính là cùng t ứ nương cùng một chỗ tại khách sạn trên lầu đi ngủ hai cái tháng sau thời gian để ngụy t â m tu vi tăng trưởng nhanh ba triệu tu vi tốc độ này đặt ở trước kia tới nói đều xem như rất nhanh nhưng là nhìn lấy ba trăm triệu tiến độ này đầu cơ hồ không có làm sao động không khỏi là ngụy tầm đều có chút lo lắng lên có phải hay không đến cảnh g i i hóa thần đằng sau thật cùng cái kia đoàn phi vân nói một dạng để cho người ta tuyệt vọng thiên bảo lâu yên lặng thời gian một năm sớm nửa tháng ban bố mở cửa thời gian chính là ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i hai lúc này mặc dù đã bắt đầu mùa đông nhưng là tại vọng hải thành cái này tận cùng phía nam trong thành thị cơ hồ cảm giác không thấy rét lạnh đồng thời trong thành người cũng mỗi ngày rõ ràng tại tăng nhiều bọn hắn có là từ phương bắc tới qua mùa đông có chuyên môn vì vào xem thiên bảo lâu buôn bán tóm lại càng đến khai trương thời gian trong thành càng phát náo nhiệt liền ngay cả ngụy tầm ở khách sạn phòng khách đều bị toàn bộ trụ đầy trong thành tới chậm một điểm người đều không có khó mà tìm tới chỗ ở trong thành khách sạn cũng đều bởi vậy n h a nhau tăng giá nhưng là vẫn một phòng khó cầu đợi đến thiên bảo lâu mở cửa ngày đó sáng sớm thiên bảo lâu đường đi k i a liền đã đầy áp người nao nhau, nhau muốn dẫn đầu đi và ở trong thành chờ đợi hai cái tháng sau ngụy tâm đông hỏi một chút tây hỏi một chút cũng đem thiên bảo lâu tình huống làm rõ ràng không ít cái này hàng năm khai trương một ngày này không chỉ có tùy tiện mua sắm các loại bà bối cũng sẽ có một trận hội đấu giá bất quá trên buổi đấu giá này đồ vật sẽ xa so với trực tiếp có thể mua sắm những vật này chân quý rất nhiều đợi đến thiên bảo lâu vừa mở cửa ngắt ở trên đường phố người liền đều dành chức muốn đi vào đứng ở cửa hai nhân loại hư đan cảnh giới tu sĩ thủ vệ áp bách lực mười phần. lúc đầu kêu loạn những người này cũng đều bắt đầu có trật tự xếp hàng tiến vào đồng thời muốn đi vào mua đồ trước hết giao mười lượng hoàng kim vé vào cửa thu phí cao như vậy đều nhiều người như vậy đi vào ngụy tầm không khỏi không cảm khái thế giới này kẻ có tiền sắc thực nhiều các loại ngụy tầm giao qua phí vào bàn sau khi tiến vào lập tức liền có một cái vóc người xinh đẹp nữ tử nhân loại tới tiếp đái vị công tử này hôm nay ngài muốn mua gì nhìn cái gì đều có thể hỏi ta ta hôm nay đem tiếp thân vì ngài giới thiệu nữ nhân nhìn qua rất trẻ trung chừng hai mươi tuổi tắc làn da vừa trắng vừa mềm dáng dấp mặc dù không nói cớ nào tuyệt thế động lòng người nhưng cũng coi như được là một cái mỹ nhân vậy liền làm phiền ngươi ngụy tầm đối với nữ nhân nhẹ gật đầu công tử có thể xưng hô ta là tiểu điệp tiểu điệp đối với ngụy tầm ôn nhu cười một tiếng sau đó liền đi tại phía trước dẫn đường cũng bắt đầu một đường dạng dài thiên bảo lâu lầu một đồ vật lầu một mua bán đều là chút đồ cổ tranh chữ những n à y phổ thông đồ cổ bà bối đều là lâu chủ thời gian hơn một năm nay cố ý từ các nơi mua sắm chọn lựa mà đến phẩm chất đều là rất không tệ tiểu điệp chỉ vào cách đó không xa treo trên tường một bức k ổ họa nói công tử ngài nhìn bức tranh này đây chính là hơn năm ngàn năm trước trung châu thiên vẽ đường đường chủ khi còn s u ố n g vẽ nghe nói có thiên phú cơ duyên người nhìn có thể từ trong bức tranh này lĩnh hội đại đạo thu hoạch được tu hành d i ệ u pháp giới thiệu xong cái này đằng sau tiểu điệp lại dẫn ngụy tầm đi vào một bên khác cũng chỉ vào một cái bình xứ giới thiệu công tử ngài nhìn cái bình này thế nhưng là hơn ba ngàn năm trước trung châu thái hành thành linh hầm lò đốt đi ra tinh phẩm phía trên hoa văn tinh mỹ không gì sánh được thế nhưng là thượng phẩm công tượng chế thành nghe tiểu điệp giới thiệu những vật này ngụy tầm mặc dù cảm thấy hiếm l ạ nhưng là cũng không quá cảm thấy hứng thú tựa hồ là nhìn ra ngụy tầm không quá ư a thích tiểu điệp vội hỏi không biết công tử ngày hôm nay tới là muốn xem chút gì đâu có long châu hoặc là vật tương tự sao ngụy t â m mở miệng hỏi có tiểu điệp vội vàng gật đầu bất quá thứ này tại lô ba công tử mà theo ta đến nói chuyện tiểu điệp liền dẫn ngụy t â m đi tới thiên bảo lâu một cái chức của phòng tiểu điệp lôi kéo chức của phòng một sợi dây thừng sau đó cửa phòng từ từ mở ra bất quá để ngụy t â m khiếp sợ lạ trong gian phòng đó mặc dù không lớn nhưng nhìn qua liền cùng thang máy một dạng chương ba trăm hai mươi bốn quá quý chương ba trăm hai mươi b ố quá quý công tử mời đến tiểu điệp đối với ngụy tầm làm một cái thủ hiểu mời ngụy tâm nhìn thoáng qua tiểu điệp sau đó lại liếc mắt nhìn trước mắt gian phòng nhỏ này đi vào đằng sau càng thêm kết luận vật này chính là thang máy tiểu điệp cùng theo vào đằng sau kéo một chút treo ba thẻ số con sợi dây này sau đó ngụy tâm lập tức cảm nhận được phòng ở ngay tại đi lên trên đây là cái gì ngụy tâm nhữ n g mày có thể làm ra tới này thứ gì người khẳng định không phải người bình thường đồng thời vô cùng có khả năng cũng giống như mình người xuyên v i ệ t làm sao người khác xuyên qua liền hắn một cái chính mình xuyên qua khắp nơi đều có thể đụng tới cũng giống như mình về công tử đây là thang trời tiểu điệp nói là lâu chủ đại nhân phát minh phi thường thuận tiện đâu tiểu điệp mỉm cười trả lời một câu sau đó gian phòng đột nhiên dừng lại cửa phòng mở ra sau liền tới đến thiên bảo lâu ba tầng một tầng rất nhiều người nhưng là lên tới cái này ba tầng người liền thiếu đi rất nhiều công tử đi theo ta tiểu điệp đi ra thang trời gian phòng sau lập tức ở phía trước dẫn đường ngụy tầm đành phải đi theo cuối cùng ngụy tầm bị tiểu điệp dẫn tới một căn phòng khác cửa ra vào công tử giống long châu bảo bối như vậy cần công tử cùng chúng ta thiên bảo lâu trưởng lão câu thông giao dịch a vậy ta trực tiếp đi vào s a o ngụy tầm đi tới cửa đối với tiểu điệp hỏi một câu tiểu điệp nhẹ gật đầu sau đó liền đứng ở cửa ra vào chờ đợi ngụy tâm đành phải đẩy cửa đi vào hoan n g h ê n quang lâm ta thiên bảo lâu ngụy tâm vừa mới đi vào liền nghe đến một cái giọng của nữ nhân thành thục ngụy tâm thuận thanh âm nhìn lại trong phòng này lại là một cái sóng cả m á n h liệt nữ nhân mặc dù nữ nhân này nhìn qua không tuổi trẻ nhưng là vẫn như c ũ phong vận vẫn còn đồng thời mặc hở hàng không khỏi là m ngụy tâm cho là mình đến nhầm địa phương thế này sao lại là cái gì thiên bảo lâu à cái này sợ không phải tiến sai trổ đi vào thiên thượng nhân gian đi cái kia ngụy tâm trong lúc nhất thời cũng không biết nói chút gì cái này thiên bảo lâu trưởng lão cơ ngực quá sốc nổi cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đem trước ngực một khối vải mỏng nước vỡ chớ khẩn trương nữ nhân đối với ngụy t â m mỉm cười sau đó nói ta là thiên bảo lâu thất trưởng lão ta chỗ này có các loại bảo trâu linh cầu bán không biết ngươi muốn cái gì bảo trâu linh cầu ngụy t â m mặc dù cực lực khống chế chính mình nhưng là ánh mắt cuối cùng nhịn không được hướng nữ nhân này trước ngực quét tới quả câu này thật là lớn ngươi nơi này có long châu sao ngụy t â m thu tầm mắt lại để cho mình bình tĩnh lại long châu nữ nhân khỏe miệng t r a o lên sau đó đưa tay tại chiếc nhẫn của mình bên trên một cầm lấy ra một cái dài mảnh hộp đệ lên bàn lập tức mở ra sau đó ngụy tâm liền thấy trong cái hộp này to to nhỏ nhỏ trưng bày mấy hạt c h â u đồng thời nhan sắc còn có chút không giống với ta chỗ này có trăm năm d a o long châu ngàn năm d a o long châu cũng có trăm năm chân long châu cùng ngàn năm chân long châu không biết ngươi muốn cái gì thuận nữ nhân giới thiệu nhìn lại ngụy tâm phát hiện cái này trăm năm d a o long châu cùng trước đó ngao gió cho mình viên kia rất tương tự nhan sắc lớn nhỏ cũng đều không sai b i ệ t lắm là loại kia trong suốt ấu vàng nhan sắc mà chân long châu nhan sắc liền cùng trước đó đoàn phi vân cho mình viên kia một dạng là đen tui dáng vẻ mặt ngoài nhìn kỹ sẽ có tất thải huy quang ngàn năm hạt trâu chỉnh thể lại so với trăm năm lớn hơn một chút ngoại quan bên trên thì không có khác nhau đều bán thế nào ngụy tâm mở miệng hỏi thăm một viên trăm năm giao long châu giá bán ba mươi khỏa tử kim thạch nữ nhân chỉ vào trong hộp những bảo châu này lần lượt giới thiệu viên này ngàn năm giá bán một trăm khỏa tử kim thạch viên này trăm năm chân long châu giá bán năm mươi khỏa tử kim thạch viên này ngàn năm giá bán hai trăm khỏa tử kim thạch không biết công tử ngài muốn l o ạ i nào nữ nhân nói xong ánh mắt thẳng vào nhìn xem ngụy tẩm trên mặt mang vẻ m ỉ m cười còn tại nhìn từ trên xuống dưới ngụy tẩm không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì đồ vật giao long trân long trăm năm ngàn năm đều khác nhau ở chỗ nào ngụy tầm không có gấp tuyển mà là hỏi thăm về đến cái này giao long là kim đan kia cảnh giới long yêu cùng yêu quái k h á c tạp giao sở sinh n ữ nhân giới thiệu huyết thống không tinh khiết luyện chế ra tới long châu tự nhiên không có chân long hùng hậu tuổi thọ càng cao long châu bên trong bao hàm linh khí càng nhiều mặc kệ là lấy ra rèn đúc binh khí tu luyện hay là cái gì khác tác dụng chỉ cần mang tiền đủ đều đề nghị ngươi lựa chọn tuổi thọ cao thế nhưng là cái này ngàn nằm chân long châu cần phải hai trăm khỏa từ kim thạch ngụy tầm khoe miệng có chút co lại cái này cũng quá đắt một chút lúc đầu cho là mình lấy được hơn sáu trăm khỏa từ kim thạch đã là phú g á p một phương ai có thể biết long châu này mặc dù không biết r i á p đặng khôi lối đến cùng cần loại nào long châu nhưng khẳng định càng tốt long châu hiệu quả càng tốt trước đó từ đoàn phi vân nơi đó lấy được viên kia long châu xem ra cũng là ngàn năm cấp bậc chân long châu muốn cầm trở về tốt nhất lấy về hai cái một dạng tương đối tốt hai trăm k h ỏ a t ừ kim thạch s á c thực không rẻ nữ nhân đi đến ngụy tầm bên người ánh mắt dường như tại đối với ngụy tầm tiến hành câu dẫn bất quá tiểu hình đệ ngươi nếu là thiếu tiền ta có thể cho n g ư ơ i nghĩ biện pháp n g ư ơ i có thể suy nghĩ gì biện pháp ngụy tầm nuốt nước miếng một cái lao nương môn này qua tao trên người mùi thơm nghe được sạch sẽ đầu góc đều có chút không tỉnh táo lắm hôm nay bảo lâu đến cùng phải hay không một cái chính quy địa phương ta nhìn tiểu huynh đệ ngươi thân thể khỏe mạnh trẻ tuổi nóng tính trên mặt nữ nhân giống như cười mà không phải cười ngươi nếu là nguyện ý theo giúp ta một ngày ta có thể cho ngươi ưu đãi một chút một ngày ngụy tầm lui về sau một bước cái này không cần đi tiểu huynh đệ vẫn rất thẹn thùng nữ nhân che miệng cười trộm hai trăm quả t ử kim thạch mua cái này ngàn năm chân long châu có thể không tính quý mua hạt trâu này ta đưa ngươi một tấm ban đêm hội đầu giá vé vào sân như thế nào một tấm vé vào sân cần phải mười quả từ kim thạch、ra. nữ nhân nói xong cũng lui về sau mấy b ư ớ c cũng không có đối với ngụy tầm làm cái gì chuyện quá đáng lão nữ nhân này ngụy tầm từ lúc tiến vào liền dùng tìm linh đồng nhìn qua có nhân loại hư đan t ầ n hai cảnh giới cũng là có chút b ả n sự ở mua đi ngụy tầm không muốn tại gian phòng này tiếp tục tiếp tục chờ đợi thế là từ trong chiếc nhẫn lấy ra hai cái đổ đ ầ y từ kim thạch cái túi ngụy tầm trong một cái túi thả một trang khoả chính là dễ dàng cho lấy ra sử dụng nữ nhân cầm qua cái túi cảm thụ một chút trọng lượng đều không có số đã thu đứng lên hạt trâu này là của ngươi thu hồi hai túi từ kim thạch nữ tướng nàng trong hộ viên kiêng à n nằm chân long châu cầm lấy dao cho cũng đem hạt châu đặt ở ngụy tầm trên tay thời điểm còn thừa cơ vớt một cái ngụy tầm tay ngụy tầm chỉ cảm thấy chính mình tựa như là bị đùa dỡn một dạng ta còn muốn mua thứ gì ngụy tầm lập tức đem long châu thu vào cái gì nữ nhân hỏi ngươi nơi này có không có chuyện hồ ngọc ngụy tầm lập tức hỏi thăm chúng ta thiên bảo lâu cái gì cũng có nữ nhân cười nói bất quá thật đáng tiếc vật này ta chỗ này không có bất quá ngươi có thể để ngoài phòng tiểu điệp dẫn ngươi đi gặp lầu năm đại trưởng lão chỗ của hắn khẳng định có chương ba trăm hai mươi lăm họa lôi thạch chương ba trăm hai mươi lăm họa lôi thạch từ lạo nữ nhân g a phòng đi ra ngụy tâm liền để giữ cửa tiểu điệp mang chính mình đi thiên bảo lâu n g ũ lâu đồng dạng ngồi vừa rồi trên thang trời đến l ầ u năm sau tại tiểu điệp dẫn đầu xuống ngụy q u ầ n đi tới một căn phòng khác cửa ra vào lần này tiểu điệp hay là cùng vừa mới một dạng canh giữ ở cửa ra vào ngụy tâm đẩy cửa vào nói đi ngươi muốn mua chút gì trong phòng này ngồi chính là một cái nhìn qua trung niên bộ dáng đại thúc làn da ngâm đen một thân cơ bắp khổng vũ hữu lực chuyển hồn ngọc ngụy tâm không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp mở miệng nói ra vật mình muốn nghe được chuyển hồn ngọc vật này cái này cơ bắp đại thúc hơi xưng sở sau đó hỏi ngươi muốn thứ này làm gì ta mua thứ này khẳng định là bởi vì ta hữu dụng a ngụy tâm không nghĩ tới giải thích thêm ngươi liền nói có hay không đi có lời nói ta muốn mua một cái thiên hạ này liền không có chúng ta thiên bảo lâu không có đồ vật cơ bắp đại thúc mỉm cười sau đó tay chỉ tại chiếc nhẫn của mình bên trên sờ soạn một chút liền lấy ra cùng một chỗ màu lam nhạt ngọc thạch mặc dù cùng trước đó đoàn phi vân cho mình khối kia hình dạng có chút không giống thế nhưng là nhìn chất liệu chính là cùng một loại đồ vật các ngươi thứ này là thế nào bán ngụy tâm hỏi một câu cái này chuyển hồn ngọc nguyên lai、like、là giữa tiên địa phi thường thưa thất bà bối cơ bắp đại thúc mở miệm nói nếu như ng ba trăm k h ỏ a tử kim thạch ta có thể cho ngươi các ngươi nơi này tuyệt đối là hát điếm ngụy t â m nghe được cái giá tiền này đằng sau chỉ cảm thấy có chút im lặng làm sao những vật này một cái so một cái quý hoàn toàn vượt qua chính mình mong muốn vừa mới bỏ ra hai trăm k h ỏ a tử tinh thạch mua ngàn năm chân long châu sau trên người bây giờ chỉ có bốn trăm k h ỏ a tử tinh thạch cái này nếu là hoa ba trăm ra ngoài mua một cái chuyện hôn ngọc vậy mình trên thân coi như chỉ còn lại có một trăm viên còn nói đi tham gia một chút buổi tối hội đấu giá dựa theo nơi này giá hàng cái này một trăm khoả tử kim thạch còn có thể mua cái lông gà、à. tiểu h u n h đệ cũng không nên nói lung tung chúng ta thiên bảo lâu thành tín trí thượng cơ bắp đại thúc khẽ cười nói một năm chúng ta liền mở một lần cửa liền có thể hấp dẫn đến mười châu c h i địa khắp nơi người đến cổ động dựa vào là chính là ở bên ngoài tốt đẹp danh dự thiện nghi một chút cùng lắm thì ta cùng ngươi một ngày ngụy tâm thở dài một hơi tiểu huynh đệ khả năng hiểu lầm ngươi vừa mới hẳn là đi gặp lầu ba các con mụ lẳng lơ kia mà đi cơ bắp đại thúc thu hồi dáng tươi cười ta cũng không tốt ngươi một ngụm này à giảm giá ưu đãi ưu đãi ngụy tâm bắt đầu mặc cả ta đều tại các ngươi dưới lầu mua hai trăm khoả từ tinh thạch đồ tốt các ngươi ở trên trời bảo lâu chẳng lẽ không có cái gì để giảm hoạt động sao? đ â y giảm hoạt động là cái gì cơ bắp đại thúc nghe được lời này có chút lý giải không được nói tóm lại rẻ hơn một chút đi ngụy t â m ra ra nói vừa mới dưới lầu t ỷ t ỷ kia còn đưa ta một tấm ban đêm hội đấu giá vé vào sân đâu chính là không rẻ một chút đưa chút đồ vật cũng có thể đi đưa chút đồ vật ngược lại là có thể cơ bắp đại thúc nhẹ gật đầu sau đó trở tay một cầm lấy da đỏ thấm đỏ thấm tảng đá đi ra đây là cái gì ngụy t â m nhìn xem cơ bắp đại thúc trong tay đồ vật hơi nghi hoặc một chút hỏa lỗi thạch cơ bắp đại thúc mở miệng nói đơn độc bán còn muốn bán năm viên từ kim thật đâu thứ này có cái gì dùng? ngụy tâm nhìn không ra vật này có làm được cái gì đem linh khí rót vào sau khi đi vào hướng phía địch nhân ném qua đi chỉ cần đụng phải đồ vật liền sẽ đột nhiên bạo t ạ c cơ bắp đại thúc mở miệng kim đan trở xuống tu sĩ chúng chiêu đều được không chết cũng bị thương t hư đan cảnh giới trở xuống đụng phải hôi phi yên d i ệ t thần kỳ như vậy sao ngụy tâm cầm qua cơ bắp đại thúc đưa tới đồ vật cầm trong tay rất có phân lượng cảm thụ một chút xác thực như cái pháp bảo thế nào mua ta cái này chuyển hồ ngọc ta liền đưa ngươi một viên vật này cơ bắp đại thúc nói xong một mặt mong đợi bộ dáng tựa hồ rất muốn trở thành dao chẳng lẽ là bọn hắn cũng có cái gì tích hiệu khảo ngụy tầm dựng thẳng lên hai ngón tay nói dạng này người khẳng định cũng không lỗ thành sao không nghĩ tới cơ bắp đại t h u ố c đáp ứng rất nhanh chân chu lại móc ra một viên tử kim thạch đưa cho ngụy tầm nhìn thấy cơ bắp đại t h u ố c đáp ứng sảng khoái như vậy ngụy tầm trong lòng hối hận không gì sánh được tuyệt đối mua đắt hẳn là nói lại m à c ả nhưng là hiện tại đáp ứng cũng không tốt tự tuyệt cho nên ngụy tầm chỉ có thể kiên trì xuất ra ba trăm khỏa tử kim thạch mua được chuyển hồn ngọc đạt được cái này chuyển hồn ngọc sau ngụy tầm xem như đem tất cả mọi thứ đều cho góp so dự đoán thời gian nhanh hơn rất nhiều hiện tại chính mình chỉ cần kịp thời trở về cùng nhạc thu tụ hợp liền có thể chờ lấy hắn bắt đầu chế tác giáp đặng khôi l ỗ i về phần cái này hai viên hỏa lôi thạch lấy được trước hết nhận lấy đi về sau nói không chừng chỗ hữu dụng mặc dù bán xong những vật này đằng sau ngụy tầm trên thân đã không có bao nhiêu tiền nhưng đến đều tới b u ổ i tối hội đấu giá vẫn là có thể đi tham gia một chút có mua hay không nổi là một chuyện đi vào được thêm kiến thức cũng tốt đợi đến ban đêm thời gian nhanh đến ngụy tầm tài xông bên ngoài lần nữa tới đến vạn bảo lâu cửa ra vào lúc này cửa ra vào người đã ít đi rất nhiều ban ngày đi vào mua đồ nhân đại đa đều mua đến vật mình mới ban đêm lần đấu giá hội này người tham gia liền thiếu đi rất nhiều dù sao ánh sáng ra trận liền muốn mười khỏa từ kim thạch đây đối với tuyệt đại đa số người mà nói đây đều là một cái giá trên trời may mà ngụy tầm từ lao nữ nhân kia cầm trong tay đến một tấm vé vào sân không cần đưa tiền cũng thuận lợi tiến vào vạn bảo tháp đồng thời lần này tới tiếp đái thế mà còn là ban ngày mỹ nữ kia tiểu điệp hội đấu giá tại vạn bảo lâu lầu sáu cùng lầu bảy cử hành l ầ u bảy ở giữa cùng lầu sáu tương thông ở giữa chống đi một khối sân bãi chính là bàn đấu giá cùng trước đó ngụy tầm tại trạm yêu chấn thời điểm bách bảo huyện cách cục có chút cùng loại đều là chia làm hai lầu lên lầu bên dưới hai cái ngồi vào ngụy tâm rất không may lần này là ngồi dưới lầu ghế phổ thông trên lầu phòng là càng cao quý hơn nhân vật ngồi địa phương tới tham gia buổi tối đó hội đấu giá người không có bao nhiêu toàn bộ lầu sáu cộng lại cũng không đến ba mươi người chỗ ngồi cùng chỗ ngồi ở giữa đều có bình phong ngăn cách đến mặc dù là ghế phổ thông nhưng cũng coi là cái gì cần có đều có có mỹ nữ hầu hạ có đưa tặng ăn uống rượu cũng, cũng không tệ lắm trên lầu những cái kia phòng ngụy tâm đếm hết thệ chỉ có tám cái gian phòng từ dưới lầu chỉ có thể nhìn thấy những này phòng bên ngoài không cách nào nhìn thấy người ở bên trong hình dạng thế nào công tử hội đấu giá còn có một hồi mới bắt đầu bên này có thể ăn chút trái cây lúc này tiểu điệp bưng tới một cái đựng đầy hoa quả đĩa đi tới bên trong hoa quả từng cái ngăn nắp súng mãn xem xét cũng không phải là phổ thông đồ chơi những hoa quả này đều là lâu chủ tòng thủy vân châu hái tiểu điệp đem hoa quả để lên bàn r ộ i ra hắn mảnh khảnh ngón tay cầm lấy một viên bồ đào đốt tới ngụy t â m bên miệng ngụy t â m cắn một viên ở trong miệng bạo chết lập tức cảm giác ngọt ngào không gì sánh được không khỏi là ngụy t â m nhớ tới trước đó lần thứ nhất ă n linh đào thời điểm đều tràn g cảnh các ngươi lâu chủ là hạ người gì ta có chút hiếu kỳ ngụy tầm ăn hoa quả thời điểm đối với tiểu điệp sau đó hỏi một câu lâu chủ. tiểu điệp hơi n gật sở sau đó nói, kỳ t h gật đầu trên tay bắt đầu cho ngụy t â m lột lên hoa quả đến bình thường trong lâu đều là mấy vị trưởng lao quản lý lâu chủ chưa từng có lộ diện qua ta chỉ là một thị nữ chưa từng gặp qua lâu chủ cũng bình thường vậy ngươi biết chút các ngươi lâu chủ cái gì đâu ngụy tầm hỏi chưa thấy qua dù sao cũng nên nghe nói qua chứ ta chỉ biết là lâu chủ giống như họ diệp m ặ t k h á c liền hoàn toàn không biết tiểu điệp lắc đầu diệp ngụy tâm méo méo cằm của mình cái này lâu chủ hơn phân nửa cũng giống như mình là xuyên qua mà đến không biết g i a hỏa này đến cùng là người như thế nào nếu là giống lý minh n g u y ệ t loại kia còn tốt nếu là tương phản lời nói chỉ sợ về sau hay là chính mình một cái tường địch tiểu điệp không biết ngụy tâm liền không có tiếp tục truy vấn một mực chờ đến hội đấu giá bắt đầu ngụy t â m tài lên tinh thần đến hoan nghênh mọi người từ mười châu các nơi cố ý đi vào chúng ta vạn bảo lâu lúc này cái kia đầy đ ặ n lao nữ nhân đột nhiên xuất hiện xem ra hắn chính là đêm nay hội đấu giá người chủ trì hôm nay chúng ta vạn bảo lâu vật đấu giá chỉ có năm kiện nhưng đều là tuyệt thế chân phẩm tin tưởng mọi người cũng sẽ không đối với mấy cái này vật đấu giá thất vọng lão nữ nhân trên mặt mang m ỉ m cười ánh mắt tại lại tới đây tham gia bán đấu giá ở trong vừa đi vừa về l ư ớ t nhìn tựa hồ là đang xem ra những người kia rất nhanh kiện thứ nhất vật đấu giá ở giữa trên mặt bàn đây chính là chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá lão nữ nhân xốc lên vật đấu giá cùng mặt trên vải đỏ lộ ra cái bảo bối này diện mục bất diện chân h o à châu lão nữ nhân đem khay bưng lên phía trên để đó một viên trong suốt hạt châu hạt châu ở trong nhuộm một ngọn lửa bảo châu này nội bộ có thượng cổ hòa trùng bất diệt không tát lão nữ nhân bắt đầu giới thiệu là chúng ta lâu trụ từ cổ huyền trong hẻm núi ngoài ý muốn tìm được phi thường c h â n quý ta nhìn hôm nay đi vào người bên trong c o chúng châu hòa đức tông trường lão thứ này ta xem là không phải các ngươi không còn hay lão nữ nhân nói xong lời này đằng sau còn đối với ngồi ở hàng phía trước một lao đầu liếc mắt đưa tình giá khởi đầu một trăm k h ỏ a tử kim thạch lão nữ nhân mới mở miệng liền đề ngụy tầm có chút im lặng hiện tại trên người mình tổng cộng cứ như vậy nhiều tử kim thạ xem ra chính mình thật chỉ có thể vào dài mở mang hiểu biết chụp tới đồ vật cũng đ ừ n g nghĩ bất quá ngụy tầm mặc dù không có tiền những người khác ngược lại là có cái kia bị lao nữ nhân xưng là h ỏ a đức tông trưởng lão lập tức giơ lên trong tay một bài một trăm m ư ơ i khỏa tử kim thạch báo ra qua đi lập tức liền có người tăng giá đến một trăm hai mươi hòa đức tông trưởng lao đi theo tăng giá đến một trăm ba mươi cứ như vậy mười khỏa mười khỏa tử kim thạch tăng giá đằng sau cuối cùng vẫn h ỏ a đức tông vị trưởng lão này lấy một trăm chín mươi khỏa tử kim thạch đem đồ vật chụp tới sau đó liền đến phiên kiện thứ hai vật đầu giá cắt vàng linh châu lão nữ nhân bưng lên khay đằng sau ngụy tầm nhìn ngay lập tức đến trên mâm để đó viên thứ nhất bảo châu màu vàng thứ này không phải trước đó hoàng phong đại vương trong tay bảo bối sao làm sao xuất hiện ở đây không đợi ngụy tầm nghĩ rõ ràng lão nữ nhân đã ra giá giá khởi đầu một trăm hai mươi khỏa t ừ kim thạch mặc dù cách xa nhưng là ngụy tầm quả thật có thể nhìn ra hạt châu này chính là hoàng phong đại vương dùng viên kia coi như không phải cùng một khỏa nhưng cũng tuyệt đối là cùng một loại huống hồ bảo bối như vậy có hay không một viên một dạng còn chưa nhất định liên tưởng đến tiểu điệp vừa mới nói cái này lâu chủ họ diệp chẳng lẽ là tiêu du tông đệ tử chính mình đi vào thế giới này lâu như vậy gặp được họ diệp chỉ có tiểu lê sư phụ diệp t ù y phong còn có vương thiên chỉ sư phụ diệp thính lôi bất quá hai người bọn hắn cũng không có thể là cái này vạn bảo lâu lâu chủ diệp thính lôi mang theo vương thiên chỉ tại tu hành diệp t ù y phong mang theo tiểu lê có lẽ còn là tại bắc hàn châu như vậy nếu như nói cái này lâu chủ là tiêu du tông người chỉ có thể là mấy vị k h á c cùng diệp t ù y phong cùng thế hệ đệ tử lúc đó tiểu lê nói qua hắn sư ra hết t h ạ thu mười cái đệ tử nếu quả như thật là như thế này chỉ có thể là mặt khác mấy vị ngay tại ngụy tầm tư tác thời khắc viên này cắt vàng linh châu bị quảng lĩnh châu mà đến một cái tông môn trưởng lão lấy một trăm tám mươi hai mua xuống ngay sau đó chính là kiện thứ ba vật đấu giá đan thanh thần sáu phủ thứ nhất khởi tử hồi sinh phủ lão nữ nhân báo ra vật này trong n g a y mắt ngụy tầm lông tơ dựng đứng thứ này đều có thể lấy ra đấu giá chính mình trong tòa tháp vị tiền bối kia cũng còn không biết chiêu số lão nữ nhân cầm trong tay một khối ngọc bài đại khái lớn chừng bàn tay phía trên khắp lấy đan thanh phủ đường vân những này phòng chế đường vân bên trong còn lưu truyền từng tia linh khí quang mang khối ngọc phủ này có thể để người ta khởi tử hồi sinh bất quá chỉ có thể sử dụng một lần lão chính là đan thanh lão tổ khi còn sống lưu lại t u y ệ t bút bất quá tiếc nuối là phù này hắn cũng không có mình cho mình dùng tới ngược lại đi theo hắn cùng một chỗ bị mai táng dưới mặt đất thằng đến lâu chủ phát hiện sau mới khiến cho khối ngọc phù này lại thấy ánh mặt trời giá khởi đầu ba trăm khỏa từ kim thạch vật này vừa xuất hiện trên lầu những đại lao kia lúc này mới bắt đầu cố tình n â n g giá ba trăm hai ba trăm năm mươi ba trăm sáu mươi bốn trăm một người gọi đến so một cái cao đủ để có thể nhìn ra cái này thần sáu phù lại cỡ nào nghịch t i ê n phù này chỉ cần nhục thân còn tại nhân gian liền có thể để cho người ta khởi tự hồi sinh t h i ê ngay hạ chỉ lần tại nhìn không ai tiếp tục kêu giá nữ nhân chuẩn bị gõ truy thành giao thời điểm trên lầu lại có người mở miệng sáu trăm linh năm ngay được thanh âm này lão nữ nhân thần tình kích động sau đó đối với ở đây người giàn g đạo Đông、La、Đông Đông Đông động Tông Tông Tông Dương nhưng còn có cao hơn. Thanh Vân tăng Lần này Dương người này dừng này thần giá giá. giá La lập La lúc lại. ra khỏa cao vừa kia từ Thạch, tức trí tiếp tục tắt Kim mới cái cái kia mới Cái 650 680, kêu Châu có vị sau á u phủ phủ khởi tử hồi sinh h tử t bị n Vân Tông người h cho vô x ố n g Sau đó liền đến phiên cái thứ tư vật đấu giá lên đài cái này hoa quả lại cho ta đến một phần ngụy tầm không tâm tư tham gia lần đấu giá hội này dù sao chính mình cũng mua không nổi cho nên một mực tại ăn cái gì những hoa quả này đều là linh khí tẩm bổ đi ra đồ vật ăn còn có thể gia tăng tu vi tới coi như mua không được đồ vật an khẳng định phải ăn no tiểu điệp nghe được n g h ị tầm yêu cầu sau lập tức gật đầu công tử kia xin chờ một chút ta về phía sau lấy thêm đ i ể m tới các loại tiểu điệp đằng sau cái thứ tư vật đấu giá lúc này mới đi lên hôm nay kiện thứ tư vật đấu giá tiên h nhân xương gãy tương truyền là vạn năm trước một vị tên là cờ thánh trừ minh cao nhân ở chính giữa châu trời lâm phong liệu chết đánh chết một vị tiên h tiên xương cốt này chính là vị kia tiên nhân lưu lại duy nhất đồ vật mặc dù chỉ là một nửa xương gãy nhưng xương cốt này ở trong còn tràn ngập đại lượng linh khí vờn quanh trong đó nếu là sử dụng thật tốt nói không chừng có thể l giá khởi đầu năm trăm l h quả từ kim thạch chương ba trăm hai mươi bảy thần thú trứng chương ba trăm hai mươi bảy thần thú c h ứ n g ta đi m ắ t như vậy nghe được cái giá tiền này ngụy tầm cũng có chút c h ấ n kinh một cái chết mất tiên nhân xương cốt có thể đáng nhiều tiền như vậy xa xa dùng tìm linh đồng đối với đoạn xương này nhìn một chút ngụy tầm càng là kinh ngạc khối này nhìn qua đã giống như là hóa thạch một dạng đoạn nhỏ trên xương cốt mặt linh khí kim quan g sáng đến kinh người thật đúng là cái bà bối vừa mới công bố giá khởi đầu trên lầu những cái kia các đại tông môn lại bắt đầu phong thưởng năm trăm hai năm trăm năm năm năm trăm tám trải qua mười vòng lẫn nhau lôi kéo kêu giá cuối cùng do bên trong một cái tông môn hô lên một nghìn khỏa từ kim thạch thời điểm không còn có những người khác dám tiếp tục hô xuống dưới còn có kêu giá cao hơn sao lão nữ nhân cầm tiểu mục truy đối với người chung quanh hỏi thăm một lần gặp đúng là không người nào tiếp tục hô lúc này mới rơi truy thành giao chúc mừng t r u n g châu thiên hành c ắ p đập đến tiên nhân x ư n g gãy nghe lão nữ nhân trong miệng nói những tông môn thế lực này đã mấy cái là trung châu tới xem ra có thể được xưng là trung châu đúng là một chút bản sự ở lúc đó mình tại trung châu lắc lư những thời giờ kia kỳ thật chỉ là ở chính giữa châu tây bộ biên giới vị trí cái theo i coi thôi. tới giá giá bối, mới lợi hại u châu lưu thanh tông thể một trong tông thể thực thế lực tồn tại. phong chỉ nhị Hôm những nay môn ngày này có có lực đó là là mà đây đấu đây bả sự tiên nhân xương gãy bị bán đấu giá ra ngay sau đó liền đến phiên kiện thứ năm vật đấu giá biểu diễn ngàn năm thần thú trứng theo lão nữ nhân đem vải đỏ xốc lên lộ ra một cái đầu lớn nhỏ chứng thú vật chứng này đã ấp mấy ngàn năm thời gian dự tính tiếp qua mấy năm liền có thể thần thú phá xác lão nữ nhân giới thiệu này bởi châu chi địa bên trên mọi người đều biết thần thú trứng có thể nói là thưa thất không gì sánh được trước mắt hiện có tại thế mấy đại thần thú cũng bị các đại tông môn nuôi nhốt lão nữ nhân nói xong những này lại bắt đầu giới thiệu trước mặt nàn quả trứng này mặc dù chúng ta không biết trong quả trứng này sẽ ấp đi ra cái gì nhưng là nhất định không thể so với hiện tại biết đến những này kèm quá nhiều thậm chí khả năng tăng mạnh giá khởi đầu tám trăm linh quả từ kim thạch lão nữ nhân hô lên giá cả đằng sau trên lầu những cái kia nhất lưu tông muôn liền bắt đầu một vòng mới cạnh tranh tám trăm năm mươi chín trăm chín trăm năm mươi thần thú chứng tranh đoạt để ở đây tất cả mọi người điên cuồng đ i ề u này không khỏi làm ngụy tầm trong lòng kích động và phần nếu là chứng này như thế đáng tiền lời nói chính mình chẳng phải là thế giới nhà giàu nhất chính mình trong tòa tháp trên gốc cây kia có thể có mấy chục k h ỏ a thần thú chứng đâu cái này chính mình nếu là lấy ra bán nghĩ tới đây ngụy tầm khỏe miệng so súng máy sức giật còn khó ép chỉ có thể lấy tay đem miệng c h e không để cho mình cười ra tiếng bất quá bây giờ ngụy tầm khẳng định là sẽ không lấy ra bán vật mình muốn tạm thời đều đã xoay sở đủ sau đó cũng không có mặt khác muốn bán đồ vật chờ sau này muốn cái gì đồ vật không có tiền ngược lại là có thể bán một hai quả trứng đến k h ẩ n cấp nhưng là hiện tại ngụy tâm lại có một cái khác nghi hoặc trước đó trong tòa tháp tiêu chí tiên tiền bối nói qua đoàn phi vân từ chỗ của hắn lấy đi không ít thần thú trứng cũng không biết ấp đi ra cái gì hôm nào có thể tìm hắn hỏi một chút cuối cùng viên này thần thú trứng lấy một nghìn năm trăm quả từ kim thạch bị t r u n g châu thiên hành cắt lại lần nữa đập xuống hôm nay đi cắt là cái gì t ô n g môn có tiền như vậy ngụy tâm ngồi ở phía dưới không nhìn thấy phía trên tình huống nhưng l à liên tục đập xuống tiên nhân x ư ơ n g gãy còn có viên này thần thú chứng đủ để có thể nhìn ra tông môn này tiền vốn sự hùng hậu t i ê n lặng ghi lại những tông môn này danh tự ngụy tâm đem tiểu điệp bưng lên những hoa quả này ăn hết tất cả lúc này mới rời đi hội đấu giá kết thúc thiên bảo lâu liền lần nữa đóng cửa những cái kia không xa vạn giảm tới tham gia hội đấu giá những tông môn này cũng đều riêng phần mình rời đi ngụy tâm thì về tới chính mình khách sạn ở trong chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm đằng sau ngày mai lại lên phía bắc đi thủy vân châu cho lầu ba chồng chọn đại thúc viên không mua kia cái gì say gió thu trở lại khách sạn sau ngụy tâm xuất ra vạn bảo tháp đem linh hồn tr nhìn thấy đoàn phi vân sau lập tức đi tới chuẩn bị hỏi một chút lúc này đoàn phi vân hay là nằm tại hắc long trên ghế ngủ gật một bộ lười biếng bộ dáng đoàn tiền bối ngụy tầm đi lên kêu một tiếng nghe được thanh âm đoàn phi vân lúc này mới mở mắt trong miệng mơ hồ hỏi một câu thế nào ta muốn hỏi hỏi ngươi thần thú chứng sự tình ngụy tầm trên mặt mang mỉm cười một bộ khách khách khí khí bộ dáng thần thú chứng thế nào đoàn phi vân ngáp một cái sau đó cùng nói ăn thật ngon chào nóng ủng hộ sau đó chính phản hai mặt sắc chí k i vàng vung điểm hình thái mối ăn là được nghe được câu trả lời này ngụy tầm là thế nào cũng không nghĩ、tới. giá hỏa này thế mà đem thần thú trứng cho khi trứng gà ăn cái đồ chơi này có thể ăn ngụy tâm khoe miệng giật một cái trong lúc nhất thời cũng không biết nói chút gì trứng không phải liền là để cho người ta ăn thôi nhưng đoàn phi vân đập đi một chút miệng nói tiếp ấp một quả trứng muốn mấy ngàn năm thời gian ta nơi nào có cái này thời gian ăn d ỗ i đói bụng ăn một viên mấy tháng đều không cần ăn cơm cũng làm trứng chẳng ăn ngụy tâm vẫn còn có chút không thể tin được thế thì cũng không phải đoàn phi vân vừa nói vừa đánh một cái thật giải ngáp giống như thật rất buồn ngủ ta ấp đi ra một đầu lớn lên giống heo thần thú sau đó thì sao ngụy tâm lập tức tò mò hỏi sau đó thịt heo này hương vị quả thật không tệ đoàn phi vân gật đầu làm thành heo sữa quay hậu vị đạo có thể xưng ơ nhất tuyệt nói đến đây cái địa phương đoàn phi vân liếm môi một cái tựa hồ rất hoài niệm cái mùi này không đợi ngụy tâm nói chuyện đoàn phi vân lại mở miệng rằng đạo tháp này ta không thể đi lên trên lầu chỉ có thể ở chỗ này một tầng nói lên thần thủ trứng ngươi hôm nào có dành cho ta hái một quả t r ứ n g đến ta muốn nấu nước lấy ăn một chút n h ị n ngụy tâm nghe chút lập tức ôm quyền cáo lui ta còn có chút sự tình trước hết cáo lui nói ngụy tâm liền chạy lên lâu thật nhỏ bọn ngụy tâm không có đáp ứng ngược lại quay người lên、lầu. đoàn phi vân ngược lại là không có quá để ý lật ra cả người ngủ tiếp lên cảm giác đến ngụy tâm một hơi lên tới bảo tháp Vũ lâu đi vào thần thú dưới cây ngẩng đầu nhìn trên cây treo các loại thần thú trứng xoa cảm có chút suy tư trước đó liền rất kỳ quái cái gì cây thế mà còn có thể giải trứng đi ra đứng dưới tảng cây cẩn thận quan sát những trứng này ngụy tâm kinh ngạc phát hiện trên cây này trừ những trứng này bên ngoài còn có một cái t r ồ i non đồng thời căn cứ những này t r ồ i non sinh trưởng xu thế ngụy tâm phát hiện giống như cũng tại hướng trứng xu thế sinh trưởng nói cách khác chứ có thể nhìn thấy những trứng này bên ngoài cây này còn tại không ngừng mà sinh trưởng mới trứng so sánh với những thần thú này trứng ngụy tầm cây này càng thêm tò mò dạng gì cây thế mà có thể mọc ra những vật này nếu như nói cây này ban đầu là đông lai châu bên trên mọc ra như vậy sau này mình ngược lại là có cần phải đi một chuyến cái này đông lai châu nhìn xem chương ba trăm hai mươi tám gió thu thành chương ba trăm hai mươi tám gió thu thành thủy vân châu ở vào trung châu cùng nam hải ở giữa bảo tháp ba tầng lão đầu kia nói tới thu phong sơn vừa v ậ n tại thủy vân châu cùng nam hải giao giới khu vực từ vọng h ả i thành đi ra, ngụy t â m dọc theo trong tháp mạnh vũ tiền bối trước đó đi qua đường trên mặt đất đi đường để cho tiện còn mua một thất k h ó á i mã nguyên bản ngụy t â m chỉ cần một ngày liền có thể chạy đến lộ trình ngụy t â m trên mặt đất cưỡi ngựa đi thời gian gần một tháng đổi tới phụ cận kia tính toán thời gian ngụy t â m chỉ cần trong ba tháng đi cùng nhạc thu h ộ i hợp là được cho nên trên đường cũng không n ó n g n ả y bất quá đáng t i ế c là mạnh vũ tiền bối đi theo ngụy t â m ở trên đường đi như thế thời gian một tháng cũng không có tìm tới cái gì linh cảm tự nhiên cũng không có làm ra cái gì tốt thơ đi ra bất quá ngẫm lại cũng là như thế thời gian một tháng nếu như liền có thể để mạnh vũ tiền bối làm ra kinh động như gặp t i ê n nhân câu thơ đi ra cũng không thực tế hay là về sau nhiều làm điểm chuyển hôn học nhiều gọi nhạc thu cho hắn tạo mấy cái khôi lôi đi ra thuận tiện được nhiều cưới ngựa đi vào thu phong sơn dưới chân nơi này lúc này cũng không phải là một khách sạn mà là một tòa cỡ nhỏ thành trì đi vào cửa thành ngụy tâm n g ẩ g đầu nhìn lên gió thu thành hẳn là nơi này đi ngụy tâm cưới ngựa đi vào lúc này đã là chạm vào tối lúc đầu muốn đi vào tìm khách sạn nghỉ ngơi tuy nhiên lại tại một cái không đáng chú ý bên đường lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc chính là cái kia tính toán mười lượng chư cắt bản tiên chư cắt bán tiên chỉ cần không có người tìm hắn đ o á n mệnh luôn luôn nhắm mắt lại ở nơi đó ngủ gật thừa dịp hắn còn không có thu quán ngụy tầm cưới ngựa đứng tại chư cắt bán tiên trước mặt cũng đối với hắn hô một tiếng bán tiên mà nơi này đều có ngươi nghe được ngụy tầm thanh â m chư cắt bán tiên lúc này mới mở mắt cũng đối với ngụy tầm xuất hiện không có cảm giác được quá ngoài ý muốn thật xa ngươi tới đây vắng vẻ gió thu thành làm gì chư cắt bán tiên hỏi một câu tùy tiện tàn bộ ngụy tầm đạo thế nào muốn hay không mời ngươi ăn cái cơm ăn cơm thì không cần chư cắt bán tiên lắc đầu ăn hết đồ vật lại vào không được b kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên khắp nơi đều là thân ảnh của ngươi mục đích của ngươi là cái gì ngụy tầm hỏi ra nghi vấn của mình c h ư các bán tiên ngẩng đầu nhìn một chút bắt đầu trở nên l à m đạm bầu trời sau đó nói hôm nay sắc trời đã không còn sớm nên thu quán nói chuyện c h ư các bán tiên liền bắt đầu thu lại cái bản kỳ thật ta không có mục đích gì c h ư các bán tiên bên cạnh thu đồ vật bên cạnh đáp trả ngụy tầm chính là muốn tìm được một phần sinh cơ có ý tứ gì ngụy tầm không hiểu ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện không phải là muốn cùng ta lan l ộ sao ta có thể đáp ứng ngươi bất quá ngươi tốt xấu cũng muốn lấy chân diện mục tới gặp ta không phải vậy ta đúng vậy yên tâm cái này c h ư cắt bán tiên xác thực có mấy phần bản sự chỉ bằng mượn cái này khắp nơi đều là hắn chiếu ảnh bản sự này tới nói cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được ta cũng muốn gặp ngươi nhưng là bây giờ còn không được c h ư cắt bán tiên lắc đầu nói bất quá về sau nếu là cơ hội thích hợp chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt làm thần bí như vậy làm gì ngụy tâm liếc một cái c h ư cắt bán tiên sau đó liền chuẩn bị đi lúc này c h ư cắt bán tiên đột nhiên gọi lại ngụy tầm chờ chút làm sao ngụy tầm dừng lại mã lai、like, ta tính một cái gần đây ngươi có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm mọi thứ cần thật chút chư cắt bán tiên từ từ mà nói đã nguy hiểm ngụy tầm xoa cầm suy tư một lát sau đó gật đầu đi ta sẽ cẩn thận sau đó ngụy tầm cùng chư cắt bán tiên cáo biệt đằng sau ngụy tầm đi tới trong thành tốt nhất một cái trong từ lâu vào cửa ngụy tầm liền đối với tiểu nhị hỏi thăm các người nơi này có thể có túy thu phong túy thu phong là cái thứ gì thế nhưng là tiểu nhị lại nghe được không hiểu ra sao chính là một loại rượu tên gọi túy thu phong ngụy tầm đành phải giải thích tiểu nhị nghĩ, nghĩ sau đó nói cái này rượu chúng ta nơi này ngược lại là không có nhưng là chúng ta nơi này có gió thu nhưỡng gió thu ca hai loại rượu không biết khách quan có phải hay không muốn cái này không có sao ngụy t â m khen như h ữ mày nhưng vẫn là mở miệng nói vậy ngươi nói hai loại rượu một dạng cho ta đến một v ò được rồi tiểu nhị lập tức g ở đầu rất nhanh liền cho ngụy t â m đánh tới hai v ò rượu ngon một cái trên cái bình rán trên vải đỏ viết gió thu nhưỡng một cái trên cái bình rán vải đỏ viết gió thu ca tại khách sạn a n a n non ê ngụy t â m thuận liền còn mở một cái tốt nhất gian phòng nghỉ ngơi một vòng tu luyện qua sau ngụy t â m để tứ nương như là thường ngày một dạng trong phòng trông coi chính mình thì tiến nhập trong tháp lầu một đi ngang qua thời điểm đoàn phi vân đang cùng chính mình mấy cái quỷ ảnh ở nơi đó chơi mặt trượt không sai chính là chơi mặt trượt không biết là từ nơi nào làm tới mặt trượt dù sao chơi đến rất nghiêm túc ngụy tâm chưa từng có đi quấy giày mà là trực tiếp lên lầu đi tới ba tầng viên tiền bối ta mang cho ngươi rượu ngon tới ngụy tâm nói lật tay một cầm chức lấy ra một vỏ gió thu gù ra đến là túi thu phong sao t r o n g t r ọ t đại thúc viên không nghe được ngụy tâm lời nói lập tức tinh thần tỉnh táo lập tức từ trên ghế đứng dậy cũng đi tới ngụy tâm trước mặt ngươi nếm thử đây chính là thu phong sơn hạ hiện tại nổi danh nhất rượu ngụy tâm đem vỏ rượu giao cho viên không viên không tiếp nhận v ò rượu một thanh mở ra phía trên cái nắp thế nhưng là cái mũi đụng lên đi vừa nghe liền nhữ mày không phải tùy thu phong à. ngụy tâm không nghĩ tới viên không cái mũi linh như vậy qua như thế mấy ngàn năm thời gian còn nhớ rõ trước đó rượu kia hương vị tiền bối trước nếm t h ử đâu ngụy tâm khách khí cười tốt ta nếm từng viên không gật đầu sau đó cầm rượu lên cái v ò liền uống một ngụm thế nhưng l à uống hết sau viên không lại mày nhăn lại tựa hồ có chút không hài lòng rượu ngon là rượu ngon nhưng là cùng tùy thu phong xó、so、ra hay là kém chút ngụy tâm thấy thế đành phải xuất ra mặt khác một vỏ g i thu ca đi ra viên không thấy thế lập tức buông xuống trong tay cái này đàn cũng đem ngụy tầm đưa tới rượu mới nâng lên thế nhưng làm mở ra v ò rượu này sau viên không ngửi ngửi hay là không hài lòng cái mùi này cũng không đúng viên không ngựa đầu uống một ngụm sau bất đắc di t h ở dài sợ không phải thời gian quá lâu cái này tuy thu phong sản xuất đã thất truyền tiền bối không nên nản trí ngụy tầm khuyên giải cái này m i châu chi địa lớn như vậy chắc chắn sẽ có một loại rượu có thể cho tiền bối ngươi hài lòng về sau ta sẽ dẫn các nơi các loại rượu tiến đến để tiền bối ngươi nhấm nhác vậy liền làm p i ề n ngươi viên không cười hắc hắc cái này hai vỏ rượu cũng, cũng không t h lắm liền lưu tại nơi này đi trong lúc rảnh rỗi ngược lại là có thể xúc miệng tiền bối kia ta trước hết cáo lui ngụy t â m ôm quyền bái biệt viên không hậu liền lên lâu cũng đi tới sáu tầng tìm được mạnh vũ tiền bối hắn lúc này chính ôm một đống sách ngay tại phòng đọc những sách này đều là trước đó từ sơn tặc nơi đó giành được bên trong những cái bình kia san hâu ngọc thạch những n à y đều bán những n à y thi họa đồ vật đều cho vị tiền bối này đưa tiền đến nói không chừng cái này mạnh vũ tiền bối nhìn những n à y có thể có chút linh cảm tiền bối ngụy tầm tiến lên, lên tiếng chào hỏi này mới khiến mạnh vũ lấy lại tinh thần thế nào mạnh vũ ngẩng đầu nhị tầm tò mò hỏi một câu chúng ta đến thu phong sơn ngụy tâm mở miệng g i ả n g đạo mặc dù xem như đến thủy vân châu nhưng là hướng tây vượt qua vài toàn ú i đại khái năm sáu trăm dặm vị trí chính là màu v ẽ t ô n g không biết tiền bối có muốn hay không đi xem một chút chương ba trăm hai mươi chín l à m thơ chương ba trăm hai mươi chín l à m thơ cũng không phải ta thành lập tô n g môn không cần thiết đi qua nhìn một chút mạnh vũ lắc đầu tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú gặp tiền bối đều nói như vậy ngụy tâm tự nhiên cũng không cần thiết kiên trì đợi đến ngày thứ hai ngụy tâm chạy một l ư ợ t thu phong thành các đại quán rượu khách sạn muốn tìm kiếm say gió thu cái này rượu nhưng là trong thành cũng không có loại rượu này bán thậm chí tất cả mọi người chưa nghe nói qua cái này rượu cho viên không tiền bối mua được trong thành các loại rượu đưa cho hắn nhấm nháp cũng đều cảm thấy kém chút ý tứ ngụy tâm đành phải chuẩn bị rời đi thu phong thành đi thôn phụ cận trong c h ấ n nhìn xem từ thu phong thành bên trong sau khi đi ra ngụy tâm vòng quanh thu phong sơn phạm vi tìm một vòng trông thấy thôn thôn c h ấ n liền đi và o hỏi thăm trong lúc đó cũng mua không ít ít rượu trở về cho viên không tiền bối nhấm nháp nhưng đều không ngoại lệ đều không có tìm tới để hắn hải lòng tiểu ngụy a tìm không thấy coi như xong trong tòa tháp viên không tiền bối trước mặt đã để đó hơn hai mươi vỏ r gặp viên không tiền bối đều nói như vậy ngụy tâm đành phải tạm thời từ bỏ cái này đi qua năm sáu n g h n năm vật này khả năng đã thất chuyển sau đó ngụy tâm liền chuẩn bị một đường hướng tây từ từ đi đổi tại thời gian ước định trước đó đến quảng lĩnh châu đi tìm nhạc thu là được chính mình phụ trách thu thập được vật liệu đều thu thập hoàn tất chỉ dùng chờ lấy hắn đem khôi lỗi chế tạo ra là được thuận tiện ở trên đường đi một chút mạnh vũ tiền bối trước kia đi qua đường giúp hắn tìm xem sáng t á c linh cảm thu phong sơn phía tây có cái tây thu sơn chỗ cùng thủy vân châu cùng nam hải châu vị trí trung tâm ngọn núi này là phụ cận trong núi cao nhất một tòa lúc này vừa mới đầu mùa xuân trên núi phong cảnh cũng coi là không sai dọc theo dưới núi đường nhỏ từ từ leo núi ngụy tâm một tay kéo lấy t h á p đem thân thể quyền sử dụng tạm thời giao cho mạnh vũ tiền bối mạnh vũ trước đó tới qua nơi này mặc dù quá khứ mấy ngàn năm thời gian cảnh sát nơi này biến hóa rất nhiều nhưng mạnh vũ lần nữa tới đến nơi này vẫn cảm giác được không gì sánh được quen thuộc treo lên đến đỉnh núi nơi này đứng thẳng một tấm bia đá trên đó viết tây thu sơn ba chữ bút họa cứng c ắ p hữu lực thấy mạnh vũ đều có chút nhập thần mấy chữ này tựa như là mũi kiếm sợ tác mạnh vũ nỉ non một câu sau đó đưa tay tiến lên vớt ve một chút tiền bối lúc này cảnh này ngươi không muốn làm một câu thơ sao. ngụy tâm đột nhiên hỏi một câu ngược lại là có ý nghĩ này mạnh vũ nói xong lại lắc đầu chỉ là cảm giác đầu trống trơn không có suy nghĩ tiền bối kia ta đến đánh cái dạng ngụy tâm đột nhiên mở miệng giàn g đạo đỉnh núi này nhìn một cái ngàn g dặm gió xuân hưu hưu màu xanh biết r ạ n g dạo không khỏi làm tâm huyết của ta bành trướng nói xong lời này đằng sau ngụy tâm nhìn thoáng qua đỉnh núi một loạt cây liếu sau đó đọc diễn cảm bích ngọc trang thành một cây cao vạn cái rủ xuống lục ti thao không biết tế diệp ai cắt ra tháng hai gió xuân giống như cái kéo một bài vĩnh liêu đọc diễn cảm h o à tất ngụy tâm lại về tới trong tháp bài thơ này cũng không tệ l m ạ ngụy h Vũ n h thán nhiên phát hiện ta có phải h e xong nói, cảm câu, có một đột ta sau đó tâm đành phải khuyên giải nói mặc kệ làm ra câu thơ như thế nào dù sao cũng phải nếm thử làm vừa làm mới được đâu vậy ta thử một chút mạnh vũ tự hồ có chút do dự tiền bối ngươi có thể ngụy tâm lập tức ủng hộ động viên nghe được ngụy tâm của vũ mạnh vũ k h ẽ gật đầu sau đó nhắm mắt lại nhậm do phong tử trên mặt phất quà mượn dùng ngụy tầm thân thể để mạnh vũ có thể cảm nhận được gió vớt ve hồi lâu sau mạnh vũ lúc này mới mở to mắt sau đó mở miệng đăng phong vọng xuyên phật thanh phong vạn khe thiên sơn đẹp như tranh bên trong thúy linh thanh phong mây m ù c quấn s ó n g biết dập dờn chiếu thương cung nghe được mạnh vũ tiền bối thuận miệng làm thơ ngụy tầm vẫn còn có chút bội phục mặc dù lấy chính mình văn hóa tố dưỡng không cách nào bình phán một bài thơ đến cùng có được hay không nhưng là nghe vào sáng sủa trôi chạy đối với ngụy tầm tới nói chính là thơ hay tiền bối ngươi bài thơ này làm thật ta ngụy tầm lập tức bắt đầu tán dương bài thơ này quả thực là ta nghe qua tốt nhất một bài thơ tiền bối đại tài để cho ta kính n g không thôi t thế nhưng là ng mạnh vũ lại lắc đầu cũng không hài lòng ta vừa mới làm bài thơ này là thật bình thường ngược lại là tiểu ngụy ngươi vừa mới làm bài kia so ta cái này tốt hơn nhiều a mạnh vũ lắc đầu t i ề n bối đây không phải là ta làm ngụy tâm vì không đả kích mạnh vũ tự tin đành phải giải thích nói đó là ta trước đó tại tại trên một quyển sách nhìn thấy ta ta sao có thể làm ra loại thơ này a giải thích xong ngụy tâm xấu hổ cười một tiếng bất kể có phải hay không là ngươi làm mạnh vũ nhưng như cũng một bộ ai đoán bộ dáng nhưng là ngươi vừa mới làm bài kia sắc thực so với ta muốn tốt xem ra đời ta chỉ sợ khó mà làm ra một bài thơ hay tới tiền bối tự tin điểm ngụy tâm cũng không muốn cái này mạnh vũ tiền bối tinh thần xa suốt u ố n g d ư ớ i không phải vậy làm sao giải phóng linh hồn của hắn nhưng lại tại lúc này dưới núi lại đột nhiên truyền đến thanh âm tựa hồ có người tại leo núi nghe được thanh âm này ngụy tâm lập tức cảnh giác đứng lên hoang sơn giã lĩnh này địa phương tại sao có thể có người tới đây thế là ngụy tâm thu hồi quyền k h ô n g chế thân thể sau đó hoàn toàn ẩn giấu đi khí tức nuốt ở một bên cây liêu sau l ặ n g lặng chờ đợi hồi lâu dưới núi người lúc này mới đi lên ngụy tâm lặng lẽ thò đầu ra nhìn ra ngoài phát hiện đi lên lại là một nam một nữ nhìn qua đôi nam nữ này đều rất trẻ trung bọn hắn ăn mặc giống như là tu sĩ người đồng thời hai người trang phục không giống nhau lắm hơn phân nửa không phải một cái t ô n g môn hai người lên núi sau biểu lộ đều có chút nghiêm trọng tựa hồ có chút cái gì tâm sự ai cũng không có trước cùng ai mở miệng nói chuyện đợi đã lâu thanh niên trẻ tuổi kia mới mở miệng nói bình bình ngươi đến cùng nghĩ như thế nào cái gì gọi là ta nghĩ như thế nào được xưng là bình bình nữ tử trẻ tuổi hốc mắt có chút đỏ lên giống như đã mới vừa khóc ta bây giờ muốn hỏi một chút ngươi nghĩ như thế nào ta nam tử trẻ tuổi lại lập tức n ẹ n lời không biết trả lời thứ gì ngươi nếu là cũng không làm quyết định sư phụ ta liền phải đem ta gả cho cựu xuyên thành thành chủ con trai. bình bình nức n ở một chút cái mũi tựa hồ phi thường không muốn thế nhưng là ta nam nhân lại do dự thế nhưng là ta hiện tại còn không thể rời đi tông môn vậy ngươi liền có thể rời đi ta sao bình bình đối với nam nhân lớn tiếng chất vấn ngươi liền nguyện ý nhìn thấy ta gả cho nam nhân khác sao ta đương nhiên không nguyện ý nam nhân lắc đầu nhưng là bây giờ ta lập tức liền muốn tấn thăng làm chúng ta màu v ẽ t ô n g đệ tử nội môn trước mắt này ta không thể làm sự t ì n h khác lại cho ta thời gian nửa năm nửa năm sau ta tấn thăng làm đệ tử nội môn sau ta nhất định cùng sư phó ta nói đến các ngươi tông môn cầu hôn còn phải đợi nửa năm bình bình nghe xong lại nợ nụ cười khổ đợi thêm ngươi nửa năm chỉ sợ ta đều cho cái k i a cựu xuyên thành thiếu chủ mang thai hại tử ngươi có thể giả bệnh a nam nhân đề nghị ngươi coi sư phụ ta là đồ đ ắ n sao bình bình lại nở nụ cười khổ nếu ngươi thật không nguyện ý cưới ta vậy ta cũng chỉ có thể nghe sư phụ mệnh lệnh gả cho cái k i a cựu xuyên thành thiếu chủ chương ba trăm ba mươi ngươi là ai chương ba trăm ba mươi ngươi là ai thật thời gian nửa năm cũng không chờ sao nam nhân nhìn qua cũng có chút xoắn suýt ta đã đợi ngươi rất lâu bình bình lại lắc đầu ngươi trước kia nói chờ ngươi tinh thông xích diễm phủ liền đến cưới ta về sau nói lập tức liền có thể học được tật phong phủ các loại học xong liền mang ta bỏ trốn hiện tại còn nói muốn tấn thăng đệ tử nội môn sau mới có thể lấy ta bình bình bất đắc dĩ lắc đầu nước mắt từ khuôn mặt trượt xuống ngươi đến cùng còn muốn cho chúng ta bao lâu bình bình nam nhân tiến lên hai tay bắt lấy bình bình bả vai g i ả n g đạo n g ư ơ i biết đan thanh tông là nam hải mạnh nhất tông môn lúc trước ta vì có thể b á i sư đi vào tông môn này bỏ ra bao nhiêu cố gắng nếu là không cách nào tiến vào nội môn ta khẳng định nguyện ý vì ngươi từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại nhưng là ta hiện tại có thể nhìn thấy tấn thăng đệ tử nội môn cơ hội ta thực sự không cách nào dứt bỏ đối với bình bình tránh ra khỏi nam nhân cũng lui về sau mấy bước thiên phú của ngươi cao ngươi có thể bái sư tiến vào đan thanh tông cho nên ngươi tâm cao khí n ạ o ta thiên phú thấp chỉ có thể bái sư tiến vào thanh trúc môn bình bình nói đến đây cái địa phương đưa tay xóa sạch trước mắt nước mắt sau đó tiếp tục g i ả n g đạo hiện tại ngươi lợi hại ngươi lập tức muốn trở thành đàn thanh tông nội môn đệ tử ta đối với ngươi mà nói đã không trọng yếu không phải như thế nam nhân muốn lên đi giải thích bình bình nhưng lại không nghe trốn ở cách đó không xa cây liếu sau hụy tấm ăn đậu phộng nhìn xem bọn hắn lôi lôi kéo kéo cảm giác phi thường có ý tứ không hiểu thấu liền bắt đầu ăn dưa vẫn rất đặc s thông qua tìm linh đồng xem xét hai người này đều tu vi cũng không tính là cao nam nhân tu vi chút cao nhưng là cũng chỉ có luyện khí ba tầng thực lực khoảng cách đột phá đến hư phủ cảnh giới còn có chút khoảng cách nữ nhân chỉ có luyện khí một tầng sơ kỳ dáng vẻ tu vi thấp không í t hai người lôi lôi kéo kéo nửa ngày sau không biết vì cái gì liền ôm ở cùng một chỗ sau đó bắt đầu cực kỳ bi thương khóc lên bình bình ngươi lại cho ta một cơ hội nam nhân đối với nữ nhân bảo đảm nói chỉ cần ngươi có thể lại kéo thời gian nửa năm mặc kệ ta có thể hay không tiến vào nội môn ta nhất định sẽ tới t ì n ngươi tiến vào nội môn ta liền có thể bái trưởng lao vi sư đến lúc đó ta liền có thể để sư phụ giúp ta cầu hôn cái kêu cựu xuyên thành thành chủ không dám trêu chọc chúng ta đ a n thanh tông tự nhiên không dám cùng ta đoạn vậy ngươi nếu là không có tiến vào nội môn đâu bình bình hỏi ta nếu là không có đi vào nam nhân trần trờ một lát trả lời ngay nói vậy ta liền mang ngươi bỏ trốn chân trời góc biển chúng ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó ta hết sức đi bình bình lại không nói nổi tinh thần đến tựa hồ cũng không bao quá nhiều hy vọng thời gian không còn sớm nam nhân mầm đầu nhìn một chút bầu trời sau đó nói thông môn buổi chiều chúng ta đệ tử n g i môn còn có chuyện cần tập hợp ta phải lập tức trở lại ngươi đi, đi ta muốn ở chỗ này làm lặng, lặng. bình bình lắc đầu sau đó ngồi ở vách đá trên tảng đá ta đưa ngươi trở về đi nam nhân lại không yên lòng nơi này quá vắng vẻ ta sợ ngươi không an toàn nơi này cách chúng ta tông môn liền khoảng cách mấy chục dặm bình bình lắc đầu phụ cận không có yêu quái ta không có việc gì vậy ngươi coi chừng nam nhân dặn dò một câu nhớ kỹ về sớm một chút không cần ở bên ngoài đợi quá lâu ba ngày sau chúng ta trở lại nơi này đến gặp mặt ân bình bình nhẹ gật đầu có chút thất lạc sau đó nam nhân liền hai tay trước người vận khí ngưng phủ vẽ ra một đạo tật phong phủ điểm trên người mình sau lập tức hướng lấy dưới núi buôn tàu biến mất Các loại hơi từ h nhân đỉnh chỉ bình bình nữ nhân chưa ở nam biến đằng trên núi cũng còn nữ này. Nguy sau, mất Tâm lại t có n g x u ấ tây hiện phía giày, núi xuống núi rời lạng xuống quấy sau mà là lẽ từ t đi、tây、thu sơn Loại này tình yêu nam nữ yêu kịch bên ả n Nguy đúng vậy dự định dính vào. Từ tây thu Sơn vậy Tây Tâm Từ Thu vào. dự b trên xuống tới ngụy t â m thuận hướng tây đường một đường đi nhanh căn cứ vào địa đồ bên trên biểu hiện hướng tây mấy chục dặm địa phương có một cái chấn nhỏ buổi tối đến nơi đó mới có thể nghỉ ngơi thật tốt các loại ngụy t â m đến chấn nhỏ này thời điểm vừa vẫn sắp chạm vào tối trong c h ấ n chỉ có một khách sạn từ bên ngoài nhìn qua cũng còn tính là không sai đi vào trong tiệm ngụy tầm dựa theo dĩ vãng thói quen điểm cả bản đồ ăn các loại đồ ăn dân g đủ sau liền bắt đầu bắt đầu ăn bất quá vừa mới bắt đầu ăn không có mấy phút ngoài cửa liền tiến đến ba cái trách trách hô hô người tiến đến tiểu nhị nhanh đưa rượu lên mang thức ăn lên đem các ngươi rượu ngon nhất còn có chiêu bài đồ ăn đều cho chúng ta bên trên một bàn nhanh nhanh nghe được mấy người này thanh âm ngụy tầm chán ghét ngẩng đầu nhìn một chút sau đó vậy mà thấy được hôm nay vào ba ngày tây thu sơn bên trên gặp phải thanh niên trẻ tuổi kia hắn lúc này bên người còn có hai cái đồng d ạ n g mặc người đồng lửa xem ra đều là đan thanh tông đệ tử ba người ngồi tại bên bàn bên trên sau lại bắt đầu nói chuyện phiếm trương khoan người hôm nay không phải đi gặp ngươi cái kia cùng thôn tiểu tức phụ sao đúng a tình huống bây giờ thế nào được xưng trương khoan nam tử này chính là ngụy tầm ban ngày gặp phải cái kia đối mặt đồng môn hỏi thăm trương khoan lại cười lạnh một tiếng sau đó nói cũng đừng nói cái này nữ nhân kia nhưng làm ta p h i ề n chết nghe đến đó ngụy tầm ngược lại là có chút ngoài ý mới trong ban ngày cái này trương khoan còn đối với hắn bình bình yêu chết đi số lại làm sao hiện tại giống như là biến thành người khác hai người khác nghe được trương khoan nói lời này sau lập tức liền tò mò hỏi thăm về đến thế nào không phải nói nữ nhân kia muốn gả cho cựu xuyên thành thành chủ đi sao còn không phải sao trương khoan rót cho mình một chén rượu sau đó nói đều để nàng gả cựu xuyên thành thiếu chủ nàng không phải không đi sẽ chết ra lại mặt đi theo ta nói đến đây trương khoan thở dài một hơi ta hiện tại thế nhưng là lập tức liền muốn trở thành đệ tử nội môn người nàng một cái thanh trúc tông nho nhỏ tông môn đệ tử ta nhưng nhìn không lên ta có thể nghe nói tam trưởng lão quan môn đệ tử chu sư tỷ đối với ngươi có ý tử chứ đúng vậy a ngươi chỉ cần có thể tiến vào nội môn nhất định có thể thành đối mặt hai vị đồng môn từng câu từng chữ chương khoan khỏe miệng nhịn không được vui vẻ một chút ta cùng chu sư tỷ tỉ sự t ì n h còn chưa nhất định đâu các ngươi cũng đừng nói mỏ nói mỏ gì a chu sư tỷ lần trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy đưa cho ngài nước uống nhiều rõ ràng a chính là chu sư tỷ bình thường xem chúng ta đều sụ mặt nhìn ngươi cũng là cười muốn ta nói à ngươi liền sớm một chút cùng nữ từ kia gây mất v ề là tốt tốt cùng chu sư tỷ sự tốt bao nhiêu a ta cũng không thể chức mở cái miệng này chương khoan lắc đầu không phải vậy về sau về thôn đều nói ta từ bỏ nàng vậy ta rất không có mặt m u i chỉ có thể để chính nàng từ bỏ dạng này ta mới có thể hái sạch sẽ người cũng bắt đầu t u tiên còn quan tâm những người p h ả m tục kia toái ngữ mặt mũi vẫn là phải duy trì ở trương khoan cười cười sau đó sửa sang lại một chút ý phục của mình ngồi cứng đờ sau đó tiểu nhị mang thức ăn lên sau bọn hắn lại bắt đầu ăn cơm ngụy tâm nhìn xem cái này trương khoan nhịn không được cười lạnh một tiếng không nghĩ tới gia hỏa này nhìn qua trung thực rất trong lòng lại là cái x u ấ t sinh như vậy t r ư ơ n g ba trăm ba mươi một cứ tính như vậy t r ư ơ n g ba trăm ba mươi một cứ tính như vậy mặc dù cái này trương khoan quả thật có chút làm người buồn nôn nhưng ngụy tâm nhưng vẫn là không có tính toán quản cái này nhãn sự tiểu nhị đạt được câu trả lời này sửng sốt một chút sau đó miễn cưỡng cười vui nói cái này có thể cho các ngươi s a soạn số không thu hai trăm linh văn liền có thể chúng ta thế nhưng là đan thanh tông đệ tử chương khoan đối với tiểu nhị cường điệu nói chúng ta xuống núi ăn cơm từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thu chúng ta tiền cái này tiểu nhị đột nhiên có chút bất lực thế nhưng là khách quan các ngươi không trả tiền lời nói liền phải từ ta tiền công bên trong c h ụ ta đó cùng ta lại có quan hệ thế nào t r ư ơ n g khoan cười lạnh một tiếng nói các ngươi những n à y tiểu c h ấ n có thể không nhận yêu q u á i xâm lược không phải liền là dựa vào chúng ta những tông môn này c h ấ n thủ các phương mới hộ đến các ngươi chu toàn sao không có chúng ta bảo hộ các ngươi còn có rảnh rỗi ở chỗ này ăn cơm sợ không phải sớm đã bị yêu cái ăn không được tiểu nhị cũng không có từ bỏ ngược lại tráng lên lá gan tiếp tục ngăn cản ăn cơm liền muốn đưa tiền đây là t h i ề n kinh điểm nghĩa các ngươi liền xem như người t u tiên cũng không thể ăn uống chùa đi t r ư ơ n g khoan nhìn người chung quanh đều đang nhìn hướng bên này thế là cũng không cần phải nhiều lời nữa không phải liền là hai trăm văn đồng tiền thôi ta là có tiền t r ư ơ n g khoan từ bên hông túi ở trong móc ra khối bạc vụ nơi n này là nửa lượng bạc không cần tìm nói xong lời này t r ư ơ n g khoan đem bạc đặt ở tiểu nhị trong tay tiểu nhị gặp lấy được tiền lập tức cười cảm tạng đa tạ mấy vị da đa tạ mấy vị da b ấ t quá t r ư ơ n g khoan lại theo sát lấy nhấn mạnh một câu thu tiền của chúng ta coi như không hưởng thụ được chúng ta che chở đến lúc đó gặp yêu quái tà túy cái gì coi như tự cầu phúc đi t r ư ơ n g khoan h ừ lạnh một tiếng q u a y đầu liền đi tiểu nhị nghe xong không có làm làm một lần sự tỉnh dù sao chấn nhỏ này từ chính mình xuất sinh bắt đầu đến bây giờ cũng không có nhìn thấy qua yêu quái mà ở một bên ăn cơm ngụy tầm lại nghe đi ra cái này t r ư ơ n g khoan ý tứ hơn phân nửa gia hỏa này biết tìm khách sạn này phiền phức thế là ngụy tầm lặng lẽ rút ra một sợi tóc biến thành chuột sau khi rơi xuống đất chuột lập tức sử dụng đ ộ n địa thuật tiềm nhập dưới mặt đất cũng một đường hướng phía t r ư ơ n g khoan mấy cái đ a n thanh tông đệ tử đi theo quả nhiên cái này ba cái đ a n thanh tông đệ tử sau khi đi ra một đường hướng phía bên ngoài chấn mà、đi. Các đương a nhiên n không có khả năng cứ tính như vậy chương biết khoan vuốt vuốt chán mình rủ xuống tóc sau đó nói chúng ta đi một chuyến quê sơn tìm mấy cái yêu quái tới này cái thôn trấn làng ồn ào thuận tiện một mùi lửa đem khách sạn kia đốt xin mời cái kia khuê sơn yêu quái đến cần phải tốn không ít tiền đâu m không không lúc h c đầu ngụy tầm kế hoạch tại thôn trấn này nghỉ ngơi một đêm liền tiếp tục đi đường nhưng là ngày thứ hai lại lưu tại trong trấn một phương diện mua trong trấn các loại rượu đến cho viên không tiền bồi nhấm nháp một phương diện chờ lấy trương khoan tới này thôn trấn trả thủ chuẩn bị xuất thủ cũng không phải là nói do ngụy tầm có bao nhiêu chính nghĩa mà là ngụy tầm đơn thuần nhìn cái này trương khoan không vừa mắt muốn cho hắn chút giáo hấn t r ư ơ n g khoan bọn hắn cũng không đốc cũng không có buộc phát xung đột sau lập tức tới ngay trả thủ mà là chuẩn bị hai ngày tại muốn động thủ tối hôm đó trong chấn người đều sớm thiết đi cả chấn bên trong lửa đèn đều lần lượt dập tắt ngụy tâm nằm tại khách sạn gian phòng bên trong trên giường sử dụng thuận phong rượu nhị cơ hồ đem toàn bộ thôn chấn bao trùm thân thể ngay cả đường phố đối diện trong phòng vợ chồng trẻ lẩm bẩm âm thanh đều có thể nghe thấy đầu hôm trong chấn gió em sóng lặng vô sự phát sinh chờ đến sau nửa đêm ngụy tâm lỗ h a i lúc này mới nghe được mặt khác thanh âm dùng cái mũi ngửi, ngửi đúng là yêu quái khí tức lúc này ở thôn c h ấ n trong đường phố ba cái yêu quái chính quỷ quỷ tuy tuy chui vào tiến đến đại ca đang tia xanh tông tiểu tử liền cho chúng ta năm mươi lựa bạc chúng ta liền đến nhân loại thôn c h ấ n có phải hay không có chút mạo hiểm b ư ớ c lên cái gì hiểm dẫn đầu cái k i a lớn lên giống là một đầu heo mập trong miệng còn toát ra hai cây răng nanh màu vàng khẽ thôn c h ấ n này lại không có bắt yêu nhân loại vật này tại tất cả đều là người bình thường mà thôi không có nguy hiểm gì bọn hắn để cho chúng ta đốt khách sạn chúng ta tìm xem là được ba cái yêu quái trốn ở đèn kịp trong ngõ nhỏ thương lượng sau một lúc liền chuẩn bị hành động chờ bọn hắn sở đến khách sạn phụ cận đằng sau chư yêu sau lưng một cái tóc đỏ yêu quái há mồm liền muốn phun lửa nhanh n g miệng chư yêu thấy thế lập tức liền ngăn chặn miệng của hắn không phải đem nơi này đốt đi sao tóc đỏ có chút không hiểu trực tiếp đốt đi a i biết là chúng ta yêu quái làm chư yêu liếc một cái tóc đỏ sau đó nói đến đều tới đoạt ít đồ lại đốt còn muốn cho mấy người trông thấy chúng ta mới được nói xong đằng sau cái này mấy cái yêu quái liền muốn phá cửa mà vào thế nhưng là lúc này ngụy tâm lại đột nhiên từ trên lầu nhảy xuống vừa vặn rơi vào trước mặt bọn họ đều cho ta đứng vững lạc ngụy tâm đối với bọ ba cái yêu quái lập tức nguyên địa sửng sốt giống như bị khống chế một dạng hướng về sau chuyện đi đ ề u bước ngụy tầm chỉ huy cái này ba cái yêu quái một đường hướng phía bên ngoài c h ấ n đi đến các loại g i a thôn c h ấ n đằng sau ngụy t ầ m tài giải trừ đối bọn h ắ n khống chế một lần nữa sau khi tỉnh lại ba cái yêu quái đều một mặt nộ căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì làm sao một cái c h ư ớ c mắt đã đến cái này bên ngoài tới ngươi là ai muốn làm gì chư yêu muốn động thủ lại phát hiện trên thân không dùng được khí lực thân thể một vận khí thật giống như toàn thân đau đớn các ngươi những yêu cái này ngụy tầm đối với cái này ba cái yêu quái cười giảng đạo phí ra sân thật là tiện nghi à, năm mươi lượng liền để các ngươi rời núi ngươi ngươi làm sao ngươi biết chư yêu có chút mộng ngươi nhìn đây là cái gì ngụy tầm đơn chỉ ngưng tụ một tấm xích diễm phủ đối với chư yêu đầu nhìn thấy xích diễm phủ xuất hiện chư yêu bị dọa đến muốn né tránh lại không cách nào từ dưới đất đứng lên ngươi là đan thanh tông chư yêu trong mắt có chút sợ hãi cái này không hiện thấy một cách dễ dàng sao ngụy tầm cười nói chương ba trăm ba mươi hai bên đường đuồng n h ị c h lưu manh chứ ba trăm ba mươi hai bên đường đuồng n ị c h lưu manh vậy ta muốn đây hết thể đều là hiểu lầm chư yêu thấy thế lập tức lộ ra mỉm、cười. ngụy tâm, tâm hỏi đại nhân h nhìn ngài trong nháy mắt ngưng phù hẳn là đan thanh tông trưởng lão đi chưa yêu một mặt mình ngọn đại nhân ngài nếu để cho ta làm việc ta nào dám lấy tiền a ngài liền tùy tiện mở miệng phân phối lên tốt chỉ cần ta có thể làm được liền nhất định làm theo không không không ngụy tầm đi lắc đầu thì i nên thu vẫn là phải thu nói đến đây nói ngụy tầm lật tay xuất ra một khối mười lượng thỏi vàng đặt ở chư yêu trong tay cầm tới vàng chư yêu trong lúc nhất thời có chút sợ hãi không biết là nên nhận hay là không nên tiếp cái này cái này cái này cái gì cái này để cho ngươi cầm thì cứ cầm ngụy tầm gặp chư yêu do do dự dự thế là lập tức nhấn mạnh một câu chư yêu nhìn xem bộ dáng đành phải đem thỏi vàng thu vào vậy đại nhân ngươi có cái gì phân phó chư yêu có chút thấp thỏm hỏi một câu là cái kia tên là trương khoan đan thanh tông đệ tử mời ngươi tới a ngụy tâm hỏi đúng đúng đúng chính là hắn chư yêu liên tục gật đầu ta muốn ngươi nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra ngụy tâm mở miệng về phần địa điểm gặp mặt thôi ngay tại các ngươi khuê sơn phụ cận là được đại nhân n g à i không phải đàn thanh tông trưởng lao sao ngài muốn gặp hắn còn không dễ dàng chư yêu có chút nghi vấn ngụy tâm lại lắc đầu giảng đạo để cho ngươi xử lý ngươi liền đi làm chư yêu mặc dù không biết ngụy tâm nghĩ đến làm gì nhưng chỉ có thể gật đầu đáp ứng sau đó ngụy tâm để chư yêu dẫn đường một đường đi về phía nam đi tới k h ê sơn phụ cận nơi này ngụy tầm thủy vân châu cùng nam hải châu ở giữa giao giới địa giới khuê sơn chính là trong đó một ngọn núi nhỏ nơi này sinh hoạt yêu quái rất ít cộng lại chỉ có tầm mười con không thành quy mô nghe chư yêu nói nơi này thật lâu trước đó thế nhưng là một tòa yêu sơn bên trong có yêu vương cũng có trên trăm yêu binh nhưng là về sau bị đan thanh tông bị d i ệ t cho nên hiện tại chỉ có bọn hắn những yêu quái này sống tạm ở bên trong ngày bình thường cũng không dám ra ngoài chạy loạn đan thanh tông những người này cũng biết trên núi còn có yêu quái không có diện trừ sạch sẽ nhưng là cũng không có quản những này giữ lại bọn hắn những yêu quái này cho bọn hắn làm sự tình ngược lại có thể làm cho chung quanh phạm nhân trong lòng bách tính có chỗ e ngại dạng này mới có thể càng thêm kính sợ những tông môn này tại khuê sơn phụ cận mỹ tầm tìm một cái ẩn nấp vị trí trở lấy sau đó liền để chư yêu đ ớ p người buổi trưa ngày thứ hai tấm k i u rộng liền g i ậ n đùng đùng chạy đến nơi này nhìn thấy chư yêu sau lập tức tiến lên chất vấn n g ư ơ i heo này yêu thu tiền của ta không làm việc sao cái kia phá khách sạn làm sao thí sự không có đối mặt chư ơ n g khoan chất vấn chư yêu có chút n ư ờ i xấu hổ cười sau đó nói kỳ thật chúng ta đi chỉ là động thủ trước đó gặp được một chút tình huống đừng cho ta nói những này chư khoan lại không nghe ngươi nếu là làm không được liền đem tiền trả lại cho ta không phải vậy ngươi biết hậu quả chư yêu mặc dù so trương khoan tù vi cao hơn thế nhưng là trương khoan phía sau thế nhưng là có đan thanh tông chỗ dựa chư yêu cũng không dám động đến hắn ngươi nhìn phía sau ngươi chư yêu đối với trương khoan phía sau làm cái n á y mắt sau đó cùng lui về sau hai bước tránh ra vị trí phía sau mẹ nó có thể có cái gì trương khoan q u a y đầu liền hướng sau lưng nhìn vừa vặn cùng ngụy tầm đối mặt con mắt khi hắn nhìn thấy ngụy tầm hai mắt sau lập tức liền bị mê hồn yêu nhãn cho khống chế ở sau một canh giờ thủy vân châu cựu xuyên thành trương khoan hai mắt ngây ngốc đi ở trên đường ngay lúc này từ hắn bên cạnh đi qua một cái vóc người đ ầ y đạn nhìn qua ba bốn mươi tuổi lão b ả n nữ nhân nhìn thấy nữ nhân béo này sau trương khoan lập tức tinh thần tỉnh táo vậy mà đối với lão nữ nhân này đánh tới đi lên ôm vào trong ngực há mồm liền đối với nữ nhân c ổ ngực không ngừng mà mút vào đột nhiên xuất hiện một màn đem nữ nhân giật này mình mặc dù trước mắt cái này trương khoan d á n g d ấ p có mấy phần tuân tiếu h thế nhưng là bên đường bị người như thế ôm phi lễ lão nữ nhân vẫn còn có chút đỏ mặt muốn tránh thoát tuy nhiên lại phát hiện trương khoan khí lực lớn đến c i người dù sao cũng là cái người t u hành lão nữ nhân phạm nhân như vậy làm sao có thể tránh thoắt phi lệ a phi lệ a lão nữ nhân không ngừng hô to trong nháy mắt hấp dẫn tới chung quanh đi ngang qua phạm nhân vây xem ông trời của ta nữ nhân kia không phải sau đường phố hàng thịt nữ tử kia sao vậy cũng không thôi nữ nhân này đều phi lễ người nam kia thật đúng là không kén ăn a n g ư ờ i nhìn hắn cái kia say mê biểu lộ thật buồn nôn người vây xem nhìn thấy trương khoan đem lão nữ nhân ngã nhào xuống đất nằm loài lao nữ nhân trên thân như cái phát tỉnh tét đi một dạng không ngừng mà run run thấy người chung quanh nao h nhau lộ ra thống khổ mặt nạ có người muốn tiến lên ngăn cản thế nhưng là trương khoan dù sao cũng là người tu hành những phạm nhân này chỗ nào lôi kéo động đến trương khoan chỉ là vung tay lên liền đem những p h à m nhân này cho hất tung ra ngoài ngay lúc này cựu xuyên thành bên trong thành thủ nghe được động tĩnh chạy tới nhìn thấy trương khoan bên đường đuồng h ị c h lưu manh lập tức tiến lên ngăn cản những n à y thành thủ cũng đều là có chút tu vi ở trên người cho nên mấy người đi lên đem trương khoan cho cưỡng ép kéo ra bị đặt ở trên đất lao nữ nhân thoát không sao nhìn chung quanh nhiều người như vậy vây xem ặ t mò trong nháy mắt đỏ bừng tiểu t ử này gấp gáp cái gì ngược lại là tìm một chỗ không người lao nữ nhân sửa sang lại một chút ý phục của mình quay đầu liền chạy rời nơi này ngay tại cái này trong lúc nguy cấp một cái bóng đen đột nhiên từ đằng xa chạy đến đối mặt khắp nơi phóng hỏa trương khoan một trưởng liền phá không đánh qua mạnh mẽ trưởng phong đem trương khoan một chút đánh bay ra ngoài quạt xuống đất chật vật không chịu nổi từ đâu tới hộ trướng cũng dám đến cựu xuyên thành làm sàng làm vậy nam nhân áo đen sau khi rơi xuống đất nhìn thấy chung quanh bị thiêu đốt lên kiến trúc liền tức giận không thôi nhanh lấy nước dập lửa là thiếu chủ đại nhân chạy tới thành thủ bọn họ lập tức bắt đầu dập lửa mà cái này được xưng là thiếu chủ nam nhân thì hướng phía quẳng xuống đất trương khoan đi tới xa xa nhìn thấy cái này cựu xuyên thành thiếu chủ g á n g d ấ p mặc dù không có trương khoan x o á i nhưng ngược lại là một mặt chính khí cái kêu bình bình g ả cho hắn cũng là không l ô ngược lại xem như cái không sai kết cục dù sao người ta là phú nhị đại còn tính là bên trên g ả đ ầ u lúc này trương khoan cũng khôi phục nguyên bản ý thức nhìn thấy cựu xuyên thành thiếu chủ hướng phía chính mình đi tới lại nhìn một chút chung quanh chàng cảnh lập tức mở miệng giải thích đều là hiểu lầm những này không phải ta làm không phải ngươi vậy còn có thể là ta cựu xuyên thành thiếu chủ đối với chướng khoản giận dữ mắng mỏ một tiếng sau đó đối với thành thủ cửa ra lệnh người tới đem cái này kẻ xấu bắt lại đưa đến thiên lao thẩm vấn các ngươi không thể bắt ta ta là đan thanh tông đệ tử đan thanh tông đệ tử thì thế nào nơi này chính là cựu xuyên thành địa bàn chương ba trăm ba mươi ba ngươi cái tên này ngược lại là có chút ý tứ chương ba trăm ba mươi ba ngươi cái tên này ngược lại là có chút ý tứ nhìn thấy tấm này rộng hấp hối bị bắt đi ngụy tâm tại bên đường một khách sạn lầu hai uống chút rượu nhịn không được cười trộm như vậy trải qua tấm này rộng hẳn là liền đã thân bại danh liệt ác nhân còn phải ác nhân mà ngụy tâm đối với mình lần này ác nhân đóng vai đến coi như hài lòng ăn uống no đủ ngụy tâm liền rời đi cựu xuyên thành tiếp tục chuẩn bị từ từ đi về phía tây cưới ngựa đi ở ngoài thành trên đường đi tới ngụy tâm ngồi tại trên lưng ngựa từ từ bóc lấy đậu phật ăn nhàn nhã tự đắc an nhiên đi về phía tây hai ngày vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì thế nhưng là một ngày này ngụy tâm tiến lên con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một cái áo bào trắng nam nhân. nhìn qua trên người y chứ thị màu vẽ tông phục sức người này đứng tại con đường ở giữa không n ú c đ í c h tựa hồ ánh mắt chính là nhìn mình c h ă m c h ă m ngụy tầm khe nhữ mày sau đó đem ngựa ngừng lại c ả đường người kia không nói lời nào ngụy tầm cũng tương tự không có mở miệng song phương liền l ặ n g lặng ở trên đường đối mặt thông qua tìm linh đồng ngụy tầm không cách nào phát ra tu vi của người này trên người hắn một chút linh khí điểm sáng đều không có chắc là dùng cái gì ẩn giấu tu vi công pháp nhưng nhiều nhất nhiều nhất cảnh giới kim đan liền xem như cảnh giới hóa thần ngụy tầm hiện tại cũng không sợ dù sao hiện tại chính mình trong tòa tháp có thể nuôi lấy một cái cảnh giới hóa thần tiên cái kia phóng xuất còn không phải cắn chết đối phương người là yêu quái người tới đột nhiên mở miệng nói phá ngụy t â m thân phận ngươi là ai ngụy t â m không có phủ nhận mà là hỏi ngược một câu màu v ẽ t ô n g trưởng lão tào cương tào giang ngụy t â m méo nheo cái c ằ m ngươi cái tên này ngược lại là có chút ý tứ tào cương vi hiếp hai mắt sau đó lật tay một cầm lấy ra một cái túi đến nhét vào trên mặt đất trong bao vải đồ vật lập tức lăn đi ra ngụy t â m định n h ã n xem xét phát hiện lại là trước đó cái kia chưa yêu đầu hắn đi qua khuê sơn khuê sơn lúc nào xuất hiện qua ngơi bực này lợi hại yêu quái ta ngược lại thật ra không có phát hiện tao cương nhìn từ trên xuống dưới ngụy tâm không biết muốn làm gì ta cũng không phải khuê sơn ngụy tâm mỉm cười sau đó nói ngươi cản đường ta muốn làm gì nói thẳng là được đường cửa hàng t i ự u xuyên thành bên trong phạm tội bị bắt màu v ẽ t ô n g đệ tử trương quan tao cương mở miệng nói vốn nên là ta sau này đệ tử hắn phẩm tính ta hiểu rõ bên đường làm ra chuyện như vậy là tuyệt đối không thể nào hắn cái gì phẩm tính ngươi thật sự hiểu rõ sao ngụy tâm cười nói liền b ở i vậy ăn cơm tiểu nhị muốn hắn đưa tiền tìm yêu quái muốn đi phóng hỏa đốt đi đối phương khách sạn đây là người tốt tài giỏi sự tình cách làm xác thực có mất thiên vị tao cương đạo nhưng ngươi một con yêu q u á i có tư cách gì đến lời bình có hay không tư cách không trọng yếu dù sao ta đã xuất thủ giáo dục ngụy tâm cười l ắ c ý thấm tiệc rộng không phải thích sĩ d i ệ n sao ta trước mặt mọi người đem hắn mặt mũi lột xuống ta nhìn hắn về sau còn thế nào là người quả nhiên là người dùng yêu pháp mới có thể d ạ n g này tào cương lời nói này xong sau lúc này mới giải trừ vừa mới ẩn giấu tu vi công pháp ngụy tâm lần nữa dùng tìm linh đ ồ n g đi xem cái này tào cương quả nhiên là cảnh giới kim đan là ta thì thế nào ngụy tâm cũng không sợ sệt đối phương cảnh giới kim đan tu vi thực lực của hắn nhìn qua so trước đó gặp phải cái tia tây tiên thành thành chủ còn muốn n g ư điểm mời ra rồng tạo tiền bối đi ra nhiều nhất năm truy liền có thể đem hắn đập chết bắt n g ư ờ i trở về lấy chứng trong sạch tào cương hai tay dựng thẳng chỉ trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ hai đạo màu vẽ phủ nhìn xem phủ kia đạo bộ dáng ngụy tầm lập tức nhận ra đó là hai đạo ngũ lôi phủ ngụy tầm xoay người từ trên lưng ngựa xuống tới phóng thích yêu khi đem d ư ớ i hông ngựa d ọ a cho đến quay đầu liền chạy đồng thời ngụy tầm giữa hai ngón tay cũng thuận tiện ngưng tụ ra hai đạo ngũ lôi phủ sau đó nói thế nào ta phủ này cũng không t h đi làm sao có thể tào cương nhìn thấy ngụy tầm đột nhiên ngưng tụ ra cùng mình giống nhau như lúc phủ lập ngụy t â m khoe miệng cười một tiếng bạn yêu vương năng lực học tập cực mạnh đã gặp qua là không q u ê n được chỉ cần ngươi đã dùng qua chiêu thức bị ta nhìn thấy ta lập tức liền có thể học được không tin ngươi cần phải thử lại lần nữa tào cương nghe được ngụy t â m lời này trong mắt đã tràn đầy sát ý ngươi yêu n g h i ệ t này đoạn không thể lưu vừa dứt lời tào cương liền đem hai đạo ngũ lôi phủ đối với ngụy t â m vị trí bổ tới ngụy t â m đồng dạng đem hai đạo ngũ lôi phủ đối với phía trước quanh ra bốn đạo ngũ lôi phủ trên không trung đụng thẳng vào nhau vậy mà trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau ở ngụy tầm hiện tại là tán đan cảnh giới ba tầng đối phương trưởng lão này là cảnh giới k mặc dù cảnh giới hay là thấp một chút nhưng là bây giờ ngụy tầm coi như không mời trong tòa tháp tiền bối đi ra hỗ trợ cũng có thể có lực đánh một trận tào cương gặp ngũ lôi phủ hành kích vô hiệu thân hình lập tức về sau nhảy lên cũng đồng thời đối với ngụy tầm phương hướng hất lên cánh tay trong nháy mắt ngưng tụ ra năm sáu đạo xích diễm phủ đi ra những này bay về phía ngụy tầm xích diễm phủ từ mấy cái phương hướng phân biệt đối với ngụy tầm vị trí phun ra hừng hực liệt hỏa ngụy tầm thấy thế chỉ có thể trong nháy mắt trôi xuống đất lúc này mới đem xích diễm né tránh các loại ngụy tầm từ dưới đất toát ra nhanh sau trên đầu ngón tay tào cương trong lòng càng là giật mình tránh né xích diễm đồng thời tào cương trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình có nên hay không tiếp tục sử dụng chiêu thức đối phương nhìn một lần liền có thể học được muốn đây là sự thực chính mình cùng hắn tiếp tục đánh xuống chẳng phải là tương đương với đang dạy hắn màu vẽ phủ nhưng nếu là không tiếp tục chính mình lại thế nào cầm xuống đối phương đâu muốn đối với phương chân từng có mắt không quên bản lĩnh ngược lại là học tập đa này n thành phủ tài liệu tốt đáng tiếc đối phương là cái yêu quái đoạn không thể lưu đoạn không thể lưu tào cương hạ quyết tâm phải nhanh một chút đem ngụy tâm giết tuyệt đối không thể để cho yêu quái học được màu vẽ phủ nghĩ tới đây tào cương trên người mình điểm một t ấ m hóa cánh phủ bay lên không trùng sau đó vào tay ở trước ngực nhanh trong kết tấn ngưng tụ ra một tấm ngụy tầm còn không có học được màu vẽ phủ màu vẽ ba mươi sáu phủ bên trong mười phủ thứ sáu cựu lôi oanh tiên phủ ngưng phủ thành công trong n y mắt tào cương liền đem trong tay phủ đối với ngụy tầm một chút một tiếng ẩm vang sấm vang qua đi từ đạo phủ này ở trong bắn ra so ngũ lôi phủ không biết c u ồ n g bạo gấp bao nhiêu lần lôi quang màu tím đi ra mỗi một đạo lôi quang tráng kiện không gì sánh được ta mẹ nó ngụy tầm thấy thế biết lần này muốn né tránh cơ hội là không thể nào cho nên đồng dạng trước người nhanh trong ngưng ph màu v ẽ ba mươi sáu phủ thứ nhất kim quan g hộ thể phủ khi kim quan g hình thành trong nháy mắt những này lao nhanh mà đến tử lôi toàn bộ đánh vào ngụy tầm trên thân những cái kia đánh vạt ra đi ra lôi t ạ c trên mặt đất còn nhấc lên quần quần khói bụi đem ngụy tầm bao phủ trong đó đó là kim quan g hộ thể phủ mặc dù là nhìn thấy trong nháy mắt kim quang nhưng tào cương vững tin chính mình không có nhìn lầm vậy tuyệt đối chính là kim quan g hộ thể phủ ngưng phủ tốc độ làm sao lại nhanh như vậy tào cương trong lòng đối với cái này càng là kinh ngạc tựa như là trong nháy mắt liền lấy lôi ngưng phủ mà ra nhanh hơn chính mình nhanh k ế tấn ngưng phủ tốc độ đều muốn nhanh Thế này sao lại là trông thấy này là sao lại là chương í n h ba trăm ba mươi bốn người làm sao biết chiêu này chương ba trăm ba mươi bốn người làm sao biết chiêu này ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này tu vi còn có thể lại ngưng mấy tấm kim quan phủ tào cương không có để ý ngụy tầm lấy ra tháp lần nữa ngược kết tấn ngưng phủ màu vẽ ba mươi sáu phủ bên trong mười phủ thứ tư ly hỏa đốt phủ p h ủ này vừa ra ngụy tầm trong nháy mắt cảm giác dưới chân nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao bất quá tiến vào ngụy tầm thân thể mạnh vũ không chút nào không hoảng hốt nhẹ nhàng n g ũ i chân trên mặt đất giấm mạnh màu v ẽ ba mươi sáu phủ bên trong mười phủ thứ năm vạn d ò m băng phong phủ đồng dạng là trong nháy mắt ngưng phủ đi ra dưới chân mặt đất đông chốc bị hàn băng đông cứng một giây sau từng luồng từng luồng lửa mạnh mới phá đất mà lên giống như là toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu núi lửa phun trào đồng thời những này phun ra ngoài hỏa trụ còn hiện ra bao vây tám mặt xu thế đối với trung tâm ngụy tầm nào tới lúc này chỉ có ngụy tầm dưới chân mặt đất bị hậu hàn đóng băng lại không có chuyện gì mắt thấy những này lửa mạnh đối với mình tới mạnh v màu v ẽ ba mươi sáu phủ bên trong mười phủ thứ bảy vòi rồng gió lốc phủ p h ủ này vừa ra lấy ngụy tầm làm trung tâm đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thông thiên vòi rồng gió lốc những cái kia n h à o về phía ngụy tầm hỏa diễm đều bị vòi rồng gió lốc cho cuốn vào trong đó vậy mà tạo thành một đạo càng thêm hung ác vòi rồng lửa mặc dù lửa là cái kia tào cương nhưng là gió này thế nhưng là mạnh vũ tiền bối đi mạnh vũ tiền bối đi theo đưa tay đẩy về phía trước to lớn vòi rồng lửa lập tức hướng lấy nơi xa bay ở không chúng tào cương đụng tới đây là tào cương thấy thêm u ô n né tránh thế nhưng là hỏa long này quyền thực sự quá lớn đồng thời còn có h căn bản là không có cách né tránh mắt thấy chính mình liền bị c u ố n vào vòi dòng lửa bên trong tào cương chỉ có thể hai tay ở trước ngực kết tấn ngưng tụ một tấm kim quan g hộ thể phù đem chính mình bao phủ trong đó các loại vòi dòng lửa thổi qua đằng sau vòi dòng lửa ở trong tào cương lại bị đốt rủi không ít tóc quần áo trên người thậm chí đều thiêu hủy hơn phân nửa nhìn qua chật vật không chịu nổi kim quan g hộ thể phù có cái khuyết điểm chính là chỉ có thể bảo vệ mình ngắn ngủi mấy giây thời gian cái này mấy giây vô địch thời gian qua đi nhưng liền không có vừa mới cái kia vòi dòng lửa đốt thời gian của hắn vừa vặn vượt qua thời gian này ngươi tào cương lập tức điểm một tấm chữa bỏng làn r a lúc này mới nhanh chóng khép lại ngươi đến cùng là ai một câu cuối cùng tào cương thậm chí phá p h ò n g lớn tiếng gầm thét trước mắt người này sẽ màu v ẽ p h ù hắn có thể tiếp nhận nhưng là hắn không có khả năng tiếp nhận chính là người này thế mà so với chính mình cái này đan thanh tông trưởng lão dùng đến đều thuần thục ta muốn hỏi ngươi một vấn đề mạnh vũ lúc này mượn ngụy tầm thân thể mở miệng các ngươi đan thanh tông người sáng lập thế nhưng là họ h à n chúng ta màu v ẽ thủy tổ đương nhiên họ h à n tào cương căm tức nhìn trên mặt đất ngụy tầm nếu học lén chúng ta màu vé ba mươi sáu phủ chẳng lẽ còn không biết chúng ta màu vé thủy tổ hàn mục phong danhào sao hàn mạnh vũ nghe được cái tên này ngửa đầu c h ầ m tư huynh đệ quả nhiên là người a không biết các ngươi tông môn sử thượng có nghe nói qua một cái gọi chân yến nhi danh tự mạnh vũ mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm thế nhưng là gặp đan thanh tông người hay là nhịn không được hỏi mình muốn hỏi tham vấn đề chân yến tổ mẫu thế nhưng là ngươi có thể nói thẳng kỳ danh huy tào cương giận không kèm được hai tay lần nữa ở trước ngực ngưng phủ sau đó đối với ngụy tầm vị trí một chút màu vẽ ba mươi sáu phủ sau mười phủ thứ nhất vạn kiếm quy t ô n phủ lần này tào cương điều động toàn thân linh khí thả ra một cái đại chiêu vạn kiếm pi tông phủ ngưng phủ thành công trong nháy mắt từng thanh từng thanh linh khí trường kiếm lơ lửng tại tào cương sau lưng lít nha lít nhít mũi kiếm toàn bộ nhắm chuẩn ngụy tầm tiền bối hắn chiêu này nhìn qua có chút lợi hại a ngụy tầm nhịn không được nhắc nhở một câu chớ hoảng sợ mạnh vũ mở miệng tốt xấu lúc trước ta cũng là nửa bức cảnh r ơ i hóa thần đối phó một cái kim đan một t ầ n g tiểu tử vẫn là dư sức có thừa nói xong lời này mạnh vũ ánh mắt nhắm lại ngón tay hướng phía trước một phẩy một đạo phức tạp màu vẽ phủ liền xuất hiện ở trước mắt ngưng phủ thành công trong nháy mắt bay ở không chúng cái kê phô thiên cái địa mưa kiếm hướng phía ngụy tầm đâm tới cái này nếu là trốn không thoát tuyệt đối sẽ bị những mưa kiếm này đâm thành thịt nát có thể mạnh vũ thấy thế lại cũng không bối rối chỉ là đem vừa mới ngưng tụ phủ hướng phía trước một chút sau đó những này hướng phía chính mình đâm tới vạn kiếm lập tức trong nháy mắt quay đầu tựa hồ toàn bộ biến thành ngụy tầm bên này vũ khí màu v ẽ ba mươi sáu phủ sau mười phủ thứ chín cản khôn na di phủ cái này làm sao có thể thấy cảnh này t à o cương cả người đều ngây ngẩn cả người chiêu này thế nhưng là ngay cả tông chủ cũng còn không có nắm giữ phủ a có đúng không mạnh vũ mỉm cười vậy nói rõ các người đ à n thanh tông hiện tại có thể không thế nào mọi thứ a vừa dứt lời mạnh vũ liền đem vừa mới na z i mà đến những phi kiếm này hướng phía trước một chút trong chốc lát những cái kia nguyên bản bắn về phía ngụy tầm những n à y vạn kiếm toàn bộ bắn ngược mà quay về đối với bay ở không trung t à o cương bắn trở về cái này vạn kiếm đ â m tới căn bản không chỗ có thể trốn t à o cương chỉ có thể nhanh chóng ở trước ngực ngưng phủ p h u thanh trong n g a y mắt t à o cương chỉ một cái biến mất ngay tại chỗ tiền bối hắn không thấy ngụy tâm nhắc nhở chớ hoảng sợ hắn dùng chính là bên trong m ư ơ i phủ cuối cùng một đạo ngàn dạm rời không phủ mạnh vũ trả lời, hắn chạy không được. mạnh vũ lời nói này xong đồng dạng ngón tay một chút ngưng tụ một tấm ngàn dặm rời không phủ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ các loại xuất hiện lần nữa liền bay ở không trung phía trước cách đó không xa chính là bỏ chạy mà đi tàu cương tàu cương cảm nhận được sau lưng đuổi theo ngụy tầm d o a đến đã đầu đẩy mồ hôi yêu quái này đến cùng là nơi nào đi ra làm sao lại tinh thông chúng ta màu v ẽ ba mươi sáu phủ a tàu cương lật tay xuất ra một khối hình tám cạnh ngọc bài quay đầu nhìn xem càng đuổi càng gần ngụy tầm do dự mãi đằng sau hay là đem ngọc bài bóp nát đồng thời tại vài trăm dặm bên ngoài đan thanh tông bên trong dựng th t r u n g quanh quét dọn đại điện tông môn đệ tử thấy cảnh này dọa đến cây trổi đều nhét vào trên mặt đất chạy ra ngoài cửa liền đối với bên ngoài hô to không xong đại thai thạch đỏ đ ầ m hết nhanh đi thông chi tông môn trưởng lão cùng lúc đó một đường chạy trốn tào cương đã bị mạnh vũ bắt lấy cũng dẫn tới mặt đất lúc này tào cương hấp hối trên thân còn bị mạnh vũ dùng bên trong mười p h ù tám họa địa vi lao phủ cho trói ngay tại chỗ không cách nào động đậy lúc đầu ta không muốn câu lên lúc đầu hồi ức cũng không muốn cùng các ngươi cái này cái gọi là đan thanh tông dính liễu quan hệ mạnh vũ đứng chắc tay đối với trước mắt tào cương hỏi thế nhưng là vừa mới ngươi nói một chuy tào cương lúc này vết thương chẳng chịt sinh mệnh thở hơi cuối cùng n g ư ờ i nói chân yến nhi là các ngươi màu vẽ tổ mẫu mạnh vũ mở miệng hỏi hắn cùng hàn một phong quan hệ thế nào ha ha ha ha. tào cương nghe xong lại n ở nụ cười khổ còn có thể là quan hệ như thế nào đương nhiên là chúng ta màu vẽ thủy tổ thê t ử a thê tử mạnh vũ nghe xong rõ ràng ngây người hứa cựu đều không có nói chuyện giống như đang suy nghĩ gì qua hồi lâu sau mạnh vũ tài nỉ nó nói yến nhi ngươi làm sao lại đi cùng với hắn a mạnh vũ mặc dù mượn ngụy tầm thân thể thế nhưng là hớp mắt vẫn là không nhịn được lưu lại một nhóm nhiệt lệ ngươi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn một kiếm đâm xuyên qua trái tim của ta a chương ba trăm ba mươi lăm một ngàn người mà thôi chương ba trăm ba mươi lăm một ngàn người mà thôi tiền bối hiện tại ngươi chuẩn bị làm thế nào ngụy tâm nhìn thấy mạnh vũ cảm xúc như vậy ba động lập tức hỏi thăm một câu bị huynh đệ giết người mình yêu còn cùng giết người của mình ở cùng một chỗ loại chuyện này dù ai trên thân đều chịu không được làm thế nào mạnh vũ suy tư một lát mới mở miệng cho dù thâm cựu đại hận cũng đã đi qua hơn ngàn năm hai người kia đã thọ nguyên hao hết mà chết ta lại có thể làm được gì đây báo thủ a tiền bối ngụy tâm nhìn mạnh vũ lại dự định từ bỏ thế là nhịn không được khuyên giải nói như thế cựu hận nếu là không báo kiềm chế ở trong lòng tiền bối tâm ma khó tiêu làm sao có thể làm ra chính mình hài lòng cầu thơ đâu nghe nói như thế mạnh vũ nhưng vẫn là lắc đầu đoan đoan tương báo khi nào thu này cũng vô dụng báo chúng ta cái này rời đi nam hải về sau cũng không muốn trở về ngay tại ngụy tầm nghĩ đến làm như thế nào tiếp tục khuyên một chút mạnh vũ thời điểm bị vây ở một bên tào cương lại mở miệng nói chuyện các người đi không được tam à u vẽ tông đại quân đã hướng phía nơi này chạy đến ngươi là trốn không thoát tào cương tựa hồ nhìn ra ngụy tầm trong thân thể có hai người mặc dù không biết làm sao làm được nhưng là hiện tại duy nhất phải làm chính là lưu lại người này nếu là thật sự để bọn hắn chạy coi như phiền thoái màu vét ô n g tuyệt học tuyệt đối không có khả năng toát ra đi nhất là không thể để cho trước mắt yêu quái này học được coi như đã học xong cũng muốn thửa cơ diệt trừ mới được có đúng không nghe được tào cương lời nói ngụy tầm đối với không khí ngửi ngửi c á i mũi thiên lý truy tung thi t r i ể n ra đi đằng sau lập tức liền đã nhận ra không thích hợp Sắp thực có một c ố khí tức đang đến gần nhân số còn không ít có ý tứ ngươi đến cùng là thế nào đem tin tức chuyển đi ngụy tầm chất vấn cái này ngươi cũng không cần quản tào cương đắc ý nợi nợ hại hơn ta có thể thì tính sao t a m h u vệ trong tông cũng có thể có thập đại trưởng lao cùng tông chủ tại vây giết ngươi một cái nho nhỏ yêu quái còn không nhẹ mà dễ nâng có đúng không ngụy tâm lại không luống cúng s a o hỏi các ngươi tông môn có bao nhiêu người a nói ra hù chết ngươi tào cương vì kéo dài thời gian hỏi cái gì đáp cái gì tông môn trên giới có thể có gần ngàn người là nam hải châu đệ nhất tông môn phóng nhãn thiên hạ cũng là số một tồn tại ngày hôm nay vô luận như thế nào đều đã trốn không thoát nói xong những n à y tào cương cười lên ha hạ dọa người như vậy sao ngụy tâm méo n h a cái cảm sau đó đem bảo tháp nắm đến trước người đối với trong tòa tháp một tầng mở miệng g i ả n g đạo đoàn tiền b ố i a người đã nghe chưa nghe được đoàn phi vân thanh e m lập tức từ trong tháp chuyển ra không biết n g ư ờ i cái kia vạn hồn phiên bên trong còn chứa nổi những người này không ngụy t â m cười hỏi một ngàn người mà thôi đoàn phi vân đột nhiên từ vạn bảo tháp bên trong một chút bay ra rơi vào một bên trên vai còn khiêng mặt kia ưu ám xâm xâm vạn hồn phiên thấy cảnh này tào cương mở to hai mắt nhìn vạn hồn phiên hắn nhưng là nghe nói qua thế gian này âm ũ đến cực điểm tả khí a các ngươi đến cùng là lai、like、lịch gì tào cương trấn kinh đến nói không ra lời không biết người nghe nói qua chưa đoàn phi vân ngáp một cái nói mấy trăm năm trước quảng lĩnh châu minh mông kỷ vương tào cương nghe xong s ữ n g sở nhìn thoáng qua đoàn phi vân trên bờ vai vạn hồn phiên lại nhìn một chút đoàn phi vân sau đó thanh em run run dậy dậy giàn g đạo ngươi ngươi ngươi ngươi là minh mông sơn mạch ma đầu kia ấy đoàn phi vân gặp tào cương đem chính mình nhận ra được lúc này mới gật đầu tính ngươi tiểu t ử ánh mắt tốt vậy liền đưa ngươi một thống k h o a i a nói xong lời này đoàn phi vân đem chính mình vạn hồn phiên cầm lấy đối với tào cương nhẹ nhàng đệm một cái trong chốc lát tào cương biểu lộ bắt đầu thống khổ đứng lên muốn kêu thảm đều không phát ra được thanh em nào nguy tâm đứng ở một bên tận mắt nhìn thấy t à o cương hồn phách bị đoàn phi vân từ trong thân thể rút ra sau đó hút vào vạn hồn phiên ở trong ngươi cái này cho ta hút nguy tâm có chút đau lòng chính mình còn chuẩn bị hút khé hết đâu đây chính là cảnh giới kim đan có thể hút không ít tu vi đi ra đâu người còn chưa có chết đâu ngươi nếu có thể hút nhân lúc còn nóng đoàn phi vân nói xong quay đầu nhìn về phía sau lưng phương hướng k i a chính là m à u vẽ tông viện quân chạy tới phương hướng người tới còn không ít đoàn phi vân chuyển động một chút cổ sau đó nói theo sát tới chậm nhưng liền không có phần của ngươi không đợi nguy tâm phản ứng đoàn phi vân trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ cảnh giới hóa thần đại ca. chính là không giống với a cảm thán một câu đằng sau ngụy tâm phát hiện bị hút đi hồn phách tào cương xác thực còn có một hơi tại lúc này thân thể của hắn càng giống là một bộ sắc không không biết dạng này còn có thể hay không hít một chút tu vi đi ra ngụy tâm mọc ra lợi c h ả o c h ả o xuyên tào cương bà vai vừa mới thôi động công pháp đại lượng tu vi linh khí liền điên cuồng mà tràn vào trong thân thể của mình các loại đem tào cương tu vi ép khô đằng sau ngụy tâm phát hiện lần này hấp thu liền để chính mình tăng trưởng t r ọ n vẹn hơn chín ngàn vạn tu vi trong đầu thanh tiến độ một chút liền tăng trưởng một mạng lớn viên này gây g ợ a ngụy tâm nhìn thoáng qua màu v é tông phương hướng cái này nếu là những người kia bị đoàn phi vân đều bị xử lý chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt nhiều hút mấy cái cảnh giới kim đan tu sĩ vậy mình chẳng phải là một chút liền bay lên nhất định phải theo sau mới được ngụy tâm hạ quyết tâm lập tức ở trên người điểm một tấm hóa cánh phủ sau đó cùng đi lên thế nhưng là để ngụy tâm không có nghĩ tới là mình đã hết sức chạy đến thế nhưng là đổi tới đằng sau phát hiện chiến đấu thế mà đã kết thúc trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm tất cả đều là thi thể đoàn phi vân đang ngồi ở một bên trên tảng đá đánh lấy chợp mắt mà đại ca ngụy tâm không thể tin được đi đến đoàn phi vân trước mặt hỏi thăm ngươi cái này toàn bộ xử lý không khỏi đánh a đoàn phi vân lắc đầu tới hơn ba trăm n g ư ờ i bên trong chỉ có năm cái kim đan ta vung lên vạn hồn phiên đi qua liền đã chết chỉ còn lại có bọn hắn năm cái kim đan thu thập bọn họ ngược lại là phế đi chút khí lực bất quá bây giờ vẫn còn là nóng hổi đều ở nơi này đâu đoàn phi vân nói xong chỉ chỉ sau lưng năm bộ thi thể ngụy tấm nghe xong lập tức đi tới dùng tìm linh đồng xem xét phát hiện những thi thể này trên người linh khí điểm sáng đang chậm rãi chạy ra ngoài mất không có khả năng lãng phí ngụy tầm thấy thế lập tức hai tay mọc ra lợi chào một t r à o t r à o xuyên một cái tu sĩ kim đan thân thể bắt đầu hấp thụ trong cơ thể của bọn hắn tu vi linh khí đoàn phi vân ngồi tại trên tảng đá thấy cảnh này không khỏi cười nói chúng ta những người xuyên vì hệ này quả nhiên đều là tên i điền một cái so một cái giống như là nhân vật phản diện ngươi nhưng so với ta như cái nhân vật phản diện ngụy tâm cười nói ngươi gặp qua cái nào trong điện ảnh tiểu thuyết mặt sử dụng vạn hồn phiên người không phải nhân vật phản diện nói như vậy cũng là đoàn phi vân nhẹ gật đầu sau đó dôi ra chính mình ngón lút móc móc lỗ thai làm cái nhân vật phản diện tốt bao nhiêu à muốn giết hai liền giết hay muốn làm gì liền làm gì chương á i này k ô n chính nhân nghiền g thể vật phái so với làm cái làm đã đ ợ ba trăm ba mươi sáu đột phá kim đan chúc mừng người đột phá đến cảnh giới kim đan một tầng đột phá thành công đồng thời ngụy tầm cảm giác được ngược phá toái tán đang ngay tại nhanh chóng tụ hợp cũng từ từ tạo thành một viên kim quang lập loại kim đan kim đan một thành toàn thân kinh mạch đều đi theo trở nên tráng kiện rất nhiều đồng thời linh khí chung quanh nhanh chóng hướng phía thân thể của mình bổ sung tiến vào nhanh chóng lấp đầy lấy ngụy tầm đều toàn thân các nơi nhà đột phá kim đan lạc đoàn phi vân thấy cảnh này cảm thán một câu ngươi công pháp này cùng ta cái này vạn hồn phiên đúng vậy hoàng nhiều đ ệ á cũng vậy ngụy t â m cảm thán một câu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những thi thể khác lúc này những thi thể khác trên người linh khí tu vi đã xói mòn đến không sai bị lắm cảnh giới kim đan trở xuống những người này coi như hút khô cũng tăng trưởng không có bao nhiêu tu vi nhắm mắt nhìn một chút hiện tại thanh tiến độ cảnh giới kim đan một tầng hai mươi nghìn một trăm hai mươi lăm một mươi nghìn một mươi nghìn một mươi quả nhiên là một tỷ vừa mới ấn xong thanh tiến độ chữ số đột phá ban thưởng liền đến chúc mừng người đột phá cảnh giới kim đan ngài có thể từ phía dưới tuyển hạng ở trong lựa chọn một loại trong đó chú lựa chọn một hạng đằng sau mặt khác tuyển hạng vĩnh c ử u biến mất lôi thần chi thể hòa thần chi thể thủy thần chi thể phong thần chi thể thổ thần chi thể nhìn thấy cái này năm cái lựa chọn đằng sau ngụy tầm không hiểu ra sao chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái mặt khác liền sẽ biến mất về sau cũng không thể tuyển cũng không biết cái nào tốt hơn suy nghĩ sâu xa hồi lâu ngụy tầm đột nhiên hồi tưởng lại trước đó viên không tiền bối cùng mình nói qua thân thể mình ở trong thuộc tính đông đạo nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt phải tất yếu lựa chọn một loại trong đó phát triển mới là nhất là đáng tin cậy tồn tại cái này lôi tự kỷ từ vừa mới bắt đầu dùng đến hiện tại là nhất là tia tay càng nghĩ ngụy tầm cuối cùng lựa chọn hạng thứ nhất lôi thần chi thể t u y ể n hạng lựa chọn hoàn tất ngụy tâm chỉ cảm thấy trong thân thể có vô số dòng điện tại toàn thân mánh liệt nhảy lên bất quá cũng không có cảm giác khó chịu ngược lại cảm thấy trên thân phi thường dễ chịu giống như là có người tại xoa bóp chính mình toàn thân mỗi cái h u y ệ t đạo một lần nữa mở to mắt ngụy tâm chỉ cảm thấy chung quanh đều trở nên vô cùng rõ ràng thị lực đều trở nên càng thêm nhạy cảm ngay cả trong ạ i chỗ ấ t xa cỏ dại p tòa r ê n b tháp những tiền bối này mặc đột phá kim đan a đằng dù có mấy vị trước người là cảnh giới kim đan nhưng đều là cảnh giới kim đan đình phong cùng cảnh giới hóa thần so ra cũng là không thua bao nhiêu người đều giúp ngươi giải quyết xong đoàn phi vân lại ngáp một cái tựa hồ có chút mệt mỏi ngươi còn chuẩn bị làm thế nào không bằng g i ế t tới màu v ẽ t ô n g chạm thảo trừ căn như thế nào ngụy t â m mở miệng ngươi thật là hưng ác đoàn phi vân nghe xong nhưng không có sốt u ruột đáp ứng đan này x a n h tông thế nhưng là mười châu chi điệu bên trên tiếng tăm lừng lây tô n g môn d i ệ t bọn hắn cũng không khó thế nhưng là d i ệ t bọn hắn đằng sau hậu quả ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả có thể có hậu quả gì không ngụy t â m nghi vẫn giết bọn hắn một nửa người nhiều nhất vẫn là bọn hắn tông môn cùng chúng ta thủ riêng đoàn phi vân mở miệng thế nhưng là giết bọn hắn một cái tông môn đột nhiên bị diệt những tông môn khác đều sẽ sợ hãi đến lúc đó bọn hắn sẽ chỉ đoàn kết lại giải quyết chúng ta những phiền phái này ngụy tấm nghe song xoa cầm suy tư một lát sau đó hỏi ngươi nếu rõ ràng như vậy hiểu rõ làm sao lúc trước sẽ còn diệt nửa cái rộng lăng châu biết ta diệt nửa cái rộng lăng vì cái gì không có chuyện gì sao đoàn phi vân cười nói chính là bởi vì ta giết bọn hắn cho bọn hắn đều lưu lại dễ mà bọn hắn ngược lại là một mực có tìm ta báo thủ thế nhưng là đến bao nhiêu ta đều giết một nửa giết nhiều bọn hắn liền sợ phía sau liền rốt cuộc không dám tới nhưng nếu là toàn bộ cho bọn hắn giết địa phương khác người đem sẽ cảm giác nhận lấy uy hiếp lúc kia lên quần t ỉ n h xúc động người tới sẽ càng nhiều càng c ư ờ n g đại nghiêm trọng như vậy sao nghe được đoàn phi vân lời này, Nguy tâm nhịn à y Nguy n Tâm không được hỏi thăm không biết ngươi nghe nói qua viêm t u y ệ n tông nghe nói qua đoàn phi vân gật đầu không phải liền là tại quảng lĩnh châu cùng tây xuyên châu ở giữa thôi bọn hắn bị diệt ngụy tâm mở miệng một người sống đều không có lưu lại cái gì đoàn phi vân nghe xong những mày sau đó lập tức giải thích đó cũng không phải là ta làm biết không phải là ngươi ngụy tâm đạo nghe nói là cái tên là huyết vân lâu tổ chức dẫn đầu là cái yêu quái huyết vân lâu đoàn phi vân gãi đầu một cái cái tên này ngược lại là giống như nghe nói qua hiểu rõ thứ gì ngụy t â m vội hỏi giống như tổ chức này là hai mươi năm trước mới xuất hiện đoàn phi vân vừa nói vừa lắc đầu cụ thể không rõ lắm ta đều tại minh mông sơn ở trong ẩ n giấu đi mấy trăm năm thời gian với bên ngoài sự tình rất nhiều cũng không quá hiểu rõ thật ta ngụy t â m nhẹ gật đầu dựa theo đoàn phi vân loại thuyết pháp này hắn cũng không dám tùy tiện diệt một cái tô n g môn thế nhưng là huyết vân kia lâu lại trong vòng một đêm liền diệt một cái tô môn nếu là dạng này tính lời nói cái này huyết vân lâu dẫn đầu yêu quái kia thế nhưng là s o đoàn phi vân còn muốn hư h á c bất quá đồng dạng là cảnh giới hóa thần tu vi không biết là đoàn phi vân lợi hại hơn hay là cái kia huyết vân lâu lâu chủ lợi hại tiền bối so ta đi vào thế giới này lâu như vậy ta tin tưởng ngươi ngụy tâm mở miệng nếu tiền bối ngươi nói không cần diệt môn như vậy chúng ta liền không đi lên đi đoàn phi vân gật đầu nói lần sau có nhiều người như vậy đến lại gọi ta đi ra là được ta về trước đi đi ngủ đoàn phi vân nói xong lời này đằng sau lập tức một đầu một lần nữa chui vào vạn bảo trong tòa tháp ngụy tâm kỳ thật vẫn còn là rất muốn bên trên đan này xanh tông bên trên nhìn xem thế nhưng là đoàn phi vân đều nói rồi lời này tự mình ngã cũng không có biện pháp kiên trì lại đến đi mạnh vũ tiền bối người trong cuộc này không muốn đi đoàn phi vân cái này tay chân cũng không đi chính mình không phải đi giống như có chút không h i ể u chuyện tính toán đi thôi ngụy tâm hoạt động một chút thân thể một t ấ m hóa cánh phủ điểm trên người mình sau liền nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ các loại ngụy tâm sau khi rời đi có sau một khoảng thời gian mạnh này tràn đầy thi thể lâm tử lý đột nhiên chạy ra một cái tóc trắng phơ nam tử tuổi trẻ phía sau hắn còn đi theo hai cái có chút yêu quái đặc thù thủ hạ lâu chủ đây đều là màu v ẽ t ô n g đệ tử cần chúng ta đi thăm dò một chút là ai làm sao tóc trắng nam nhân khẽ gật đầu có thể điều tra thêm ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ai lại có thể sai sử động đến minh mông sơn mạch ma đầu kia lâu chủ còn có một chuyện cần bầm báo nói tóc trắng nam nhân mà không biểu tình bị tóm lên tới những cái kia viêm tuyển tông đệ tử lập tức liền muốn đem lâu chủ ngươi muốn binh khí chế tạo ra tới thật sao nghe được tin tức này tóc trắng nam nhân lúc này mới lộ ra vẻ t ư ơ i cười thế thì đúng là một tin tức tốt chương ba trăm ba mươi bảy đến lúc đó liên hệ chương ba trăm ba mươi bảy đến lúc đó liên hệ từ đan thanh tông phụ cận sau khi rời đi ngụy t â m hoàn toàn đem khí tức cẩn tảng sau đó một lần nữa tìm một cái trấn nhỏ mua một con ngựa trải qua hai cái tháng sau đi về phía tây ngụy t â m lúc này mới một lần nữa về tới quảng l ă n g châu cũng dựa theo trước đó cùng nhạc thu ước định tìm được nhạc thu mình tại phía ngoài căn cứ điện một chỗ trên cô sơn trên vách đá dựng đứng s ơ n động trong động không gian rộng rãi bên trong trưng bày các loại khôi lỗi khí giới còn có rất nhiều khôi lỗi tàn chi từ lần trước cùng ngụy tầm chia ra hành động thời gian đã qua không sai biệt lắm thời gian bốn tháng ngụy tầm so nguyên bản thời gian còn muốn trước thời hạn hai tháng liền đổi tới đồ đổ vật nhìn thấy nguy t ầ m lần đầu tiên nhạc tu h liền không nhịn được hỏi thăm ta là ai n h ữ n g vật này ta đương nhiên nắm bắt tới tay nguy t ầ m nói xuất ra một cái hộp gỗ mở ra đằng sau bên trong chính là hai viên tròn vo long châu màu đen nhìn thấy cái này hai viên hạt châu nhạc tu h trực tiếp sửng sốt cái này đây chính là ngàn năm chân long châu a n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là thế nào đoạt tới tay nhạc tu h n h ị n không được đối với nguy t ầ m hỏi thăm nam hải có cái thiên bảo lâu ta đi bên trong mua nguy t ầ m thuận miệng trả lời ông trời ơi nhạc tu nghe xong hơi kinh ngạc đương nhiên năm đương nhiên nhạc thu liên tục gật đầu trừ long châu chuyển hồn ngọc loại tài liệu này bên ngoài những thứ đồ khác ta đều đã thu thập hoàn tất hiện tại chỉ còn bắt đầu làm ra vậy ngươi liền bắt đầu đi ngụy tấm đi lên vỗ vỗ nhạc thu bà vai sau đó lật tay một cầm lấy ra một cái quyển t r ụ c đây là cái gì nhạc thu nhịn không được hỏi không biết n g ư ờ i nghe nói qua thiên giáp các loại khôi lỗi không có ngụy tầm nhịn không được hỏi thiên giáp nhạc thu xứng sở sau đó hồi đáp ngươi làm sao lại biết cái này nghe nói ngụy tầm đạo nghe nói hôm nay giáp đ ẳ n g khôi lỗi thế nhưng là có được cảnh giới hóa thần tu vi đối với nhạc thu gật đầu thế nhưng là cái này thiên giáp các loại khôi lỗi ta sẽ không tạo cái này chỉ có mỗi một đời tổng chủ mới có thể tập được dạng này a nghe được loại hình ngụy tầm m a ngươi một chút đầu lúc đó trong tòa tháp tiêu chí tiên tiền bối nói qua là một cái bách luyện tông đệ tử cho mình một cái thiên giáp các loại khôi lôi đến sau đó hắn cho cái này bách luyện tông đệ tử một cái sắp t ấ p đi ra thần thú trứng thiên bảo lâu người nói qua bách luyện tông có cái thần thú tên là thần h ỏ a đốt kim thú dạng này liên tưởng như vậy cái kia tại tiêu tiền bối trong miệng nói tới bách luyện tông đệ tử ngay tại lúc này bách luyện tông tông chủ vậy ngươi xem nhìn cái này đâu ngụy tâm nói liền đem trong tay quyển trục giao cho nhạc thu nhạc thu tiếp nhận quyển trục hơi có chút nghĩ hoặc đem quyển trục mở ra đằng sau nhìn thấy phía trên nội dung trực tiếp nguyên địa sửng ố t không n ú c n í c h làm sao ngụy tâm nhìn thấy nhạc thu giống như bị định thần, tò mò hỏi thăm. Thứ nhạc thu lắc đầu liên tục ta không biết ngươi là từ đâu làm tới nhưng là ta thân là bách luyện tông đệ tử là tuyệt đối không có khả năng trái với tông môn quy định ta là tuyệt đối không có khả năng nhìn cái này đương như thế cứng nhắc thôi ngụy tâm chính mình cầm quyển trục mở ra nhìn một chút phía trên đồ vật quá mức phức tạp dù sao chính mình là xem không hiểu bất quá duy nhất có thể nhìn ra được là quyển trục này là b ả n chép tay phía trên có nhiều chỗ còn có mặt đ o ạ n hẳn là viết sai chữ sau cần sửa chữa coi như ngươi xem học được ta không nói ngươi không nói ai nào biết đâu ngụy tâm muốn đem quyển trục lại cho nhạc thu thế nhưng là nhạc thu lại nghiêng đầu đi nhìn đều không muốn xem một chút tấm hoan minh v ậ t này ngươi liền lấy đi thôi ta sẽ không lại nhìn không phải vậy ta hoàn toàn không cách nào chuyên tâm rèn đúc giáp đặng khôi lỗi t ầ m hoan ngụy tâm nghe được xưng hô thế này ngược lại là hơi có chút chần chờ sau đó mới có thể nhớ tới trước đó lừa qua cái này nhạc thu nói mình gọi lý tầm hoan vậy được đi nhìn nhạc thu kiên trì như vậy ngụy tâm cũng chỉ đành đem quyển t r ụ c tạm thời thu vào vậy ngươi liền từ từ chế tác đại khái bao lâu có thể làm xong tính toán thời gian nhanh lên lời nói cũng cần thời gian mười tháng chậm lời nói chỉ có thể đổi tại đại hội bắt đầu trước nhạc thu bấm ngón tay tính toán thời gian một chút vậy ta lúc nào có thể đem linh hồn chứa vào khôi lỗi bên trong ngụy tâm hỏi một cái chính mình quan tâm nhất vấn đề cái này cần ta đem khôi lỗi tạo tốt đằng sau mới được nhạc thu nói lật tay lấy ra một cái vòng tròn hình trụ trạng ngọc thạch đây là vạn dặm ngọc truyền tin nhạc thu nói liền đem ngọc thạch giao cho ngụy tẩm sau đó nói chế tạo giáp đ ẳ n g khôi lỗi ta sẽ liên tục bế quan mười tháng chờ ta tạo t ố t giáp đ ẳ n g khôi lỗi liền sẽ thông qua ngọc thạch này liên hệ ngươi đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta là được ngụy tẩm đem ngọc thạch thu vào sau đó gật đầu vậy ta coi như ra ngoài chờ ngươi tin tức yên tâm đi mặc dù ta là lần đầu tiên chế tạo giáp đảng khôi lỗi nhưng là ta nhất định nhất định phải được nhìn thấy nhạc thu tự tin như vậy ngụy tẩm cũng yên tâm lại từ trong sơn động đi ra ngụy tầm không có đi qua xa mà là một đường đi tới bách luyện tông phụ cận một tòa thành chỉ ở trong tòa thành này ở vào quảng lĩnh châu đảo ở giữa nhất vị trí tên là quảng xuyên thành sau khi vào thành ngụy tầm dựa theo trước đó thói quen tại xa hoa nhất khách sạn ở lại chờ đợi nhạc thu thời gian bên trong ngụy tầm liền chuẩn bị ở trong thành vui chơi giải trí cuộc sống côn đồ là được từ hát bên d ã y núi đi ra ngụy tầm trên đường đi liền không có làm sao nghỉ ngơi qua chuyện bây giờ làm được không sai biệt lắm cũng là thời điểm có thể nghỉ ngơi một chút hiện tại mình đã là kim đan đại yêu tăng thêm lại là đầy tu thành yêu chỉ cần mình không chủ động phóng thích yêu khí đi ra đã cùng nhân loại tu sĩ kim đan không hề khác gì nhau mỗi ngày ngụy tầm cần làm sự tình chính là buổi sáng ăn một bữa cơm ban đêm trước khi ngủ cùng tứ nương cùng một chỗ hai người tu luyện thời gian trải qua cũng coi là bình yên tự tại n h o n g một cái thời gian trôi qua ba cái tháng sau ngụy t â m một ngày này cùng tứ nương ở trên đường đi dạo thế nhưng là một cái chỗ rẽ đi qua lại tại bên đường lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc tính toán mười lượng chư cắt bán tiên gia hỏa này nơi này đều mở chi nhánh sao ngụy tầm khen h ữ u mày đi tới cũng đặt mông ngồi ở chư cắt bán tiên đối diện chờ đợi đã lâu c h ư c ắ t bán tiên mở to mắt nhìn thấy ngụy tầm sau mỉm cười ta nhớ được không sai trong thành này trước đó không có ngươi đi ngụy tầm hỏi thăm chương ba trăm ba mươi tám ta bị ai gây người nào chương ba trăm ba mươi tám ta bị ai gây người nào hôm nay vừa tới c h ư c ắ t bán tiên mỉm cười ngươi tính tới ta hôm nay muốn từ nơi này đi ngang qua ngụy tầm tò mò lại hỏi một câu đối với c h ư c ắ t bán tiên đ ậ t đầu sau đó cùng giảng ta hôm nay tới tìm ngươi là có cái tin tức trọng yếu muốn cùng ngươi lộ ra tin tức gì ngụy tầm nghi hoặc màu vẽ tông mấy ngày trước đây bị diệt ô n chứ các bán tiên thấp giọng nói ra lời này đến để ngụy t â m nghe xong trong lòng kinh ngạc không thôi a i làm ngụy t â m lập tức truy vấn màu vẽ tông trong vòng một đêm bị san thành bình đ ị a chứ các bán tiên đạo căn cứ nó thủ pháp hẳn là huyết vân lâu lại là cái này huyết vân lâu ngụy t â m nhữ mày đến nhạc thu nói qua cái này huyết vân lâu lâu chủ thế nhưng là một cái cảnh giới hóa thần đại yêu đ ố i với chứ các bán tiên gật đầu nói tính toán xuống tới mười mấy năm qua ở giữa đã có năm cái tông môn bị huyết vân này lâu diệt môn tây xuyên t ư ơ n g vân tông đông la h ế n vân tông thủy vân ngay cả phong tông rộng lang viêm suối tông sau đó chính là cái này nam hải màu vẽ tông cái này huyết vân lâu đến cùng muốn làm gì ngụy t â m xoa cầm suy tư như thế trắng t r ậ n diệt môn mười châu chi điệu bên trên những tông môn khác liền không có liên hợp lại tiêu diệt ý nghĩ của bọn hắn sao đã sớm có chứ c ắ t bán tiên đạo từ mười tám năm trước đông la hiến vân tông bị diệt môn đằng sau mười châu chi điệu bên trên liền có tông môn khai bắt đầu điều tra cái này huyết vân lâu tình báo bất quá cái này huyết vân lâu vị trí lơ lửng không cố định căn bản là không có cách tìm kiếm được bọn hắn ở nơi nào đồng thời rất hay đi truy tung huyết vân lâu người càng về sau đều sẽ bị huyết vân lâu phán xác đến mức hiện tại huyết vân lâu đã biến thành các đại tông môn không dám chuyện nghe đến mấy cái này tin tức ngụy tầm nhược có chút suy nghĩ còn tốt đối với tông môn ra tay không không không c h ư các bán tiên lập tức phủ định trừ bỏ bị diệt những tông môn này còn có rất nhiều không phải tông môn thế lực cũng bị diệt rất nhiều ta trong khoảng thời gian này tính một cái c h ư các bán tiên vừa nói vừa bấm ngón tay cái này hết u vân lâu tựa hồ đang tìm kiếm ngươi t ì m ta ngụy tầm nghe chút liền n h ư mày bọn hắn tìm ta làm gì ta đều không có chọc bọn hắn ngươi đoạn thời gian trước tại nam hải cùng thủy vân giao giới khu vực có phải hay không cùng màu vẽ tông người bộ phát qua xung đột chứ các bán tiên hỏi tham muốn nói là xung đột nói vậy cũng tính ngụy tầm nghĩ, nghĩ. đoàn phi vân một hơi giết mấy trăm màu vẽ tông đệ tử trong đó không thiếu còn có không ít trưởng lao cấp bậc tu sĩ lúc đầu huyết vân này lâu mục tiêu đã để mắt tới màu vẽ tông chứ cắt bán tiên mở miệng ngươi nửa đường giúp huyết vân này lâu giết gần một nửa màu vẽ tông người không biết bọn hắn tìm ngươi mục đích là cái gì nhưng khẳng định không phải chuyện tốt vậy ta muốn hay không tránh một chút ngụy tâm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên mình cũng không muốn cùng người như vậy dính l i ễ u quan hệ huyết vân này lâu làm sao nghe đều giống như cái này mời châu chi điệu bên trên lớn nhất nhân vật phản diện cùng bọn hắn dính líu quan hệ cũng không phải sự tình tốt tránh là trốn không bọn hắn luôn luôn có thể tìm tới bọn hắn đồ vật u ố n trốn không thoát chẳng lẽ ta chỉ có thể chờ đợi lấy ngụy t â m nghi hoặc không hiểu đây là ngươi một kiếp chứ cắt bán tiên trả lời ngươi chỉ có thể tiếp nhận mẹ xiết con chim ngụy t â m nhịn không được tuân ra đến nói tục ta bị ai gây người nào tìm ta làm gì ta đến chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu nhất định phải coi trường ứng đối không phải vậy dễ dàng vạn kiếp bất phục chứ cắt bán tiên nói xong cũng nhắm mắt lại vậy ta có hay không có thể tìm một chút giúp đỡ cái gì ngụy tầm mở miệng ta thường xuyên mời kết quả bảo tiêu cái gì hẳn là có thể ứng đối đi cái này ta cũng vô pháp xác định a chứ cắt bán tiên lắc đầu ngươi biết đồng bằng này đại tiên sao n g ư y tâm mở miệng nghe vào g i a hỏa này hẳn là thật lợi hại ngươi có phải hay không cùng hắn rất quen nếu không ngươi giúp ta xin mời mời hắn thực sự không được ta đi cấp hắn làm công để hắn bảo hộ ta một hồi n g ư y tâm mặc dù trong tòa tháp có cái đoàn phi vân c h ấ n thủ nhưng đoàn phi vân dù sao cũng là một người huyết vân lâu nghe vào chính là một đám người đoàn phi vân cùng lâu chủ kia đối đầu v ị s a u chính mình cũng không thể một người đánh một đám đi bình xuyên đại tiên không g ú p được ngươi chứ cắt bán tiên lắc đầu nói hạ tại trước ngươi đã bị huyết vân lâu người để mắt tới hiện tại tự thân khó đảm bảo vậy ai có thể đối phó được cái này huyết vân lâu ngụy tâm cảm giác đầu có đau một chút cái kia không ta liền trốn ở đây cựu xuyên trong thành ta cũng không tin bọn hắn huyết vân lâu dám c ô n g thành bọn hắn thật đúng là dám chứ c ắ t bán tiên lại gật đầu nói cậu lại bị diệt thành chỉ cũng có mây tòa ngụy tâm nghe xong lập tức im lặng bọn hắn làm sao phách lối như vậy không có sợ hãi chứ c ắ t bán tiên đạo là huyết vân lâu quá mạnh thật không có phá giải kiếp này chi pháp ngụ tâm một mặt mong đợi nhìn xem chứ các bán tiên không có chứ các bán tiên lập tức lắc đầu được chưa nhìn chứ các bản hải khẳng định như vậy ngụy tâm cũng không hỏi thêm nữa là, Phúc thì không phải là là họa thì tránh không khỏi nếu trốn không thoát vậy cũng chỉ có thể ngày tháng vậy ta đi một chuyến cái này màu v ẽ t ô n g đi xem một chút ngụy tầm từ trên ghế đứng dậy màu v ẽ t ô n g nhưng vừa vặn bị diệt chứ các bán tiên nhắc nhở cho nên à cái này không được nhân lúc còn nóng đi xem một chút thôi ngụy tầm mở miệng dù sao trốn không thoát vậy không bằng sớm một chút bắt đầu không phải vậy một mực lo lắng sợ sệt cái kia nhiều tra tấn người nói xong lời này đằng sau ngụy tầm q u a y đầu liền hướng phía ngoài thành mà đi chứ các bán tiên nhìn thấy ngụy tầm rời đi bóng lưng nhịn không được cảm thán hy vọng ngươi có thể vượt qua được đi ngụy tầm ra khỏi thành đằng sau lập tức liền nguyên địa đằng không mà lên cũng ở trên người điểm một tấm hóa cánh phủ cùng tận phong phủ tại mấy t ầ n gia tốc bên dưới ngụy tầm trên không t r ú n g phi nhanh hướng đông hướng phía màu vẽ tông phương hướng mà đi trên không trung ngụy tầm xuất ra bảo tháp đối với đoàn phi vân hỏi tiền bối ngươi đối đầu huyết vân này lâu có mấy phần thắng mười phần đoàn phi vân lại trực tiếp mở miệng vậy ta an tâm ngụy tầm nghe chút đoàn phi vân tự tin như vậy trong lòng an tâm rất nhiều dù sao bằng vào ta bản sự ta khẳng định không chết được đoàn phi vân đi theo bổ sung nhưng là ngươi nói ta cũng không dám bảo đảm ngụy tầm dáng tươi cười lập tức cứng ngắc lại ở chúng ta bây giờ thế nhưng là một cái chính thể. bảo hộ ta an toàn lời nói phần thắng có mấy phần vậy cũng chỉ có một phần đoàn phi vân thanh n â m đi theo truyền giá xong ngụy tâm lập tức có chút t â m tắc chờ đến m à u vẽ tông sở ở đỉnh núi sau nơi này quả nhiên nếu như chư cắt bán tiên nói như vậy tông môn đã bị san thành bình đ i ệ m ngụy tâm một tay nâng tháp gọi ra mạnh vũ tiền bối đến tiền bối ngươi xem một chút mảnh phế tích này có cái gì cảm xúc ngụy tâm mở miệng tông môn này bị diệt cũng coi là bọn h ắ n báo ứng đi xuống xem một chút đi mạnh vũ thanh n m vang lên tốt ngụy tấm nghe xong nhẹ gật đầu liền từ không trung rơi xuống dẫm tại trên một vùng phế tích đem quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho mạnh vũ mạnh vũ liền dẫm lên phế tích hướng phía trước đi thong thả thàng đến mạnh vũ thấy được một tòa sụp đổ trên mặt đất tượng đá lúc này mới ngừng lại những tượng đá này điêu khắc đều là lịch đại tông chủ trong đó có một tòa nữ nhân pho tượng bảo tồn coi như h o à n chỉnh ghế đá phía dưới còn khắc lấy mấy chữ mau vẽ tổ mẫu chân y ế n chương ba trăm ba mươi chín thiên hạ đều là sâu kiến chương ba trăm ba mươi chín thiên hạ đều là sâu kiến sụp đổ trên mặt đất tượng đá này điêu khắc đến sinh động như thật thân trên còn bảo tồn tương đối hoàng、chỉnh. mạnh vũ ngồi xổm người xuống đưa thay sở sở tượng đá mặt trong mắt suy nghĩ n g à n vạn địa phương này trừ tượng đá này bên ngoài còn có mặt khác mấy tòa tượng đá mỗi tòa tượng đá bên dưới đều khắc lấy thân phận của bọn hàn yến nhi không nghĩ tới chúng ta còn có thể lấy phương thức như vậy gặp lại mạnh vũ thở dài một cái một hơi sau đứng lên hướng bên cạnh nhìn lại cách gần nhất một tòa chính là màu vẽ thủy tổ hàn m ộ t phong tượng đá đồng dạng tượng đá này cũng đã cắt thành vài đoạn bất quá mạnh vũ lại chỉ là nhìn lướt qua tượng đá này liền nhìn về hướng địa phương khác tựa hồ là cũng không muốn cùng cái này đâm lưng qua người của mình có bất kỳ giao lưu tiền bối tình cảnh này ngươi liền không muốn làm thơ một、bài. Nguy nhiên Tâm đột nhiên lúc này nhắc nhở mạnh ộ t trong câu có muôn lòng ngữ, l dù và i b ê trên cổ ọ vũ, vũ, vũ không biết là đi dạo mệt mỏi hay là thế nào đột nhiên cùng ngụy tầm nói một câu như vậy liền trở về trong tháp một lần nữa thu hoạch được quyền k h ô n g chế thân thể sau ngụy tầm hoạt động một chút cổ liền chuẩn bị rời đi cũng chính là ở thời điểm này ngụy tầm đột nhiên xứng sở c ả ngụy i á c đ tầm ngầm n cường đầu nhìn lên trên đỉnh đầu vẫn là trống chân một mảnh mặc dù không có nhìn thấy người nhưng là ngụy tầm hay là bản năng hướng bên cạnh né mấy bước cùng nơi này kéo dài khoảng cách vừa mới một lần nữa rơi xuống đất đứng vững vừa mới ngụy tầm đứng địa phương kia trên không một cái đột nhiên bóng người đột nhiên xuất hiện giống như vừa mới là ẩn thân một dạng mái đầu bạc trắng như thác nước một đôi tà mâu giống như quỷ thần ngươi là ai nhìn thấy người kỳ quái này ngụy tầm không dám k i n h thường lập tức mở ra tìm linh đồng đi thăm dò nhìn hắn tu vi hóa thần nhìn thấy trong nháy mắt ngụy tầm liền bị linh khí kim quang đâm vào nhắm mắt lại đây là trừ tiêu du phong tiêu du chân nhân cùng đoàn phi vân bên ngoài chính mình gặp phải cái thứ ba cảnh giới hóa thần cùng ngươi chính mình giới thiệu một chút tóc trắng nam nhân khẽ mỉm cười nói ta chính là huyết vân lâu lâu chủ bạch lãng huyết vân lâu bạch lãng ngụy tầm nghe được cái tên này hậu tâm đầu siết chặt cái này đủ p ả i tính được thật là chuẩn đây chính là cái k i ể cảnh giới hóa thần đã yêu ta đúng vậy nhận biết ngươi n g ư y tâm xấu hổ cười một tiếng sau đó nói nhìn ngươi bộ dáng này là đã sớm ở chỗ này chờ ta sao thế thì cũng không phải huyết vân lâu lâu chủ bạch lãng lắc đầu nói chính là cảm giác được ngươi xuất hiện ở đây cho nên mới tới xem một chút ngươi tìm ta có việc n g ư y tâm hỏi một câu trên tay tùy thời chuẩn bị xuất r a bảo tháp đến thả ra đoàn phi vân ngươi ta cùng là yêu tộc chuyên tới để chiêu m ộ ngươi gia nhập chúng ta huyết vân lâu như thế nào bạch lãng lơ lửng cùng giữa không t r u n g đứng chắc tay khí chẳng đẻ người ta liền một tiêu giao tán yêu không có cái gì chứng dùng n g ư ơ tâm xấu hổ cười một tiếng nếu không ngươi hay là tìm những người khác những người khác sao bạch lãng lấy tay vịn cái chán ra vẻ trầm tư đã ngươi không đến như vậy ta đi chuyến hát bên dây núi tìm một chút cái kia hắc hùng sơn đại vương nghe nói như thế ngụy tầm con ngươi chấn động ngẩng đầu nhìn trôi nổi tại bầu trời bạch lãng một mặt hoảng sợ ngươi có ý tứ gì ngụy tầm chất hỏi chúng ta huyết vân lâu biết thiên hạ tất cả sự tình bạch lãng nói muốn t r a rõ ràng một người một cái yêu nội tình đơn giản dễ như trở bàn tay ngươi đối với hắc hùng sơn động thủ ngụy tầm có chút không dám tin tưởng nhìn xem bạch lãng con mắt ở trong tràn ngập bất an cái kia đến còn không có bạch lãng lại lắc đầu cũng không có các loại ngụy t bạch lãng lại nói tiếp nói bất quá về sau liền khó nói chắc cũng liền nói ta đáp ứng gia nhập các ngươi ngươi liền sẽ không đối với hát hùng sơn độc thủ ngụy tâm nghi vấn bạch lãng n ế t miệng lên nói đương nhiên thế nhưng là gia nhập các ngươi đối với ta có ích lợi gì chứ ngụy tâm chất hỏi các ngươi huyết vân lâu tại mười châu chi đ ị a bên trên đã nổi tiếng xấu nói không chừng ngày nào liền bị các đại tông môn liên thủ tiêu diệt ta xem thiên hạ đều là sâu kiến bạch lãng lại tự tin mở miệng mười châu chi đ i ệ bên trên người muốn giết ta chỉ sợ còn không có xuất sinh ngụy tâm có thể cảm giác được cái này bạch lãng cùng đoàn phi vân tu vi tương đương tính như vậy lời nói hai người cũng đều là tại cảnh giới hóa thần ba tầng cái kia gia nhập các ngươi ta cần làm gì ngụy tâm lại hỏi đương nhiên là ta để cho ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó bạch lãng mở miệng giết người tìm vật thu thập tình báo vậy ta phải đến cái gì ngụy tâm hỏi lại đạt được thành tiên cơ hội bạch lãng mở miệng mười châu chi địa vạn năm vô tiên chân tướng ta đã điều tra đến rõ ràng dựa theo bình thường tu luyện là không còn có thành tiên cơ hội bạch lãng ngầm đầu nhìn thương không tiếp tục giảm đạo chúng ta vùng thiên địa này thiên môn đã đóng lại muốn thành tiên chỉ có thể cách khác h n kính mà ta đã tìm được con đường này vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được ngụy t â m lũi về sau nửa bước mình cũng không muốn trở thành người khác cho săn hơn nữa còn lại như thế một tổ chức đúng rồi bạch lãng nói tiếp nói trên tình báo biểu hiện trong tay ngươi có một kiện thượng cổ còn x ó t lại pháp bảo ta muốn ngươi giao ra thượng cổ pháp bảo ngụy t â m khoe miệng giật một cái nhóm cái đã hiểu rõ bạch lãng nói chính là cái gì đó chính là trong tay mình vạn bảo tháp ta nào có cái gì thượng cổ pháp bảo a ngụy t â m vung tay n h ú n bay ngươi khẳng định là sai lầm tình báo của ta vĩnh viễn sẽ không sai bạch lãng lại mặt không biểu tình vật kia hẳn là ngươi vừa mới nâng ở trong tay tòa tháp này tháp này ở đâu là bảo bối gì a ngụy tầm cười khổ một tiếng chính là trên sạp hàng đãi tới vật phẩm trang sức giao ra bạch lãng thanh n ấ m băng lãnh đem tháp cho ta gia nhập huyết vân lâu ta có thể không giết ngươi ngươi thật là biết nói đùa ngụy tầm cười hắc hắc đều là yêu t ộ c tốt đồng b ả o nói cái gì g i ế t hay không ngụy tầm nói đến đây nói lại sau này lui hai bước muốn tận lực cùng người kia kéo dài khoảng cách thế nhưng là lúc này ngụy tầm đột nhiên cảm giác sau lưng xuất hiện hai cô khí tức nhìn lại một nam một nữ ánh mắt của bọn hắn cùng bạch lãng một dạng đều là tà mâu không biết là luyện công pháp gì biến thành dạng này hay là bệnh truyền nhiễm xem ra đều là cảnh giới kim đan thực、lực. một cái hóa thần liền khó đối phó lại đi ra hai cái kim đan đây không phải muốn tới chính mình mạng dạ thôi ta cho ngươi thêm một cơ hội bạch lãng nhìn chăm chú ngụy tầm đem tháp giao ra gia nhập hết u y vân lâu được được được ta trả lại không được thôi ngụy tầm thấy thế chỉ có thể lập tức chịu thua lật tay một cầm lấy ra vạn bảo tháp đến bảo tháp vừa mới lấy ra ngụy tầm liền đem bảo tháp đẩy về phía trước đoàn tiền bối đi ra hỗ trợ rồi chương ba trăm bốn mươi những này đối với ta nhưng vô dụng chương ba trăm bốn mươi những này đối với ta nhưng vô dụng vừa mới ai nói ta là sâu kiến tới đoàn phi vân tử trong tháp khiêng lá cờ bay ra liếc thấy hướng về phía nơi xa lơ lửng ở trên bầu trời bạch lãng hai cái cảnh giới hóa thần người bốn mắt nhìn nhau đằng sau lại thật lâu không có động thủ đoàn tiền bối nhanh lên a ngụy t ầ m thấy thế lập tức ở bên người thúc d i ụ c có thể lúc này sau lưng cái kia hai cái huyết vân lâu yêu q u á i một trái một phải đối với ngụy t ầ m liền đánh tới tới tựa h ồ là muốn đem ngụy tầm trong tay tháp cướp đi ngụy t ầ m phản ứng rất nhanh lập tức cầm hắn liền nhanh trong né tránh long tiền bối đi ra rèn sát ngụy tâm đối với trong tòa tháp kêu một tiếng bảo tháp tầng hai long tạo lập tức nhập thân và ngụy tầm trên thân đồng thời cổ tay rung lên một thanh thiết truy liền xuất hiện ở ng l o n g tạo tựa hồ đối với ngụy tầm tốc độ tiến bộ rất kinh ngạc bộ thân thể này tiền bối ngươi cứ yên tâm sử dụng đi linh khí b a o n o vậy ta nhưng phải hào hào sử dụng l o n g tạo cười ha ha một tiếng nắm chặt thiết truy liền cùng đối diện đánh tới hai cái kim đan đại yêu đấu ở cùng nhau mấy trăm năm trước minh mông sơn mạch hỏa loạn quảng lĩnh ma đầu chính là ngươi đi bạch lãng không có độc thủ ngược lại đối với đoàn phi vân hỏi thăm một câu đoàn phi vân khiêng lá cờ cũng trên mặt đất bay lên không trung cùng xa xa bạch lãng lơ lửng cùng đồng rạc một cái độ cao cũng vậy đoàn phi vân vô vô miệng ngáp một cái ta mấy trăm năm trước hỏa loạn ngươi bây giờ hỏa loạn co chúng ta xem như cùng chung trí hướng bạch lãng mở miệng không bằng ngươi gia nhập chúng ta huyết vân lâu như thế nào có thể a đoàn phi vân lại không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng coi là thật bạch lãng đều bị đoàn phi vân đáp ứng tốc độ cho bị khiếp sợ đương nhiên đoàn phi vân gật đầu nói bất quá ta có một cái yêu cầu yêu cầu gì bạch lãng nghi vấn ta gia nhập các ngươi huyết vân sau lâu cái này lâu chủ ta tới làm đoàn phi vân cười nói về phần ngươi thôi coi như ta cho săn là được ta để cho ngươi làm gì ngươi liền làm gì ta để cho ngươi hướng đông ngươi liền hướng đông bạch lãng nghe xong nhưng cũng không có sinh khí ngược lại mỉm、cười. ta rất y ế u kỳ ngươi dạng này không cam lòng hướng tới giới người nhân vật làm sao lại nghe một cái kia chỉ là cảnh giới kim đang yêu quái mệnh lệnh ta cùng hắn là quan hệ hợp tác đoàn phi vân cười nói có thể tính là lẫn nhau lợi dụng ta khi hắn đau hắn coi ta chân có ý tứ bạch lãng khẽ lắc đầu nếu là dạng này như vậy thì bắt ngươi thử một chút ta đau mới đi vừa dứt lời bạch lãng cổ tay rung lên xuất ra một thanh toàn thân kim quang trường đau đó là cái cái quái gì đoàn phi vân nhìn xem bạch lãng đau trong tay khẽ nhữ mày rết ngươi đồ vật bạch lãng cười đắc ý ta cái này liệt dương hắc nguyệt đau t ê n k ắ t chế ngươi cái này vạn hồ、thiên. đó chính là thử trước một chút đi đoàn phi vân đem trong tay vạn hồn phiên đ ỗ n g nhiên vung lên trong một chớp mắt thiên địa biến sắc nguyên bản hay là một mảnh bầu trời trong xanh đột nhiên liền trở nên mây đen dày đặc các tiểu quỷ ăn cơm đoàn phi vân cười hắc hắc lại đem trong tay vạn hồn phiên đối với nơi xa vung lên trong một chớp mắt từng đạo đen kịt quỷ ảnh từ vạn hồn phiên ở trong không ngừng hướng phía bên ngoài bắn ra mà ra giống như là đập lớn mở cống điên c ồ g ra bên ngoài mánh liệt quỷ ảnh xuất hiện trong nháy mắt không khí c u n g quanh đều trở nên dị thường băng lánh đứng lên quỷ khóc tiếng kêu t ê n bên thai không dứt. rất nhanh những n à y tuân ra đi các quỷ hồn đem bạch lãng đoàn đoàn bao vây tại trong đó những n à y đối với ta nhưng vô dụng bạch lãng đem liệt dương hắc nguyệt đao nâng lên sau đó tay cổ tay đột nhiên dùng sức quay người đem đào trên không trung vùng một vòng sáng loáng một tiếng v a n g giòn một đạo trăng tròn đao mang trắng nhợt sóng làm trung tâm hướng ra phía ngoài chém ra nguyên bản những cái kia đen nghịt quỷ hồn đại quân trong nháy mắt liền bị một vệ kim quang đại hiện đao mang trực tiếp đánh tan một chút liền biến mất vô tung vô ảnh thậm chí ngay cả mây đen bịt kín mầu thiên đô một chút trở nên tình lãng thật đúng là khắc chế ta cái này vạn đoàn phi vân nhìn xem bạch lãng một chiêu liền phá giải chính mình vạn hồn phiên ngược lại là hơi kinh ngạc hiệu chung với ta ta tha cho ngươi khỏi chết bạch lãng dùng mũi đao chỉ vào đoàn phi vân ngữ khí hiển thị rõ uy hiếp được được, được. đoàn ư ợ c đ phi vân lại một mặt không kiên nhẫn lật tay một chút đem vạn hồn phiên thu vào sau đó nói cùng lắm thì không cần cái này vạn hồn phiên không phải lao tử nhưng còn có bản sự khác úc bạch lãng hơi kinh hãi ngươi trừ cái này vạn hồn phiên còn có những khả năng khác ngươi xem một chút ngươi bây giờ ở nơi nào đoàn phi vân lần lượt đem đốt ngón tay của mình mẹ vàng nơi này là đan thanh t ô n g đi vậy ta dùng màu v ẽ ba mươi sáu phủ đánh ngươi cũng không tính quá p h ậ n đi ngươi biết cái này bạch lãng cười lạnh coi như ngươi biết lại có thể thế nào đan thanh tông đều bị ta diệt màu v ẽ ba mươi sáu phủ thì có ích lợi gì đâu hy vọng ngươi chờ một lúc cũng có thể tự tin như vậy đoàn phi vân mỉm cười sau đó hai tay dựng thẳng chỉ hướng phía trước riêng phần mình một chút hai tay trái phải lập tức lực ngưng tụ một tấm khác biệt màu v ẽ phủ trước cho ngươi đến ấn mở dạ dạy thức nhắm đan phượng nhãn đem tay phải màu vé phủ hướng phía trước một chút trong chốc lát hơn bạn đem linh khí hội tụ trường kiếm liền trôi lơ lưng ở sau lưng vạn kiếm quy tông phủ mà、thôi. bạch lãng đem đao hướng trước người quét ngang cái này nhưng đối với ta tới nói không dùng không thử một chút làm sao biết đâu đoàn phi vân đi theo ngón tay giữa đầu đối với bạch lãng lại là một chút đi ngươi ra lệnh một tiếng vạn kiếm đối với bạch lãng phô thiên cái điệm mà đi đối mặt công kích như vậy bạch lãng lại tránh đều không có tránh cổ tay đem đao có chút lắc một cái một vệ kim quang hộ thuẫn liền đem chính mình trong bao ở khi những cái kia vạn kiếm mưa kiếm đâm tới đến kim quang hộ thuẫn bên trên sau hoàn toàn không cách nào đem hộ thuẫn đánh tan cái kia thử lại lần nữa cái này đoàn phi vân tựa hồ không có đối với vạn kiếm quy tông chiêu này ôm lấy kỳ v trong nháy mắt cận thân đem trên một tay khác phủ đối với bạch lãng một chút trong chốc lát một đạo cực nóng như dương lửa mạnh từ trong phủ phun ra ngoài xích diễm phủ bạch lãng thấy thế khỏe miệng cười một tiếng dùng phù này đến đánh ta ngươi là chưa tỉnh ngủ sao bạch lãng chế rêu thanh nhâm vẫn chưa nói xong liền lập tức nhữ m à y đây không phải xích diễm phủ phun ra ngoài lửa mạnh giống như là thuốc cao ra cho một dạng đem chính mình kìm quang hộ thuẫn bao khỏa chắc chắn bên ngoài nhìn tựa như là có một cái cự đại họa cầu lơ lửng ở trên trời hình tròn hộ thuẫn bên trong bạch lãng tựa như là thân ở lò nướng ở trong một dạng chỉ đây là màu v ẽ ba mươi sáu phủ sau mười phủ nó mười tam mội chi hỏa phủ thì tính sao g ầ m lên giận dữ kim quang đột nhiên từ hỏa cầu ở trong nổ bắn ra mà ra đem bao khỏa ở bên ngoài hỏa cầu một chút tách ra bạch lãng cũng thừa cơ từ hỏa cầu ở trong thoát đi đi ra bất quá từ tam mội chân hỏa ở trong lao ra hay là đem bạch lãng một chòm tóc đốt cháy khét mà những cái tia tán loạn mà mở tam mội chân hỏa lập tức lại lần nữa hội tụ ở cùng nhau cũng hóa thành một cái hỏa phượng hướng phía bạch lãng lại đổi tới cái này tam mội chân hỏa không đốt tới đồ vật thế nhưng là sẽ không biến mất đoàn phi văn học vừa mới bạch lãng đứng chắc tay dùng ý niệm khống chế h ỏ a phượng đối với bạch lãng tiếp tục đổi t r ụ chương ba trăm bốn mươi một đều cho lão tử chết chương ba trăm bốn mươi một đều cho lão tử chết tam mội chân hỏa thế nhưng là đồ tốt bạch lãng khỏe miệng có chút dương lên sau đó cầm trong tay liệt dương hát nguyệt đao đối với hỏa diễm v u n g lên lập tức kim quang t r ở hiện các loại quan g mang biến mất vừa mới đoàn kia tam mội chân hỏa vậy mà vờn quanh tại thanh kia trên kim đao đồng thời đang bị cây đao kia từ từ hấp thu các loại đem tam mội chân hỏa toàn bộ hấp thu vào kim đao ở trong đằng sau kim đao mặt ngoài kìm quang sáng lên rất nhiều đoàn phi vân thấy cảnh này chưa phát giác như những mày thật đúng là một thanh binh khí t ô ta trong bầu trời xa xa bay lên bạch lãng nhìn xem trong tay kim đao rất là hài lòng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đoàn phi vân ngươi còn có những khả năng khác sao điểm này có thể không đủ dùng a đối mặt t r a o phúng đoàn phi vân không để ý chút nào dối ra ngón tay móc móc lô thai sau đó đem móc ra giấy thai bắn đến một bên phía trước hai đạo đều là thức nhắm thai vị nói chuyện đoàn phi vân lần nữa dôi ra hai tay r i ê n phần mình ngưng tụ một tấm màu vét phù nếu là yêu như vậy chiêu này đối phó ngươi đoàn phi vân đơn chỉ hướng phía trước một chút lập tức thiên địa lại biến sắc đồng thời không trung ở trong trong nháy mắt liền c u ầ n phong gào thét đứng lên màu v ẽ ba mươi sáu phủ sau mười phủ thứ ba thập phương phong ma phủ p h ủ này vừa ra từ trên trời cao trong nháy mắt rơi xuống một cái đen kịt đại trận hướng phía bạch lãng đập tới bạch lãng thấy thế muốn tránh khỏi lại phát hiện mình đã bị phương này đại trận trò vây ở trong đó cái này đen kịt đại trận to đến k i người h n bạch lãng lúc này bị khốn ở trung tâm đại trận rơi xuống trận này đoàn phi vân thì hai tay kết tấn ở vào trong đó một phương trên trận nhãn tựa hồ đang khống chế đại trận co vào người trận này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt bạch lãng bị khốn ở trung tâm đại trận nhưng không có cảm giác được cái gì dị thường gấp cái gì đoàn phi vân mỉm cười ta cái này còn không có có bắt đầu sao nói xong lời này đoàn phi vân thủ thế biến đổi vừa mới còn yên tính đen kịt trong đại trận lập tức hồng quang trợt hiện đồng thời đại trận mặt khác mấy cái vị trí chống g i n g xuất hiện chín cái cùng đoàn phi vân giống nhau y hệt bóng đen đồng thời còn cùng đoàn phi vân làm lấy động tác giống nhau lông trắng yêu quái coi chừng lạc đoàn phi vân n i t miệng cười một tiếng thủ thế lập tức hướng phía trước đẩy ra một trường đánh ra một đạo quần bạo song khí cùng lúc đó cái kia chín cái xuất hiện bóng đen cũng đẩy ra một trường mười đạo sóng khí từ mười cái phương hướng đối với trung tâm bạch lãng đánh thẳng tới thanh thế to lớn bạch lãng bị vây ở trung tâm đại trận không cách nào di động vị trí chỉ có thể đem kim đao đẩy về phía trước lần nữa ngưng tụ ra một đạo hình tròn hộ thuẫn đem chính mình ba o khỏa ở một giây sau mười đạo sóng khí liền đâm vào hộ thuẫn phía trên kim quan g hộ thuẫn mặc dù kháng trụ lần đầu t r ù n g kích nhưng là những n à y sóng khí đến tiếp sau trùng kích để hộ thuẫn mặt ngoài bắt đầu từ từ đã nứt ra khe hở đồng thời tại một chỗ khác không trùng trên chiến trường ngụy tầm tay cầm thiết truy bị hai cái này yêu quái cũng giống như mình đều là kim đan một tầm tu vi nhưng là dù sao s o n g quyền nan địch tứ thủ cho dù có long tạo tiền bối ra tay trợ giúp nhưng vẫn là bị đẩy vào hạ phong hai cái này kim đan yêu quái đối với lẫn nhau chiêu số hết sức quen thuộc hai người phối hợp lại nước chảy mây trôi hai người một cộng một hiệu quả đã vượt xa hai đồng thời một nam một nữ nhìn qua tựa như là cặp vợ chồng một dạng nói đến đánh nhau hải âu tao thoại không ngừng ca ca người này truy q u a cứng a mội mội chớ sợ để ca ca ở phía trước đối phó hắn ca ca coi chừng có thể tuyệt đối không nên thụ thương yên tâm đi muộn bị vây công đã để long tạo có chút phiền muộn Hắn này thân đánh đơn này một ấ mấy y ngàn năm láo quang côn nghe đến n à láo cái tiếng h đằng sau, c h để đinh c cho đều chết. láo thai n cánh thể, t y p h nước h i ê n m trở nên góc kiện không gì sánh gì đ ư tiếng nổ vang lập tức vang lên long tạo một truy này trực tiếp đem hai yêu quái hình thành khí thuẫn cho một chút nệ đến sụp đổ mà mở hai yêu quái cũng bởi vì một truy này bên trên lực trùng kích bị đánh bay ra ngoài thật xa m u ộ i muội ngươi không có chuyện gì chứ nam yêu trách trên không trung một thanh kéo qua nữ yêu quái phốc nữ yêu quái phun ra một n g ụ m máu tươi suýt nữa từ không trung rơi xuống nam yêu quái truy sừng cũng bởi vì vừa mới truy đập lên chạy ra máu tươi đến ca ca ta còn tốt nữ yêu đối với nam yêu cởi khổ một tiếng người này truy quá lợi hại chúng ta phải gọi giúp đỡ mới được nam yêu nói lấy ra một khối màu đỏ ngọc thạch ta tới trước ngăn chặn hắn ca ca ngươi mở cửa nhanh nữ yêu nói liền muốn hướng phía ngụy tầm đánh tới tuy nhiên lại bị nam yêu từ phía sau giữ chặt cũng đưa trong tay tảng đá màu đỏ trong tay nàng n g ư ờ i mở ra cửa ta đi c ả n hắn nam yêu nói xong liền đối với ngụy tầm vị trí đánh tới nữ yêu thấy thế chỉ có thể gật đầu đáp ứng sau đó song trưởng bắt đầu hướng bên trong d ó t vào lấy linh khí đồng thời tại nữ yêu trước người một đạo hồng quang tự a hồ đem không gian xé rách một dạng vết nứt đồng thời càng biến càng lớn tự a hồ muốn mở ra một đạo cũng đủ lớn vết nứt đi ra ca ca là đi ca ca là đi long tạo nhất chú ý lại một c h i y mà đối với nam yêu đập tới đem hắn n g h đến chỉ có thể không ngừng đón đỡ né tránh hoàn toàn không cách nào chống đỡ một truy lần nữa đem nam yêu đập bay sau khi rời khỏi đây ngụy tầm hồi đầu xem xét sau lưng nữ yêu phương hướng một mặt màu đỏ tươi cửa lớn x é rách không gian lơ lửng ở giữa không trung cũng từ trong cánh cửa này chạy ra năm sáu cái đồng dạng đứng đấy màu đỏ tà mâu yêu quái khác đi ra đồng thời ngụy tầm có thể cảm nhận được trong đó còn có cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ tiền b ố i a hiện tại cộng lại có thể hết thể tám cái cảnh giới kim đan đối thủ ngụy tầm có chút bất an nói một câu ngươi nhưng đối phó được một hơi đánh sáu cái vẫn được tám cái cũng không dám cam đoán a lòng tạo lắc đầu dù sao ngươi thân thể này chỉ có thể phát huy ta bảy thành thực lực không đợi ngụy tầm nghĩ ra biện pháp cái kia từ trong môn đi ra cái kia sáu cái kim đ a n đối thủ toàn bộ đem ánh mắt nhìn về hướng ngụy tầm ngụy tầm hướng phía trong bầu trời xa xa đoàn phi vân phương hướng nhìn lại lúc này cách quá nhìn xa không rõ ràng tình huống bên trong chỉ biết là đoàn phi vân trong thời gian ngắn khẳng định bắt không được đối phương một trận chỉ có thể dựa vào chính mình mới đi vừa mới thu tầm mắt lại tăng thêm nữ yêu kia bảy cái kim đ a n đối thủ liền đối với chính mình vây quanh thậm chí ngay cả vừa mới bị long tạo chủ ý đi ra nam kia yêu cũng đi theo lao đến long tạo thấy thế lập tức về sau né tránh kéo dài khoảng cách tiểu ngụy h u n h đệ a ngươi nhanh gọi lầu sáu cái kia đại thi nhân đi ra đánh đi. long t ạ o tránh né đồng thời đối với ngụy tầm giảng đạo hắn càng thích hợp đối mặt với công cái kia nghe tiền bối ngươi ngụy tầm thủ hồi quyền khống chế thân thể sau đem ngón tay mỏ tới bảo tháp sáu tầng mạnh tiền bối đi ra hoạt động trong thân thể vừa dứt lời mạnh vũ liền nhập thân vào ngụy tầm trên thân phụ thân trong nháy mắt mạnh vũ liền đưa tay hướng phía trước một chút một đạo màu vẽ phụ trong nháy mắt ngừng tụ mà ra chương ba trăm bốn mươi hai dung mạo ngươi cũng thật giống nàng a chương ba trăm bốn mươi hai dung mạo ngươi cũng thật giống nàng a màu vẽ ba mươi sáu phủ sau mười phủ thứ tư tác đ ộ n thành bình phủ phù này vừa ra đại lượng đậu nành từ trong phủ mãnh liệt mà ra cũng theo sát lấy toàn bộ hóa thân thành từng cái người m ặ c kim giáp linh thể binh sĩ đây cũng q có huyễn thấy cảnh này xuất hiện ngụy tầm hưng phấn không thôi màu vẽ ba mươi sáu phủ phía sau thế mà còn có như thế huyễn khóc chiêu thức xem ra chính mình đến tốn thời gian hào hào học một ít mới được những n à y xuất hiện kim giáp binh sĩ cả đám đều có nhân loại tu sĩ hư đan cảnh giới thực lực đồng thời vừa xuất hiện này chính là một đoàn tối thiểu có tám chín mươi cái đột nhiên xuất hiện những n à y kim giáp binh sĩ toàn bộ sắp hàng chỉnh tề tại ngụy tầm chức người bố thành một cái chiến trận bên trên mạnh vũ đối với những binh lính này một chút làm cho tất cả kim giáp binh sĩ nhao nhao nâng đao đối với tám cái cảnh giới kim đ a n địch nhân công kích mà đi dết. kim giáp các binh sĩ cùng kêu lên vừa hô lập tức tự động chia tầm mười người một tổ mỗi một chiếc hợp thành mở ra cái khác bắt đầu vây công bên trong một cái kim đ a n địch nhân trong n g á y mắt liền đem cái này tám cái địch nhân cho kềm chế ở hô mạnh vũ trường phun một h ụ p khí sau đó cảm thán một câu quả nhiên ngươi đến cảnh giới kim đ a n sau những này phụ dùng tốt nhiều tiền bối những hạt đậu này binh đỡ không nổi bọt hắn ngụy tầm nhìn chằm phía trước chiến trường kim giác binh sĩ mặc dù nhân số đông đảo nhưng là dù sao tù vi thấp rất nhiều cho dù đối mặt vây công nhưng là những n à y kim đan địch nhân hay là có thể từ vây quanh ở trong xé mở lỗ hổng những n à y kim giác binh sĩ chỉ có thể ngăn chặn những địch nhân này muốn dùng những binh lính này đối kháng tám cái cảnh giới kim đan địch nhân là hoàn toàn không đủ chớ hoảng sợ mạnh vũ lại cũng không lo lắng hai tay ở trước ngực nhanh c h ó n g kết ấn sau đó lại ngưng tụ ra một tấm màu vẽ p h ù đi ra màu vẽ ba mươi sáu p h ù sau mười p h ù thứ sáu phát thiên tượng địa p h ù n g n g phủ hoàn tất mạnh vũ đem phủ hướng phía trước một chút màu vẽ phủ lập tức hóa thành năm đạo lưu quang hướng phía phía trước những này lập tức liền muốn bị đánh tan kim giáp binh sĩ đại trận bị lưu quang đánh c h ú n g đằng sau từng cái trong nháy mắt hình thể trở nên to lớn đứng lên tại thân thể trở nên to lớn đồng thời kim giáp binh sĩ thể nội linh khí tu vi cũng đang nhanh chóng gia tăng t h ư đan một tầng t h ư đan tầng hai t h ư đan ba tầng kim đan một tầng kim đan tầng hai kim đan ba tầng ngắn ngủi mấy giây thời gian bị lưu quang đánh c h ú n g những binh lính này cả đám đều tu vi nhanh chóng liền tăng lên tới kim đan ba tầng tu vi những cái kêu mặt khác không được biến thân kim giáp binh sĩ cũng phân biệt hóa thành lưu quang du nhập to lớn kim giáp binh sĩ thể nội năm gái to lớn kim g i á p binh sĩ thành hình sau liền đối với bay ở không trung những n à y kim g i á p địch nhân lắp tay bên trong đồng dạng to lớn t r ư ờ n g kiếm nguyên bản thế yếu cực diện một chút liền bị đảo ngược đi qua thế nhưng là còn không có đợi ngụy tầm nơi này cao hứng bao lâu mạnh vũ không biết vì sao đột nhiên từ tại chỗ một chút hướng phía nơi xa né tránh vừa mới ổn định thân hình ngụy tầm vừa mới vị trí đột nhiên một đạo lôi quang màu tím từ trên trời giang xuống nếu không phải lẫn mất nhanh đạo này lôi có thể liền bổ chúng chính mình đây là sau mười phủ thứ hai thiên lôi từ điện p mạnh vũ mở miệng có người dùng màu vẽ phủ đánh chúng ta cái kia có thể là、ai? ngụy tâm nghe được cái này cũng có chút ngậu bởi vì hiện tại đan thanh tông bị diệt cái này mười châu chi điệu bên trên sẽ màu vẽ ba mươi sáu p h ù người còn có thể là ai ở đâu mạnh vũ ánh mắt hướng bầu trời xa xa xem xét tại cực xa trên bầu trời đứng thẳng một cái bóng đen đó là ai ngụy tâm thấy không rõ chắc là đan kia t h a n h tông người đi mạnh vũ mở miệng ánh mắt của hắn cùng sau lưng những cái kia tu sĩ kim đan giống nhau như lúc xem ra là bị khống chế thần t r í đồng thời nhìn hắn tu vi hẳn là cảnh giới hóa thần mới đối nghe được cái này ngụy tâm thảm thác hỏi tham có thể đánh được không khó mạnh vũ nhĩu mày thử một lần đi ngụy tâm khích l ệ nói hiện tại chỉ có đánh nơi nào còn có đảo tàu phần không đợi ngụy tâm cùng mạnh vũ trò chuyện xong nơi xa bóng đen kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa không thấy mạnh vũ phát hiện sau lập tức như lâm đại địch hai tay riêng phần mình lực ngưng tụ một tấm màu v ẽ phủ cảnh giác hết thể trung q u a n h phá đột nhiên một tiếng than nhẹ mới từ mạnh vũ sau lưng chuyển đến mạnh vũ lập tức điểm một tấm kim quan g hộ thể phủ trên người mình một tiếng ầm vang sấm vang lại làm ộ t đạo t ử lôi từ phía sau trợi hiện bất quá vừa vặn bị kim quan hộ thể phủ ngăn cản ở sau đó mạnh vũ phản ứng rất nhanh lập tức đem trên một tay khác phủ hướng phía sau lưng một chút. Màu sau mười p h ù thứ bảy nhất kiếm phá thiên p h ù phù này vừa ra một vệ kim quang trường kiếm từ trong p h ù nổ bắn ra mà ra sau lưng người kia thấy thế lập tức xoay người vừa trốn muốn đem phi kiếm né tránh thế nhưng là mạnh vũ lại đưa tay hướng phía trước một chảo một thanh cầm trôi kiếm cũng đi theo nằm ngang quét qua、Vụt. một tiếng v a ắ g dọn một đạo bán nguyệt kiếm q u a n g trong nháy mắt chém ra cho dù sau lưng người kia đã hết sức né tránh vẫn là bị một kiếm t r e o chọc bên trong ngực phúc thử người kia chúng kiếm đằng sau lập tức về sau bay vọn một khoảng cách lớn sau đó cùng một tấm chữa trị phù điểm vào trên người mình nuôi đến cùng là ai người kia đột nhiên mở miệm hỏ vì sao tinh thông chúng ta đan thanh tông độc môn công pháp mạnh vũ hướng phía người kia nhìn lại người kia rất trẻ trung nhìn qua giống như là người bình thường ở trong hai ba mươi tuổi ngươi tên là gì thế nhưng là mạnh vũ lại mở miệng hỏi như thế một vấn đề cái gì người kia cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ bị hỏi cái này à một vấn đề ngươi có phải hay không họ hàn mạnh vũ lại đi theo hỏi t h ă m ta họ không họ hàn ăn nhập gì tới ngươi người kia cũng không có trả lời vấn đề này dung mạo ngươi cũng thật giống nàng a mạnh vũ cảm khái một câu lúc này trải qua trị liệu người kia n ự c thương đã khép lại đến không sai biệt lắm đan thanh tông tuyệt học tuyệt đối không thể ngoại truyền ra ngoài người kia lời này vừa nói ra lập tức hai tay ở trước ngực kết tấn ngưng phủ một chiêu này ta muốn mệnh của ngươi người kia đem phủ ngưng ra đằng sau lập tức đối với phía trước đây m à u v ẽ ba mươi sáu phủ thần sáu phủ thần hồn câu diệt phủ xa xa nhìn thấy người kia dùng ra một chiêu này mạnh vũ lập tức trong lòng giật mình ngưng tụ phủ này đi ra tư thế mạnh vũ chưa từng g ặ p qua cũng không phải là trước ba mươi phủ động tác cho nên có thể kết luận đó là phía sau thần sáu phủ ngưng phủ hoàn tất người kia đem phủ hướng phía trước một chút trong nháy mắt đạo phủ kia hóa thành một đạo nổ bắn ra mà ra mà u tím đen lưu quang đối với ngụy tầm phương hướng phóng tới mạnh vũ chưa từng gặp qua chiêu này lập tức đem ngón tay hướng phía trước một chút trong nháy mắt gần trăm đạo mai r ù a phù tại ngụy tầm t r ư ớ c người đập thành dựng thẳng hàng trăm tầng mai r ù a lúc đầu mạnh vũ muốn dùng cái này một trăm đạo mai r ù a phù ngăn trở đạo lưu quang này thế nhưng là đạo lưu quang này nhưng thật giống như không cách nào ngăn cản một dạng trực tiếp đem những mai r ù a này phù nhẹ n h o n xuyên thấu giống như là một thanh sắc bén m ú i tên đâm rách từng tầng từng tầng giấy mỏng phát giác được là lạ mạnh vũ lập tức một tấm phù điểm vào trên người mình thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa một giây sau ngụy tầm ngụy tầm cũng không có gặp qua loại lực phá hoại này công kích mặc dù mai rùa phù là tốt bởi phù nhưng là cũng sẽ không như thế không chịu nổi một k í c h chỉ sợ là ta cũng còn không có học được thần sáu phù một trong số đó mạnh vũ suy đoán chúng ta tránh qua tránh lẽ sao ngụy tầm đi theo hỏi thăm ta đoán còn không có mạnh vũ nhìn lại cái k i ê u đạo màu tím đen lưu quan g vậy mà đuổi đi theo chương ba trăm bốn mươi ba từ c o n thiên địa chương ba trăm bốn mươi ba từ c o n thiên địa chỉ có thể tiếp tục né mạnh vũ chỉ có thể lập tức trên người mình lại điểm một tấm màu v e phù thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ lại biến mất không thấy mất đi mục tiêu đạo lưu quan g kia trần trờ sau một lát lập tức nguyên địa chín mươi độ thay đổi phương hướng cũng đang phi hành trên đường biến hóa thành năm cái màu tím đen m u i tên vừa mới trên không trung ổn định thân hình mạnh vũ lập tức liền đã nhận ra dị thường nhìn lại quả nhiên cái kia đạo thần sáu phủ hiệu quả còn không có biến mất thậm chí phía trên khí tức không có một chút yếu bất vết tích thứ này không xong đúng không ngụy t â m hơi kinh ngạc hai lần vạn giảm rời không p h ù đã đ ể n g h y t â m vị trí hiện tại khoảng cách vừa mới có hai khoảng cách mấy trăm dặm thế nhưng là mỗi một lần vừa mới tuấn di đến vị vật kia liền đuổi theo vạn giảm rời không phủ cũng không phải là mỗi một lần di động đều có thể di động vạn giảm mà là xa nhất có thể di động vạn giảm khoảng cách đồng thời di động càng xa ngưng phủ thời gian liền sẽ càng dài thứ này xem ra không g i ế t tới mục tiêu là sẽ không biến mất mạnh vũ lại là một tấm vạn giảm rời không phủ điểm vào trên thân thân hình lập tức lần nữa biến mất ngay tại chỗ cái kia muốn làm sao xuất hiện lần nữa ngụy tầm khoảng cách vừa mới đúng chỗ đưa lại lần nữa kéo ra một trăm dặm muốn để cái này thần sáu phủ biến mất chỉ có thể để hắn g i ế t tới mục tiêu mới có thể mạnh vũ mở miệng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại phương hướng kia lại lần nữa chuyển đến cái kia ấy mũi tên khí tức giết giết hai đầu. ngụy tâm n u ố t nước miếng một cái hiện tại mạnh vũ cũng không có cách nào chính mình cũng không có bị đánh biện pháp dù sao hiện tại mạnh vũ nhập thân vào trên người mình sau thân thể đã có thể sử dụng cà sô út đang cảnh giới ba tầng thực lực không phải ngươi chính là ta mạnh vũ m ở m i ệ n g đạo phù kia hẳn là thần sáu p h ù ở trong thần hồn câu diệt p h ù ta mặc dù còn chưa học được nhưng vẫn là có chút nghiên cứu ngưng p h ù thời điểm liền sẽ khóa chặt mục tiêu chỉ cần mục tiêu không chết hắn liền sẽ không biến mất chỉ có dạng này nó mới có thể biến mất sao ngụy tâm không nghĩ tới cái này thần sáu phủ ác tâm như vậy bây giờ còn có thể dùng vạn dạm rời không p h ù né tránh thế nhưng là cái đồ chơi này đuổi đến nhanh như vậy tiếp tục như vậy xuống dưới khẳng định sẽ đem chính mình linh khí tiêu hao hầu như không còn đến lúc đó cũng chỉ có thể biến thành bia sống còn có một cái biện pháp đáng tiếc chúng ta làm không được mạnh vũ gặp mũi tên kia sắp tới gần lập tức lại làm một tấm rời không p h ù thuấn di rời đi biện pháp gì ngụy tâm lập tức hỏi thăm chính là dùng lực lượng mạnh hơn cưỡng ép phá hủy đạo phù này mạnh vũ nói xong lại lắc đầu tiếp tục giảng đáng tiếc muốn làm đến điểm này liền cần phóng xuất ra mạnh hơn ngưng phủ người tu vi lực lượng mới được chúng ta bây giờ làm không được nghe đến mấy cái này ngụy t â m lập tức nghĩ tới đoàn phi vân tên kia thế nhưng là cảnh giới hóa thần ba t ầ n g thực lực nhưng là bây giờ tên kia lợi dụng đại trận tại cùng huyết vân lâu lâu chủ chiến đấu khẳng định không có thời gian giúp mình nếu là chính mình đi tìm hắn khả năng sẽ còn để hắn phân thần dẫn đến thua trận chiến đấu đoàn phi vân nếu bị thua huyết vân lâu lâu chủ dành tay chính mình coi như thật chết không có chỗ t r ô n nếu không ta đi chết đi lại lần nữa sử dụng vạn giảm rời không phủ thuấn gì né tránh sau mạnh vũ đột nhiên mở miệng đối với ngụy tầm giảng đạo không được ngụy tầm lập tức lắc đầu ta còn có những biện pháp khác có thể thử một lần vô dụng ngụy tâm lập tức thu hồi quyền khống chế thân thể cũng rút ra chính mình vài cọng tóc đối với phía trước thổi đi tóc xuất hiện trong nháy mắt lập tức biến thành từng cái cùng mình giống nhau như lúc người đồng thời ngụy t â m các loại những n à y thế thân sau khi ra ngoài lập tức khống chế bọn hắn hướng phía mũi tên phương hướng nên đón hy vọng những cái k i a mũi tên g i ế ta t những n à y thế thân liền không có ngụy tâm nói xong lời này lại đem thân thể giao cho mạnh vũ khống chế dù sao hiện tại chỉ có mạnh vũ có thể sử dụng vạn giảm rời không đến tranh lẽ thế nhưng là để ngụy tầm không có nghĩ tới là chính mình biến hóa ra tới những n à y thế thân bị mũi tên nhẹ nhõm xuyên thủng đằng sau vậy mà không để cho mũ biện pháp này không dùng Siêu. bất đắc dĩ chế tài mạnh vũ chỉ có thể lại lần nữa đem sớm đã chuẩn bị xong vạn giảm rời không p h ù điểm vào trên thân lần nữa miễn cưỡng né tránh tiếp tục như vậy không được mạnh vũ lập tức lắc đầu ngươi mặc dù đã cảnh giới kim đan thế nhưng là liên tục sử dụng nhiều như vậy đạo đan thanh phủ thân thể ngươi ở t r o n g qua linh khí cũng sắp không đủ dùng nhất định còn có những biện pháp khác ngụy tầm trầm tư suy nghĩ suy tư đối sách mạnh vũ lắc đầu không có biện pháp khác mục tiêu kia lúc đó khóa chặt thân thể của ngươi cùng linh hồn của ta chỉ có thể hai chúng ta chết một cái không đợi ngụy tâm muốn ở miệng, Mạnh nói Vũ lập tức nói bổ s n g ta s g gian năm, đã sống sống cùng gian, giải tiếp thời ta hiện tại một tạm thế chết thể thoát. rồi. hiện lại linh cận chỉ còn có còn có năm, Hốn hồn hồ vào sớm sớm đã đủ bộ khuyên ô không không. n n g g can tiền bối chết như vậy nói không chừng chính mình giải phóng linh hồn nhiệm vụ liền thất bại cứ như vậy đi mạnh vũ lại thái độ kiên quyết thân thể của ngươi ta tại cuối cùng dùng một lát nói xong lời này mạnh vũ tại những mũi tên kia phóng tới trước đó lại điểm vào một tấm màu v e phủ ở trên người thân hình lập tức lại lần nữa từ tại chỗ biến mất có thể lần nữa cảm thụ bầu trời hô hấp không khí cảm thụ thế gian tuyệt vời lại xuất hiện đằng sau mạnh vũ tựa hồ đang đối với ngụy tầm làm cá biệt còn phải may mắn mà có tiểu ngụy ngươi nha cũng cho ta cái này tại trong tháp ngơ ngơ ngác ngác mấy ngàn năm thời gian nên đón một cái coi như thể diện điểm cá biệt tiền bối ngụy tầm muốn nói điểm gì nhưng là hiện tại mình quả thật không có biện pháp khác không đành lòng tiền bối chịu chết thế nhưng là chính mình cũng không muốn chết ta đan này xanh ba mươi sáu phủ ta tinh thông trước ba mươi phủ mạnh vũ tiếp tục nói hiện tại liền xem như cảm tạ lễ vật của ngươi toàn bộ tặng cho ngươi đi mạnh vũ nói xong lời này đằng sau vậy mà từ ngụy tầm trong thân thể cưỡng ép đem linh hồn cho kéo ra ra ngoài mạnh vũ linh hồn vừa ra ngụy tầm thân thể ngụy tầm liền tự động về tới trong thân thể vừa mở mắt liền thấy trước mắt bay lên một nửa trong suốt mạnh vũ tiền bối đây cũng là ngụy tầm lần thứ nhất tại ngoài tháp nhìn thấy trong tòa tháp những tiền bối này linh hồn ta phải thiên địa linh lung bảo tự nhiên còn cùng thiên địa đi mạnh vũ lúc nói chuyện một đầu ngón tay điểm và o ngụy tầm trên trán trong nháy mắt ngụy tầm trong não điên c u ồ n g tràn vào đại lượng màu vét tín phù hơi thở nhưng cùng lúc đó ngụy tầm có thể mắt trần có thể thấy phát hiện mạnh vũ tiền bối linh hồn ngay tại từ chân trên mạng bắt đầu từ từ tiêu tán không còn tiền bối mau trở lại trong tòa tháp đến ngụy tầm cầm trong tay bảo tháp đẩy về phía trước muốn đem mạnh vũ tiền bối linh hồn gọi về vô dụng mạnh vũ lắc đầu hoàn toàn từ trong tháp đi ra ngoài liền có trở về hay không truyền xong c ô n g pháp mạnh vũ ánh mắt lập tức hóa chặt đến nơi xa bay tới cái kia mấy cái đen kịt mũi tên trên thân tốt tránh ra mạnh vũ vung lên ống tay h áo đem ngụy tầm chấn mở ta bởi vì màu vẽ phù mà sống cuối cùng chết tại màu vẽ trên b ù a cũng coi là kết thúc yên lành ngụy tầm muốn ngăn cản thế nhưng là vừa mới trong đầu tràn vào đại lượng màu vẽ phù để ngụ tầm căn vốn không dành ắ n chú ý đi mạnh vũ cuối cùng b ư ớ xuống hai chữ này chương ba trăm bốn mươi b ố không tin nguyên nếm thử chương ba trăm bốn mươi b ố không tin nguyên nếm thử mạnh tiền bối ngụy t â m bưng bít lấy bị đau đầu hướng phương hướng kia nhìn lại năm cái màu tím đen mũi tên đồng thời đâm xuyên qua mạnh vũ tiền bối linh hồn nguyên bản cũng nhanh muốn tự động biến mất hồn phách trong nháy mắt phá toái thành đầy trời bụi sao cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh mà tại mạnh vũ tiền b ố i biến mất trước đó ngụy t â m tin h tưởng thấy được mạnh vũ tiền bối trong miệng tựa hồ muốn nói thứ gì giống như cuối cùng lĩnh nộ cái gì có lẽ là làm ra bài kia để hắn hải lòng cầu thơ đi ra Cái kia vài mũi trên đắc không trung đi theo mạnh vũ tiền bối theo mạnh hồn phán đoán một chút vị trí ngụy tâm lập tức chuẩn bị ngưng phủ trở về vừa mới chiến trường thế nhưng là lúc này ngụy tâm đột nhiên xứng sở n h ư n g đầu hướng phía nơi xa nhìn lại vậy mà phát hiện cái kia phóng xuất ra thần sáu phủ ra hỏa vậy mà chạy đến thế mà không chết người kia trông thấy ngụy t â m còn sống rất là chân kinh thần hồn câu d i ệ t phù thế mà đều không giết được ngươi ngụy t â m nhìn về phía người kia người này hai mắt màu đỏ tươi rất không bình thường ngươi trước đừng quán ta có chết hay không ngụy t â m hai tay gác ở trước người tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ta liền không hiểu rõ huyết vân kia lâu lâu chủ tiêu diệt các ngươi toàn bộ màu v ẽ t ô n g ngươi thế mà còn giút hắn làm việc ngươi đến cùng là cái gì thân phận ngươi còn biết xấu hổ hay không ngươi biết cái gì người kia lại cười lạnh một tiếng chúng ta vùng tiên t tông tông là là hắn càng nói cảm xúc càng điên cuồng cuối cùng nhìn về phía ngụy tầm biểu lộ cũng càng bắt đầu vặn vẹo chờ ta hàn phong trợ giúp lâu chủ đại nhân mở lại thiên môn đến lúc đó mười châu chi điệu bên trên đông đảo chúng sinh đều muốn quỳ gối trước mặt của ta đối với ta quỳ bái bởi vì đó là ta sẽ là toàn bộ mười châu chi địa chúa cứu thế hàn phong ngụy t â m nhìn về phía người này người này hiện tại trạng thái tinh thần rất không bình thường đây đối với chính mình tới nói là cái lớn vô cùng phiền phức mặc dù mạnh vũ tiền bối vừa mới đem ba mươi phủ đều chuyển cho chính mình nhưng là trong thời gian ngắn như vậy mình cũng không có biện pháp làm đến cùng mạnh vũ tiền bối một dạng linh hoạt vận dụng về phần ngươi hàn phong đem ánh mắt một lần nữa nhìn về hướng ngụy t â m một lần giết không chết vậy ta liền lại giết một lần vừa dứt lời hàn phong đưa tay đối với ngụy tầm một chút một đạo lôi phủ lập tức xuất hiện ở trên đầu ngón tay màu vé ba mươi sáu phủ sau mười phù thứ ba thiên lôi tử điện phù ngưng p h ù xuất hiện đồng thời một đạo tráng kiện như dòng lôi điện màu tím từ đạo bên trong nổ bắn ra mà ra ngụy tâm thấy thế lập tức trước người ngưng tụ một tấm kim quan g hộ thể phù đem công kích ngăn lại bất quá một đạo tử lôi qua đi lại là một đạo hai đạo ba đạo tử lôi không ngừng đối với ngụy t â m hành kích đấy giống như là liên miên không rứt súng máy một dạng ngụy t â m chỉ có thể tay trái tay phải liên tục không ngừng mà ngưng tụ kim quan g hộ thể phù điểm ở trên người mới có thể chịu ở những công kích này tiếp tục như vậy không thể đ a ngụy tầm cắn chặt răng cái chắn đã chảy ra mồ hôi lạnh đến hiện tại dựa vào kim quang hộ thể phù mặc dù có thể miễn cưỡng kháng chủ công kích nhưng bây giờ chính mình hoàn toàn chính là cái này thiên lôi t ử điện phù điếm lắm ngay tại ngụy t â m tư tác đối sách thời điểm từ đằng xa đột nhiên phóng tới một đạo bạch quang trực tiếp đâm vào chuyên tâm thả lôi hàn phong trên thân hàn phong bị xô ra đi trong nháy mắt thiên lôi t ử điện công kích cũng đồng thời biến mất ngụy t â m lúc này mới có cơ hội thở một ngụm thế nhưng là vừa mới cái kia chỉ là ai ra tay đâu ngụy t â m hướng phía phương hướng kia định nhãn nhìn lại sau đó mở to hai mắt nhìn hùng miêu ngụy tầm nhìn về phía bên kia trước đó tại bình xuyên hồ gặp phải cái kia ăn man với mới chính là hắn đem hàn phong đụng bay ra ngoài lúc này hùng miêu trong tay còn cầm một nửa măng đang gặm quay đầu nhìn thoáng qua ngụy tầm phương hướng sau đó nhét miệng cười nói ta rốt cuộc tìm được ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngụy t ầ m lập tức bay đi sau đó kinh ngạc phát hiện gấu trúc này lúc này thế mà cũng có cảnh giới kim đan tu vi nhớ kỹ lần trước nhìn còn giống như là cái tán đan đại yêu mà thôi lần trước ngươi bay quá nhanh ta đổi u không kịp hùng miêu bẹp miệng gặm măng sau đó nói hôm nay ta nhìn trên bầu trời này thật náo nhiệt cho nên tới xem một chút không nghĩ tới ngươi thật ở chỗ này hùng miêu tìm tới ngụy tầm tựa hồ rất vui vẻ, bây giờ không phải là hàn ngụy tâm hoàn xem một vòng t r u n g quanh phát hiện cái kia hàn phong bị đụng bay sau khi rời khỏi đây thế mà không thấy ăn sao hùng miêu lại xem thường lật tay xuất ra một cây măng đưa cho ngụy tẩm giá ăn ngon ngụy tâm lắc đầu ánh mắt không ngừng quét mắt t r u n g quanh sợ sệt cái kia hàn phong đột nhiên dùng ra cái gì ngoan độc chiêu thức chính ngươi ăn đi coi chừng người kia đánh lén ăn ngon lắm hùng miêu lại tiếp tục đem măng muốn đưa cho ngụy tẩm không tin ngươi nếm thử ngụy tâm không muốn phân tâm chỉ có thể thuận tay nhận lấy măng đến lúc đầu coi là chỉ là phổ t h ư n g măng thế nhưng là để ngụy tầm không nghĩ tới chính là cái này măng cũng không phải là phổ t h ư n g măng mà là giàu có linh khí linh măng c o i chừng hùng miêu gằm măng đột nhiên ngăn ở ngụy tầm trước người một tiếng ầm vang một đạo tử lôi từ nghiêng phía trên công bằng vừa vặn bổ chúng hùng miêu ngươi không có chuyện gì chứ ngụy t ầ m lập tức một tay ngưng tụ một tấm chữa trị phù điểm vào hùng miêu trên thân sợ sẽ hùng miêu bị cái này một lôi đánh chết thế nhưng là khi ngụy tầm chữa trị phù điểm tại hùng miêu trên thân sau mới phát hiện không có hiệu quả gì nói cách khác hùng miêu cũng không có t h ụ t h ư ơ n g có chút nữa hùng miêu gãi gãi chính mình cái bụng sau đó tiếp tục gằm măng chỉ là có chút nữa ngụy tâm có chút không dám tin tưởng vừa mới cái kêu hàn phong bổ tới một lôi đằng sau lại không thấy. k hùng miêu nghe chút lập tức tới đây tinh thần sau đó một ngụm đưa trong tay còn lại gần nửa đoạn măng sau khi nuốt vào toàn thân bắt đầu thoát ra màu đỏ nhạt khí tức ba động vậy ta coi như giúp ngươi đậu thủ hùng miêu thay đổi trước đó lời biến bộ dáng ánh mắt trở nên không gì sánh được chuyên chú đ ị c h nhân rất mạnh chúng ta được thật tốt phối hợp mới được ngụy tầm cương m u ố ê n k u y ê n hùng miêu đột nhiên hét lớn một tiếng k h í tức nguyên địa lấy hắn bạo tạc mà ra nguyên bản hắn một thân mập mạp thịt mỡ trong nháy mắt co vào hở ra mấy giây thời gian bên trong hùng miêu không chỉ có tu vi dài quá một mảng lớn mà lại từ gấu trúc mập một chút biến thành ma q u ỷ cơ bắt gấu chừng ba trăm bốn mươi năm tiền bối x ỉ nhục chừng ba trăm bốn mươi năm tiền bối x ỉ nhục ta có thể lên trước gấu trúc xong quyển trước người đụng thẳng vào nhau trên thân cơ bắp trong nháy mắt gân xanh hở ra lỗ mũi ở trong còn phun ra một cỗ cực nóng kh gấu trúc một cái nổ bắn ra liền hướng phía nơi xa mà đi các loại ngụy tâm vừa định mở miệng ra hỏa này liền bay ra ngoài thật xa ngay sau đó trên bầu trời chuyền ra bịch một tiếng vang thật lớn ngay sau đó cùng phong quét sạch ra gấu trúc thế mà một chút đã tìm được dưới trạng thái ẩn thân hàn phong cũng một quyền đánh vào hàn phong ngưng tụ ra mai rủa trên b ù a ngươi là thứ gì hàn phong nhìn trước mắt cái này cùng chiến gấu trúc chưa phát giác nhữ mày ta không phải thứ gì gấu trúc lập tức phản bác ta là gấu trúc ca bảo một quyền không có kết quả gấu trúc ca bảo đi theo lại là một cái trọng quyền đánh vào mai rủa trên đùa lần này mai rủa p h ủ lập tức vỡ tan. hàn phong thấy thế chỉ có thể lập tức ở trên người điểm một tấm kim quan g hộ thể p h ù lúc này mới ngăn t r ở gấu trúc c á bảo đi theo bên trên lại một q u y ề n quá cứng gấu trúc c á bảo nắm đấm nện ở kim quan g bị phản chấn đến nắm đấm có chút đau nhức thô bị ngu xuẩn hàn phong hừ lạnh một tiếng lập tức đưa tay lại lần nữa ngưng p h ù có chừng ngụy tâm kịp thời chạy đến đối với gấu trúc c á bảo hô lớn một tiếng mau tránh ra ngụy tâm nhận ra đó là màu vẽ ba mươi sáu p h ù sau m ộ ư ơ i p h ù thiên lôi t ử địa p h ù rất là nguy hiểm thế nhưng là ngụy tâm nhắc nhở cũng không có để gấu trúc á bảo cảnh giác da hỏa này thật giống như không có đầu góc một dạng đánh nhau chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới ấm ấm. một tiếng lôi hưởng qua đi một đạo tử lôi trực tiếp đánh vào gấu trúc á bảo trên thân gấu trúc á bảo bị tử lôi đánh trúng trực tiếp bay ngược mà ra giống như là bị bắn ra đi đại pháo đi chết đi hàn phong đi theo lại lần nữa đầu ngón tay ngưng trọng hướng phía trước một chút vạn kiếm quy tông phủ ngưng phủ xuất hiện đồng thời t ừ n g trôi linh khí phi kiếm tại hàn phong sau lưng ngưng tụ mà ra cũng đi theo hàn phong ngón tay phương hướng toàn bộ bay vụt ra ngoài gấu trúc này sợ không đến khôi hại a khoảng cách quá xa ngụy tầm căn lúc đầu không kịp cứu rút hiện tại mình coi như đạt được phía trước ba mươi phủ truyền thừa nhưng là tu vi dù sao bày ở nơi này muốn độc thân trọng yếu nhất chính là mình hiện tại còn không cách nào linh hoạt vận dụng đúng rồi ngụy t ầ m đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức trở tay xuất ra một khối ngọc bội khối ngọc bội này là trước kia từ trong tòa tháp đi ra tiền bối tiêu chí tiên lưu lại nói qua chỉ cần mình đem linh khí rót vào tiến đến liền có thể thu hoạch được trợ g i ú p nghĩ tới đây ngụy t ầ m lập tức đem linh khí của mình rót vào ngọc bội ở trong cùng lúc đó bị x é t đánh đi ra a bảo vừa mới lấy lại tinh thần trên không t r u n g ổn định thân hình phô thiên cái địa kiếm vũ cũng đã cận thân đâm tới a bảo thấy thế vậy mà không có chút nào sợ sệt hét lớn một tiếng qua đi vậy mà bằng vào nhục thể tiếp tục xông về phía trước phong không có chút nào mang tránh để ngụy tầm cùng hàn phong cũng không nghĩ tới chính là những cái kia vô cùng sắc bén linh khí kiếm vũ vậy mà không cách nào đâm xuyên a bảo làn ra ngược lại là đâm vào a bảo trên thân sau đều hóa thành đ ầ y trời mảnh vụn biến mất không thấy gì nữa mà lại lúc này ngụy tầm tài chú ý tới a bảo khoảng cách gần bị tử lôi bổ chúng vậy mà không có tạo thành ngoại thương chỉ là bị súng kích lực cho đánh bay ra ngoài mà thôi thịt này thể phòng ngự cũng quá biến thái ngụy tầm thu tầm mắt lại nhìn về phía ngọc đội trong tay rót vào linh khí sau khi đi vào ngọc đội từ ban đầu gạo màu trắng từ từ trở nên đỏ bừng ngọc đội kia phải dùng làm sao mới được ngụy tâm nhìn chằm chằm đỏ lên ngọc đội c h o mày chứ thay đổi cái nhan sắc bên ngoài cũng không có biến hóa khác xuất hiện ta đi cái tia họ tiêu sẽ không phải là đang gạt ta đi ngụy tâm kịp phản ứng lập tức trên cảm giác xứng nhận lửa tên tia thế mà lửa gạt mình đơn thuần như vậy hiền lành nội tâm quả thực là tiền bối x ỉ đủ. ngụy tâm càng nghĩ càng giận cầm ngọc đội liền chuẩn bị cho hắn ném ra bên ngoài thế nhưng là ngay lúc này một thanh âm vang lên triệt thiên địa chân giống đột nhiên từ đằng xa đánh tới nghe được thanh âm này ngụy tâm chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn đó là quái vật gì mới có thể hét ra thanh âm quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại ngụy t ầ m lập tức mở to hai mắt nhìn một đầu lớn lên giống là sư tử quái vật to lớn ngay tại không trung hướng phía ngụy tầm phương hướng chạy tới đồng thời sư tử này trên người lông bầm còn giống cháy hừng hực liệt h ỏ a đó là cái thứ gì lớn như vậy ngụy t ầ m trận mắt hốt mồm lựa này sư tử từ xa nhìn lại khoảng chừng như một t o à núi n nhỏ to lớn độ cao thậm chí cảm nhận đi lên nói so phim ở trong ca tư lạc còn muốn khổng l ồ một cái cảnh giới hóa thần địch nhân còn chưa đủ trả lại một cái quái vật dạng này ngụy tâm lập tức một tấm hóa cánh phủ điểm ở trên người liền muốn đào、tàu. thế nhưng là con sư tử kia không biết dùng công pháp gì. vậy mà một cái nhảy vọt liền một chút xuất hiện ở ngụy t â m trước người khi khoảng cách gần nhìn thấy con sư tử này sau ngụy tâm lúc này mới phát hiện sư tử này so vừa mới chính mình từ xa nhìn lại còn muốn to lớn được nhiều chính mình bay ở trước mặt hắn đều không có mũi của h ắ n lớn sư tử thở đi ra khi tức nóng hổi đến như là hơi nước lúc này sư tử một đôi mắt to chính nhìn chằm chặp chính mình n g ư ờ i là người phương nào ngay tại ngụy tâm mộng bức thời điểm đầu sư tử trên đỉnh đột nhiên hướng phía ngụy t â m phi đến đây một người mặc áo lam lao đầu tóc bạc lao đầu mặc dù tóc sợi dâu hoa dâm nhưng lại thần thái sáng ngụy tâm vụng trộm dùng tìm linh đồng đi xem một chút. Lại là cái hoa thần. hôm nay là đụng cái gì hóa thần ổ sao một hơi đến như vậy nhiều cái tiền bối a ngụy tâm tự biết không phải là đối thủ đành phải lập tức nhận sợ hãi đ ư ờ n g ta qua ta lập tức liền đi liền không ý kiến ngươi mắt ngươi vì cái gì có khối ngọc bội này lao đầu lại tiếp lấy lại hỏi ngụy tâm một vấn đề ngọc bội ngụy tâm nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay một chút liền hiểu thứ gì tình cảm là ngọc bội kia đem sư tử này còn có lao đầu này gọi sao người khác tặng cho ta ngụy tâm đành phải hồi đáp đưa ngươi người có thể họ tiêu lao đầu đi theo hỏi thăm ngụy tâm nhẹ gật đầu đối với tiêu chí tiên tiền bối vậy liền không sai lao đầu mỉm cười ngọc bội kia ta cũng có một khối lao đầu nói lật tay một cầm lấy ra một khối cùng ngụy tầm trong tay giống nhau như lúc ngọc bội ngươi là ngụy tầm vội hỏi bách luyện tông tông chủ triệu vô cụ lao đầu vớt vớt sợi dâu sau đó nói tiêu tiền bối nếu đem ngọc bội kia cho ngươi nói rõ hắn công nhận ngươi có gì cần hỗ trợ cứ việc nhanh nhượng đi t a đi ngụy tầm giờ mới hiểu được đi qua tình cảm lúc đó tiêu t r í tiên tiền bối nói cái kia bách luyện tông đệ tử chính là cái này triệu vô cụ a bất quá ngẫm lại cùng đối lúc đó có thể cho tiêu tiền bối đưa một cái trời giáp đẳng khối lỗi khẳng định không phải người bình thường ch lấy lại tinh thần ngụy t â m lập tức đối với nơi xa một chỉ lúc này cái kia gấu trúc a bảo đang dùng chính mình vô kiên bất tồi đ ụ c thể các loại cứng rắn hàn phong các loại công kích lôi hỏa phong kiếm hàn xương những công kích này đánh vào gấu trúc a bảo trên thần tổn thương vậy mà cực kỳ bé nhỏ đó là đ à n thanh tông tông chủ hàn phong triệu vô cụ lập tức đem hàn phong nhận ra được giúp ta giết hắn ngụy t â m ánh mắt như lửa cho mạnh vũ tiền bối báo thủ chương ba trăm bốn mươi sáu khải áo giác áo giáp dũng sĩ chương ba trăm bốn mươi sáu khải áo g i á p áo giáp dũng sĩ mạnh vũ tiền bối chết nghe được tin tức này đứng tại ngụy tầm sau lưng triệu vô cụ mở to hai mắt nhìn đổi với ngụy tầm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong phương hướng vậy thật đúng là đáng tiếc ca triệu vô cụ cảm thán một câu ta lúc đầu đầu góc quá đẩn một bài thơ hay đều làm không được thứ gì tốt đều từ chỗ của hắn không v ấ t được về sau ngươi cũng không có cơ hội ngụy tầm hồi đầu nhìn thoáng qua triệu vô cụ cái kia hàn phong giết mạnh tiền bối đồng thời hắn hiện tại đã là huyết vân lâu cho săn giết hắn ngươi cũng coi là vì dân t r ừ hại c h ắ c không được bên này sóng linh khí mạnh như vậy nguyên lai là chuyện như thế triệu vô cụ ánh mắt nhìn về phía một bên khác bầu trời trong này ngươi cũng là hóa thần ngươi có thể đối phó được tên kia sao ngụy t â m đối với triệu vô cụ hỏi cái kia gấu trúc giống như muốn bị đánh chết ngụy t â m có chút bận tâm nhìn thoáng qua xa xa gấu trúc á bảo mặc dù ra hỏa này khẳng đánh nhưng là cũng chịu không nổi một mực bị đánh vừa mới ngụy t â m cùng triệu vô cụ nói chuyện với nhau thời điểm gấu trúc á bảo một mực tại đối với hàn phong phát động công kích thế nhưng là vừa mới xông đi lên còn không có tới gần liền bị hàn phong dùng các loại màu vẽ phủ lần nữa đánh bay ngắn ngủi một hai phút thời gian gấu trúc này á bảo liền đã nhận lấy thành tấn tổn thương n g ự hùng m a đều bị công kích cháy rủi mạ trên thân đồng d ạ n g đã vết thương t r ồ n g chất đã sớm muốn cùng màu vẽ tông giao giao thủ triệu vô cụ nói lấy ra một cái chiếc nhẫn đeo tại trên tay sau đó đối với ngụy tầm đạo đằng sau ta đầu này thần hòa đốt kim thú trước d a o cho ngươi sử dụng đánh xong nhưng phải trả lại cho ta vừa dứt lời triệu vô cụ đeo tại trên đầu ngón tay chiếc nhẫn đột nhiên phát ra mãnh liệt với quang các loại quang mang biến mất trực tiếp để ngụy tầm nhìn mộng khải áo giáp áo giáp dũng sĩ ngụy tầm thân mắt thấy đến triệu vô cụ lao đầu này một chút người mặc một bộ tinh xảo huyền k i áo giáp đẹp trai bức người đẹp trai đi triệu vô cụ cười hắc h bình xuyên đại tiên nuôi gấu trúc kia không chết được nói xong lời này triệu vô cụ đột nhiên nhảy lên hướng phía hàn phong phương hướng kia cực tốc đánh tới tốc độ nhanh t r o n g thấy ngụy tâm một mặt kinh ngạc đây là cái gì công nghệ cao à ngụy tâm nuốt nước miếng một cái cảm giác có chút hoảng hốt làm sao cảm giác mình đột nhiên thấy được sắt thép hiệp không kịp nghĩ nhiều ngụy tâm hiện tại nhất định phải mau đi trở về chợ giúp đoàn phi vân lúc đó mạnh vũ tiền bối thả ra những cái kia kim giác binh sĩ không biết còn ở đó hay không nếu là cũng bị mất đoàn p i vân sẽ phải đứng trước vây công ngụy tâm ngầm đầu nhìn một chút trước mặt họa sư tử trong lúc nhất thời có chút không biết làm sa cái kia triệu vô cụ nói là đem sư tử này giao cho mình dùng thế nhưng là cũng không có nói phải dùng làm sao a nghe hiểu được tiếng người sao ngụy tâm đối với sư tử lớn tiếng hỏi một câu liền sợ sư tử này nghe không hiểu sư tử nhẹ gật đầu tựa hồ có thể người biết chuyện nói gia hỏa này chính là thần thú cây ấp đi ra thần thú lúc này trên thân phát ra khí tức cũng có cảnh r ơ i hóa thần tu vì cái kia ta muốn làm sao chỉ huy ngươi đây ngươi đầu này cũng quá lớn ngụy tâm muốn học vừa mới triệu vô cụ dáng vẻ đi k h ô n g chế nó nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết muốn ngồi tại sư tử trên người trên vị trí nào thế nhưng là nghe được ngụy tâm lời nói sau sư tử này hình thể vậy mà vụt nhỏ lại cuối cùng trở nên chỉ có một cỗ xe tải lớn nhỏ ngụy tâm thấy thế lúc này mới phi thân nhảy lên rơi vào sư tử trên lưng sau đó chỉ vào một cái phương hướng nói ngay ở phía trước chúng ta nhanh đã đi tiếp viện giống hòa sư tử rít lên một tiếng sau đột nhiên khẽ động thân thể liền trong nháy mắt bay ra ngoài khoảng cách mấy chục dặm lại là một cái cất bước đi qua lần nữa hướng phía trước đi qua mấy chục dặm sư tử liên tục mấy lần bay vọt ngắn ngủi không đến thời gian mười hơi thở ngụy tâm liền đã về tới ban đầu trốn chiến trường kia phụ cận để ngụy tâm yên tâm là cái kia vài tòa kim giáp cự nhân còn tại cùng những cái kia cảnh giới kim đan địch nhân dây dưa mặc dù nhìn qua đã rơi vào hạ phòng đồng thời năm cái cự nhân lúc này chỉ còn lại có tới ba cái biến mất hai cái hẳn là đã bị bọn hắn liên thủ tiêu diệt mà bầu trời một bên khác đại trận màu đen còn tại không trung phi tốc xoay quanh đoàn phi vân lúc này đã chiếm thượng phong lợi dụng đại trận màu đen đem vị trí của tâm trận bạch lãng đánh cho c h ỉ có thể không ngừng phòng thủ lông trắng yêu quái ngươi nếu là không có điểm khác thủ đoạn ngươi hôm nay sẽ phải bị ta phong ấn đến hư vô tri địa đi lúc này ở trong đại trận mười cái đoàn phi vân cùng nhau nói chuyện hoàn toàn giống nhau như lúc bạch lãng tay cầm liệt dương hắc nguyệt đao không ngừng tả hữu đón đỡ đoàn phi vân thả ra các loại công kích nghiễm nhiên đã bị tiêu hao đến không nhẹ đoàn phi vân đúng không bạch lãng nhìn qua có chút chật vật nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười hôm nay tính ngươi lợi hại nhưng ngươi cũng đừng đăng ký chờ ta đại công cáo thành cái này m ớ i châu chi điệu bên trên đã không còn một người sẽ là ta một tay đoàn phi vân nghe lời này lại kinh thường cười một tiếng lời này của ngươi hai ta trăm năm trước cũng đã nói đ ổ i câu lời kịch đi chờ ngươi có thể chạy ra đại trận này lại nói đoàn phi vân đang khi nói chuyện ngưng phủ một tấm vạn kiếm quy tông phủ đối với bạch không ngừng lấy bạch lãng làm trung tâm không ngừng sen kẽ đâm l o ạ n thế nhưng là bạch lãng thấy cảnh này lại cũng không bối rối lại lần nữa hoành đao biến hóa ra một đạo hình cầu quang thuẫn ngăn trở không ngừng xâm phạm công kích sau đó lại móc ra một cái màu đỏ ngọc thạch khi bạch lãng đem linh khí rót vào trong đó đằng sau tảng đá màu đỏ vậy mà trực tiếp ở phía trước mở ra một đạo màu đỏ tươi khe hở không gian thấy thế đoàn phi vân hơi nhúng mày vừa định ngưng phủ ngăn cản thế nhưng là một giây sau bạch lãng một chút liền bước vào đạo khe hở này ở trong trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa trận tâm ở trong bạch l ã n g biến mất đại trận bạch lãng vừa đi còn lại mấy cái bên kia huyết vân lâu cảnh giới kim đan địch nhân một đều từ mở ra màu đỏ tươi cửa lớn rời đi ngắn ngủi mấy hơi thở liền toàn bộ biến mất vô t u n g vô ảnh đánh xong ngụy tâm vốn còn muốn đi lên hỗ trợ nhưng là phát hiện chiến đấu đã kết thúc chưa phát giác thở dài một hơi những cái kia kim giáp cự nhân mất đi mục tiêu đằng sau cũng đều hóa thành đ ầ y trời kim quang theo gió phiêu tán mà mở vừa mới còn thân nhau bầu trời một chút liền trở nên yên t ĩ n h im ắng đứng lên nhà đây không phải thần thú thôi đoàn phi vân sau khi đánh xong một cái tuấn thân liền đi tới ngụy tầm trước mặt nhìn xem thế nhưng là h ỏ a sư tử lại tựa hồ như không thích đoàn phi vân đem đầu đồ néo liền né mở đã lớn như vậy một đống nhất định ăn thật ngon đoàn phi vân cũng là không tức giận ngược lại là liếm môi một cái tựa hồ có chút thèm vốn đang một mặt ghét bỏ h ỏ a sư tử nghe nói như thế lập tức giống như là như là thấy quỷ bay đầu liền chạy thế nhưng là đoàn phi vân tốc độ cũng rất nhanh đi sát sư tử bên người đánh mệt mỏi ta phải vào tháp đi ngủ đoàn phi vân ngáp một cái ngụy tầm nghe xong lập tức xuất ra bảo tháp đoàn phi vân lập tức hóa thành lưu quang tiến nhập trong bảo tháp khi đoàn phi vân k h tức không thấy sau ngụy tầm dưới chân sư tử lúc này mới thở dài một hơi. chương ba trăm bốn mươi bảy cho hắn chạy chương ba trăm bốn mươi bảy cho hắn chạy các loại ngụy tầm dẫm lên hỏa sư tử trở về trước đó chiến trường phát hiện nơi này chiến đấu cũng đã kết thúc cái kia màu vẽ tông tông chủ đã không thấy tung tích chỉ còn lại có mặc một thân áo giáp triệu vô cụ dẫn theo toàn thân trọng thương gấu trúc trên không trung hắn không có chuyện gì chứ ngụy tầm lo âu nhìn thoáng qua gấu trúc cá bảo da hỏa này đã hôn mê đi lúc này khí tức phi thường yếu ớt da hỏa này ra giày rớt tạm thời không chết được triệu vô cụ giải trừ một thân áo giáp lại khôi phục một thân k i n h bảo nói xong lời này triệu vô cụ còn đem gấu trúc á bảo ném cho ngụy、tầm. ngụy tầm trên không trung đem a bảo thức ở dưới chân sư tử lúc này cũng quay trở về triệu vô cụ bên người lúc đầu ta nói mang theo gấu trúc đi ta bách luyện tông chữa thương hắn không phải muốn đi theo ngươi triệu vô cụ phủi tay bên trên vết máu nói vậy ta coi như đem gấu trúc này giao cho ngươi trước đó cùng bình xuyên đại tiên uống trà thời điểm nhìn thấy qua gấu trúc này lúc kia mới vừa vạn hóa hình không nghĩ tới vừa mới qua đi không đến năm mươi năm gấu trúc này thế mà liền đã cảnh giới k i m đan cái kia hàn p h o n g đâu ngụy tầm chỉ tiêm ngưng tụ một tấm chữa trị phù điểm vào gấu trúc c h i n thân thương thế trên người hắn liền bắt đầu chậm chạp khép lại cho hắn chạy triệu vô cụ nói đến đây bất đắc di lắc đầu vừa định bắt hắn thử một chút ta mới háo giáp không nghĩ tới không có qua mấy chiêu sau lưng của hắn liền mở ra một mặt vết nước màu đỏ một cái không có chú ý cái này hàn phong liền trốn vào trong vết nước biến mất không thấy gì nữa không biết là dùng pháp bảo gì dạng này a ngụy tâm nghe được tin tức này vẫn còn có chút thất lạc mạnh vũ tiền bối vì cứu mình hồn phi phách tán cứ như vậy để hắn trốn bất quá triệu vô cụ loại này cảnh giới hóa thần đại lao đều bắt không được hắn ngụy tâm tự nhiên cũng không có những biện pháp khác về sau nếu là còn có chuyện cần hỗ trợ tùy thời đem khi rót vào ngọc đội ở trong triệu vô cụ xoay người nhảy lên rơi vào sư tử trên lưng sau đó nói chỉ cần ta có rảnh nhất định sẽ tới giúp ngươi đa tạng ngụy t â m đối với triệu vô cụ ô m quyền cảm ơn triệu vô cụ cười ha ha một tiếng lập tức cười sư tử quay người rời đi hai cái chớp mắt liền thoát ra ngoài không có bóng hình lúc này trải qua chữa trị phù chữa trị ngụy t â m trong tay dẫn theo gấu trúc trên thân đã đ ỉ n h chỉ đổ máu nhưng giá hỏa này bị thương quá nặng vẫn chưa tỉnh lại lấy cảnh giới kim đ a n ngạnh kháng cảnh giới hóa thần luân phiên công kích còn có thể sống được cũng coi như gấu trúc này mạng lớn mà lại hiện tại trọng yếu nhất chính là Cái ngụy à y tâm đành phải cầm cứ như vậy dẫn theo a bảo bay về phía trước chuẩn bị tìm ẩn nấp một điểm chỗ đặt chân nghỉ ngơi cuối cùng ngụy tâm tại nam hải châu cùng quảng lĩnh châu giao giới khu vực tìm một chỗ ẩn nấp khe núi nghỉ ngơi gấu trúc a bảo hứng nên linh khí tiêu hao quá lợi hại thương lành còn tại nằm ngáy ho ho ban đêm ngụy tâm móc ra vạn b ạ o tháp sau đó vẫn như cũ để t ứ nương đi ra cảnh giới chung quanh tiến vào trong tháp ngụy tâm lúc này mới phát hiện cái k i a giải phóng linh hồn nhiệm vụ cũng không có thất bại ngược lại tiến độ còn tăng lúc này đã biểu hiện hoàn thành một nửa ba bảy nói cách khác mạnh vũ tiền bối chính mình từ trong tòa tháp đi ra chịu chết cũng coi là giải phóng linh hồn của hắn mấy cái tháng sau nhạc thu tạo ra giáp đằng khôi lỗi phóng xuất ra rồng tạo tiền bối sau vậy liền chỉ còn lại có bốn tầng minh sơn đạo nhân còn có tầng bảy cái tia đánh đàn của ma gấu trúc a bảo cái này nhắm mắt lại đi ngủ một chút ngay tại khe núi ở trong ng ngụy tầm cũng ở trong núi trông h ắ n ba ngày trong thời gian này cũng không có nhàn rỗi mà là không ngừng tiêu hóa mạnh vũ tiền bối truyền cho chính mình những cái k i a màu v ẽ phủ mặc dù những n à y phù dáng v ẽ đều khắc ở ngụy tầm trong đầu nhưng là trong thời gian ngắn muốn lập tức linh hoạt sử dụng vẫn còn có chút khó khăn muốn thuần thục vận dụng cũng vẫn là cần nhiều hơn luyện tập mới được bất quá liền không cần giống như trước một dạng từ từ nhớ kỹ mỗi một bút c h í n h tự một đạo phụ luyện tập tầm vài ngày liền có thể thuần thục nắm giữ lộc cộc lộc cộc gấu trúc a bảo hùng vẫn chưa có tỉnh lại tròn chĩa bụng liền dẫn đầu tỉnh lại nghe được cái này âm thanh sau a bảo l sau đó lập tức lật tay xuất ra một cây mới tinh măng ngay tại trong miệng g ặ m ngươi đến cùng có bao nhiêu cái này măng ngụy tâm nhịn không được hỏi một câu từ khi chính mình nhìn thấy g i a hỏa này thời điểm g i a hỏa này vẫn tại ăn măng liền không có dừng lại qua có thể nhiều a bảo vệ mặt thành thật đều là đại tiên cho ta nói đến m ì n h xuyên đại tiên ngụy t â m ngược lại là tò mò từ khi tới nam hải châu sau khắp nơi đều có thể nghe được g i a hỏa này truyền thuyết nghe vào cũng hẳn là cái đại lão nhân vật t r ư ớ c ngươi nói đi theo ta liền có thể tìm tới đại tiên ngụy tâm nhịn không được hỏi thăm ngươi tại sao phải cho rằng như vậy đại tiên nói、qua. a bảo trong miệng tiếp tục bẹp lấy hắn nói chính là ta sao ngụy t â m biểu thị hoài nghi bởi vì chính mình căn bản cũng không nhận biết cái gì đại tiên đại tiên thật nhiều năm trước ở bên hồ dưới tảng đá mua một cái dương tảng đá a bảo vừa ăn vừa nói hắn nói về sau nếu là hắn biến mất không thấy đến lúc đó ai tới bắt trong cái dương này tảng đá ai liền có thể tìm tới hắn a bảo ăn xong một cây mang đi theo lại trở tay xuất ra một cây đến ngươi lúc đó cầm đi trong d ư ơ n g kia tảng đá cho nên ta muốn đi theo ngươi liền nhất định có thể tìm tới đại tiên dạng này a ngụy tầm vi hiếp mắt như có điều suy nghĩ nếu như a bảo nói là sự thật như vậy đồng bằng này đại tiên cùng cái kia chứ cắt bán tiên có phải hay không có quan hệ gì hoặc là nói cái này chứ cắt bán tiên có phải hay không biết chút ít càng qua tin tức đâu nghĩ tới đây ngụy tâm lập tức lật tay lấy ra một tờ địa đồ nhìn một chút khoảng cách gần nhất thành trì là quảng lăng châu phía đông nhất một tòa thành trì tên là t i ể u đông thành mang theo gấu t r ú c a bảo đi vào thành trì phụ cận bởi vì g i a hỏa này bề n g o à i không giấu được ngụy tâm đành phải đem a bảo trốn ở phụ cận lâm tử lý chờ mình trước đó có thể chứa người cái kia c à n k h ô n xoắn úc lưu tại hát hùng sơn không có mang ra ngược lại là có chút đáng tiếc sau khi vào thành ngụy tâm ở trong thành tản bộ một vòng quả nhiên tại một chỗ góc đường thấy được chư cắt bán tiên thân ảnh vẫn tại ven đường chi cái quá nhỏ tính toán mười lượng ta trở về ngụy tâm ngồi ở chư cắt bán tiên đối diện nghe được thanh âm chư cắt bán tiên lúc này mới mở mắt ngươi đã đến chư cắt bán tiên lại cũng không ngoài ý muốn trên người ta kiếp nạn có thể biến mất ngụy tâm lập tức hỏi thăm thế nhưng là chư cắt bán tiên lại lắc đầu cũng không có thế nhưng là vài ngày trước ta đã đụng phải huyết vân lâu người ngụy tâm hơi nghi hoặc một chút vậy đã nói rõ bọn hắn sẽ còn tìm ngơi chư cắt bán tiên lại trả lời ngay thật sự là phiến phức ngụy tâm nghe được câu trả lời này lập tức cảm giác đầu có đau một chút sau đó ngược lại hỏi thăm nói một chút đồng bằng này đại tiên đi ngươi cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào chuyện cho tới bây giờ nói cho ngươi cũng không sao chứ cắt bán tiên chậm rãi mở miệng ta đã là hắn hắn chính là ta